Trước Tuyệt phẩm hàn tinh thương. Trước Tuyệt phẩm hàn tinh thương hệ thống hệ phẩm phẩm hàn hàn nhắc nhở. xác i hỏi ngài có phải phải tinh liệu, tiêu n không nhất định phải chế tạo hàn tinh thương chế tạo sau vật liệu, quyền chế chế thất. có trục tạo tạo vật sau sẽ x nhận không có quá nhiều do dự giang phong liền nhấn xuống xác nhận ngay sau đó một mảnh hào quang lóe lên về sau giang phong trước mắt đột nhiên nổi lên bánh liệt tử quang mơ hồ giữa tử quang lại còn có màu hồng quang mang xuất hiện một bên mỏ chiến sĩ nhìn thấy màn này sau trực tiếp giật mình đến mức há hốc mồm cái này đây là cái gì cấp bậc trang bị chẳng lẽ là anh hùng cấp phải không mà xem như chế tạo người giang phong thấy cũng là trong lòng nhảy một cái chẳng lẽ nhân vi cái này mấy khối ngàn năm hàn thiết quan hệ thanh này hàn tinh thương vậy mà trực tiếp tấn cấp thành ngụy thần khí phải không vậy ta coi như kiếm lợi lớn a nghĩ tới đây giang phong nhịn không được có chút kích động thật là theo quan mang t á n đi hàn tinh thương được thành công chế tạo sau khi đi ra giang phong không khỏi có chút thất vọng ta còn tưởng rằng có thể đi ra phân trang kết quả là bất quá là một cái không có tác dụng gì từ trang a giang phong vừa nói một bên đem hàn tinh thương nắm trong tay chỉ bất quá hắn cái này vô tâm một câu lại làm cho bên cạnh m ọ chiến sĩ nghe sửng sốt một chút mặc dù hắn chỉ là một cái chuyên chú và o phó chức nghiệp nhàn nhã hình người chơi nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn đối tất giới bên trong trang bị hệ thống liền lạ l ắ m húng chi hắn là một cái thiết tượng một cái đối với chế tạo trang bị có vô cùng khát vọng tiết tượng cho nên là mỏ chiến sĩ nghe được giang phong nói chẳng qua là một cái không có tác dụng gì từ trang a thời điểm trong lòng lập tức liền tự dưng sinh ra một luồng khí nóng mong muốn châm chọc một chút bên cạnh tên này khẩu suất của ngôn người chơi thật là không đợi mỏ chiến sĩ lời nói nói ra miệng giang phong động tác kế tiếp liền hoàn toàn kinh hai hắn cứng miệng không trả lời được chỉ thấy giang phong tại nhẹ nhàng huy vũ mấy lần h sau đó lại trong ba lô lấy ra một thanh lại một thanh vũ khí bỏ vào hàn tinh thương bên cạnh so sánh mà gặp được mấy người này vũ khí về sau mỏ chiến sĩ lúc ấy liền bị trấn kinh nhất là những vũ khí kia bên trong cây đao kia thân huyết hồng trường đao cùng một thanh nhìn dị thường sắc bén khí phái trường kiếm xem xét liền không là phản phẩm mặc dù mỏ chiến sĩ không cách nào xem xét kia mấy đem vũ khí thuộc tính nhưng là nương tựa theo hắn xem như một gã thiết tượng trực giác cũng có thể nhẹ nhõm liền phân biệt ra được kia mấy đem vũ khí phẩm chất rõ ràng cũng không kém gì thanh này mới tạo ra hàn tinh thương ngoại trừ một cây gậy gỗ không không đúng người này vũ khí nhiều như vậy. hơn nữa cũng không có có một t h a n h phẩm phẩm cây gậy gỗ này cũng khẳng định không phải thật đơn giản cây gỗ đơn giản như vậy mọi chiến sĩ mặc dù mười phần n g h i hoặc nhưng là lúc này giang phong mang đến cho hắn chấn kinh đã nhiều lắm đã nhiều đến hắn không dám theo liền mở miệng mà một bên khác giang phong lúc này cũng đang không ngừng so sánh mỗi đem vũ khí thuộc tính hàn tinh thương phẩm giai khi h i ế u tuyệt phẩm thuộc tính lực công kích vật lý sáu mươi lực lượng hai mươi năm nhanh nhẹn m ộ ư ơ i năm bổ sung kỹ năng một chút hàn tinh sau khi sử dụng kỹ năng có thể hướng về phía trước đơn nhất địch nhân gai nhọn mà ra đối với địch nhân tạo thành lực công kích 250% t ổ n thương đôi chúng đích địch người tạo thành t r í tản tốc độ đánh di tốc hạ xuống duy trì liên tục năm giây chúng đích sau có thể phát động kỹ năng thần long bãi vĩ cd 20 giây hao tổn l a m 1 0 0 m p thần long bãi vĩ dùng sức vung vẩy trưởng thương trong tay đem chung quanh trừ bỏ bị một chút hàn tinh chúng đích địch nhân toàn bộ đánh lui cũng giảm di động tốc độ đồng thời đối tất cả địch người tạo thành 250% t ổ n thương cd 20 giây hao tổn l a m 1 0 0 m p bốn hy Hi h i ế u tuyệt phẩm đây là cái gì phẩm dai giang phong có chút b u ồ n bực nhìn trong tay hàn tinh thương nhân vi theo thất giới giới thiệu nhìn lại so hy hi hữu tử trang càng cao hơn một cấp hẳn là ngụy t h ầ n khí phấn trang không có tuyệt phẩm hy hi hữu trang bị cái này nói chuyện ai chẳng lẽ là nhân vi ta dùng chính là ngàn năm hàn thiết quan hệ hơn nữa r ứ t bỏ trang bị đẳng cấp nhân tố cái này hàn tinh thương thuộc tính rõ ràng muốn so bình thường tử trang tốt một chút ngay cả kỹ năng đều là hai cái nghĩ tới đây giang phong cũng liền không đang xoắn suýt hy hi hữu tuyệt phẩm là cái gì phẩm dai có thể sử dụng là được bị sau đó giang phong còn chú ý tới từ với mình đào đã hơn nửa ngày mỏ hiện tại chính mình thiết tượng cái này phó chức nghiệp đẳng cấp đã đã xảy ra cả i biến bất chi đạo có phải hay không nhân vì chính mình may mắn quá cao đào quán quá nhanh nguyên nhân chính mình thiết tượng cái này một phó chức nghiệp kinh nghiệm tăng vậy mà nhanh chóng ngắn ngủi không đến thời gian một ngày chính mình phó chức nghiệp đẳng cấp liền đã theo thực tập thiết tượng thuận lợi tấn thăng làm bình thường thiết tượng cùng lúc đó giang phong còn biết rõ thiết tượng cái nghề nghiệp này hết thể chỉ có năm cấp bậc thực tập thiết tượng bình thường thiết tượng thuần t h ụ thiết tượng đại sư thiết tượng thần cấp thiết tượng mà mong muốn đem ngụy thần khí cường hóa thành thần khí ngoại trừ cần cần thiết vật liệu bên ngoài thiết tượng đẳng cấp cũng ít nhất phải đạt tới đại sư thiết tượng đẳng cấp mới về phần trang bị dung hợp chức năng này thì cần muốn thiết tượng đẳng cấp đạt tới là thuần thục thiết tượng cái này một đẳng cấp mới sẽ mở ra lúc này thất giới bên trong phó chức nghiệp hệ thống giang phong cũng đại khái thăm dò rõ ràng một ít quy tắc cái k i a chính là mặc dù giống như là dược tề nấu nướng thiết tượng chờ một chút những công năng này thất giới quan phương cửa hàng đều sẽ cung cấp nhưng lại chỉ có thể cung cấp một chút cơ sở nhất phục vụ nhưng là nếu như ngươi mong muốn truy cầu hiệu quả càng tốt hơn một chút vậy cũng chỉ có thể dựa vào cái khác người chơi liền lấy dược tề sư cái nghề nghiệp này mà nói thất giới quan phương cửa hàng chỉ có thể cung cấp hiệu quả bình thường loại phục hồi từ từ d ư tề nếu như ngươi mong muốn hiệu quả càng tốt hơn một chút trong nháy mắt khôi phục hình dược thể vậy thì nhất định phải tìm phó chức nghiệp đẳng cấp cao một chút người chơi trong tay đi mua mà thiết tượng cái này chức nghiệp cũng là đồng lý mặc dù lâm em gái cùng lâm thiết t i nơi đó sẽ cung cấp trang bị chế tạo trang bị dung hợp trang bị cường hóa những cơ sở này công năng nhưng là cũng chỉ là nhằm vào một chút đẳng cấp phẩm giai cũng không cao trang bị mà nói l i ê n lấy trang bị chế tạo cái này một cái công năng nêu ví dụ lâm em gái nơi đó có thể cung cấp tối cao cũng chẳng qua là hy hữu cấp trang bị chế tạo nếu như ngươi trùng hợp đánh ra một cái ngụy thần cấp trang bị chế tắc bản vẽ kia lâm em gái nơi đó là không có cách nào chế tạo. chỉ có thể đi tìm đại sư thiết tượng hoặc là càng cao hơn một cấp thần cấp thiết tượng khả năng chế tạo ra đến đây cũng là lâm thiết tượng vì cái gì nói thiết tượng cái nghề nghiệp này hậu kỳ kiếm tiền nguyên nhân thật là có thể đánh ra đến ngụy thần cấp trang bị chế tác bản vẽ lại có mấy cái chỉ có điều hiểu rõ những tin tức này về sau giang phong nhưng cũng không có cái lâm thiết tượng tự tiện chủ trương nhường hắn trở thành một gã thiết tượng nhân v i giang phong lúc này cũng biết một cái tin tức vô cùng trọng yếu cái k i a chính là lúc này trong tay hắn phá hư chi kiếm xích huyết yêu đao hai cái này ngụy thần cấp vũ khí cũng có thể cường hóa mà cường hóa sau khi thành công cái này hai đem vũ khí sẽ hoàn toàn thoát ly ngụy thần khí cái này nhãn hiệu theo mà trở thành thất giới bên trong đỉnh tiêm tồn tại thần khí về phần truyền thuyết cấp cũng chính là siêu thần khí cái này một cấp bậc vũ khí cái kia chính là chỉ có thể n g ộ mà không thể cầu biết rõ những này giang phong trong lòng cũng có một mục tiêu cái kia chính là gom góp vật liệu đem xích huyết yêu đao phá hư chi kiếm cái này hai đem vũ khí thăng cấp thành thần khí chương một trăm hai mươi mốt một chút hàn tinh tới trước chương một trăm hai mươi mốt một chút hàn tinh tới trước rời đi hàn thiết quặng mỏ về sau giang phong cũng không có trở về thiên thành mà làm mở ra địa đồ tự mình hướng về nhiệm vụ bên trên hạ một cái địa điểm đi tới đi qua cầu đầu người doanh địa đều không chút phí sức giang phong liền trực tiếp khóa chặt như thế một cái địa điểm dù sao nếu như cầu đầu người trong doanh địa không có cầu đầu kia bản đồ này dành tự đem không có bất kỳ ý nghĩa gì biến dị cầu đầu người ta tới sở dĩ đem biến dị cầu đầu người lưu tại cuối cùng kia là nhân viên giang phong chú ý tới trước hai cái giá quái biến dị thằn lằn cùng biến dị lợn rừng đẳng cấp đều là lv ba mươi ba cấp mà biến dị cầu đầu người cấp bậc là lv ba mươi b ố mặc dù cái này hơn kém một bậc đối với giang phong mà nói dường như không tính là gì nhưng là đối với cái khác ngay cả đánh biến dị thần làm chiến sĩ đều cần tổ đội người chơi bình thường mà nói đã đủ để bỏ đi bọn hắn tới đây thăng cấp suy nghĩ đổi u đến một hồi đường sau giang phong cũng rốt cục đi tới biến dị cầu đầu người địa bàn đối với trước hai cái luyện cấp địa điểm nơi này người chơi liền rõ ràng ít đi rất nhiều mà đi tới cầu đầu người địa bàn về sau giang phong cũng là rốt cục thấy rõ ràng biến dị cầu đầu người bề ngoài bởi vì biến dị cầu đầu người lúc đầu giá người liền không tính là cao lớn lại thêm còn hơi có chút còn xuống cho nên xem toàn thể lên muốn so với thường nhân thấp hơn không ít nhưng là bài trừ thân cao nhân tố bên ngoài chỉ có điều cầu đầu người cái này đáng sợ bề ngoài lại đối giang phong căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng nhân viên giang phong kia là có tiếng căn lớn giang phong thế tục cũng nên nam nhân không lo không sợ khe hát mang theo hàn tinh thương đi tới biến dị cầu đầu người chỗ địa đồ sau giang phong như cũ an chiếu lấy lại cũ dự định trước tìm một cái lạc đàn giã quái trước làm quen một chút công kích của đối thủ hình thức thật là mặc cho giang phong tại địa đồ bên ngoài chuyển vài vòng sau từ đầu đến cuối cũng không có tìm được lạc đàn giã quái vô lại giang phong đành phải hướng về một cái ba con quái vật nhỏ quần thể đi tới tính toán vừa v ậ n thí nghiệm một chút trong tay cái này v ũ k h í a nhìn đúng trong đó một cái biến dị cầu đầu người chiến sĩ về sau giang phong trực tiếp phát động cự ly xa gai nhọn kỹ năng một chút hà n tinh phát động kỹ năng về sau giang phong cả người như là lợi như mũi tên phi tốc đi tới mục tiêu g ã quái bên cạnh mạnh mẽ một thương đâm đi lên tám trăm bốn mươi bạo kích nhận lấy công kích sau mấy cái tiêu biến dị cầu đầu người chiến sĩ cũng lập tức phản ứng lại nhao nhao d ơ lên trong tay truy mong muốn đánh tới hướng giang phong thật là giang phong một chiêu qua đi căn bản cũng không có ti hào ngừng chỉ thấy giang phong trường thương trong tay vặn một cái hướng về bốn phía liền mạnh mẽ quét tới thần long b ã i vĩ 840, bạo n h bạo k í c h bạo kích Nhất kích đem ngoại trừ chủ mục tiêu bên ngoài hai cái cầu đầu người toàn bộ đánh lui về sau giang phong trước mắt liền chỉ còn lại một cái ba trăm ba hai mươi năm nghìn không ho biến dị cầu đầu người chiến sĩ mà tên này biến dị c ầ u đ ầ u người chiến sĩ còn nhân vì một chút hàn tinh trí tàn hiệu quả tốc độ công kích cùng di động tốc độ thấp xuống thật nhiều trong tay cầm thấm mát thân thương giang phong mỉm cười nho nhỏ cầu đầu chỉ thường thôi nói giang phong đem t r ư ờ n g thương trong tay mạnh mẽ hướng lên trước mắt b ị trí tàn biến dị c ầ u đ ầ u người đâm tới ba trăm ba mươi sáu bạo kích bởi vì tại thứ hai giới bên trong phương thức công kích tính linh hoạt đạt được thật to tăng cường giang phong cũng là có lòng thí nghiệm cho nên đợi đến thế công một hơi giang phong cũng không có nhân thể đem trưởng thương rút về ngược lại hai tay phát lực đột nhiên đem trưởng thương hướng lên vẩy một cái ba trăm ba mươi sáu bạo kích nhìn thấy trước mắt biến dị cầu đầu trên thân người xuất hiện lần nữa một cái mất máu nhắc nhở sau giang phong giật mình xem ra tiến vào thứ hai rưỡi sau chỉ cần là phương thức công kích bị phán định hữu hiệu liền sẽ tạo thành tổn thương nghĩ tới đây giang phong càng là có lòng muốn muốn nếm thử càng nhiều phương thức công kích đầu tiên là đem đã lên tới giữa không t r ù n g trường thương mạnh mẽ nệ xuống lần nữa đánh r ấ t trước mắt cái này cầu đầu người ba trăm ba mươi sáu lượng máu ngay sau đó giang phong toàn bộ thân thể điên cuồng thay đổi lấy thân thể của mình làm c h ủ mạnh mẽ đem trường thương quét ra ngoài ba trăm ba mươi sáu bạo kích đánh chúng sau giang phong trường thương trong tay càng là liên tục kéo ra đút vào đến mấy lần ba trăm ba mươi sáu bạo kích ba trăm ba mươi sáu bạo kích cuối cùng nhất kích đem trước mắt đã tàn huyết biến dị cầu đầu người đánh giết về sau giang phong cũng không có ti hào dừng lại mà là mượn nhờ vừa cương nhất kích lực phản chấn thuận thế hướng về bên cạnh một cái khác cầu đầu người quét tới ba trăm ba mươi sáu bạo kích nhìn thấy chính mình cái này nhất kích lần nữa sinh ra hiệu quả giang phong rốt cục nhịn không được đắc ý ha ha quả nhiên như ta sở liệu thoải mái kế tiếp giang phong liền cầm trường thương bắt đầu không ngừng thăm dò mà vì nhường mình có thể càng thêm thuận lợi đợi đến thần lòng bãi vi kỹ năng hiệu quả vừa biến mất giang phong thuận thủ lại b ổ một cái cắt rơi chi thuật nhìn thấy trước mắt cái này hai cái biến dị cầu đầu người nhân vi lâm vào bão cắt mà biến chậm chạm xuống tới giang phong trường thường trong tay càng thêm vui sướng khối này đâm một chút khối kia đâm một chút o o me me o o c h ọ n vẹn dày vào nhanh một phút giang phong trường thường cái này mới ngừng lại được hô đánh x o n g kết thúc công việc giải quyết còn sót lại hai cái biến dị cầu đầu người sau giang phong có như vậy một nháy mắt thậm chí cảm thấy mình trở thành tam quốc bên trong triệu tử long kết thúc sau khi chiến đấu giang phong cũng bắt đầu nghĩ lại lên cái này trong trận chiến ấy thu hoạch x nếu như có thể thiện dùng công kích phương thức tại thứ hai giới bên trong tuyệt đối có thể tăng lên không ít thực lực chỉ có điều kể từ đó nhanh nhẹn cái này thuộc tính mang đến tăng lên chẳng phải lộ ra nhỏ đi rất nhiều nghĩ tới đây giang phong đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi trong chiến đấu chính mình nào đó chút động tác dường như không phải rất thông thuận trong lòng lập tức có phán đoán không đúng nhìn đi tới thứ hai giới sau nhanh nhẹn cung cấp ngoại trừ vốn có một chút thuộc tính cùng tốc độ công kích bên ngoài xem ra còn có thân thể bên trên trình độ linh hoạt một khi nhanh nhẹn cao có lẽ ta động tác liền sẽ càng thêm mây trôi nước chạy cái này thất giới quả nhiên thú vị ba cái thuộc tính cơ sở quả nhiên đều có tác dụng lớn chỉ tiếp ta trí lực vừa nhắc tới trí lực giang phong lập tức nhớ tới hôm nay thuốc còn không có ăn đâu liên mang theo trong ba lô lấy ra một bình sáu cái đạn hạt nhân lớn được một hấp về sau giang phong lúc này mới trong lòng thư thản xuống tới tính toán chứ không đi xoắn suýt những vấn đề này hiện tại trọng yếu nhất vẫn là làm nhiệm vụ cùng thăng cấp dù sao một tháng sau hạn chế một khi giải khai phủ tăng bên kia khẳng định sẽ thừa cơ đến chúng ta hoa hạ phục quấy dối nghĩ tới đây giang phong liền nhìn đúng phương hướng hướng về cầu đầu người doanh địa càng sâu địa đồ đi vào trong tay còn mang theo kia nửa bình chưa uống xong sáu cái đạn hạt nhân t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai tạm thời liền gọi ngu xuẩn tốt t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai tạm thời liền gọi ngu xuẩn tốt đi tới cầu đầu doanh địa càng sâu một điểm địa đồ sau giang phong nguyên bản coi là nơi này không có người chơi đặt chân thật là chờ giang phong chân chính thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt về sau lại nhịn không được giật nảy cả mình nguyên nhân rất đơn giản nơi này người chơi vậy mà so dã quái còn nhiều hơn t a đi mã cái này tình huống như thế nào a quần anh hội tụ tiêu mễ không có lộ ra giang phong lấy xuống sưng hào sau chậm dại hướng về đám người trung ương nhất đi tới mà lúc này bốn phía người chơi dường như tất cả tranh luận cái gì vậy mà không ai phát hiện giang phong đến nơi này là chúng ta t r ì n h chiến thiên hạ phát hiện trước nhất nói thế nào cũng hẳn là cho chúng ta điểm một khối địa phương thăng cấp a t r ì n h chiến thiên hạ cái này công hội giang phong từng tại diễn đàn bên trên thấy qua là từ một đám tán nhân thành lập thực lực không kém nhưng là do ở thiếu khuyết một cái chân chính dê đầu đàn cho nên mới một mực khuất tại nhị lưu công hội hử quản ngươi cái gì phát hiện trước nhất thất giới bên trong từ trước đều là ai cướp được tính a y chinh chiến thiên hạ thì thế nào tại chúng ta bang bang bang trước mặt không phải là như thế không ngẩng đầu được lên bang bang bang chính là bang bang cho ngươi hai truy một tay thành lập công hội hơn nữa nhân v i bang chủ bang bang cho ngươi hai truy yêu thích thực sự quá đơn nhất toàn bộ trong công hội vậy mà tất cả đều là cao lớn thô k ệ y h ắ n tử còn tuần h một sắc đều là đại truy chiến sĩ lại không bàn luận bọn hắn thành viên thực lực như thế nào vẹn vẹn là khí thế bên trên bang bang bang liền có thể nói thắng dễ dàng chinh chiến thiên hạ một bậc mà lúc này lẫn trong đám người giang phóng cũng chầm c h ầ m nghe rõ đầu đôi u sự tỉnh thì ra lúc này bởi vì đại lượng người chơi tiến vào thứa cho nên thiên thành bên cạnh biến dị t h ằ n l ằ n chiến sĩ cùng biến dị lợn rừng chiến sĩ liền trở thành bộ phận này người chơi thăng cấp chủ yếu địa điểm mà xem như mấy người số tương đối nhiều c ô n g hội vì có thể thăng cấp nhanh chóng liền tổ chức bộ phận thành viên cao cấp tạo thành đội ngũ một khối l u y ệ n cấp tự nhiên đẳng cấp hơi cao một chút quái vật lại thường thường ba cái ba cái đổi mới cầu đầu người doanh địa liền trở thành đám này công hội lựa chọn hàng đầu địa đồ chỉ có điều bởi như vậy liền sinh ra mâu thuẫn mấy cái công sẽ vì tranh đoạt khối này thăng cấp bảo điệm à sinh ra khỏe miệng mà lúc này ngay tại giang phong ngẩn người thời điểm lại là một thanh n m vang lên u bang bang bang rất mạnh a h ừ bất quá là một đám xú nam nhân mà thôi hơn nữa bang chủ của các ngươi trước mấy ngày vừa mới thua ở hội trưởng chúng ta đại nhân thủ h ạ ha ha các ngươi còn bất chi đạo đi người nói chuyện là một cái ai đi gọi là a nguyệt thần thái cao ngạo nữ tử chỉ thấy nàng mục quang đào qua bên người đám người thanh âm thanh lanh nói ta cũng không sợ nói thật cho các ngươi biết nơi này giã quay chúng ta nữ vương kỵ sĩ đoàn bao hết các ngươi cái nào có lá gan đại khái có thể đi thử một chút chúng ta nữ vương kỵ sĩ đoàn lợi hại cùng lúc đó trong đám người lại là một nữ tử đứng dậy ừ ta cho là cái gì nổi tiếng công hội thì ra cũng chẳng qua là miễn cưỡng xem như nhị lưu công hội mà thôi nghe được nữ t ử này thanh âm giang phong lập tức chính là s ư ơ n g sở sau đó đợi đến giang phong nhìn sang sau quả thật là cái kêu đoàn tụ xôn vậy băng nhi chỉ có điều giang phong cũng không có như vậy lên tiếng mà là dự định trước nghe một chút đám người này đến tột cùng là tại nhau nhau thứ gì nhìn thấy băng nhi đứng vậy a nguyệt lập tức có chút âm dương quái khí nói rằng ư hóa ra là long đẳng công hội băng nhi tỉ tỉ a thế nào các ngươi đường đường một cái nhất lưu công hội cũng dự định tới này địa phương nhỏ đoạt giã quay a ta nghe được a nguyệt lời nói băng nhi lập tức liền muốn phản bác thật là còn không đợi băng nhi nói chuyện a nguyệt vậy mà tiếp tục mở miệm nói ra、Úc. Băng Nhi xin thật thật tỉ tỉ ha ha ha giới giới lúc ỗ i ta q u ê này g ư ơ i cái n nhìn thấy chính mình công hội bị người xem thưởng băng nhi sau lưng một gã nam tử lập tức giận dữ đi ra hướng về phía a người ô nghe được người này lời nói sau giang phong lập tức cảm thấy trong lòng cực kỳ dễ chịu hhh chắc hẳn vừa nhắc tới cái này một gốc dạng việc này liền ổn nhưng điều giang phong có chút n g o à i ý muốn chính là tên nam tử kia đứng ra sau trên trận vậy mà đầu tiên là lâm vào một mảnh trong t r ậ m mặc sau đó liền bạo phát ra một hồi cười to thanh â m phốc ha ha ha ta còn tưởng rằng cái kia sa điêu đích thân đến đâu hóa ra là hàng đái ha ha ha thật là dạng gì tướng quân mang ra dạng gì m ì n h tạm thời liền gọi vương g i ả tốt tạm thời liền gọi sa điêu tốt sợ không phải hắn thân đệ đệ u hoa ha ha bốn nghe được những người này lời nói sau giang phong lúc này mới chú ý tới thì ra vừa mới đứng ra nói chuyện nam tử lại là chính mình cái kia nhỏ m ấ đệ tạm thời i l ề nghe ọ i điều Giang xa tốt. p nói như thế giang phong lập tức có chút ngồi không yên khá lắm mặc dù bình thường ta bình dị gần gũi đối xử mọi người hiền lành giảng lễ phép cây làn gió mới nhưng là ngươi cũng không thể như thế gièm pha ta à nghĩ tới đây giang phong liền muốn trong đám người đi ra nhường cái kia gọi a nguyệt nữ tử vì mình lời nói trả giá đắt thật là còn không đợi giang phong trong đám người đi ra hắn nhỏ mê đệ dẫn đầu b ã o nổi xem như cực kỳ sùng bái giang phong người chơi một trong tạm thời liền gọi sa điêu tốt tuyệt đối là không cho phép có người vũ nhục giang phong nửa chữ các ngươi thật là rõ rạc là ai cho các ngươi dũng khí lớn như vậy sáng tinh như a còn muốn muốn để cho chúng ta chủ tịch sa điêu đại nhân chịu không nổi chỉ bằng các ngươi nếu như bằng mấy người bọn hắn không đủ kia lại thêm bản tiểu thư đâu có đ ủ hay không Lúc này, một nữ tử đột nhiên vượt qua a nguyệt đứng ở tạm thời liền gọi sa điêu tốt lắm trước mặt khắp khuôn mặt là băng lánh n ụ c ư ờ i mà khi tạm thời liền gọi sa điêu tốt thấy được nữ tử trước mắt này về sau cũng là nhịn không được khẽ run rẩy hướng về sau rút lui một bước thì ra nữ tử này chính là nữ vương kỵ sĩ đoàn công hội chủ tịch bởi vì nàng đoạn thời gian trước vừa mới cao điệu khiêu chiến người chơi khác đồng thời đánh bại bang bang cho ngươi hai truy cùng không ít người chơi cao cấp người trong khoảng thời gian này có thể nói là phong quang không gì sánh bằng chỉ có điều giang phong khi nhìn đến người này sau lập tức vui vẻ hữ cái này không màu đen nửa tàu a một nửa thực lực chương một trăm hai mươi ba một nửa thực lực nhìn thấy hội trưởng của mình đứng dậy a nguyệt trên mặt thần sắc càng thêm đắc ý các ngươi long đẳng công hội cái k i a nhược trí chủ tịch cũng liền dựa vào lúc trước đánh chết đệ nhất giới giới vương muộn cái này mới danh tiếng đại trấn lung lạc các người đám người ô hợp này trừ cái đó ra các ngươi còn từng tận mắt nhìn thấy qua các ngươi cái k i a nhược trí chủ tịch đại nhân ở trước mặt mọi người hiện ra không thực lực hơn nữa có một chuyện các ngươi có lẽ bất chi đạo đó chính là hãn bản nhân thực lực liền hội trưởng chúng ta đại nhân một nửa đều không có lúc này một bên a ý hả nữ vương nghe đến đó chẳng những không có ngăn cản a n g u y ệ t tiếp tục theo dệt vô cớ ngược lại tinh thần phấn chấn nhẹ gật đầu xem ra đây hết t h ả y đều là hắn trong bóng tối chỗ chỉ thị chỉ có điều nhưng vào lúc này trong đám người đột nhiên đi ra một người mà theo sự xuất hiện của người này lập tức nhường a i i nữ vương nụ cười cứng ở trên mặt người này chính là giang phong không tệ ta xác thực chỉ có nàng một nửa thực lực kết là nhân vi một nửa khác lần trước chưa kịp giành lại đến giang phong vừa nói vừa đi ra đám người chỉ có điều lúc này hắn cũng không có mang chính mình cái kia kim quang lóng lánh x ư hảo cái này cũng liền đưa đến rất nhiều người chơi trước tiên cũng không có nhận ra hắn chính là cái kia nổi danh nhất sa điêu nhược t r í c h i vương mà giang phong câu nói này rất nhiều người cũng là căn bản là không có nghe rõ nhìn thấy giang phong trong đám người đi ra đều có chút không rõ nội tình đám người đám người hắn đang nói cái gì cái gì một nửa chưa kịp giành lại đến bốn sẽ chủ tịch trong đám người vẫn là băng nhi cùng tạm thời liền gọi sa điêu tốt hai người kia trước hết nhất nhận ra giang phong lập tức hơi kinh ngạc hô lên giang phong quay đầu hướng mấy người ra hiệu sau lúc này mới đem một quang khóa ổn định ở a ii nữ vương trên thân màu đen lửa t ấ u nếu không chúng ta hôm nay ở chỗ này lại tỉ thí một chút nhường ta nhìn ngươi một nửa khác thực lực vừa nói giang phong còn một bên đem xích s ắ t trên tay đi l n g vòng nghe được giang phong lời nói sau a y y y a nữ vương lập tức liền khí thẳng d ậ m chân ngươi ngươi h è n hạ ngươi có dám hay không đường đường chính chính cùng ta chiến đấu một trận một bên a n g u y ệ t lúc này cũng ở một bên nói rút vào đ ú n g cái kia nhược trí ngươi có dám hay không cùng hội trưởng chúng ta tỉ thí một chút thua liền mang theo chính mình công hội rời đi nơi này nghe được ca nguyện lời nói sau giang phong lập tức có chút im lặng nhìn về phía a y y a nữ vương muốn ngăn cản trận chiến đấu này xảy ra Cũng không g phải i Ai n Phong g k ê n Kỳ A Y ý ý ả nữ vương thực lực vừa nói một bên rút ra chính mình liền nào cùng lúc đó trên tay của nàng lại còn đồng thời lấy ra một bàn phát điện thì ra lúc này a ý ý ỉa nữ vương vậy mà học xong một cái mười phần h i hữu kỹ năng biến thành hiếm thấy ma vũ song tu người cũng đang nhân vi như thế a ý ỉa nữ vương sức chiến đấu cái này mới sẽ gia tăng lên trên diện rộng liên tiếp đánh bại bao quát bang bang cho ngươi hai truy ở bên trong nhiều cao thủ về sau a ý ỉa nữ vương cũng là đối thực lực của mình càng ngày càng tự tin lên ngay tiếp theo nàng đối với tại đệ nhất giới bại bởi giang phong lần kia trải qua cũng là càng nghị c à n giận nghĩ đến nếu là mình tìm tới cơ hội nhất định phải hoàn toàn đánh bại giang phong rửa sạch nhục nhã n hắn ấ t là liền h t gái kia ngược đều dùng liêm h o trí t chi n vương danh hiệu biến mất mọi người đều biết hắn gái kia xưng hảo là xưa nay không hai a mà lúc này trong đám người cũng không thiếu có mắt sắc người phát hiện mấu chốt trong đó các ngươi mau nhìn trong tay hắn cầm kia bình đồ uống là cái gì sáu cái đạn hạt nhân a ta từng tại nhân loại đồ ăn trong cửa hàng nhìn thấy qua bán hai trăm năm mươi kim tệ một cái nghe nói có thể để cao trí lực chẳng lẽ nói hắn nhược trí chữa khỏi ngoa tạo hắn nhược trí lúc sau đã mạnh như vậy cái này nếu là trí lực trình độ đi lên cái này còn phải bốn lại không bàn luận đám người nghị luận lúc này ở vào trong mọi người a i i n ữ vương rốt cục nhịn không được xuất trước phát động công kích bóng đen gia tốc chỉ thấy a i i n ữ vương đầu tiên là dùng q u y ề n kiêm pháp điện phát động một cái tăng thêm loại kỹ năng sau đó liền cơ liêm đa hướng về giang phong chặt đi qua trả n ư ờ i liêm đối với mình thả ra tăng thêm loại kỹ năng sau a y y n nữ vương tốc độ biến cực nhanh trong nháy mắt liền đi tới giang phong trước mắt mà giang phong lúc này vô lại sau khi cũng chỉ đ à n h ư ứng chiến chỉ thấy giang phong đầu tiên là rút ra phá hư chi kiếm đỡ được a y y n nữ vương tấn manh nhất kích ngay sau đó giang phong thừa dịp hai người vừa chạm liền tách ra k h ẽ hở hướng về a y y n nữ vương chính là nhất đạo kiếm khí quất tới kiếm khí quất ngang sáu trăm bốn mươi bạo kích phá rác một tầng thật là thùy chi đang đương giang phong muốn muốn tiếp tục phóng thích mấy đạo kiếm khí kết thúc thời điểm chiến đấu ngoài ý muốn lại đã xảy ra kiếm khí quất ngang hệ thống kỹ năng kiếm khí quét ngang đã tiến vào làm l ệ n h không cách nào phong thích vê đút tờ tình huống như thế nào gặp được chính mình hệ thống nhắc nhở về sau giang phong lập tức chính là s ứ sở khoảng chừng gần nửa giây phản ứng thời gian sau giang phong lúc này mới phản ứng mình lúc này cũng không có đeo nhược trí chi vương cái danh xưng này ta ni mã ta thật là mười chín may mắn a chín mươi lăm phần trăm xác suất đều không có phát động đi một lần liền tiến vào làm l ệ n h mà một bên khác ai ý n nữ vương lúc này chỗ nào chịu từ bỏ như thế cơ hội tốt mang theo liêm đao lần nữa hướng về giang phong lao đến cùng lúc đó a ý ý ở nữ vương còn đối với giang phong thả ra một cái nguyền r ù a loại kỹ năng thấp xuống giang phong di động năng lực ta nhìn người lần này còn chạy trốn nơi đâu nhìn thấy mình di động tốc độ diện rộng hạ thấp giang phong cũng liền dứt khoát không còn di động mà là phóng xuất ra kèm theo ngắn ngủi vô địch hiệu quả kỹ năng thuấn thân phá giáp kích 980, bạo kích phá giáp hai tầng nhất kích đi tới a ý ý ở nữ vương mặt sau về sau giang phong căn bản không làm ti hào dừng lại trong tay đại kiếm đội trưởng thương một chút hạt tinh mạnh mẽ hướng về a ý ý nữ vương đằng sau đâm tới sau một cái đỏ tươi số lượng cũng tại a ý ý nữ vương 850, bạo kích liên tục một bộ công kích đến đến a i ỉa nữ vương lúc này hp đã t h ấ y đáy lại thêm nhận lấy giang phong một chút hàn tinh trí tàn hiệu quả a i ỉa nữ vương liền liền chạy trốn đều biến thành hy vọng xa vời lúc này a i ỉa nữ vương thế mới biết dù là giang phong không cần kia hạ lưu đoạt người bắn kỹ năng chính mình như cũ không phải là đối thủ của hắn mà giang phong lúc này thì dùng trường thương m u i thương chống đỡ lấy a i ỉa nữ vương có chút nghiền ngẫm nói rằng màu đen n ử a đ ấ u lần này tóm lại không chỉ có một nửa thực lực a chương một qua loa kết thúc t r ư ớ c 124, qua loa kết thúc đánh bại a Y Đi Hẻ nữ vương về sau giang phong cũng không có trực tiếp đưa nàng đánh giết mà là dùng mũi thương chỉ vào cằm của nàng c ư ờ i h í p mắt hỏi đã ngươi một nửa thực lực ta đã từng gặp qua ngươi có phải hay không hẳn là đem ngươi một nửa kia thực lực lấy ra cho ta xem một chút vẫn là cần ta tự mình đọc thủ nghe được giang phong tiêm một câu hai ý nghĩa t r â m trọng sau a Y Đi Hẻ nữ vương trên mặt thần sắc liên tục thay đổi mấy lần cuối cùng a Y Đi Hẻ nữ vương quẳng xuống một câu ngươi chờ đó cho ta về sau liền tức dẫn, dẫn nữ vương kỵ sĩ đoàn thành viên rời đi cầu đầu doanh、địa. chỉ có điều giang phong lời nói tại a i i hẻ nữ vương trong mắt chỉ không phải là một câu đ ù a dỡn nhưng là rơi vào những người khác trong thai về sau lại làm cho những người khác nghe được khắp cả người phát lệnh nhao nhao lấy vì cái này thất giới bên trong nổi danh nhất xa điêu động hòa khí mong muốn giết gà dọa khỉ về phần những n à y khỉ đi phân minh là chính mình mà cái khác người chơi nhìn thấy giang phong vậy mà như thế dũng về sau liền cũng liền rối rít rời khỏi nơi này lưu lại giang phong tại phí công hô hào uy ta không phải đến đổi u các người đi chỉ có điều cũng không người nào để ý hắn thậm chí có người chạy nhanh hơn không phải làm chúng ta đi kia là h ư ớ ngay cho t toàn Trượt trượt. Tính toán, thì t Bốn. Nhìn bộ lưu lại à? Chưa, chưa. Tính toán, đi, thì đi đi đi. h ấ chính mình giữ tại giang phong ở nơi đó bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời phát biểu lúc cảm khái đột nhiên từng đôi cuồng nhiệt ánh mắt để mắt tới hắn cảm nhận được bên người dị dạng sau giang phong lúc này mới nghiêm chỉnh lại nhìn về phía bên cạnh chính mình công hội đ ắ m người mà những n à y long đẳng công hội thành viên tại nhìn thấy chính mình công hội chủ tịch nhìn mình về sau nguyên một đám kích động lập tức mở miệng hô lên chỉ có điều hô cái gì đều có chủ tịch đại nhân sa điêu đại nhân sa điêu chủ tịch đại nhân nhược trí trưởng thành giang phong no các đồng chí tốt giang phong he các đồng chí vất vả giang phong tốt tốt mọi người im lặng một chút vừa rồi cái kia hô nhược trí trưởng thành chính là ai làm phiền ngươi đứng ra một chút ta cam đoan đánh không chết ngươi lúc này xem như giang phong đầu hào phan hâm mộ kiêm mô phỏng người tạm thời liền gọi sa điêu tốt đột nhiên đi về phía trước mấy bước đi tới giang phong trước mặt tạm thời liền gọi sa điêu tốt nguyên danh dương hạ văn là một gã bình thường ô tần bệ tạ người chơi thật là từ khi hắn tại trên internet hiểu được cỡ lò x ẹ t bệ tạ lúc rực rỡ hào quang nhược trí chi vương giang phong sau o p ầ n bệ tạ mở ra sau liền dứt khoát quyết nhiên lên một cái giống nhau ý hệt danh tự mà cái kia lúc nửa đêm cầm nhánh cây tại trong cuộc sống hiện thực đi tìm gà rừng quyết đấu người cũng chính là hắn tiến vào trò chơi sau t ừ với mình mặc dù ai đi cùng giang phong giống nhau ý hệt nhưng là một mực thiếu k h u y ế t một cái cùng loại với nhược trí chi vương loại này xương hảo không cách nào tiến thêm một bước mô phỏng trong suy nghĩ t h ậ n tượng cái này vẫn luôn là dương hạo văn trong lòng vĩnh viễn đau nhức cho nên ta nhìn thấy giang phong đầu trên đỉnh xương hào biến m dương hạo văn nhịn không được có chút ngạc nhiên mừng rỡ cùng không thể tin được chủ tịch đại nhân ngươi nhựa trí khỏi hẳn sao dương hạo văn vừa nói còn vừa có chút hiếu kỳ nhìn một chút giang phong kia có chút đột ngột đỉnh đầu mà giang phong trải qua chính mình nhỏ mê đệ nhắc nhở về sau lúc này mới đột nhiên muốn từ bản thân vừa rồi vì che giấu hai mắt người mà tháo xuống xương hào nếu không phải là mình vừa mới không có đeo xương hào cùng màu đen nửa thấu chiến đấu đã sớm n ê n qua loa kết thúc vừa nghĩ giang phong một bên liền mở ra ba lô đem xương hào đeo đeo ở trên thân cùng lúc đó bốn gái kim quang lóng lánh chữ lớn liền xuất hiện ở giang phong trên đỉnh đầu. mà giang phong nhỏ mê lệ dương hạo văn nhìn thấy giang phong đỉnh đầu lần nữa khôi phục như lúc ban đầu về sau mặc dù có chút thất lạc nhưng vẫn là thở dài một hơi đúng lúc này mới đối có k á i mùi chính là loại cảm giác này mặc dù cứ như vậy ta và người t r ê n lệch lần nữa bị kéo ra nhưng là ta vẫn là thưởng thức lúc này ngươi giang phong giang phong có cái nào mùi ta là khang xoáy bát trâu ngựa bên trong m ặ ta t có k á i mùi nhưng là nhà ranh về nhà ranh tại lại hàn huyên vài câu về sau giang phong vẫn là đem chủ đề cho dẫn tới nghiêm chỉnh chuyện phía trên đã nơi này đã không có người các ngươi phải nắm chặt ở chỗ này thăng cấp a đợi đến một tháng sau chỉ sợ bị chúng ta đoạt đệ nhất g i ớ i bột những sệ vợ khác người chơi sợ rằng sẽ đến chúng ta nơi này quấy r ố i cho nên chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này nắm chặt thăng cấp giang phong một bên phân p h ó lấy một bên dư quan còn chứng kiến đứng ở một bên băng nhi lúc này giang phong dường như nhớ ra cái gì đó vươn tay ra đem vùi ở bộ ngực mình ngủ tiểu a m i u cho móc ra, à o tờ é u meo sau đó giang phong mang theo tiểu a m i u hướng về băng nhi đưa tới băng nhi ngươi muốn ôm một cái tiểu a m i u a từ khi ngươi lần trước ôm qua tiểu a m i u sau tiểu a m i u tổng tranh cãi để ngươi lại ôm một cái nó trước i Miu, nhi ể u A đất, a Mèo. Mà làm băng s khi đi giang phong còn chưa quên lầm bầm một câu thật n vỏ bọn đều không nỡ cho tiểu a m i u sử dụng rửa mặt xưa bốn r ờ i đi chính mình công hội chúng người về sau một người một m è o lần nữa dùng quen thuộc xáo lộ tiểu a m i u ở phía trước tìm kiếm phó bản giang phong đi theo ở đằng sau nhìn xem phía trước bận rộn tiểu a m i u giang phong đột nhiên trong lòng có chút băn khoăn tiểu a m i u vốn là c ờ l ò xét bệ tạ thời điểm cường đại nhất buộc xé gió người hổ giang kiếm đời sau nhưng là từ khi theo ta sau lại một mực chịu m ệ n h mọc giúp ta nhặt vật phẩm cùng tìm kiếm phó bản ta nhưng xưa nay không cho nó nếm qua quá đồ tốt cũng không thể cho nó một cái lóe sáng id lần này lại trở lại thiên thành ta hẳn là đi cho nó đổi một cái tốt một chút lương thực nhất là tiến vào thứ hai r ư ớ i sau nó chính là muốn thăng cấp thời kỳ mấu chốt mặc dù lương thực đối với thăng cấp không có tác dụng gì ra nhưng cũng không thể quá bạc đ á i nó mà liên tại giang phong âm thầm dự định thời điểm tiểu a miêu dường như có lẽ đã tìm tới phó bản lối vào đang bay đầu kêu gọi giang phong tiểu a m i u meo lúc này không biết có phải hay không tiểu a m i u biết giang phong suy nghĩ trong lòng giang phong luôn cảm giác tiểu a m i u trên mặt giường như tràn đầy một tia nụ cười dừng ở tiểu a m i u chỗ ra hiệu địa điểm về sau giang phong nhìn về phía trước mắt hát xuất xuất nối thẳng dưới mặt đất đ ộ n g sâu hơi có chút ngạc nhiên a lần này phó bản là địa động a tại sao không có phó bản nhắc nhở nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy tiểu a miêu tiểu mẹ m ẹ vây quanh giang phong sau lưng sau đó càng là đột nhiên phi thân lên mạnh mẽ đem giang phong va vào trước mắt trong hố sâu t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm cầu đầu nhân nơi ở t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm cầu đầu nhân nơi ở mắt tối sầm lại n ã vào hố sâu sau giang phong lập tức toàn thân cao thấp nhiều chỗ bị mẹ đụng đau nhức thậm chí trên thân đều té ra mất máu nhắc nhở mười bốn rơi xuống tổn thương cùng lúc đó trên mặt đất chuyển đến tiểu a m i u c ư ờ i trên n ỗ i đau của người k h á c tiếng kêu meo a meo a mà liên tại giang phong tức giận đứng lên mong muốn mạnh mẽ lột tiểu a m i u dừng lại thời điểm bên cạnh một chỗ hiện ra ưu quang phó bản nhập khẩu hấp dẫn giang phong chú ý lực thì ra cái này phó bản giấu ở nơi này lúc này tiểu a m i u cũng theo trên mặt đất nhảy xuống tới đi tới giang phong bên cạnh vẻ mặt tâm mưu được như ý nụ cười nhìn xem giang phong t i ể u a m i u từ dưới đất chật v ậ t đứng lên sau giang phong cười lạnh chừng mắt liếc tiểu a m i u gử trung quy là sai thanh toán tính toán ngươi cao cấp lương thực không có vẫn là an bình tường a t i ể u a miêu miêu Không có đ truyền ả n g có tống tiểu am yêu, giang phong, phong điệp xuống truyền tống cái nút sau cả người liền trong nháy mắt bị truyền tống và phó bản bên trong mà lợi đến giang phong thấy rõ ràng tình hình trước mắt sau nhịn không được cũng là x ư n g sở nhân vi lúc này cầu đầu người nơi ở phó bản bên trong giường như xảy ra biến cố gì đang đứng ở trong một mảnh hỗn loạn lúc này bởi vì biến dị cầu đầu người một phương đang đè ép cầu đầu người chiến sĩ đánh mắt thấy là phải hoàn toàn đem cầu đầu người chiến sĩ một phương cho hoàn toàn đánh tan mà giang phong tại nhìn thấy tình cảnh này sau cũng là không có ti hào do dự rút ra hàn tinh thương liền xông vào bên trong chiến trường một chút hàn tinh thần long bãi vĩ liên tục hai cái kỹ năng đem trước mắt mấy cái biến dị cầu đầu người chiến sĩ bước lui về sau giang phong đứng ở bình thường cầu đầu người chiến sĩ trước người thông qua đối nhiệm vụ này hiểu rõ cùng phán đoán của mình giang phong biết những này bị tà ác ăn mòn biến dị cầu đầu người chiến sĩ chỉ sợ là muốn dùng thủ đoạn cứng rắn đi chế phục chính mình ngày xưa đồng bào đưa chúng nó cũng đều nhao n h a u chuyển hóa thành cũng giống như mình cái sắc không hồn mà có giang phong cái này cường lực ngoại viện gia nhập về sau giang phong xung quanh bình thường cầu đầu người nhất thời áp lực giảm mạnh rốt cục có chỉ chốc lát thở dốc cùng lúc đó càng ngày càng nhiều biến dị cầu đầu người chiến sĩ phát hiện bên này dị thường từ từ vây quanh giang phong thấy thế cũng là không có ti h ả o ý sợ hãi ngược lại cười lớn nói tới thật đúng lúc tránh khỏi ta nguyên một đám đi rết nói xong giang phong t r ư ớ c là hướng về phía quái vật dày đặc nhất khu vực thả ra cắt rơi chi thuật sau đó thừa dịp đại lượng biến dị cầu đầu người lâm vào giảm tốc cùng cảm giác hạ xuống mặt trái trong trạng thái giang phong cầm lấy phá hư chi kiếm liền điên cồn g múa lên kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang、Bốn. mấy cái kiếm khí quét ngang xuống dưới nhìn thấy trước mắt biến dị cầu đầu người chiến sĩ lượng máu đều cơ hồ sắp t h ấ y đáy giang phong liền đem phá hư chi kiếm đ ổ i thành ca bố lâm ám sát giao găm điên c u ồ n g thu cắt ra ám sát tập kích ám sát tập kích bốn một phen điên c u ồ n g chuyển vận sau trên trận phần lớn biến dị cầu đầu người chiến sĩ đều bị giang phong kiếm khí phối hợp ám sát tập kích cho thành công đánh giết còn sót lại mấy cái lẹ tẻ cũng nao h n h a o bị giang phong dùng phá hư chi kiếm cùng hàn tinh thương cho nhẹ nhóm đánh giết trong lúc nhất thời đám kia chưa từng bị tà ác lực lượng ăn mòn cầu đầu người đều thầy c h o n g thằng đến cuối cùng một cái biến dị cầu đầu người bị giang phong dùng huyết tinh đoạt mệnh tắt cho lôi k é o tới dùng để dành tới đốt máu chạm cho nhất đao m i ệ u s á t đáng kia bình thường cầu đầu người lúc này mới toàn bộ hướng về giang phong dựa s á t vào đi qua mà ở trong đó lại còn có mấy cái có thể miệng nói tiếng người lao cầu cảm tạ vị này nhân loại xuất thủ tương trợ nhân loại quả nhiên là chúng ta cầu đầu nhất tộc trung thành nhất bằng hữu tốt nhất nghe được câu này sau giang phong trong lúc nhất thời có chút im lặng nhưng là còn không biết nên như thế nào phản bác mà lúc này càng nhiều bình thường cầu đầu người chiến sĩ cũng tiến tới giang phong bên người n h o n h o vươn tay ra vớt ve lên giang phong phía sau lưng người này tộc trưởng cũng quá rất muốn nuôi một cái a không sai không sai ta trước kia một mực xem thường nhân loại cho tới hôm nay bị vị này nhân loại cứu này mới khiến ta đối nhân tộc sinh ra đổi mới mặc dù người cùng chúng ta có khác lạ bên ngoài nhưng là người bản tính thiện lương lại cùng chúng ta cầu đầu người nhất tộc không khác nhau chút nào chúng ta bằng lòng xưng ngươi là trong nhân tộc nhất giống chó một cái vì báo đáp ngươi đối với chúng ta cầu đầu người nhất tộc cân tình chúng ta vẫn là đặc biệt đem hắn xem cho chúng ta một viên xưng hô hắn là cầu nhân tộc a đại gia nghĩ như thế nào vâng a vâng a vâng a vâng áo meo áo a bốn giang phong ta nói muốn không phải là coi ta là nhân loại a cậu nhân gì, gì đó không đề cập tới cũng được thật vất vả để nhóm này cầu đầu người tỉnh táo lại về sau giang phong hướng về phía mấy cái k ê u biết nói tiếng người cầu đầu người hỏi những cái k ê u biến dị cầu đầu người vì sao phải công kích các ngươi là muốn khống chế các ngươi để các ngươi biến cùng bọn chúng như thế à? nghe được giang phong hỏi cầu đầu người bên trong lập tức đều đem mục quan g tụ tập tại một cái nhìn nhất là dàn mua cầu đầu trên thân người mà cái này lão cầu đầu người cũng là thở dài một tiếng về sau lúc này mới cùng giang phong giải thích đã ngươi cũng đã biết vậy chúng ta cũng liền không dối cả ngươi ta nguyên là cầu đầu nhân bộ rơi trường lão chúng ta cầu đầu người nhất tộc nguyên bản là mười phần hài hòa mười phần hiền lành nhất tộc chỉ là đột nhiên có một ngày một cái khoác trên người trường bảo màu đỏ người đột nhiên tìm tới chúng ta vượng tài thủ lĩnh bất chi đạo cùng nó nói thứ gì từ đó về sau vượng tài thủ lĩnh liền thay đổi chẳng những tính cách biến cực kỳ ngang ngược thậm chí còn không tiếc nhường rất bao nhiêu tuổi cầu đầu người đi tiến hành kia cái gọi là nghi thức mà tất cả tham dự qua nghi thức tuổi trẻ cầu đầu người vậy mà toàn bộ biến cùng vượng tài thủ lĩnh như thế biến đã ngang ngược lại mười phần cường tráng gần nhất bọn chúng dường như còn tại mưu đồ bí mật lấy cái gì luôn luôn ồn ào lấy nhân thủ không đủ lúc này mới muốn đem chúng ta những n à y số tuổi hơi lớn một chút cũng năm tới tiến h à n h cái kia nghi thức chuyển hóa làm bọn chúng một viên nghe đến đó giang phong nhẹ gật đầu cái này cùng hắn biết cơ bản không có gì khác biệt thế là giang phong mở miệng nói ra trưởng lão vậy thì phiền thoái ngươi dẫn ta đi tìm các ngươi vượng t à i thủ lĩnh một chuyến ba t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu vừa tài t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu vừa tài có cầu đầu người trưởng lão dẫn đường sau giang phong rất nhanh liền đi tới bột chỗ địa điểm mà khiến giang phong có chút ngoài ý muốn chính là đã lâu không gặp cái kia áo bảo đỏ người mã tát vậy mà cũng ở nơi đây đợi đến, đến thời cơ thích hợp chúng ta liền tiến công tiến thành sau khi chuyện thành công giang phong bọn người đến thời điểm vừa tài cùng mã tắt dường như chính đang thương nghị lấy cái gì nhìn thấy giang phong cùng chúng cầu đầu người về sau vừa tài cùng áo bào đỏ người mã tắt cũng là không nói nữa ngược lại nhìn về phía giang phong bọn người lúc này cầu đầu người thủ lĩnh vượng tài trên mặt biểu lộ cực kỳ phẫn nộ các ngươi những n à y phản đồ không chịu tiếp nhận mã tắt đại nhân tẩy lễ còn chưa tính lại còn mang một người loại tới thật coi ta nhớ tới t ỉ n h cũ không dám giết các ngươi phải không cùng lúc đó cầu đầu đầu người lĩnh cũng tại chính mình trên bảo tọa đứng dậy hướng về giang phong bọn người đi tới kiệt kiệt vừa tài nơi này giao cho ngươi đợi đến ngươi xử lý xong trong bộ lạc sau đó l ạ chỉ thấy cái áo b à o đỏ người mã tắt gặp được giang phong vùng tới kỹ năng sau cũng không có bất kỳ cái gì bối rối tại bị giang phong kỹ năng cho trói buộc chặt sau bất chi đạo dùng kỹ năng gì vậy mà nhẹ nhõm liền tránh thoát tơ nhện trói buộc kiệt, kiệt kiệt mong muốn lưu lại ta người còn kém chút ý tứ mã tắt nói xong bên người không gian lần nữa và mẹo chỉ c h ư ớ c mắt thời gian vậy mà lần nữa biến mất không thấy mà lúc này vượng tài từ lâu đi tới giang phong bên người trong tay cự truy đã hướng về giang phong không chút nào lưu tình đập xuống vô lại phía dưới giang phong cũng chỉ đành không đi quản biến mất mã tát mà là đem lực chú ý đặt ở trước mắt c ầ u đầu đầu người l ĩ n h trên thân móc ra phá hư chi kiếm đỡ được vượng tài trong tay cự truy sau giang phong cả người đều bị chấn động đến lui về sau hai bước trên tay cũng chuyển tới tê dại cảm giác bảy mươi sáu chấn thương xem ra cái này vượng tài lực công kích cùng tốc độ đều muốn so t h ẳ n làm thủ lĩnh cao một chút cứng rắn đỡ được vượng tài nhất kích sau giang phong trong lòng cũng là lập tức có phán、đoán. sở dĩ không có vừa lên đến liền dùng thuấn thân phá giáp đánh tới né tránh vượng tài công kích giang phong chính là vì đ ố i trước mắt cái này b ộ t hiệu rõ hơn một chút mà cùng giang phong giao thủ qua sau vừa tài tin tức cũng xuất hiện ở giang phong trước mắt cầu đầu đầu người lính v ư ợ n g tài lv ba mươi tám hv sáu nghìn sáu nghìn nhìn thấy chính mình nhất kích lại bị nhân loại trước mắt cho cản lại sau vừa tài cũng là t à n nhẫn cười một tiếng không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà cũng không yếu có chút ý tứ nói xong vừa tài lần nữa g ơ lên trong tay c ự truy hướng về giang phong đọc xuống chỉ có điều giang phong lúc này đã đã mất đi tiếp tục cùng nó bút tích hứng thú ra tay cũng liền tại không lưu tỉnh thuấn thân phá giáp kích 860, bạo kích phá giáp một tầng một cái thuấn thân phá giáp kích đi tới bột sau lưng ngay sau đó giang phong liền đối với vượng t à i vị trí thả ra một cái cắt rơi chi thuật kiếm khí b ấ t ngang 592, bạo kích phá giáp hai tầng kiếm khí b ấ t ngang tháng sáu năm một hai bạo kích phá giáp ba tầng cầu hết sôi trào giang phong chỉ tới kịp thả ra hai đạo kiếm khí chỉ nghe thấy trong báo cắt vượng t à i đột nhiên giống lớn một tiếng ngay sau đó trong báo cắt vượng tải thân hình đột nhiên biến thấp bé rất nhiều dường như cả người đều nằm trên đất tại về sau giang phong chỉ thấy nhất đạo bóng đen đột nhiên tại trong báo cắt thật nhanh chui ra thẳng tắp tự mình hướng về đánh tới cầu nhân bằng h ư u ngươi phải cẩn thận à. v ư ợ n g tài thủ lĩnh lúc này đã hoàn toàn biến thành hoàn toàn thể chó giảm tốc loại kỹ năng đối với nó vô hiệu lúc này giang phong sau lưng cầu đầu người trưởng lão đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở mà theo người trưởng lão kia vừa dứt tiếng trong thời gian thật ngắn v ư ợ n g tài vậy mà đã đi tới giang phong bên người mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về giang phong cắn xa bạo trói cuộc giang phong lúc này cũng là đã sơm chú ý tới vợ tài, tài công kích còn chưa xuống trên người mình thời điểm nắm lấy thời cơ thả ra một cái khắc khống ch theo kỹ năng có hiệu lực hóa thân thành chó vợ ư n tài lần nữa bị khống chế cực kỳ chặt chẽ giang phong cũng liền không t ạ i k h á c h khí tiếp tục dùng đến kiếm khí điên cuồng công kích tới mà lúc này vợ ư n tài mở ra cậu hết sôi trào về sau chẳng những tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng thậm chí ngay cả lực phòng ngự đều biến cao không ít cái này cũng khiến cho giang phong kiếm khí tạo thành tổn thương thẳng tắp hạ xuống năm trăm hai mươi hai bạo kích phá giáp bốn tầng chỉ có điều tại gặp được cái này tổn thương số lượng sau giang phong cũng vẹn vẹn chỉ là n h ữ máy ba giây khống chế thời gian vừa tới ta đón thêm bên trên hai cái thuấn thân phá giáp kích cùng một chút hàn tinh thần giang phong tại trong đầu phi tốc tính toán một chút tổn thương trong lòng lập tức cũng là có kế hoạch thật là kế hoạch luôn luôn không có biến hóa đến nhanh giang phong chỉ tới kịp thả ra nhất đạo kiếm khí trước mắt tình hình chiến đấu vậy mà lần nữa xảy ra cải biến hóa thân thành chó vượng tài tựa hồ đối với khống chế loại kỹ năng có m ộ ư ơ i phần cao k h á n g tính nguyên bản hẳn là trói buộc ba giây sa bạo trói buộc vậy mà mới kéo dài không đến một giây tải hữu thời gian liền tự hành giải khai cương nhất thoát ly sa bạo trói buộc trường khống v ư ợ n tài liền mạnh mẽ một trả hướng về giang phong vội tới mà lúc này giang phong bởi vì đạo thứ hai kiếm khí vừa mới phó không cách nào lập tức thi triển như là thuấn thân phá giáp kích loại này kỹ năng giang phong đại nao cấp tốc vận chuyển phía dưới đành phải giao ra chính mình bảo mệnh kỹ năng cắt chi khải bởi vì cắt chi khải kỹ năng này là trên quần áo bị thêm vào kỹ năng cho nên kỹ năng này cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì liền phóng thích thành công mà lúc này v ư ợ n g tài công kích cũng đúng lúc t r ộ m vào giang phong trên thân bốn trăm năm mươi sáu bạo kích máu chạy chống đỡ được vợ ư n g tài nhất kích sau giang phong lập tức cảm thấy trên thân đau đớn một hồi nếu không phải trong trò chơi giang phong đều hoài nghi mình xương sườn chỉ sợ đều muốn mẹ gãy hơn nữa vợ tài cái này nhất kích còn bổ sung máu chạy hiệu、quả. nhường giang phong hp ở vào không ngừng hạ xuống bên trong 66, m á u chảy 66, m á u chảy lưu xa sử dụng kỹ năng thanh không trên người mặt trái trạng thái về sau giang phong cũng không thể không chăm chú đối đãi này trước mắt cái này vượng tài mặc dù nó danh tự nhìn như cái diễn viên c u ầ n chúng nhưng là thực lực của nó lại rất mạnh giang phong trong lòng nghĩ như vậy đồng thời cũng từ từ hưng phấn lên khó được tại thất giới bên trong đụng phải một cái có thể khiến cho ta chăm chú đối đãi đối thủ xem ra cần phải nghiêm túc một chút chương một trăm hai mươi bảy liệt diễm tỏa giáp chương một trăm hai mươi bảy liệt diễm tỏa giáp bởi vì lúc này giang phong trong tay mấy cái khống chế kỹ năng tơ n h ệ n quân quanh xa bạo c h ó i buộc cắt rơi chi thuật đều đã tiến vào vài phòng ngựa chính mình lần nữa bị vượng tài cho đánh trúng giang phong chỉ lựa chọn tốt kéo dài khoảng cách đấu phát p h u ấ n thân phá giáp kích tám trăm bốn mươi sáu bạo kích phá giáp năm tầng đầu tiên là một cái kỹ năng đi tới vượng tài sau lưng thừa dịp vượng tài còn không có tiếp cận mình thời điểm giang phong lại là một cái kiếm khí vung ra kiếm khí q u ấ n ngang sáu trăm bốn mươi bạo kích phá giáp sáu tầng ngay sau đó nhìn thấy tốc độ cực nhanh vượng tài lập tức liền muốn lần nữa đi vào bên cạnh mình giang phong hướng về bên cạnh vách đá vai ra xích sát huyết tinh kéo dài khoảng cách sau giang phong lần nữa lập lại chiều cũ kiếm khí quát ngang thuấn thân phá giáp kích một khi hà n tinh thần long bãi vĩ bốn một bộ hành vân nước chạy thao tác xuống tới giang phong rốt cục thành công đem vượng tài cho đánh giết mà đám tiêu cầu đầu người nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị giang phong đánh giết sau trên mặt không khỏi đều lộ ra thổn thức biểu lộ đương nhiên giang phong cũng không có vì vậy liền dừng lại động tác trong tay tuân ra tới trang bị nên nhặt vẫn là đến nhặt thậm chí nhặt còn vô cùng khởi kình chư bỏ vật liệu kim tệ cùng nhiệm vụ vật phẩm chờ thường quy vật phẩm sau hơi hơi đang ra giang phong nhấc lên một chút hứng、thú. cũng chỉ có mỗi khi ngươi hoàn thành một lần đánh giết liệt diễm lực lượng sẽ trong nháy mắt bảy kín toàn thân giang phong cần thận biên đọc một chút liệt diễn tỏa giáp các hạng thuộc tính kỹ năng cũng không tệ lắm nhưng là còn lại thuộc tính cùng trên người ta trang bị so sánh tranh l ệ n h vẫn còn có chút lớn thu hồi quyền chúc sau giang phong cũng không tiếp tục tại phó bản bên trong lưu lại quá lâu đơn giản cùng kia mấy tên cầu đầu người cáo biệt về sau giang phong liền truyền đưa ra phó bản nhớ tới mình đã hồi lâu đều không có xuống tuyến giang phong quyết định trước hạ tuyến nghỉ ngơi ọp thơ lên xong giang phong cưng ơ cởi một cái quay đầu n ó n trụ liền cảm thấy từng đợt mãnh liệt cảm giác mệnh mọi quét sạch toàn thân thậm chí giang phong liền cơm đều không có ăn liền trực tiếp ngủ thiết đi cái này một giấc giang phong liền ngủ thẳng tới sau nửa đêm cuối cùng vẫn nhân vi trong bụng thực sự đói khát lúc này mới tỉnh lại ngô thật đói bởi vì giang phong phòng ngủ màn cửa một mực ở vào quan bế trạng thái điều này sẽ đưa đến giang phong tỉnh táo lại trước tiên cũng không có phán đoán chuẩn xác ra lúc này đến tột cùng là ban ngày hay là đêm tối liếc qua đầu gi phát hiện phía trên thời gian viết là dạng sáng ba điểm m ư ơ i năm không biết có phải hay không trước đó quá mức mệnh mọi duyên cớ đưa đến giang phong cái này ngủ một g i ấ c đến phá lệ thơ ngọt mặc dù lúc này thời gian còn sớm nhưng là giang phong lại ti hào không có cảm thấy mọi mệnh ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần từ trên giường n h ấ t rượu mà lên đơn giản ăn xong bữa cơm giải quyết chính mình sinh lý vấn đề sau nhìn xem bên ngoài vừa mới có chút trắng bệnh bầu trời giang phong quyết định đi đến trong viện hoạt động một chút thân thể theo trong biệt thự đi ra giang phong lần đầu tiên liền thấy được cái tia tiền bất đa đưa tới ngạc nhiên mừng rỡ nếu như chỉ từ tạo hình cùng xinh đẹp tinh xảo trình độ đi lên nói lời. pho tượng này đúng là một cái hiếm có tác phẩm nghệ thuật chỉ có điều tính toán mắt không thấy tâm không phiền đợi đến có thời gian tìm thi công đội đến phá hủy chính là quyết định c h ú ý sau giang phong liền bắt đầu vòng quanh chính mình rộng rãi sân nhỏ c h ậ m chạy chỉ là cái này một chạy không thể tránh khỏi cái kia xa điêu liền một lần lại một lần tại giang phong trong mắt tiêu thất lại xuất hiện kết quả tự nhiên là giang phong càng chạy càng khí đáng chết tiền mật mạ n g mạ n h mẽ đá một cức trong h u ệ n pho tượng sau giang phong tức giận về tới gian phòng của mình sau khi trở lại phòng giang phong cũng không có trước tiên đ ă n g lục trò chơi mà làm ở ra trước thất giới diễn đàn nhìn lại đơn giản xem một chút phát hiện phần lớn thiệp đều là người chơi tại phản nàn đi tới thứ hai giới sau đủ loại không thích ứng mà trong đó phải kể là một cái thảo luận r á n nhiệt độ tối cao thảo luận r á n thứ hai giới gia tăng chân thực cảm giác mô phỏng hệ thống đến tột cùng ý nghĩa ở đâu t ưa thích dùng ngón giữa đẩy kính mắt cơ t r í dân mạng ta cho rằng thất giới quan phương khẳng định tại hạ một b à n cờ rất lớn có lẽ toàn bộ trò chơi cũng chẳng qua là ngụy trang mà thôi đại điêu manh mội ừ cái này cảm giác đau thật sự là q u á mướn mạng người ta đều bị quái vật cho đánh khóc nhiều lần. Anh, anh, anh. Mà giang n phong rán t sau khi thấy cũng là mỉm cười âm thầm nói thẩm quà nhân i dân mạng trí tuệ là vô tận thì ra không riêng gì ta nghĩ đến có thể thông qua khác biệt tư thế đến tránh né quái vật công kích nghĩ tới đây giang phong nhân xuống hồi phục hóa Chầm rãi gõ một đ o ạ n văn đi lên g lê. sau n giang phong còn nghèo đầu cẩn thận về suy nghĩ một chút chính mình trước đó k h ô n g cảnh chiến đấu bảo đảm chính mình cũng không có còn sót lại cái gì về sau lúc này mới hài lòng n h ấ n xuống gửi đi cái nút phát biểu hồi phút sau giang phong liền thối lui ra khỏi cái này thiệp nhìn về phía cái khác thiệp mà ngoại trừ cái này thiệp bên ngoài giang phong mặt khác còn chứng kiến một cái cùng hắn có liên quan thiếp mời các ngươi sùng bái cô thần là bạch nhãn lang ta vốn đem lòng nghiêng cô thần làm sao cô thần vứt bỏ ta như c ỏ rác điểm trở ra giang phong nhìn thấy phát bài viết người lại là tiền bất đa mà hắn khóc lóc kể lệ chuyện tự nhiên là chính mình cho hắn thăng cấp địa điểm về sau hắn vô cùng cao hứng một người chạy tới thăng cấp kết quả bị giã quái rắn rắn chắc chắc cho đánh đập một trận thế là hắn liền khóc sức mướt chạy tới phát bài viết sợ hạnh cái này thiệp nhiệt độ cũng không cao không có người nào phản ứng cái này g i u mỡ m ậ m ạ giang phong sau khi xem xong trực tiếp t h u ậ n thủ nghiêm túc trực tiếp cho cái này thiệp điểm báo cáo báo cáo lý do thì là không thật tin tức trừ cái đó ra giang phong bất chi đạo chính là lúc này ở thất giới diễn đàn thất giới chuyện lạ bản t h ố i hạ còn có một cái mười phần nóng này thiếp mời c h ấ n kinh nhân loại đồ ăn trong cửa hàng một loại thần cấp đồ uống vậy mà chưa khỏi cô thần nhược trí thuộc tính ba tin tức đạt được lộ ra ánh sáng sau nên đồ uống bị đại lượng người chơi tranh đoạt cửa hàng nở tờ cờ biểu thị nên đồ ăn đã toàn tuyến bán sạch trong một khoảng thời gian cũng sẽ không lần nữa lên khung tiêu thụ chương một trăm hai mươi tám nhiệm giang phong không có tiếp tục tại cầu đầu người chỗ địa đồ lưu lại mà là hướng về thành trấn phương hướng đi tới đi ngang qua cầu đầu người doanh địa thời điểm giang phong nhìn thấy chính mình công người biết ngay tại đều đâu vào đấy tổ đội thăng cấp không khỏi tán dương nhẹ gật đầu nhất là nhìn thấy băng nhi nhân v i chiến đấu mà biến động thái lên phong quang nhịn không được ngừng chân thưởng thức một hồi thật là thùy chi khi thấy đặc sắc thời điểm một gương mặt to đột nhiên xuất hiện ở giang phong trước mắt đúng là hắn nhỏ mế đệ tạm thời liền gọi xa điều tốt chủ tịch ngươi là đến chỉ đạo chúng ta thăng cấp sao tạm thời liền gọi xa điều tốt nhìn thấy giang phong về sau liên mang bu lại vẻ mặt hưng phấn hỏi thật là thùy chi đương giang phong hai mắt trên mặt của hắn tập trung thời điểm tạm thời liền gọi sa điêu tốt dường như tại hắn tôn kính chủ tịch đại nhân trong mắt thấy được một tia l ử a giận giang phong mà gặp được giang phong biểu lộ sau tạm thời liền gọi sa điêu tốt cũng là lập tức liền giật n ả y mình liên mang hướng bên cạnh tránh r a ta tránh nhìn thấy trước mắt kia mỹ lệ cảnh sát xuất hiện lần nữa giang phong biểu lộ cũng rốt cục lần nữa khôi phục thành hài lòng trạng thái giang phong bất thình lình biến hóa lập tức nhường nguyên danh gọi là dương hạ văn tạm thời liền gọi sa điêu tốt có chút thất lạc dương hạ văn thì ra sẽ bộ dạng như thế không thích nhìn thấy ta ạ thật là thủy tri ngay tại dương hạ o văn cảm xúc mười phần bề ngoài muốn rời khỏi nơi này thời điểm b ả vai đột nhiên bị người nhẹ nhàng gỗ vỗ, vỗ dương hạ o văn hơi kinh ngạc xoay đầu lại nhìn thấy gọi lại chính mình lại là trong lòng hắn thần tượng sau dương hạ o văn lập tức kinh ngạc há to miệng chỉ có điều chân chính nhường hắn mừng rỡ như liên còn ở phía sau chỉ thấy giang phong gọi lại dương hạ o văn sau vẻ mặt tán dương hướng về dương hạ o văn nhẹ gật đầu giang phong rất không tệ tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện nói xong giang phong quay người rời khỏi nơi này ném ra còn tự có chút mê man dương hạ văn giữ lại tại nguyên chỗ tự hỏi chính mình đến tột cùng hiểu chuyện ở nơi nào bốn về tới thành trấn sau giang phong trước tiên liền muốn đi tìm bạch phỉ nhân v i lúc này trong tay hắn đã thu thập đủ nhiệm vụ vật phẩm từ khi giang phong gom góp nhiệm vụ vật phẩm sau nhiệm vụ này trạng thái liền đã xảy ra cải biến n g o à i thành d ị động nhiệm vụ miêu tả gần nhất thiên thành bên ngoài cũng bất chi đạo thế nào nguyên bản mười phần an bình trong rừng r ậ m đột nhiên xuất hiện rất nhiều biến dị sinh vật hơn nữa những sinh vật này còn đều có cực mạnh xâm lược tính sẽ đối với quá khứ nhân loại phát động công kích dường như đây hết thể phía sau có âm h ư gì nhiệm vụ mục tiêu đưa ngươi thu thập được huyết dịch cầm lại thiên thành đi tìm bạch phỉ hỏi thăm hắn bước kế tiếp kế hoạch bài phỉ. Bài phỉ, manh manh bạch phỉ ta tới rồi đi vào thiên thành cái kia tháp quan sát sau đó giang phong xa xa liền thấy thân hình cao lớn bạch phỉ chỉ có điều khiến giang phong có chút ngoại ý muốn chính là lần này bạch phỉ vậy mà nhìn so với lần trước gặp mặt còn muốn uy vũ hùng tráng không ít mà đợi đến đi tới gần giang phong lúc này mới suy nghĩ ra nguyên nhân thì ra lần trước nhìn thấy bạch phỉ thời điểm bạch phỉ vẹn vẹn người mặc một bộ bình thường thiếp thân trang phục mặc dù vá vỡ nhưng là xa xa chưa nói tới uy vũ trình độ thật là lần này lại hoàn toàn khác biệt kia là nhân vi bạch phỉ lúc này mặc trên người chọn bộ khơi giáp thậm chí liền vũ khí đều vác tại trên thân đi tới bạ giang phong nhịn không được hỏi bạch phỉ đại ca gần nhất đây là muốn đánh trận sao ngươi làm sao mặc như thế long trọng nghe được giang phong lời nói sau bạch phỉ trên mặt vẻ mặt có vẻ hơi không được tự nhiên cụ cụ cái kia kia là nhân vi ta xem như thiên thành hộ vệ đội đội trưởng ta nhất định phải thời điểm duy trì toàn bộ tinh thần đề phòng trạng thái ta nói như vậy ngươi có thể thạo a mà đúng lúc này bạch phỉ bên người một cái thân vệ binh sĩ đột nhiên t r ê n miệng nói bạch trưởng quan ngươi lần trước không phải nói nhân vi ngươi bị một cái hèn hạ đạo trích chi đồ cho đánh lén ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng cho nên lúc này mới g i p không rời người a bịch Tên trên lính kia còn chưa nói xong, trên đầu liền chưa kia đầu, đầu giáp, bạch ị b phỉ mạnh mẽ m gõ mắt, ha ha ha, trưởng, là... Phí, ít cái. nhìn kia đầu l thấy r c lúc n l bạch phỉ dường như lập tức liền muốn nổi điên giang phong cũng không dám tiếp tục trêu chọc mà là liên mang lấy ra nhiệm vụ vật phẩm bạch phỉ đại ca mời xem đây là cái gì đợi đến giang phong đem ba bình nhan sắc quái dị huyết dịch theo trong ba lô móc ra hiện lên cho bạch phỉ về sau cũng bất chi đạo là nhân vi phát động nhiệm vụ đến tiếp sau trực tiếp mở ra thất giới nhiệm vụ đi ngang qua sân khấu hạ nỉm h vẫn là nhân vi bạch phỉ bị trước mắt vật phẩm hấp dẫn tới lực chú ý tóm lại bạch phỉ thần sắc vậy mà lập tức biến bình tĩnh lại thậm chí trên mặt biểu lộ còn có chút hiền lành bạch phỉ à, đây là biến dị huyết dịch vĩ đại là mạo hiểm ra mời n g ư ờ i đi theo ta chúng ta cùng đi tìm thiên thành bên trong lợi hại nhất luyện kim thuật sư cai á có lẽ hắn có thể cho chúng ta án bạch phỉ nói xong cả người liền dẫn đầu ở phía trước bắt đầu dẫn đường mà giang phong lúc này nhiệm vụ mục tiêu cũng đã xảy ra thay đổi chuyển biến thành đi theo bạch phỉ đi tìm luyện kim thuật sư cai á nhìn thấy tình cảnh như thế giang phong cũng chỉ đành thành thành thật thật đi theo bạch phỉ sau l ư n g hướng về thiên thành một phương hướng khác đi tới chỉ có điều khiến giang phong có chút chú ý là bạch phỉ từ khi nói xong câu nói kia sau trên mặt biểu lộ lần nữa đã xảy ra kịch liệt biến hóa bạch phỉ ích mà biến hóa này trực tiếp liền đem giang phong sợ hai đến trên đường đi sửng sốt không dám nói nhiều một câu thằng đến hai người tới một cái treo đầy bình, bình lọ, lọ cửa hàng bên trong Thần ác sát bộ bạch phỉ ít cái nhìn t e trước mắt cái mặt này bên trên sáng tối chập trờn rất có chở mặt thiên phú bạch p h giang phong mặc dù có chút mức cười nhưng là vẫn đem trong tay kia ba bình huyết dịch đưa cho cái á mà cái á tại nhận lấy giang phong đưa tới huyết dịch sau lập tức trên mặt nhân vi chấn kinh mà hiện lên một mặt chiều hướng a đây là ba ngươi có thể từng gặp được đồ đệ của ta đồ đệ của ngươi ân hắn gọi mã tắt chương một trăm hai mươi chín thiên đại h ả o sự chương một trăm hai mươi chín thiên đại h ả o sự mã t ắ t ta gặp qua hắn chính là cái kia hất lên áo b à o đọ tử không làm nhân sự tên kia nghe được cái á lời nói sau giang phong cũng lập tức nhẹ gật đầu sau đó liền đem tự mình biết chân tướng toàn bộ cùng m h phỉ cái á hai người nói ra bao quát chính mình là như thế nào tư thế hiên ngang đánh giết lợn rừng baby chở một đám thủ lĩnh cái á tại nghe xong giang phong thuật tiền căn hậu quả sau có chút vôn lại thở dài nói rằng mã tắt nguyên danh mã t ắ t cơ là ta tại thứ hai giới bên trong tất cả đồ đệ bên trong có thiên phú nhất một cái đồ đệ cũng là ta coi trọng nhất đồ đệ vốn định chờ sau khi ta chết nhường hắn đến kế thừa thủ nghệ của ta chỉ có điều tại ta chỗ này học được luyện kim thuật sau dã tâm của hắn cũng từ từ bạo lộ ra ai kỳ thật cũng trách đứa bé này số khổ từ nhỏ sống ở cực kỳ hỗn loạn địa phương này mới khiến hắn dần dần manh động loại này biến thiên ý nghị thì ra hắn học tập luyện kim thuật mục đích là, là chế tạo một loại có thể cường hóa nhục thể d ư tề từ đó sáng tạo ra một chi thuộc về quái vật quân đoàn cuối cùng thống cả một cái thứ hai giới một lần v hắn đang tiến hành thí nghiệm thời điểm bị ta phát hiện kỳ quặc hai người chúng ta như vậy đã xảy ra chiến đấu hắn bị ta đã thương sau liền trực tiếp phản trốn ra thiên thành nguyên bản ta coi là bản thân bị trọng thương lại thêm thiếu khuyết luyện kim công cụ hắn sẽ chết tại giã ngoại không nghĩ tới hắn vậy mà sống tiếp được thật đúng là nhường hắn chế tạo ra như thế một loại dược tề hơn nữa theo nhà mạo hiểm ngươi giảng thuật đến xem dường như hắn cái này dược tề lập tức liền muốn tiếp cận thành công thật bất chi đạo ta là nên cao hứng hay là nên khổ sở a y đã mã tác cơ lại nhưng đã phát rồ tới như thế trình độ nhà mạo hiểm ta còn có một điều thỉnh cầu bất chi đạo ngươi thuận tiện hay không đáp ứng cái á nói xong m ụ c quang lấp lánh nhìn về phía gian g p h o n g mà lúc này một cái nhiệm vụ nhắc nhở không trực tiếp xuất hiện tại giang phong trước mắt ngoài thành d ị động đến tiếp sau đánh bại mã tát nhiệm vụ miêu tả trải qua ngươi không ngừng cố gắng rốt cục cha ra ngoài thành d ị động là từ cái á đồ đệ mã tát cơ một tay tạo thành mà vì phá hư âm mưu của hắn cái á liền hướng ngươi phát ra nhiệm vụ t h ỉ n h cầu nếu là bỏ m ặ t không quan tâm lời nói chỉ sợ thiên thành sẽ lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong nhiệm vụ mục tiêu đánh bại mã tát cơ nhiệm vụ ban thường ba bốn ân nhiệm vụ ban thường ba đây là cái gì đồ chơi ban thưởng ta ba cái lớn dấu chấm hỏi ba mặc dù giang phong đối với nhiệm vụ ban thưởng có chút không nghĩ ra nhưng là cuối cùng giang phong vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ dù sao nhiệm vụ này đã tiến hành tới đây nếu là không tiếp thụ kia là thuộc về phí công nhọc sức mà lúc này một bên bạch phỉ nhìn thấy giang phong biểu hiện sau cũng rốt cục nhẹ gật đầu dường như giận cũng hết giận không ít thậm chí còn đem một mực dơ cánh tay bông u xuống trên mặt biểu lộ biến hiển l à n h rất nhiều chỉ là nhìn vẫn có chút mất tự nhiên bạch phỉ x bạch phỉ nhà mạo hiểm xem ở ngưỡ như thế hiệp căn nghĩa đàm phân thượng chúng ta trước đó ân đoán liền xóa bỏ a giang phong nghe được bạch phỉ lời nói sau lập tức cũng tinh thần tỉnh táo kia bạch phỉ đại ca về sau ta còn có thể đi ngươi nơi đó nhận lấy nhiệm vụ a ách chính là loại kia đặc t h u nhiệm vụ ngươi hiểu được bạch phỉ t h ừ đương nhiên có thể ta tùy thời phục hồi hơn nữa lần này ta tuyệt đối sẽ để ngươi chịu không nổi hơn nữa lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi lần nữa tập kích bất ngờ cơ hội của ta ta muốn để ngươi nhìn ta thực lực chân chính giang phong úc không cho ta lần nữa cơ hội đánh lén chỉ bằng ngươi hh <cười> ta chờ ba bốn nhận lấy nhiệm vụ về sau giang phong hỏi rõ ràng mã tắt cơ khả năng xuất hiện địa điểm đặt được hoang phế thôn trang nhiệm vụ này địa điểm sau liền cáo biệt cai á cùng bạch phỉ rời đi cai á cửa hàng tại thiên thành bên trong đơn giản đi dạo một vòng mua một chút dược tế sau giang phong đầu tiên là về tới cửa hàng của mình đem cái kia vừa mới lấy được chế tác quyển trục giao cho lâm em gái cái này trước đặt ở nơi này lâm em gái bất chi đạo cửa hàng chúng ta có thể hay không tuyên bố thu mua ti n tức chính là theo người chơi trong tay dùng kim tệ thu mua khoáng thạch vật liệu loại hình cái c h ủ loại kia ti tức nghe đến lao bản giang phong lời nói sau lâm em gái lập tức chính là xứ sở sau đó xinh đẹp trên mặt bay lên một vệ thường luận lâm em gái a liệt lão bản ngươi muốn thu mua cái gì a tuyên bố tin tức ngược là có thể tuyên bố nhưng là lão bản ta cần phải cảnh cáo ngươi ngươi đừng nghĩ đến thu mua một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật đặc biệt là loại kia tương đối h è ngọn nếu không cửa hàng chúng ta sẽ bị tất h giới niêm phong lâm em gái ta thật là nghe nói ngươi đối một chút nữ hải t ử thiếp thân quần áo gì gì đó có không tầm thường yêu thích ta còn nghe nói ngươi thật là lại một cái chuyên môn cấp người ta nữ hải từ nội y kỹ năng a y ề n nữ vương không sai không sai chính là ta không cẩn thận nói lộ ra h h h h h h lâm em gái nói xong lập tức trên đầu chịu giang phong nhẹ nhàng một cái bạo lận ngươi cái này cái ố c hằng ngày tổng suy nghĩ thứ gì à thật là lại nói những vật kia còn cần hoa kim tệ mua ta chính là thu mua một chút khoáng thạch cùng vật liệu ngươi chiếu vào ta ban bố tin tức đi làm liền tốt ta từ chỗ hữu dụng về phần tiền riêng liền theo cửa hàng chúng ta bên trong tham ô bằng vào ta hiện tại tài sản mà nói thế nào cũng có thể chống đỡ một hồi ba giang phong nói xong để lại cho lâm em gái mấy cái tài liệu tên song cùng kiên định n h ã thần sau quay người liền rời đi chính mình cửa hàng đi vào sắt á c giang phong no lâm đại ca hào hạ dợ dịu phanh thô lỗ một cước đạp ra lâm thiết tượng cửa hàng sau đại môn giang phong đi thẳng vào căn bản không k h á c h k h í mà lâm thiết tượng nguyên bản ngay tại thoải mái nhàn nhã uống nước trà vừa nhìn thấy người đến là giang phong sau lập tức một miệng nước trà phun tới phong u i rồi ngay sau đó lâm thiết tượng căn bản là không có dám đi nhìn giang phong sắc mặt chân chu chui được chính mình nhỏ dưới đáy bàn chỉ là vốn cũng không lớn cái bản sao có thể ngăn cản hẳn cái này to lớn thể trạng cho nên đợi đến lâm thiết tượng từ cho là mình đã nấp kỹ về sau một cái cực đại mà vụng về cái mông lộ tại cái bên ngoài lộ ra mười phần rêu dao lâm thiết、tượng. nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta vừa nói lâm thiết tượng vì để cho chính mình nhận dấu tốt hơn còn vào bên trong không người lại thể chỉ có điều bởi như vậy hắn ở lại bên ngoài cái mông liền đi theo lung lay thật là thủy chi giang phong vừa vào cửa sớm đã đem một quang khóa ổn định ở lâm thiết tượng trên thân lúc này càng là trực tiếp đi tới lâm thiết tượng ẩn thân cái b à n trước mặt một tay lấy cái b à n cho sốc c ú t s ố c lộ ra dưới mặt b à n run lẩy bẩy lâm thiết tượng hắc ra đi a ngươi giang phong xoa đại ca ngươi thế nào giấu dưới mặt bản lâm thiết tượng cái kia ta ta ta đổ vật d ư i mất ta đến dưới đáy bản nhặt một c hút đúng đồ vật rơi mất ta mới không phải nhân vi sợ hãi mới trốn đi lây này giang phong tới tới tới lâm đại ca mau mau xin đứng lên đến ta lần này tìm ngươi tới là muốn nói kiện chính sự tuyệt đối là một cái để ngươi cao hứng sự t ì n h nghe được giang phong không phải nhân vi chính mình lần trước hố hắn mà tìm đến mình thiệt thoái lâm thiết tượng lúc này mới run dày đứng lên có chút không dám tin tưởng hướng về giang phong nhìn sang đứng người lên sau lâm thiết tượng thấy giang phong quả nhiên không có tiếp tục khó xử chính mình trên mặt biểu lộ lúc này mới dần dần trở nên b ằ n g thẳng trong tay tiểu phiến tử chậm rãi cụ phiến lâm thiết tượng hại lao đệ ngươi nói sớ ba nhìn ngươi đem đại đem ca thấy chính mình không chỗ có thể trốn lâm thiết tượng không khỏi hít một tiếng hại tính toán nên tới kiểu gì cũng sẽ đến lão đệ lần trước để ngươi chuyển thành thiết tượng chuyện này là ca ca không đúng nhưng là ngươi cũng hẳn là thông cảm thông cảm l ã o ca dù sao nếu là không ai chuyển trước thiết tượng lời nói thất giới khảo hạch rất nghiêm khắc ngươi cũng biết nếu là ta lăn lộn không được há l ã o ca ta mặt này bên trên thực sự có chút không ánh sáng à. giang phong đại ca ta không phải muốn trách ngươi gạt ta chuyển trước sự tình sự kiện kia trước không đ ể cập nữa ta lần này đến là phải nói cho ngươi một cái thiên đại hào sự nhìn thấy giang phong quả nhiên không trách tội chính mình ý tứ ngược lại còn nói có thiên đại hào sự vẫn là để chính mình c a o hứng sự tình lâm thiết tượng tâm tình lúc này liền giống như ngồi xe cắp treo đ ồ n dạng liên tục đại khởi đại lạc nhiều lần đồng thời lâm thiết tượng trong lòng cũng không khỏi có một cái suy đoán lâm thiết tượng cái gì thiên đại hào sự người muốn rời khỏi thất giới giang phong thảo mạnh thảo người đang suy nghĩ tít ta nói chính là người phó chức nghiệp được cứu rồi ta nghĩ ra một cái có thể khiến cho càng nhiều người chuyển chức trở thành thiết tượng phương pháp tốt tuyệt đối có thể khiến cho chuyên trách trở thành thiết tượng người tăng lên rất nhiều lâm thiết tượng hòa h ò a lâm thiết tượng lao đệ nhất định phải ngồi xuống nói chuyện lâm thiết tượng vừa nói còn vừa đem bị giang phong lật tung cái bàn đem thả trở về tại chỗ vẻ mặt sốt ruột nhìn về phía giang phong thậm chí còn tự mình cho giang phong rót một chén trả nước lâm thiết tượng no no mời ngồi mời ngồi lâm thiết tượng sáng mời ngươi uống trà mà giang phong cũng không k h á c h khí trực tiếp đặt mông liền ngồi xuống đồng thời bởi vì lâm thiết tượng tại giang phong trong lòng vẫn là mười phần đáng tin cho nên giang phong liền hướng lâm thiết tượng nói rõ tính toán của mình đại ca sở dĩ rất nhiều người không nguyện ý chuyển chức trở thành thiết tượng là nhân viên trước mắt cơ hồ không có cái gì người chơi đánh ra đến trang bị chế tạo c ủ a chủ từ đó đối các loại khoáng thạch nhu cầu mười phần thiếu cái này mới đưa đến giai đoạn trước thiết tượng đào quáng móc ra vật liệu bán không được không kiếm được tiền so với cái khác giai đoạn trước liền có thể dựa vào đại lượng khắp nơi nhưng phải vật liệu đến kiếm tiền phó trước nghiệp thiết tượng cái nghề nghiệp này tự nhiên liền lộ ra m ộ ư ơ i phần yếu thế cổ nhân thường nói uống nước không quên người đào giếng tích thủy c h i ân làm dũng tuyển tương báo một bên phân tích giang phong còn một bên dùng chân thành tha thiết nhãn thần nhìn về phía lâm thiết tượng cho nên ta dự định lợi dụng ta kiếm được tiền phản hồi một chút lâm đại ca nhiều năm duy trì dù sao lúc trước nếu không phải lâm đại ca ngươi chiếu cố việc buôn bán của ta cũng không có cách nào làm thuận lợi như vậy kể từ đó rất nhiều sinh hoạt các người chơi có kiếm tiền con đường tự nhiên chuyển chức trở thành thiết tượng người cũng liền có thêm nghe được giang phong đầu đầu là nói phân tích lâm thiết tượng không khỏi ở mức hai mắt thật là sau đó lâm thiết tượng lại có chút m ở mịt lắc đầu lâm thiết tượng l ã o đệ mặc dù dạng này xác thực có thể để cho ta chỉ tiêu biến rất nhiều nhưng là chúng ta đây có tính hay không là tại hố người a trong lòng ta có chút tay náy nghe được lâm thiết tượng lời nói sau giang phong lập tức không còn gì để nói giang phong giang phong lúc này ngươi lắp đặt c a o thượng ngươi lửa ta thời điểm muốn gì lâm thiết tượng hại lúc ấy không suy nghĩ ngươi trí thông minh này không phát hiện được a tùy tiện nói hai câu liền có thể hổ lộng qua ngươi a thùy chi nói giang phong được rồi được rồi chuyện quá khứ chúng ta tạm thời cũng không nhắc lại kỳ thật liên quan tới thiết tượng cái nghề nghiệp này ta xác thực nghiên cứu cẩn thận một chút c á t ngang lâm thiết tượng lời nói sau giang phong bắt đầu cẩn thận phân tích lên cái này phó chức nghiệp mặc dù giai đoạn trước không thế nào kiếm tiền nhưng là một khi tiến vào trung kỳ hoặc là hậu kỳ cái nghề nghiệp này sẽ là vô cùng ngăn ngon dứt bỏ ta bây giờ còn chưa tiếp xúc đến trang bị cường hóa cùng trang bị dung hợp không đề cập tới l i ê n m ẹ n m ẹ n nói trang bị chế tạo chức năng này mặc dù t h ấ giới bên trong thiết tượng trải cũng có thể cung cấp trang bị chế tạo nhưng là người chơi nếu là trong cửa hàng chế tạo chế tác q u y ể n trục liền sẽ biến mất theo người chơi cuối cùng chỉ có thể thu được tạo ra trang bị nhưng là nếu là từ người chơi chính mình đến chế tạo kia người chơi này liền sẽ nắm giữ nên trang bị chế tạo phương pháp kể từ đó về sau nếu là có đầy đủ vật liệu kia liền có thể chế tạo ra vô số giống nhau vũ khí đi ra hiện tại chẳng qua là rất nhiều người chơi cũng không có tuân r a tới qua trang bị chế tác q u y ể n trục cho nên bọn hắn không rõ ràng điểm này đ ợ i đến đánh tới q u y ể n trục nhiều người e là cho dù là cấp thấp nhất k u á n thạch đều sẽ có người cấp đi thu mua đến lúc đó thiết tượng cái nghề nghiệp này cho dù là giai đoạn trước kiếm được tiền cũng nhất định không thể so với những nghề nghiệp khác trên lệ h ố hộ đợi đến thiết tượng đẳng cấp cao khai thông kia hai cái công năng sau tin tưởng rất nhiều người đều chọn tìm đến so cửa hàng đẳng cấp cao hơn một chút thiết tượng người chơi đến thăng cấp trang bị cho nên chúng ta này làm sao có thể xem như tại hố người chơi chúng ta cái này phân minh là đang trợ giúp người chơi đi đến chính xác con đường vừa nói giang phong một bên vươn tay ra vỗ vỗ lâm thiết tượng bả vai đồng thời giang phong cũng không khỏi đến tại nói thầm trong lòng nói nói c h í n h ta đều nhanh đặt nhau tin kỳ thật ta chỉ là vì giảm bớt lâm đại ca gánh nặng trong lòng mà thôi thật là ngay tại giang phong âm thầm đắc ý thời điểm lại phát hiện một bên lâm thiết tượng đã sớm l ệ rơi đ ầ y mặt đại ca ngươi khóc cái gì à được rồi được rồi đây là làm lão đệ phải làm t r ư ơ n g một trăm ba mươi hoàng phế thôn trang t r ư ơ n g một trăm ba mươi hoàng phế thôn trang ồ ồ ồ lao đệ ngươi thật không hổ là hảo huynh đệ của ta chỉ là ngươi muốn nhiều như vậy khoáng thạch làm gì à ngươi để giành được phần này gia nghiệp cũng thật không dễ dàng có thể chớ vì duy trì đại ca ta mà đem người cho liên lụy ồ ồ ồ lâm thiết tượng một bên khóc còn vừa thay giang phong lo làm đến thật tình không biết giang phong nghe được lâm thiết tượng lời nói sau vậy mà cười hắc hắc cái này ngươi liền không cần phải để ý đến lúc a ta o đệ t này g giang phong cửa hàng thu về giá cả cũng sớm đã theo hai mươi năm đổi thành hai mươi mà lâm thiết tượng bên này tại nhắc lên cao sau giang phong lãi dòng nhuận ngay thẳng tiếp thành ba trăm linh đã cao mười phần không hợp thói t h ư ợ n g lại thêm thất giới người chơi mấy có lẽ đã nhanh gặp phải trong cuộc sống hiện thực nhân khẩu một nửa điều này sẽ đưa đến giang phong mỗi ngày doanh thu kim tệ đều là hải lượng về phần giang phong sở dĩ làm ra như thế một cái kế hoạch vậy thì là giang phong hoàn toàn vì sau một thời gian ngắn sẽ v ỡ s á t nhập tại làm lấy chuẩn bị có quan sát có b ả n vẽ có cửa hàng giang phong hoàn toàn có thể chế tạo ra một chỉ trang bị tinh xào k ỳ binh mà ở người chơi phổ biến trang bị xanh trắng cao thấp không đều thất giới bên trong một chỉ có tử trang bằng thần kỳ binh đội ngũ vậy sẽ là tồn tại hết sức khủng bố bốn đơn giản cùng lâm thiết tượng lại hàn huyên trò chuyện sau căn dặn lâm thiết tượng nhất định nhiều hơn tuyên truyền tranh thủ nhường càng nhiều người chuyển chức trở thành thiết tượng về sau giang phong liền rời đi lâm thiết tượng cửa hàng đem giang phong đưa đến cổng trông mong đưa mắt nhìn giang phong đi xa sau lâm thiết tượng vẫn có chút không có lấy lại tinh thần lẩm bẩm nói đừng nhìn ta lão đệ đầu góc không ra thế nào linh quang người thật đúng là một người tốt ta ố t t mà rời đi lâm thiết tượng chỗ sau giang phong đầu tiên là tại thông qua hảo hữu liệt biểu cho nị h nị h phát một cái tin căn dặn nàng phải nhiều hơn đốc xúc công hội thành viên tổ đội lượt cấp sau đó giang phong liền hướng về ngoài thành đi ra ngoài căn cứ cái á cung cấp tin tức mã tát cơ hẳn là liền trốn ở hoang mở ra địa đồ tìm tới hoang phế thôn trang sau giang phong cũng là trực tiếp đem mục tiêu định lại ở đó hướng về kêu bên trong đi tới ta nhớ được thứ hai giới đã mở ra tọa kỵ hệ thống xem ra trở làm xong nhiệm vụ này ta hẳn là đi xem một chút chỗ nào có thể thu phục tọa kỵ như vậy ta di động lên cũng dễ dàng hơn một chút ta đúng rồi ta hẳn là đi xem một chút tiểu a miêu kinh nghiệm nghĩ tới đây giang phong giới chân đi đường bộ pháp không ngừng ngược lại mở ra tiểu a miêu trạng thái bảng sùng vật tiểu a miêu xé gió người hồ giang kiếm giai đoạn ấu niên kỳ trạng thái chất bụng bổ sung kỹ năng một hộ thể cơ khí kỹ năng phóng thích về sau có thể tại một g i â y bên trong miễn dịch tất cả viễn c h ỉ n h kỹ năng cùng công kích cd 60 g i â y sùng vật trưởng thành đến thành niên kỳ sau giải tỏa tiếp theo kỹ năng sùng vật điểm kinh nghiệm 13.36%. nhìn thấy tiểu a m i u điểm kinh nghiệm mới 13% nhiều một ít giang phong n h ị n không được có chút h ề loại vẫn chờ ngươi vượt qua ấu niên kỳ nhìn xem có thể hay không làm thú cây đâu xem ra hẳn là không trông cậy được vào ngươi mà lúc này giang phong cũng chú ý tới mình trong lúc bất chi bất giác vậy mà đã đi tới ba cấp còn nhiều hơn một chút kinh nghiệm nhìn thấy đẳng cấp của mình sau giang phong lúc này mới nhớ tới chính mình lần trước đánh chết vượng tại sao hệ thống có nhắc nhở qua hắn thăng cấp chỉ có điều bởi vì khi đó giang phong thật sự là có chút r i rời lúc này mới không có để ý nhặt xong đồ vật c h u y ể n t ố n g ra phó bản tựu lò gần đây mở ra mặt của mình tấm giang phong chú ý tới tiến vào thứ hai rưỡi sau mỗi lần thăng một cấp hệ thống cho điểm thuộc tính đã theo nguyên bản ba điểm để cao tới năm điểm giang phong đối mặt với năm điểm điểm thuộc tính suy tư một chút sau cuối cùng lựa chọn đem ba điểm thuộc tính phân phối cho lực lượng Còn l tăng tăng hiện ra so với đệ nhất giới dựa vào cảm giác đến cung cấp bị động né tránh tỷ lệ tiến vào thứ hai dưới sau nếu như di động tốc độ cùng tốc độ phản ứng có thể cùng bên trên đây tuyệt đối là có thể tránh đi phần lớn công kích chỉ có điều ta hoài nghi nhanh nhẹn thêm tới hậu kỳ lời nói khả năng tăng lên sẽ càng ngày càng không rõ ràng nếu không loại kia lệnh mẫn chức nghiệp không còn sớm liền lên trời a thất giới cái trò chơi này đối với các hạng thuộc tính yêu cầu vẫn tương đối cân đối thêm kết thúc điểm sau giang phong liên mang lại uống một bình sáu cái lựu đạn nhân hậu lại lúc này mới mở ra giao diện thuộc tính nhìn về phía thuộc tính của mình nhân vật tạm thời liền gọi vương giả t ố t lở v ba mươi mốt xưng hảo nhược trí c h i vương cảm giác năm mươi lực lượng một trăm sáu mươi nhanh nhẹn một trăm ba mươi hai trí lực chín mươi chín bốn mươi hai ẩn tàng thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn hai mươi hp bốn nghìn sáu trăm chín mươi lam lượng một nghìn một trăm bạo kích xuất một trăm năm mươi lực công kích vật lý hai trăm ba mươi chín lực phòng ngự bảy mươi bảy ma pháp công kích lực bốn ta hiện tại cảm giác đều đã năm mươi cũng bất chi đạo cái này thứ hai giới bên trong cảm giác còn có hay không dụng ý khác mà liên tại giang phong không ngừng nghiên cứu thuộc tính của mình thời điểm hắn cũng rốt cuộc đi tới hoang phế thôn trang bước vào hoang phế thôn trang địa đồ sau giang phong liền đóng lại giao diện thuộc tính phóng nhãn cẩn thận quan sát tình cảnh trước mắt chỉ thấy nơi này địa đồ cũng không tính lớn bốn phía đều là rách nát cũng đã đổ s ụ p phóng lốp toàn bộ thôn trang nhìn cũng sớm đã không có, có người ở nhìn mười phần t r n g t r ư ờ n h ấ c chân đi vào thôn trang sau giang phong cũng là lập tức đề cao cảnh giác không ngừng quan sát bốn phía biến dị cầu đầu người thủ lĩnh vượng tại thực lực đã rất mạnh làm vì bọn họ những này biến dị dã quái l a o đại ma t ắ t cơ thực lực chỉ sợ sẽ không yếu hơn nữa lấy hắn bản tính đến xem có lẽ còn có trợ thủ của hắn cũng khó nói cũng không biết nên nói giang phong dự phán tương đối chính xác s ắ c thực tốt một chút vẫn là nói giang phong miệng quạ đen càng thỏa đáng một chút giang phong cương lầm bầm lầu bầu nói thâm xong đột nhiên xảy ra d i biến giang phong bốn phía lập tức vang lên sổ, sổ soạt, soạt thanh âm thanh âm dày đặc trình độ nhường giang phong cũng nhịn không được có chút tê cả da đầu. Hướng về nhìn giang phong phát hiện chẳng biết lúc nào theo từng cái rách nát đến kiến trúc bên trong thoát ra vô số to lớn chuột mà những này chuột bự trong mắt tràn đầy khát máu ánh sáng màu đỏ biến dị ăn thịt người chuột chương một trăm ba mươi mốt chiến đàn chuột chương một trăm ba mươi mốt chiến đàn chuột vô số biến dị ăn thịt người chuột tại nhìn thấy giang phong cái này sinh người về sau rồi rít hướng về giang phong đánh tới bởi vì những quái vật này số lượng quá nhiều giang phong cũng, cũng không đủ tự tin có thể hoàn toàn né tránh tất cả công kích vô lại phía dưới đành phải ném ra một cái phạm vi kỹ năng cắt rơi chi thuật theo vô số bao cắt tại giang phong chung quanh nghiêng về mà xuống vây công giang phong biến dị ăn thịt người chuột nhóm thế công lập tức vì đó một hơi chỉ có điều khiến giang phong có chút chú ý là đám này biến dị ăn thịt người chuột mặc dù di động tốc độ trên phạm vi lớn giảm nhanh nhưng là đám này biến dị ăn thịt người chuột dường như cũng không nhận được cảm giác r ấ t xuống ảnh hưởng vẫn tại hướng về phương hướng của mình chính xác di động tới giang phong trong lòng thêm chút phân tích về sau liền cho ra một cái mơ hồ kết luận chẳng lẽ những này ăn t h ị người chuột cảm giác quá cao cái này mới đưa đến mặc dù cắt rơi chi thuật thấp xuống bộ phận cảm giác nhưng là bọn chúng vẫn không có mất đi mục tiêu. Không được, cái này trong a nhất định t ư đưa ớ c chúng sông vòng nó ra đây, t à bộ đều k h n chế tại kiếm khí bên trong phạm vi công kích, nếu không ta, tuyệt đối không có cách nào một mạch chuột. khí phạm không không nhiều như vậy ăn thịt kiếm nếu tại trong ta tuyệt một tiêu diệt Trong vi đối người bên nào ăn vậy lòng có kế hoạch sơ bộ sau giang phong phóng nhãn quan sát bốn phía một cái tình thế tìm tới một mặt quái vật tương đối hơi ít phương hướng sau giang phong đầu tiên là lên tay ném ra một cái xích sắt huyết tinh đoạt m ệ n h tắc truy chỉ có điều huyết tinh đoạt m ệ n h t ắ c di động hiệu quả mặc dù không tệ nhưng là làm sao đàn chuột phạm vi thật sự là quá lớn giang phong cái này một cái kỹ năng x u n g tới thậm chí còn không có di động ra một phần năm đàn chuột hơn nữa bởi vì huyết tinh đoạt mạnh tác di động hiệu quả giang phong lúc này đã đi ra cắt rơi chi thuật kỹ năng phạm vi chung quanh ăn thịt người chuột không nhận được giảm tốc ảnh hưởng nhao nhao hướng về giang phong liền bay đánh tới về phần giang phong mặc dù bình thường tương đối xa điêu nhưng là chiến đấu thời điểm hắn đại n ã o chuyển nhanh chóng đã sớm tại ném ra xiềng xích trước đó liền nghĩ kỹ đến tiếp sau trình tự chỉ thấy giang phong đầu tiên là móc ra ca bố lâm ám sát d a o găm sau đó một cái ám sát tập kích trực tiếp di động tới thi pháp khoảng cách xa nhất một cái ăn thịt người chuột phía sau lưng mà thuần di sau khi hoàn thành giang phong căn bản cũng không có ti hào dừng lại thủy thủ trong tay lần nữa đổi thành hàn tình h ư ơ n g đối lên trước mắt cực hạn khoảng cách một cái ăn thịt người chuột liền mạnh mẽ đâm tới một chút hà tinh thần long bãi vĩ liên tục hai cái kỹ năng nhường giang phong có thể tại dạy đặc đàn chuột bên trong khó được thanh ra một mảnh nhỏ đất trống chỉ có điều cái này một mảnh nhỏ đất trống cũng chỉ có thể duy trì mấy giây mà thôi vài giây đồng hồ qua đi đến tiếp sau ăn thịt người chuột liền lần nữa hướng về giang phong phi nào h mà đến s ắ c bén lanh vuốt bên trên mang theo tanh hôi khí thức mắt thấy là phải tiếp xúc đến giang phong thân thể mà giang phong tại cái này mấy giây bên trong cũng đã sớm nhìn đúng phương hướng trong lòng có phán đoán ha ha nho nhỏ đàn chuột cũng vọng tưởng vây khốn dao long ba. nằm mơ đi thôi thuấn thân thuấn thân phá giáp kích nhìn đúng phương hướng sau giang phong đầu tiên là dương t i ê n cười to một hồi nhìn xem đàn chuột lập tức liền muốn lần nữa đánh tới giang phong lúc này mới liên mang mong muốn thôi động kỹ năng rời đi nơi này chỉ là quýnh lên phía dưới kém chút lại quên thất giới cực kỳ không nhân tính một chút sở hạnh đến qua mấy lần thua thiệt giang phong kịp thời kịp phản ứng dừng cương trước bờ vực lúc này mới thuận lợi phát động kỹ năng trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ sau giang phong xuất hiện lần nữa đã cách đàn chuột biên giới chỉ có chỉ cách một chút chỉ là lúc này giang phong căn bản cũng không dám vì tiết kiệm một cái giang phong lần nữa thả ra một lần thuấn thân phá giáp kích trực tiếp phá vây đi tới đàn chuột cạnh ngoài đi tới đàn chuột bên ngoài giang phong lúc này nhịn không được thật dài nôn thở m ộ t hơi hô kế tiếp chính là các ngươi bọn này bọn chuột n h á t thét lên thời điểm kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang bốn mặc dù bọn này biến dị ăn thịt người chuột đơn thể lượng máu cùng phòng ngự cũng không cao hp chỉ có hai nghìn nhận giang phong bốn kiếm khí liền trực tiếp tử vong nhưng là bởi vì số lượng thực sự quá khổng l ồ trước mặt đàn chuột chết về sau phía sau lập tức lại lần nữa bổ tới dù là giang phong chuyển vận bạo tạc cũng là liên tiếp thả ra hai mươi nói kiếm khí về sau. lúc này mới đem đàn chuột toàn bộ rết sạch sành xanh, xanh nhìn xem tăng một đoạn lớn điểm kinh nghiệm giang phong n h ị n không được có chút bành chướng nói cái này liền không có lại đến điểm a hoàn toàn không thể a thật là thủy chi giang phong vừa dứt lời một cái trầm thấp lại âm trầm thanh â m đồng thời vang lên lúc đã dặn này vậy ta lại gọi một chút đàn chuột như thế nào giang phong theo thanh â m nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy người tới chính là kia luôn luôn hất lên một cái trường bảo màu đỏ như máu mã tắc cơ hai người mục quang đối mặt bên trên về sau trên trận vậy mà xuất hiện tính tạm thời trầm mặc nhân vi mã tắc cơ bất chi đạo chính là giang phong cương mới nói lời nói hoàn toàn là đang khoác lác mười ba giang phong kiếm khí kỹ năng đã cd nếu là lúc này mã t á t cơ lại gọi ra một đợt quy mô giống nhau đàn chuột giang phong tuyệt đối chỉ có chật vật chạy trốn kết quả thật là giang phong cũng tương tự bất t r i đạo mã t á t cơ vừa mới cũng là đang khoác lác mười ba vừa rồi kiêm một đợt đàn chuột đã là mã t á t cơ toàn bộ thủ hạng mã t á t cơ sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là đang hư t r ư ơ n g thanh thế bốn hai cái trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lại cố giả bộ chấn định người cách không nhìn nhau mấy giây sau tựa hồ cũng có chút t r ộ dạng giang phong nếu không mã tắc cơ quên đi thôi nghe được đối diện lời nói sau hai người đều là thở dài một hơi chỉ là sau một lát hai người cũng dối dít phản ứng lại trong lòng lập tức tràn đầy hảo não giang phong ni mã thì ra hắn vừa mới là tại h ù ta mã tắc cơ hừ thì ra hắn cũng đang giả vờ lao sói vây bôi xem thấu tâm tư của đối phương sau giang phong hai người cũng liền đã mất đi tiếp tục rông dài n g ạ i tâm nhất là giang phong sợ mình thật vất và góp nhặt lên đốt máu trảm hiệu quả tiêu thất xuất trước phát động công kích huyết tinh đoạn bệnh tác dẫn nhất đạo thiết tác hướng về mã tắc cơ vung qua sau tại trói buộc lại hắn sau giang phong trong tay chính là đột nhiên một lần phát lực nhìn thấy kia một đoàn hồng ảnh bị chính mình huyết tinh đoạt mệnh t á c cho dẫn dắt tới sau giang phong bản năng liền muốn dùng xích huyết yêu đ a o phát động đốt máu chạm thật là làm cái bóng màu đỏ kia cách mình càng ngày càng gần sau giang phong luôn cảm thấy có chút kỳ quái liền ngừng động tác trong tay ngược lại hủy bỏ trong tay dẫn dắt động tác cả người hướng về một bên vào tới cũng thua thiệt là giang phong phản ứng cấp tốc nguyên lai、like、giang phong vừa mới huyết tinh đoạt mệnh t á c lôi kéo qua tới cũng không phải là mã t á t cơ bản thể mà là hắn khi đó khắc khoác lên người màu đỏ áo choàng mà cái kia áo choàng tại đã mất đi mục tiêu chạm đến giang phong bên cạnh nham thạch bên trên、sau. lại là đem khối kia to lớn nham thạch cho hụ thực không còn một mảnh t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai n g ư ơ i mới chỉ độ đâu t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai n g ư ơ i mới chỉ độ đâu kiệt kiệt kiệt không nghĩ tới ngươi phản ứng vẫn rất nhanh chóng đi nhìn mặt ngươi cùng nhau ai đi xưng hảo còn tưởng rằng ngươi hẳn là một cái phản ứng mười phần chỉ độ người đâu cách đó không xa mã t á t cơ nhìn thấy chính mình kỹ năng không có có hiệu lực ngựa k h i có chút ngoại ý muốn nói mà giang phong đang nghe được mã t á t cơ lời nói sau cũng là cười lạnh một tiếng mở ra gió tắc bắn bọt g a tốc kỹ năng hướng về mã tắt cơ liền công tới thật là mã tắc cơ nhìn thấy giang phong vũ khí trong tay nhan sắc yêu dị căn bản là không có dự định liều mạng chỉ thấy hắn hướng về giang phong ném ra một bình nhỏ màu da cam dược tề sau liền nhanh chóng lui về phía sau mà kêu bình màu da cam dược tề tại còn không có tiếp xúc đến giang phong trước đó liền đột nhiên ở giữa không trung nổ tung lên oanh may mắn giang phong thật sớm có chuẩn bị hướng về một bên khác tránh khỏi lúc này Yêu đào thả lại mã ớ i k tắc cơ mã tắc cơ cái này đều đi qua như thế đã nửa ngày ngươi mới biết được cái lại còn nói mình không chỉ độn quả nhiên nhược trí chi vương cái danh xương này không phải chỉ là nói xung nghe được mã tắt cơ một cái nở tở c ờ vậy mà cũng lấy chính mình xưng hào châm t r ọ c chính mình giang phong cũng là nhịn không được tức giận trong lòng đầu tiên là theo trong ba l ô rút ra hàn tinh thương bởi vì cái này vũ khí kỹ năng bên trên cd tương đối ngắn lúc này cũng sớm đã có thể lần nữa p h o n g thích một chút hàn tinh 706, bạo kích c h í tàn thần long b ã i vĩ 706, bạo kích liên tục hai cái kỹ năng toàn bộ chúng đích sau mã tắt cơ trên đầu thành trạng thái cũng biểu hiện ra t à ác luyện kim thuật sư mã tắt cơ nhìn thấy chính mình hai cái kỹ năng mới đánh rất mã t á t cơ không đến hai mươi phần trăm máu giang phong mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng là động tác trong tay lại ti hào không có đỉnh chỉ tơ nhện quấn quanh đầu tiên là dùng kỹ có thể khống chế lại mong muốn kéo dài khoảng cách mã t á t cơ sau đó giang phong trường thường trong tay đổi thành phá hư chi kiếm mạnh mẽ bổ vào mã t á t cơ trên thân hai trăm tám mươi hai bạo kích phá giáp một tầng ba trăm linh hai bạo kích phá giáp hai tầng bốn giang phong một bên lại dùng phá hư chi kiếm điên cùng chém mã t á t cơ đồng thời còn một bên đang chú ý mã t á c cơ động tác thời điểm chuẩn bị nếu là mã tát cơ có có thể giải trừ mặt trái trạng thái kỹ năng có hiệu lực giang phong tốt trước tiên lần nữa nối liền sa bạo c h ó i buộc bổ sung c ô n g chế nhưng điều giang phong có chút ngoài ý muốn chính là cái này thân làm nhiệm vụ ẩn b ộ c mã tát cơ dường như hoàn toàn không có có thể xua tan mặt trái hiệu quả trang bị cùng kỹ năng cái này lập tức liền để giang phong có chút vui mừng quá đỗi thế là đợi đến tơ n h ệ n quấn quanh kỹ năng này hiệu quả cương nhất tiêu thất giang phong trong tay phá hư chi kiếm cũng sớm đã đổi lại đại danh đỉnh, đỉnh khuất đục đồng mạnh mẽ đập vào mã tát cơ trên đầu bang nói ai chỉ đ ư đâu bang ta cho ngươi gõ liên tịnh hóa loại kỹ năng đều không có bang liên n g ư y ê dạng này vẫn xứng làm cái buột bốn bởi vì giang phong trước đó dùng phá hư chi kiếm đã tại mã t ắ t cơ trên thân điệp ra mấy t ầ n g phá giáp hiệu quả điều này sẽ đưa đến mặc dù giang phong cầm trong tay chính là cấp một màu trắng cây gỗ nhưng là đánh vào mã t ắ t cơ trên thân tạo thành tổn thương như c ũ không thấp một phen côn đổng giáo dục phía dưới mã t ắ t cơ lượng máu cũng là rốt cục t h ấ y đ á y theo giang phong cuối cùng một gậy đánh xuống hoàn toàn biến thành không. mà giang phong gặp được mã tắc cơ danh máu bên trong máu đã hoàn toàn tiêu thất hp cũng biến thành không điểm có chút buồn bực dừng tay lại bên trong đồng tự có chút buồn bực nhìn về phía không có tan làm bạch quan g tiêu thất mã t á t cơ lúc này mã t á t cơ mặc dù nhưng đã ngã trên mặt đất thật là cũng không có giống cái khác bị giang phong đánh giết dã quái như thế hóa thành bạch quan g tiêu thất mà là thoi thóp nằm dạp trên mặt đất dường như muốn nói cái gì chẳng lẽ còn có đến tiếp sau kịch bản chơi qua rất nhiều trò chơi giang phong trong lòng có suy đoán sau liền không có tiếp tục công kích mà là nhìn về phía trên đất mã t á t cơ muốn nhìn một chút hắn muốn nói cái gì nương tựa theo ta nhiều năm như vậy chơi giờ t trò chơi kinh nghiệm hắn lúc này hẳn là sẽ kể một ít sớm biết dạng này ta lúc đầu liền không truy cầu hát cám hoặc niên hậu đem nhiệm vụ này ban thưởng giao cho ta hoặc là để cho ta chuyển cáo sư phụ hắn cai á mấy câu trở về tìm cai á hoặc là bạch phì lĩnh thưởng mà liên tại giang phong ám tự suy đoán thời điểm trên đất mã tát cơ quả nhiên từ trong ngực móc ra một bình hiện ra h u lục sắc quang mang dược tề nhìn dường như đang là lúc trước cải tạo thàn lằn l ậ n rừng cẩu đầu người những cái kia giã quái chất lòng chỉ thấy mã tát cơ móc ra dược tề sau hai mắt vô thần nhìn c h ầ m c h ầ m giang phong hư nhược nói rằng cảm ơn ngươi nhà mạo hiểm nghe được mã tát cơ nửa câu đầu sau giang phong lập tức đắc ý cười một tiếng nghĩ thầm quả nhiên cái này thất giới dù là lại chân thực. cũng là tránh không được dùng loại này cũ kỹ xáo lộ thật là liền đương giang phong mong muốn đưa tay đón qua mã tát cơ trong tay kêu bình d ư ợ c tể thời điểm lại nghe được mã tát cơ tiếp tục nói cảm ơn n g ư ơ i nhà mạo hiểm nếu không phải ngươi đánh thức ta chỉ sợ ta còn tại chấp mê tại này tấm vô dụng thể xác bên trong xem ra là thời điểm cùng nhân loại cái này nhỏ yếu thân thể nói một tiếng t ạ m biệt mã tát cơ nói xong vậy mà trực tiếp đem trong tay kêu bình d ư ợ c tể vặn ra cái nắp sau làm bình đổ vào trong miệng uống một hơi cạn sạch nhìn thấy màn này sau g i a phong lập tức có chút mắt trở tròn đây là cái gì chuyển hướng a cái này thất giới sao không theo xáo lộ ra bài a mà liên tại giang phong oán trách đồng thời huống hạ độc t ề mã tát cơ thân bên trên lập tức tuân ra ra trận trận cường quang ngay sau đó mã tát cơ trên người cơ bắp cùng xương cốt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kịch liệt biến hóa chẳng những mã tát cơ thân cao trực tiếp tăng vọt hơn một nửa ngay cả trên người hắn cơ bắp lúc này đều biến bành trướng vô cùng nhìn mười phần cường lực mà lúc này giang phong cũng sớm đã nhìn trận tròn mắt ta n i mã cái này buồn cười à giá đặc miêu cũng không phù hợp vật lý học định luật a vi ca cũng không khoa trương như vậy a chương một trăm ba mươi ba trào phúng kỹ năng chương một trăm ba mươi ba trao phúng kỹ năng cái này nghi mã châu hầm nếu là biết vách quan tài đều ép không được đi mã t á t cơ lúc này biến hóa chậm rãi ngừng lại ngay tại vẻ mặt say mê cảm thán nói kiệt kiệt kiệt loại lực lượng này liên tục không ngừng theo trong thân thể dũng manh tiến ra cảm giác có thể thật là mỹ rượu à. thật là thủy chi lúc này một bên giang phong lại đột nhiên xen vào nói nói a loại cảm giác này ta quen thuộc giống như là uống vào châu đỏ nhai huyết bước năng lượng căn bản không dừng được mã t á t cơ bốn mã t á t cơ lộn xộn cái gì Lao tử dốc lòng nghiên cứu nhiều năm như vậy nghiên cứu ra được phối phương dược t h thế nào bị ngươi nói hình như dập đầu thuốc giả dường như mã tư mã tắc Rốt cuộc c ũ ngay không tại dông dài, một chương đại thủ mạnh mẽ hướng dông tại một đại dài, i mẽ về n Phong Nhìn g h bạo vỗ tới trói xa bạo chói buộc. ấ mã đã tát cơ lần lên, nữa nổi sau ớ m chuẩn bị g i n Phong lập tức thả ra trên lưng không chế kỹ năng. Ngay g lập thả hai tức chế ra a kỹ s đó bởi vì trải qua như thế một phen d à y vỏ sau giang phong đa số kỹ năng cd cũng đều cơ bản tốt lắm rồi thế là giang phong liền cũng liền không tại bó tay bó chân bắt đầu điên cuồng công kích kiếm khí quất ngang 546, b ạ o kích phá giáp một tầng kiếm khí quất ngang 576, b ạ o kích phá giáp hai tầng kiếm khí quất ngang liên tục dùng kiếm khí quét ngang trọn vẹn chặt nhiều lần sau mã t á t cơ chói buộc trạng thái cũng cuối cùng kết thúc mà bị giang phong công kích nửa ngày mã t á t cơ lúc này lộ ra cực kỳ phẫn nộ cưng nhất khôi phục năng lực hành động liền không biết từ nơi nào móc ra một bình dược t ề mạnh mẽ hướng về giang phong ném qua thuấn thân phá giáp kích từng trải qua dược t ề uy lực giang phong đương không sai không dám liều mạng l i ề n mang thả ra một cái kỹ năng trực tiếp thuấn di đến mã t á t cơ sau lưng chỉ có điều mã tắc cơ ném ra dược tề lúc này cũng nhận giang phong thuấn thân phá giáp kích tác động đến mà trực tiếp tại giữa không trung nổ bể ra đến ngay sau đó một hồi nồng đập lục s nhìn thấy lục sắc x ư ơ n g mù tự mình hướng về của tới giang phong biết rõ cái này x ư ơ n g mù chỉ sợ không phải vật gì tốt liên mang mượn nhờ thiết tác hướng về sau l ư n g gì động tới thật là dù là giang phong phản ứng thần tốc nhưng là xem như khí thể lục sắc x ư ơ n g độc vẫn là so giang phong nhanh hơn một bậc tiếp xúc ngắn ngủi tới giang phong trên thân thể mà giang phong thì là đột nhiên cảm giác chính mình trên cánh tay đột nhiên chuyển đến một hồi đau rát đau nhức ngay sau đó trước mắt liền liên tiếp xuất hiện bị thương tổn nhắc nhở hai trăm hai mươi mốt an mòn hai trăm hai mươi mốt an mòn l ự xa mặc dù mình lúc này h á còn vô cùng khỏe mạnh nhưng là giang phong lại ti hào không có chủ quan t r ự cùng tiếp d r lúc đó giang phong còn chú ý tới ở vào lục sắc trong làn khói độc mã tắc cơ lúc này hp đang đăng điên cuồng khôi phục ba trăm linh khôi phục ba trăm linh khôi phục hẳn hẳn là có gì có thể miễn dịch ta y kỷ lị ti chi hôn độc tố hiệu quả kỹ năng hoặc là trang bị đứng ở xương độc phía ngoài giang phong nghĩ thông suốt điểm này sau cũng không có nóng lòng công kích nhân viên nếu như không có biện pháp cắt ngang mã tát cơ sinh mệnh khôi phục hiệu quả dù là chính mình l i ề u mạng công kích chỉ sợ cũng dây không xong hắn hơn nữa một khi chính mình đem kỹ năng toàn bộ dùng hết chỉ sợ chính mình lại sẽ lâm vào bị động thật là một bên khác mã tát cơ dường như cũng không có mong muốn chủ động đi ra xương độc ý tứ ngược lại có chút khinh thường nhìn qua giang p h o n g dường như tại dùng nhãn thần chế nhạo lấy hắn giang phong ngươi nhìn cái gì mã tát cơ nhìn ngươi sao thế giang phong tới tới tới không phục ngươi đi ra mã tát cơ không phục ngươi qua đây a mà liền tại hai người đối thoại dường như có lẽ đã thăng lên đến triết học độ cao thời điểm giang phong đột nhiên nghe được đốt một tiếng ngay sau đó giang phong trên mặt liền nổi lên một vệ tàn nhẫn mỉm cười giang phong ngươi không ra có phải hay không mã tắc cơ đối có năng lực ngươi tiến đến giang phong huyết tinh đoạt mệnh tắc dẫn mã tắc cơ tani mã mặc dù giang phong động tác đã rất nhanh huyết tinh đoạt mệnh tắc kỹ năng phóng thích thời cơ cũng vừa đúng thật là trải qua dược tề sau khi cường hóa mã tắc cơ phản ứng rõ ràng càng mọ một chút không đợi giang phong thiết tác đ ụ n g phải chính mình mã tắc cơ liền lại là một bình dược tề ném ra mà kêu bình dược tề tại tiếp xúc đến giang phong thiết tác sau càng là trực tiếp nổ bể ra đến trực tiếp nhường giang phong kỹ năng không công mà lui nhìn thấy tình cảnh như thế giang phong không khỏi có chút nhức đầu cái này dập đầu thuốc giả đồ vật nếu là vẫn đứng tại trong làn khói độc không ra hồi máu còn như thế nhanh ta hẳn là như thế nào mới có thể giết chết hắn đâu chẳng lẽ ta chỉ có thể chờ xương độc tiêu thật ra thật là nếu là hắn còn có tương tự dược tề nên làm cái gì hắc có biện pháp đã vật lý kỹ năng không có hiệu quả xem ra chỉ có mở ra tinh thần loại công kích nhớ năm đó Điện tử thi đấu thi còn không tử có quyết ậ t thời khởi như điểm, liền có v mấy minh một mình gâm đấu vị vào cực sức cách dựa kỳ không sáng sinh sinh tinh nhường điện tử thi đấu bên trong cách đâm lều trở thành trói tử thi trở át không thể i h lều u công r trong. ì n h một Quyết định chú ý sau giang phong liền không có nóng lòng công kích mà là đem hai tay thả lỏng phía sau cười tủng tìm nhìn về phía ở vào lục trong x ư ơ n g mù mã tát cơ chật chật chật nơi đó bên cạnh tốt lục a ngươi sao không đi ra a chẳng lẽ ngươi ưa thích lục sắc chật chật chật lục sắc tốt muốn sinh hoạt không có trở ngại trên đầu liền phải mang một ít lục lại nói tên của ngươi đến tột cùng gọi mã tát vẫn là gọi cơ a ta đoán hẳn là gọi cơ a nhìn ngươi số tuổi thật lớn bảo ngươi nhỏ cơ cái gì dường như không quá thỏa đáng dứt khoát ta bảo ngươi lão cơ a à. à thật xin lỗi q u ê n đem ngươi yêu thích tăng thêm vẫn là ta bảo ngươi lão lục cơ a càng tốt hơn một chút bên này giang phong còn tại nói gì đó mà một bên khác lão lục cơ a a không phải là mã tát cơ đã theo lục trong x ư ơ n g mù dần dần đi ra ích ngươi mới lục đâu tái rồi kia là quần cuộc phai m à u ba vừa dứt lời mã tát cơ đã đi tới giang phong bên người tráng kiện cứng chắc cánh tay lập tức liền hướng về gặp lại quốc tới mà giang phong mặc dù miệng bên trong vẫn luôn không có nhàn rỗi nhưng là kỳ thật sự chú ý của hắn đã sớm đặt ở bên、này. nhìn thấy mã t á t cơ ra chiêu giang phong rốt cục đóng lại tinh thần loại công kích ngược lại phát động kỹ năng tơ nhện quân quanh kiếm khí quất ngang 546, b ạ o kích phá giáp một tầng kiếm khí quất ngang 576, b ạ o kích phá giáp hai tầng bốn chương 134, đánh bại mã t á t cơ chương 134, đánh bại mã t á t cơ tơ nhện quân quanh kỹ năng hiệu quả kết thúc sau giang phong trực tiếp không có khe hở dính liền x a bạo c h ó i buộc đợi đến hai cái kỹ năng duy trì liên tục thời gian kết thúc mã tắc cơ lượng máu đã trọn vẹn đường giang phong cho chém tới một nửa lúc này mã tắc cơ trên người phá giáp kỹ năng đã điệp ra chín tầng trong ổ n t h tay h t đ n đương g g i xích o xác vung ra trói lên mã tát cơ sau giang phong trực tiếp lần nữa đem mã tát cơ cho lôi kéo tới nhưng hậu không nói lời gì liền dùng khuất nhục đồng gõ đi lên bang thế nào bảo ngươi lão lục cơ không thích nghe bang Người là thông thích l qua trong khoảng thời gian này giao thủ mã t á t cơ phương thức công kích giang phong lúc này đã đại khái thăm dò rõ, rõ ràng là một luyện kim thuật sư mã tắt cơ phương thức công kích vẫn là vô cùng cơ sở trừ trong tay các loại cổ quái dược tế bên ngoài mã tát cơ liền chỉ còn lại lợi dụng mạnh mẽ nhục thể tiến hành vật lý công kích mà tại những này đã biết tất cả thủ đoạn công kích bên trong duy nhất khiến giang phong có chút nhức đầu là thuộc cái kia có thể tạo thành ăn mòn tổn thương lục sắt xương độc lúc này giang phong dự định làm chính là lợi dụng công kích không ngừng quấy dối mã tát cơ nhường mã tát cơ không cách nào thả ra kỹ năng kia về phần mã tát cơ đòn công kích bình thường giang phong liền không có để ở trong lòng dùng giang phong lời nói, nói chính là dù là ngươi công kích lại cao hơn chỉ cần ta tẩu vị đầy đủ tao ngươi liền vĩnh viễn là kia nguyệt ở trong nước ớt ngược cũng không phải giang phong quá khinh thường mà là từ khi tiến vào thứ hai giới biết có thể lợi dụng thân pháp đến tránh né công kích sau giang phong khả lấy nói tại chiến đấu phần lớn thời gian bên trong đều đang tiến hành không ngừng chủ động né tránh lại thêm thượng giang phong mặc dù bình thường nao động khá lớn nhưng là phản ứng lại cực kỳ cấp tốc cái này liền khiến cho giang phong đang tránh né công kích cái này một khối tương đối có tự tin kế tiếp giang phong liền bắt đầu không ngừng du t ẩ u cùng mã t á t cơ bên người mỗi khi mã t á t cơ công kích thất bại hoặc là mong muốn móc ra rực tể thời điểm giang phong tiểu gì cũng sẽ thời cơ mười phần thích hợp một kiếm bổ tới tại mã tắc cơ trên thân chém ra thật dài nhất đạo v mà càng làm mã tát cơ tâm phiền ý loạn thì là giang phong một bên đang không ngừng công kích hắn còn vừa ở bên kia nói nhỏ tẩu vị tẩu vị nó hôi t r a o thuấn thân phá giáp kích vừa mở nhìn không thấy á quay đầu móc khó chịu bốn cuối cùng tại giang phong không ngừng đi khắp công kích phía dưới mã tát cơ rốt cục không cam lòng hét lớn một tiếng ngã xuống mà giang phong lúc này đẳng cấp cũng rốt cục đi tới ba mươi hai cấp tiện tay đem điểm thuộc tính phân phối sau giang phong lúc này mới nhìn về phía mã tát cơ nhìn thấy mã tát cơ vẫn không có tan làm bạch quan tiêu thất giang phong không khỏi có chút xứng sờ chẳng lẽ ngươi còn có thể lần nữa biến lớn phải không ngươi cái này dược hiệu rất mạnh a may mắn giang phong chỉ là muốn nhiều thì ra mã tát cơ làm một nhiệm vụ nở cờ cờ mặc dù là lấy quái vật hình thái xuất hiện cuối cùng bị giang phong trô đánh bại nhưng là có lẽ là vì kịch bản hoàn chỉnh tính mã tát cơ giờ phút này vô lực nằm trên mặt đất cũng không có tiêu thất ngược lại dường như đang nói cái gì đợi đến giang phong xích lại gần tiến đến sau lúc này mới nghe rõ ràng mã tát cơ nói là cái gì s ư phụ khu k h u ta thành công chỉ có điều ngươi không thấy được suy nghĩ nhiều trước khi chết khu k h u trước khi chết để ngươi nhìn nhờ ngươi thấy kiệt tắc của ta a mã tắc cơ vừa nói còn vừa điên cuồng hướng ra phía ngoài ho khan máu tươi mắt thấy là phải không được mà giang phong biết lúc này hẳn là phát động đến tiếp sau nhiệm vụ thời cơ tốt nhất chỉ có điều giang phong cũng không nhịn được phỏng đoán tới cái này thất giới cũng quá chân thực đi ta luôn cảm thấy trong này nở cờ, cờ dường như không chỉ là trí tuệ nhân tạo đơn giản như vậy nếu như ta giờ phút này không đi phản ứng cái này mã tắc cơ sẽ chuyện gì phát sinh đâu nếu như thất giới đơn thuần chính là một trò chơi lời nói hắn hẳn là sẽ một mực tại nơi này ho ra máu thẳng đến vĩnh viên a thật là nếu như không phải trò chơi hắn thật chẳng lẽ sẽ như vậy một mệnh ô hô bốn mà liên tại giang phong ở chỗ này do dự mong muốn dùng cái này đến thăm dò ra thất giới bí mật thời điểm một bên khác mã tát cơ dường như có lẽ đã lập tức liền sắp không kiên trì được nữa chỉ thấy nằm dưới đất mã tát cơ hô hấp biến càng lúc càng gấp rút ngay cả ho ra máu động tác đều biến bất lực lên giang phong thấy thế đành phải liên mang đi ra phía trước hỏi thăm lão lục không phải ta nói là mã tát cơ tiên sinh ngươi mong muốn nhường sư phụ của ngươi trông thấy kiệt tác của ngươi a nếu không ta tới giúp ngươi mã tát cơ nhìn thấy một bên giang phong rốt cục bỏ được đi tới liên mang mở miệng nói ra tốt Tốt. vậy ngươi giúp ta đem đem cái này lấy về cho ta sư phụ của ta nhìn mã tát cơ nói xong tại trong ngực của mình móc ra một bình l lục sắc dược tề đưa cho giang phong mà liên tại giang phong nhận lấy dược tề về sau mã tát cơ rốt cục ho ra một n g ụ m cuối cùng máu sau đó hóa thành bạch quang biến mất lúc này giang phong trước mắt cũng đột nhiên nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngài ngoài thành dị động đến tiếp sau đánh bại mã tát nhiệm vụ mục tiêu xảy ra thay đổi thấy được hệ thống nhắc nhở sau giang phong liên mang mở ra nhiệm vụ của mình bảng nhìn sang ngoài thành d ị động đến tiếp sau đánh bại mã tát nhiệm vụ miêu tả đánh bại mã tát cơ sau mã tát cơ trước khi lâm trùng cho ngươi một bình dược tề mà bình dược tề này tự hồ là hắn mong muốn nhường sư phụ hắn nhìn thấy kết t á c nhiệm vụ mục tiêu đem mã tát cơ dược tề đưa cho cái á nhiệm vụ ban thường ba bốn nhiệm vụ này thật đúng là không giữ ta hy vọng cuối cùng cho ta ban thưởng có thể xứng với cái này d ô n g dài nhiệm vụ à. có chút oán trách đóng lại nhiệm vụ bảng về sau giang phong quay người hướng về thiên thành đi tới nhiệm vụ này phải kết thúc sau đó phải mở ra chương mới giang phong cũng sẽ thu hoạch được một nhóm lớn năng lực mới sở dĩ nói những n à y ta là l à ám chỉ đại gia điểm thúc cái n h a thêm giá s t ca muốn cái gì đâu t r ư ơ n g một trăm ba mươi năm tê uy mánh rực tề t r ư ơ n g một trăm ba mươi năm tê uy mánh rực tề về tới thiên thành sau bởi vì trước đó bị bạch phỉ mang đến qua một lần lần này giang phong trực tiếp liền đi tới cái á trước mặt mà cái á nhìn thấy người đến là giang phong sau trên mặt biểu lộ cũng hơi kinh ngạc thế nào nhà mạo hiểm tìm ta có chuyện gì à nghe được cái á hỏi giang phong cũng liền không dài dòng nữa trực tiếp theo trong ba lô đem mã tắt cơ g a o cho mình kia bình rực tê đưa tới t h u ố c đây là người đổ đệ mã tát cơ trước khi chết giao cho ta nói muốn muốn để ngươi xem một chút hắn thành quả hắn còn nói hắn cuối cùng thành công gì gì đó nhìn thấy giang phong đưa tới dược t ề sau cái á đầu tiên là lấy làm kinh hãi không thể nào không thể nào sau đó liền t r ộ p đoạt lấy giang phong trong tay dược t ề t h u ố c giành lấy dược t ề sau cái á một bên lầm bầm một bên cầm dược t ề đi vào trong phòng mà lúc này giang phong thì là vẻ mặt m ộ t bức ta bị cái á lấy ra a ngươi ta nhiệm vụ ban tường đâu giờ khác này giang phong dường như có như vậy một chút lý giải lao trưởng thôn đây thật là phong thủy luân chuyển a may mắn cái á đi vào trong nhà không bao lâu sau liền lần nữa đi ra chỉ có điều hắn lúc này trên mặt lại tràn đầy thổn thức chi sắc mã tát cơ thiên phú đích thật là ta nhiều như vậy đ ồ đệ bên trong xuất sắc nhất một cái hắn cái này tê hệ liệt uy m a n h d ư ợ c tề s ắ c thực đã có thể tính là hoàn mỹ chỉ có điều đáng tiếc là hắn vẹn vẹn muốn hướng ta biểu hiện ra thành quả cũng không có đem phối phương cho ta hơn nữa dường như thuốc của hắn bên trong có có thể để người ta mất lý trí thành phần ở bên trong So sức Phong với cái tiết Giang nội lại giản cái lúc á tâm hết hận, nghĩ này đơn là ý nghe được giang phong lời nói sau cải á cũng không có chối từ mà là trực tiếp đem k i a bình dược tề đưa trả lại cho giang phong đúng đúng đúng ngươi nhìn ta trí nhớ này nhà mạo hiểm ta chỗ này cũng không có thứ gì tốt đưa cho ngươi bình dược tề này liền đưa cho ngươi cải á nói xong cũng không đợi giang phong cự tuyệt trực tiếp đem k i a bình dược tề nhét vào giang phong trên tay thuốc ách không phải nói bình dược tề này có có thể để người ta mất lý trí thành phần a nhận lấy dược tề sau giang phong vẻ mặt lo lắng hỏi mà cải á nghe được giang phong lời nói sau trên mặt thì lộ ra ánh mắt đắc ý ha, ha. lão phu ta mặc dù không có biện pháp dựa theo bình dược tề này phối chế phương pháp lại nhiều tạo mới bình nhưng là khứ trừ tác dụng phụ cái này một khối vẫn là có thể nhà mạo hiểm bình này trải qua ta tinh luyện dược tề coi như là người hoàn thành nhiệm vụ ban thường tốt nhanh uống lúc còn nóng no a nghe được cái á lời nói sau giang phong lúc này mới nửa tin nửa ngờ hướng trong tay dược tề nhìn sang chỉ thấy lúc này dược tề s ắ c thực đã xảy ra rất biến hóa rõ ràng nhất là trực quan chính là nhan sắc cũng sớm đã theo ưu lục s ắ c biến thành óng ánh màu lam đồng thời giang phong còn chú ý tới lúc này trong tay mình bình dược tề này đã biến thành có thể sử dụng trạng thái mà tiến một bước xem xét sau c ò người, người, người chơi hiệu quả lực lượng mãi mãi hai mươi nhanh nhẹn mãi mãi hai mươi trí lực mãi mãi hai mươi súng vật hiệu quả cường hóa súng vật kỹ năng súng vật phẩm giai càng cao tăng lên càng lớn tăng lên súng vật tất cả mặt trái trạng thái kháng tính hoác thật không hổ là nhiệm vụ ẩn phần thưởng này thuộc tính coi như không tệ so với tiến vào thứ hai rưỡi sau mỗi lần thăng một cấp hệ thống cho năm điểm điểm thuộc tính tự do bình dược tề này tăng lên có thể nói là tương đối xuất sắc chỉ có điều giang phong cũng không có trước tiên liền đem dược tề nhét vào trong miệng của mình mà là tiếp tục hướng phía dưới nhìn sang a sùng vật cũng có thể ăn còn có thể cường hóa kỹ năng xem hết tê uy mánh dược tề kỹ năng hiệu quả sau giang phong không nhịn được nói t h ầ m mà lúc này đứng ở một bên cái á nghe được giang phong lời nói sau đột nhiên nói rằng sùng vật hoàn toàn chính xác cũng có thể chỉ có điều theo ta được biết thứ hai giới bên trong trước mắt vẫn chưa có người nào thu được sùng vật hơn nữa nếu là sủn g vật phẩm chất tương đối thấp đạt được tăng lên cũng sẽ không rất lớn còn không bằng làm chủ nhân người chơi tử thật là ngay tại cái á gật gù đắc ý giải thích thời điểm giang phong đột nhiên cảm giác bộ ngực mình chỗ một hồi kịch liệt bốc lên ngay sau đó chẳng biết lúc nào tỉnh lại tiểu a m i u đột nhiên theo giang phong trong ngực nô đầu ra tiểu a m i u m g è o m g è o tiểu a m i u đột nhiên xuất hiện lập tức nhường cái á giật mình kêu lên mà khi cái á thấy rõ ràng tiểu a m i u d á n g vẻ sau lập tức trên mặt xuất hiện thần sắc bất khả tư nghĩ đây là đây là hồ giang kiếm không đúng đây không phải bình thường hồ giang kiếm dù sao đệ nhất giới hổ giang kiếm cũng không có thể trở thành sùng vật xem như một gã hợp cách luyện kim thuật sư mặc dù chưa nói tới đối chỗ có sinh vật tập tính đều dọn như lòng bàn tay nhưng là nhân vi lâu dài tháng dài tiếp xúc các loại vật liệu cái á đối với thất giới bên trong quái vật cũng cơ hồ có thể nhận ra bảy tám phần chỉ thấy cái á một bên vây quanh tiểu á miêu trên giới trái phải nhìn còn vừa gật gù đắc ý nói gì đó chẳng lẽ là hổ giang kiếm bên trong dị loại sẽ gió người không đúng sẽ gió người sớm nên bị thất giới gật bỏ chẳng lẽ là lúc này tiểu á m i u dường như cũng không có nghe hiểu cái á nói là có ý gì mà giang phong lại nghe rõ rõ ràng rằng cái á tiên sinh cái này sẽ rõ người có gì đặc biệt sao nghe được giang phong lời nói sau cái á lập tức như ở trong ngậm mới tỉnh hậu chi hậu giác ngậm miệng lại không có gì không có gì là ta lắm m ộ n tiếc cái á tiên sinh sùng vật phẩm giai lại là thế nào phân chia giang phong thấy cái á dường như không muốn b à n lại tiểu a miêu sự t ì n h ngược lại hỏi tới một vấn đề khác mà vấn đề này cái á rất nhanh liền đưa ra đáp án sùng vật phẩm giai sùng vật phẩm giai lời nói ngươi có thể dựa theo trang bị phẩm giai đi tìm hiểu chỉ có điều sùng vật phẩm giai lại so trang bị phẩm giai ít đi rất nhiều nói chung, sùng vật phẩm dai chỉ có ba loại bình thường cao cấp hy hi hữu nghe được cái á d ạ n g dài sau giang phong có chút cái hiểu cái không nhẹ gật đầu ngay sau đó giang phong lại thận trọng hỏi kia nếu như ta nói là nếu như sẽ gió người cái này cấp bậc quái vật trở thành sùng vật lời nói là cái nào một cấp bậc a nếu như là sẽ gió người cái này một cấp bậc sùng vật lời nói đồng dạng sùng vật phẩm dai liền không còn áp dụng có lẽ nói sẽ gió người cái này một cấp bậc sùng vật thuộc về siêu hiếm dai siêu hiếm. cáo biệt cái a sau giang phong bưng lấy tiểu a m i u liền rời đi giang phong tiểu a m i u à cái này đoạn thời gian gần nhất ba ba một mực không xử bạc với người a nghe được giang phong lời nói sau tiểu a m i u lập tức lạnh lùng kêu một tiếng t i ể u a m i u n e o giang phong t ố t t i ể u a m i u không n e o không n e o giang phong không tệ không tệ nhìn thấy giang phong vậy mà ước hiếp ỷ vào trong lời nói ưu thế ước hiếp chính mình tiểu a m i u vôn ạ i thở d à i không tại tranh luận giang phong ân coi như ngươi có lương tâm giang phong vừa nói một bên đem t i ê bình hoàn thành nhiệm vụ ẩn ban thượng dược thủy đem ra mà lúc này một bên tiểu a m i u cũng tò mò bưu lại mặc dù cái á giảng d à i thời điểm rất nhiều chi tiết tiểu a m i u cũng không có nghe hiểu nhưng là cũng không có chậm trễ tiểu a m i u lại nghe hiểu mấu chốt mấy chữ ăn súng vật cũng có thể ăn cho nên nhìn thấy giang phong đem kia bình dược tề móc ra sau tiểu a m i u biểu hiện phá lệ sinh động không ngừng tại giang phong bên người có lấy mong muốn gây nên giang phong chú ý mà lúc này giang phong thì cũng ngay tại chật vật lựa chọn bên trong nếu như bình dược tề này chính ta uống vào lời nói chỉ là thuộc tính tăng lên hiệu quả thì tương đương với tăng lên tám cấp tả hữu không tính trí lực tăng lên mà nếu là đem bình dược tề này cho tiểu a miêu lời nói nếu như cái á chỗ nói không sai chắc hẳn lấy tiểu a miêu phẩm giai mà nói tăng lên cũng biết hết sức rõ ràng cuối cùng giang phong vẫn là quyết định đem dược tề cho tiểu a miêu mà sở dĩ làm quyết định này giang phong cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ đầu tiên mặc dù hai mươi điểm toàn bộ thuộc tính tăng lên đối với trước mắt mà nói hiệu quả mười phân minh lộ ra nhưng là đợi đến về sau đẳng cấp cao về sau càng đi về phía sau hiệu quả càng nhỏ trái lại tiểu a miêu bên kia kỹ năng hiệu quả tăng lên cùng kháng tính tăng lên thì sẽ theo đẳng cấp tăng lên mà hiệu quả biến càng ngày càng rõ rệt tiếp theo mặc dù trước mắt tiểu a m i u chỉ có một cái hộ thể cơ ư n g khí kỹ năng nhưng là giang phong khả không có quên thành niên kỳ xé gió người hổ giang kiếm kỹ năng cũng là rất nhiều không nói những cái khác liền nói lúc ấy cái kia có thể khiến công kích di động tốc độ tăng vọt lực công kích trên diện rộng tăng cường trạng thái loại kỹ năng nếu là tiểu a m i u có thể phóng xuất đồng thời có thể vì giang phong cũng cung cấp giống nhau tăng thêm hiệu quả đây tuyệt đối là đáng giá hơn nghĩ tới đây giang phong cũng liền không đang do dự mở ra cái nắp liền đem kia bình dược tề đưa tới tiểu a m i u trước mặt mà có lẽ là cái này dược tề hương vị cũng k ó g ử tiểu a m i u vậy mà vẹn, vẹn hít hạ liền đem đầu chuyển đến đi một bên khác cái này lập tức liền nhường giang phong mười phần im lặng ba ba ta vì để cho ngươi mạnh lên cố ý đem bình dược tề này tiết kiệm đến cấp ngươi ngươi lại còn ghét bỏ không thể ăn vô nại hạ giang phong đành phải tận tình khuyên bảo nói tiểu a m i u ngươi phải biết ngươi bây giờ ngay tại lớn thân thể mà uống vật này đối thân thể của ngươi có chỗ tốt chỉ có điều tiểu a m i u lúc này dường như xác định vững chắc tâm không đi uống bình dược tề này bất luận giang phong như thế nào trần thuật lợi hại chính là không chịu há m u ộ cuối cùng giang phong đành phải lấy ra đòn sát thủ tiểu a m i u ngươi nếu là đem bình dược tề này uống v ề sau ngươi lương thực ta liền đều cho ngươi đề cao một cái cấp bậc t h ủ y chi giang phong lời này nói chưa dứt lời lời này cương nhất nói ra miệng một bên tiểu a m i u liền lập tức tinh thần tỉnh táo tiểu a m i u chỉ thấy tiểu a m i u cũng không đợi giang phong đổi ý lập tức liền ngửa đầu đem cái kia rực tề uống một hơi cạn sạch uống hút sấp thậm chí sau khi uống xong còn c ụ ộ c cổ miệng m g è o a m n è o a giang phong nhìn xem tiểu a m i u kia vẻ mặt hài lòng dáng vẻ đều có chút hoài nghi vừa mới kia tất cả có phải hay không tiểu a m i u cố ý diễn cho mình nhìn được rồi, được rồi. xem trước một chút tiểu a m i u trạng thai a không có đi xoắn suýt sùng vật vấn đề lương thực giang phong liên mang mở ra tiểu a miêu bảng nhìn sang sùng vật tiểu a miêu uy manh xé gió người h ổ giang kiếm giai đoạn ấu niên kỳ trạng thái chắc bụng bổ sung kỹ năng một hộ thể cơ ư n g khí kỹ năng phóng thích về sau có thể tại một dây bên trong miễn dịch tất cả viễn c h ỉ n h kỹ năng cùng công kích cd ba mươi dây sùng vật trưởng thành đến thành niên kỳ sau giải tỏa tiếp theo kỹ năng bốn vẹn vẹn đơn giản l i ế c mấy cái giang phong liền phát hiện tiểu a miêu biến hóa trên người đầu tiên là kỹ năng hộ thể cơ khí đằng sau nhiều một cái hảo g i a phong suy đoán hẳn là kỹ năng đạt được cường hóa tiêu chí niên hậu Chính cương nhất biến hóa là, hộ thể cương khí biến năng yếu si là, kỹ đây là nhân vi là tiểu a miêu lúc này là vẫn ở tại ấu n i ê n kỳ đợi đến tiểu a miêu thăng cấp về sau nó kỹ năng sợ rằng sẽ càng thêm cường lực mà về phần tiểu a miêu thăng cấp về sau đến tiếp sau lấy được kỹ năng sẽ sẽ không nhận lần này cường hóa ảnh hưởng giang phong cũng đã sớm cân nhắc tới sớm hỏi t h ă m q u a c á i á đồng thời đạt được xác định trả lời chắc chắn c á i á bình thuốc này cải thiện chính là thể chất đến tiếp sau kỹ năng đương nhiên sẽ có được cường hóa giải quyết xong một tràng tâm sự sau giang phong liền điểm kích xuống tuyến chuẩn bị ngày mai tại tiếp tục tăng cấp thối lui ra khỏi trò chơi sau giang phong đầu tiên là chuẩn bị cho mình một bữa ăn tối thịnh soạn gần nhất mỗi lần theo trong trò chơi lui ra ngoài luôn luôn cảm giác vô cùng đói đợi đến giang phong ăn uống no đủ lúc này mới lại lần nữa về tới trên giường xoát lên diễn đàn thật là giang phong cương vừa mở ra diễn đàn liền bị giật n ả y mình nhân v i hắn phát phát hiện mình dường như lửa hồi phục số 999. t a n i mã tình huống như thế nào a h ờ i kinh ngạc ấ n mở trong tin tức về sau giang phong lúc này mới phát hiện thì ra những n à y hồi phục cơ bản đều tập trung vào một cái t h i ệ phía dưới Cái c kia hhh í n là Giang p o loại n lớn mật ý nghĩ nhiều lại nhiều tên này dân mạng mời phía dưới liên quan nhất chẳng nhường quảng đại dân mạng g hồi phục phía khác cách chơi Hắc hắc. tại lại tiếp mời dưới tới điểm đại lợi. đắc đắc của được mật tâm tâm ta lẽ là ý vậy ta thật đúng là tạo phúc xã hội thật là ngay tại giang phong có chút vui mừng nghĩ như vậy thời điểm giang phong đột nhiên phát hiện chuyện dường như cùng mình nghĩ có chút sai lệch chầm xuống dạng thẳng chân thác m ã tư không c h ú n g quay người ba lê ân tứ t ỷ thoát cô thần quả nhiên là cô thần chơi rất mờ a chỉ có thể xe đẩy lao hán chầm xuống dạng thẳng chân hai cái này còn chưa tính thác mạ tư cùng không trúng quay người là cái gì tư thế còn ba lê chẳng lẽ là ta quá truyền thống a đại điêu manh bội cô thần ta muốn thử xem không trúng quay người nếu có thể mời thêm ta h ả o hữu ta thời trang siêu nhiều di cờ y tá lao sư lớn mật ý nghĩ nhiều lại nhiều ngoại tạo cô thần mở ra cho ta mới mạnh suy nghĩ a ta đi thử xem khí lớn b ô tận ô ô ô cái kia không trúng quay người các người tuyệt đối đừng nếm thử ta lúc đầu chính là nhân vi tin cô thần t a mặc dù là ở trong đêm nhưng là ta ta không hoàn chỉnh a ô ô ô bốn giang phong thấy được những n à y dân mạng hồi p h ú c sau trên mặt biểu lộ rốt cục từ từ đông lại giới này dân mạng trong đầu nghĩ đều là thứ gì a ta nói chính là né tránh né tránh a ai đặt meo cho ngươi đi giải tỏa mới tư thế mặc dù giang phong đối với những này dân mạng lớn mật thần kỳ ý nghĩ biểu thị không hiểu nhưng là giang phong vẫn đối với bọn hắn loại này dũng cảm đ ế m thử tinh thần cảm thấy kính nghệ nhất là dám nghĩ dám làm khí lớn vô tận lần này chỉ sợ hắn thật vô tận chẳng qua là theo đang vô tận biến thành vác vô tận c h ẳ n trước sau một hồi giang phong vẫn là lựa chọn đem ban đầu cái kia thiệp cho xóa dù sao không chúng q a y người cái gì quá nguy hiểm thúc canh a Giá sách thư h A. a Đẩy o nghỉ A. Lao cô Cùng c bái b tạ trường ạ p h l ầ ngơi thứ i a o phong. Trường một đêm sau giang phong lần nữa nguyên khí tràn đầy đăng lục trò chơi đến rồi đến rồi lớn xoáy bị đổ b ộ u mà lần này thượng tiến về sau giang phong mục đích rất rõ ràng cái k i a chính là lần nữa gặp một lần bạch phỉ nhân v i trong tay hắn lúc này đã không có nhiệm vụ bởi vì tiến vào thứ hai giới thời gian đã lâu giang phong đối với thiên thành đã rất quen thuộc không chút đường vòng liền đi tới tháp quan sát hạ tìm tới bạch phỉ chỉ thấy lúc này bạch phỉ đang ngồi ở trên ghế dài khó được tháo xuống mũ giáp hít thở không khí nếu như cách rất gần tất nhiên có thể phát hiện bạch phỉ vậy mà đã ra khỏi một đầu mồ hôi đủ để thấy hàng ngày mặc cái này thân khôi giáp dù là đuối thân thể khỏe mạnh hắn cũng tạo thành gánh nặng rất lớn cũng như n g vào lúc này thân phụ võ nghệ bạch phỉ đột nhiên cảm nhận được một tia hơi thở nguy hiểm liên mang cảnh giác hướng bốn phía quét mắt đi qua mà đương giang phong đến thân ảnh xuất hiện tại bạch phỉ trong tầm mắt thời điểm bạch phỉ lập tức một cái giật mình vội vàng đưa mũ giáp lại lần nữa chụp tại trên đầu giang phong thấy cảnh ấy sau cười hì hì liền đi tới biết mà còn hỏi bạch phỉ đội trưởng cái này trời cực、nóng. ngươi thế nào đem chính mình che như thế chặt chẽ nghe được giang phong lời nói sau bạch phỉ hư lệnh một tiếng không trả lời thẳng giang phong vấn đề mà là tức giận hỏi ngược lại ngươi tới nơi này làm gì h ắ c h ắ c ta đây không phải tới tìm ngươi nhận lấy nhiệm vụ đã đến rồi sao không đề cập tới nhiệm vụ còn tốt nghe được giang phong vừa nhắc tới nhận lấy nhiệm vụ bạch phỉ lập tức lại đem tráng kiện cánh tay giơ lên bạch phỉ ích giận bạch phỉ nhiệm vụ hừ ngươi còn dám thảo luận với ta nhiệm vụ chỉ có điều giang phong cũng không có bị bạch phỉ hung tướng bị d o ạ cho phát sợ ngược lại mặt mũi tràn đầy cười hì, hì hì hỏi vẫn quy củ a một phút nghe được giang phong kia mang theo khiêu khích lời nói lúc này khôi giáp ra thân bạch phỉ lần nữa bạo phát ra sự tự tin mạnh mẽ quy củ cũ liền quy củ cũ ta còn có thể sợ ngươi sao lần trước nếu không phải ngươi tập kích bất ngờ ta chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đối kháng chính diện nhìn thấy bạch phỉ tựa hồ đối với lần trước chính mình ra tay trước có chút không tam l ò n g giang phong vẻ mặt vô tội mà hỏi ngươi nói ta lần trước tập kích bất ngờ ngươi ta lần trước thế nào tập kích bất ngờ ngươi bạch phỉ thử biết rõ còn cố hỏi lần trước các ngươi không chờ ta chuẩn bị kỹ càng ngươi liền xuất thủ giang phong úp ta phân minh là dựa theo ngươi yêu cầu tới a bạch phỉ đánh、giắm. lần trước ta bắt đầu còn chưa nói hòa mà liên tại bạch phỉ trình bày lần trước bị đánh lén trải qua lúc nói thì chậm khi đó thì nhanh theo bạch phỉ trong miệng bắt đầu hai chữ rơi xuống giang phong đồng tử đã đến bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây lần này ta thật là chờ ngươi nói xong bắt đầu mới ra tay a bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây lần này không tính ta đánh lén a bang quy c ủ cũ một phút đúng không bang xem ở ngươi ca ca phân thượng ta lại tặng ngươi ba mươi giây Bốn, hai phút sau giang phong trong tay bồng tử ngừng bạch phỉ tỉnh lại giang phong cười bạch phỉ mặt lại thanh khí giang phong quy củ cũ một tay đình chỉ bồng đồng một tay g i a o quyển quyển giang phong tu lấy ra a ngươi mặc dù lúc này bạch phỉ đã tức diện mục dữ tợn gân xanh lộ ra bạch phỉ khúc nhưng là không thể không nói có chơi có chịu cái này một khối bạch phỉ vẫn là rất giảng cứu bạch phỉ khúc sam q u y ể n trụ. hung hăng một tay lấy quyển t r ụ ném cho giang phong sau bạch phỉ quay người liền rời đi vừa đi bạch phỉ còn một bên đem đ ầ y người khôi giáp thoát sạch sành xanh mẹ nó đ ể phòng nhiều ngày như vậy bạch ni h mã mặc vào nóng chết lao từ bốn đưa mắt nhìn bạch phỉ đi xa sau giang phong trong lòng lõe lên một k i a ấy n ấ y ta có phải hay không làm quá mức nếu như nhiệm vụ bị cướp nhiều hơn lao trưởng thôn bọn hắn hai anh em có thể hay không bị thất giới mất chức c a muốn thật là như vậy cái này không phải hưng cướp quá nhanh a cho dù là cắt giao hẹ nhà tư bản còn biết chờ giao hẹ r á n g dấp không sai biệt lắm mới vung lên liêm nào đâu muốn đến nơi này giang phong nhịn không được âm thầm vì mình cái nhìn đại cục điểm cái tán cái này hẳn là trên tv thường nói có thật i ế p phát tục là gần đây tựa như bọn hắn nội bộ xảy ra biến cố gì sứ giả của bọn hắn ám giả gần đây ngàn dặm xa sôi đi tới thiên thành mong muốn tìm kiếm thiên thành bên trong nhà mạo hiểm nhóm trợ giúp nhiệm vụ mục tiêu tại thiên thành bên trong tìm tới á m d ạ n đồng thời thông qua khảo nghiệm của hắn tiểu đ ề bày ra á m d ạ n khá là yêu thích trốn ở bóng ma bên trong chỉ có cảm giác lớn hơn hai mươi người mới có khả năng phát hiện hắn bốn ám ảnh sân m ạ n h bóng đen c h i thần cảm giác lớn hơn hai mươi nhìn qua nhiệm vụ sau giang phong cảm giác đầu tiên chính là tiến vào thất giới thứ hai dưới sau thất giới thế giới quan dần dần biến càng lúc càng lớn ma tương ứng trò chơi địa đồ cũng biến thành càng lúc càng lớn đợi đến tất cả sẽ vờ hợp lại cũng chỉ sợ thất giới bên trong địa đồ đem sẽ thay đổi so trong cuộc sống hiện thực thế giới còn rộng lớn hơn một chút lắc đầu xua tán đi những n à y không dùng được ý nghĩ giang phong bắt đầu suy nghĩ lên như thế nào tìm kiếm ám dạ hiện tại cảm giác của ta đã trọn vẹn năm mươi điểm chắc hẳn tìm ra được hẳn là sẽ không rất khó khăn chỉ có điều nhắc nhở bên trên nói tới trong bóng tối cái này giữa ban ngày đi đâu đi tìm bóng ma a bóng ma tâm lý tính a nếu là coi là đoán chừng liền dễ dàng nhiều nhà danh vài câu sau giang phong liền bắt đầu tìm kiếm ám d ạ mà cái này một tìm lên người đến giang phong liền nhịn không được phản nản lên thất giới cái trò chơi này địa đồ lớn n ợ tợ cờ nhiều còn chưa tính mấu chốt còn làm như thế chân thực giữa ban ngày muốn tìm bóng ma đều không tốt tìm cu Một một c từng điểm từng điểm h từ từ lúc này giang phong đ cùng tiểu a miêu đang ngồi sổm trên mặt đất có chút chán nản ăn đồ ăn may được một hớp sáu cái đạn hạt nhân sau giang phong vẫn nộp nói cái này ám dạ đến tội cùng trốn đến nơi nào tìm nợ vợ cờ tìm một ngày Ta nhìn cái này ám dạ không phải thành tâm tìm kiếm trợ ta nhìn này không này nhiệm phải bạch phỉ cho phá gì cái cái cái ám kiếm giúp là dạ vụ ẩn Ẩn dấu ẩn dấu liên nghi mã nở vở cờ đều che giấu còn làm c ọ p lông nhiệm vụ chương một trăm ba mươi tám đêm tối chương một trăm ba mươi tám đêm tối cái này bạch p h ỉ cho ta là cái gì phá nhiệm vụ ẩn ẩn dấu ẩn dấu liên nghi mã nở vở cờ đều che giấu còn làm c ọ p lông nhiệm vụ thời điểm này ta đi xoát xoát g i á quái thăng thăng cấp nó không tốt sao thời điểm này ta đi đạo điểm khoáng thạch phụ cấp gia dụng nó không tốt sao bởi vì khoảng cách sệ vợ s á t nhập thời gian càng ngày càng gần giang phong lúc này đối với trong trò chơi thời gian phá lệ c h ậ t quý nhất là coi là mình c h ọ n b ẹ n tìm một ngày đều không có tìm được cái kia cái gọi là ám dạ sau giang phong lúc này nhịn không được càng nghĩ càng g i ậ n phá nhiệm vụ làm cái q cọc lông không làm giang phong nói giận dữ đưa trong tay kia đã uống rông sáu cái đạn hạt nhân cái bình hướng trước mặt mình trong một ngõ hẻm hung hăng ném tới nhưng vào lúc này phát sinh trước mắt một m à n lại đột nhiên hấp dẫn giang phong chú ý lực chỉ thấy kia nguyên bản hẳn là đâm vào ngõ nhọ trên vách tường đồ uống cái bình dường như bị cái gì nhìn không thấy đồ vật cho cản lại đồng thời một cái thanh âm rất nhỏ chuyển vào giang phong trong lỗ hai ải u nương tựa theo trọn vẹn năm mươi điểm cảm giác giang phong mười phần n h ạ y cảm bắt được thanh âm này ân mà nghe được thanh âm này về sau giang phong kia vác hơn chín chín không không c h í lực đại nao cũng điên cuồng vận chuyển trong bóng tối k h á o nghiệm hẳn là đem những đầu mối này từng cái xuyên sau giang phong lập tức có suy đoán thế là giang phong liền chậm rãi đứng lên giả bộ như dáng vẻ lơ đáng chậm rãi hướng về trong ngõ nhỏ bước đi t h ô n g thả tới mà theo giang phong dần dần tiếp cận trong cái ngõ kia thanh âm cũng từ từ rõ ràng lên ải u ngọt tạo đánh ta dưới rốn ba tức lên đau chết ta rồi lại nói cháu trai này không sẽ phát hiện ta đi. hẳn là sẽ không ta đã mở ra rùa ẩn thuật a trên đầu của hắn đó là cái gì nhược trí đại vương phốc kia không sao thanh này ổn nghe đến đó giang phong nhịn không được cảm thấy cười lạnh thử ổn ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thế nào ổn vừa nghĩ giang phong vừa bắt đầu diễn kịch hình thức chỉ thấy giang phong đầu tiên là giả bộ như thận trọng bộ dáng đi hướng đầu kia âm u n g õ nhỏ cùng lúc đó giang phong còn t i ể u thanh thầm nói thừa dịp nơi này không ai ta mau đem bảo b ố i lấy ra nhìn xem mà liên tại giang phong lầm bầm lầu bầu quá trình bên trong giang phong còn làm bộ trong ba lô lục lọi lên Kỳ thật, tới trong thân thôi. Phong chẳng hấp nhỏ chú nơi nào Giang muốn dẫn ngõi ẩn người bối cái kia là mà bảo có lực gì, qua ý sự thật chứng minh giang phong sách lược cũng là cực kỳ chính xác trong ba lô làm bộ tìm kiếm sau một lúc giang phong rõ ràng cảm giác bên cạnh mình dường như lại gần một cái nhìn không thấy đến người không thể không nói chính là người này ẩn nấp bản lĩnh quả nhiên là cao minh mặc dù giang phong đã cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều dùng để bắt giữ cái này nhìn không thấy người nhưng là trừ nhỏ không thể biết hô hấp bên ngoài giang phong đúng là vẫn là liền kia người hình dáng đều không nhìn thấy chỉ có điều cái này cũng không ảnh hưởng giang phong tiếp xuống kế hoạch chỉ thấy giang phong đầu tiên là trên mặt lộ ra một kia nghi hoặc bên trong mang theo một vẻ bối rối t h ầ n sắc n h â n hậu bắt đầu điên cùng làm trong ba lô lục lọi lên a ta bảo bối kia đi đâu rồi đây chính là mười phần quý giá bảo bối a mà làm xong cái này một loạt động tắt sau giang phong liền nín thở ngưng thần chú ý lên chung quanh đến thế là theo giang phong có lòng lưu ý giang phong rõ ràng cảm giác được kia người dường như nhân vi lòng hiếu kỳ thúc đẩy bù lại mà giang phong chờ đợi chính là giờ phút này n h a tìm tới ken ken ken ba bảo bối của ta cũ nát cái gỗ theo giang phong một hồi cảm xúc tăng vọt cảm xúc bay lên lời nói sau giang phong mánh đem khuất nục đồng theo trong ba lô rút ra phúc nhưng vào lúc này cái tia che giấu người rốt cục một cái nhịn không được phát ra một tia tiếng vang nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy giang phong cầm khuất nục đồng tay như t h i ể m điện liền theo tiếng gót tới b a n g 22, bạo kích 20, cố định tổn thương mê mội một giây cười b a n g 22, bạo kích 20, cố định tổn thương mê mội một giây thế nào xem thường bạo bối của ta b a n g người cái tên này rất có thể giấu a vang người đây là tìm xin giúp đỡ thái độ vang bốn nghèo mà liên tại giang phong đập đập đang khởi kình thời điểm tiểu a m i u đột nhiên kêu một tiếng nghe được tiểu a m i u tiếng kêu về sau giang phong cũng đột nhiên thanh t ỉ n h lại ngừng động t á c trong tay à, suýt nữa quên mất nếu là đem hắn g ó chết nhiệm vụ này coi như hoàn toàn ngâm nước nóng mà theo giang phong trong tay khuất nhục đồng ngừng lại giang phong trước mắt cũng là chậm rã i hiện lên một bóng người chỉ thấy giang phong người trước mắt này một đầu tinh luyện t ó c ngắn ngũ quan đo a n chính lại là một cái có chút anh tuấn nam tử nhất là cái kia ra thị trắng nón quả thực xo、so、một chút chú trọng trắng đẹp nữ tử còn muốn mạch bên trên một chút chỉ có điều đây đối với giang phong mà nói hiển nhiên không có cái gì lực hấp dẫn chân chính đôi giang phong có lực hấp dẫn thì là nam t ử này đỉnh đầu ai đi ấm dạng giang phong hh ắ c ắ c quả nhiên là ngươi khảo nghiệm của ngươi ta đây coi là là thông qua a nhìn thấy ám dạ thanh tỉnh lại giang phong vẻ mặt đắc ý đụng lên đi vấn đạo ám dạng ếch ngươi biết mục đích của ta ngươi theo bạch phỉ nơi đó xác nhận nhiệm vụ của ta đối mặt với ám dạ vấn đề giang phong lấy nhìn thằng ngốc mục quang nhìn thoáng qua ám d ạ sau đó nhẹ gật đầu giang phong ân bằng không ai không có việc gì nhàn mãn thành tìm ngươi cái này gã bị ổ i a không có tại gã bị hội cái chức vị này thượng kế so sánh ám dạ lúc này ánh mắt vượt qua giang phong dường như tại giang phong sau lưng tìm kiếm lấy cái gì n g ư ơ i đồng đội đâu nghe được ám dạ lời nói sau tiểu a m i u lập tức nhảy ra ngoài đi tới giang phong trên bờ vai tiểu a m i u m g h o thùy chi ám dạ căn bản là không có phản ứng tiểu a m i u ngươi đừng nói cho ta liền ngươi tự mình một người liền muốn phải đi hoàn thành nhiệm vụ này Tiểu Tiểu Miu, Miu. Giang phòng, đúng à, không phải đâu. Tiểu a Miu, Miu. Giang đâu. A Miu, A Phong, đúng không à, hắn nói là người mà ngươi không tính t i ể u amiêu meo ba có chút im lặng nhìn trước mắt cái này một người một meo kỳ hoa tổ hợp ám dạ trong lúc nhất thời bất t r i đạo nên nói cái gì dù sao liền một cái không biết nói chuyện meo đều khi dễ người ngươi còn có thể trông cậy vào hắn cái gì ám dạ bạch phỉ tên kia là thế nào làm việc vậy mà đem nhiệm vụ giao cho như thế một cái nhược trí vẫn là nhược trí bên trong vương dạ còn dẫn một cái xem ra cũng không thông minh m e o đây không phải hại chúng ta ám ảnh nhất t ò ca cuối cùng ám dạ vôn lại phía dưới đành phải dẫn dang phong cùng tiểu a m i u đi ra thiên thành t hướng về xa xa một mảnh bị bóng đen bao phủ dãy núi đi tới bạch phỉ tiên nhi mã là bọn hắn c ư p đi không phải ta cho thừ mà thôi nhiều lời vô ích chở các ngươi cùng tiểu tử này tiếp xúc xuống tới các ngươi liền biết bạch phỉ ích các ngươi đám gia hỏa này cho ta đều i tán cho ta thúc canh cho ta thêm giá sách chương một trăm ba mươi chín bóng đen thô trang chương một trăm ba mươi chín bóng đen thô trang không thể không nói chính là t h cái, cái, cái này cũng liền ế t tạo thành ám ảnh sơn mạch phụ cận trong sơ cốc lâu dài tháng dài không cách nào bị mặt trời bắn thẳng đến tạo thành ám người lại có thể di động nhưng là lại nhân vi ám ảnh nhất tộc thờ phụng thần minh vừa vặn lại là kia ưa thích ác cám bóng đen chi thần kể từ đó ám ảnh nhất tộc cũng chỉ phải định cư tại nơi này trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt chỉ có điều loại này an ổn và bình tĩnh cuối cùng cũng từ nội bộ bị dần dần phá vỡ chúng ta ám ảnh nhất tộc nguyên bản là yêu thích hòa bình nhất tộc nhưng là vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ có như vậy một hai cùng đám người ý nghĩ hoàn toàn khác biệt dị loại đây hết thạy còn muốn theo ta tám tuổi năm đó nói về thời điểm đó ta còn là một cái anh tuấn tiêu sái mỹ thiếu niên đột nhiên có một ngày lúc này ám dạ đ a n giang phong đi theo ám dạ sau lưng đã tiến vào ám ảnh sân bạch đang đi tại ám ảnh thôn nhập khẩu nhất tuyến thiên chỗ căn cứ ám dạ lời giải thích qua cái này nhất tuyến thiên hai người liền coi như là hoàn toàn tiến vào ám ảnh sân mạch mà đích đến của chuyến này ám ảnh thôn t r a n g cũng lập tức sẽ xuất hiện ở trước mắt thật là cái này cùng nhau đi tới ám dạ theo chính mình s ở tại ám ảnh nhất tộc nói về lại đến bóng đen chi thần các loại như phê sự thích cùng chính mình ba tuổi về sau loại loại nhân sinh cao quan g thời điểm hết thể nói một lần lại duy trì có không có b ả n giao chính mình bộ tộc này trước mắt khó khăn gặp phải là cái gì mong muốn giang phong giúp bọn hắn giải quyết vấn đề là cái gì cái này khiến giang phong làm sao có thể không khó chịu giang phong ta xem như đã nhìn ra người căn bản cũng không phải là đến tìm cầu hỗ trợ ngươi thật giống như là đi ra giải sầu giải b u ồ n tới giang phong từ giờ trở đi ta đến hỏi ngươi đến áp còn lại ta một mực không muốn biết ok nhìn thấy chính mình dọn tới cứu binh tựa hồ có chút nổi giận bóng đen chỉ thật là thành thật nhẹ gật đầu giang phong thôn các ngươi trang tình cảnh trước mắt như thế nào cần chúng ta làm những gì ám dạng tình cảnh mười phần khó khăn cần muốn các ngươi đến giải quyết khó khăn giang phong kia cái này khó khăn chỉ lại là cái gì ám dạng khó khăn chỉ đương nhiên là thôn chúng ta trang tình cảnh trước mắt ám dạ nói xong tựa hồ có chút im lặng còn cố ý ngẩng đầu lên nhìn một chút giang phong đầu đỉnh cái kia x ư n g hảo chỉ là làm ám dạ không nghĩ tới chính là giang phong tại nghe xong hắn lời nói sau vậy mà quay đầu liền đi ám dạ ai mạo hiểm giả người đi làm cái gì giang phong ta ta đi tìm một cái khác thích nói lặp đi lặp lại người đến nhường hắn tới giúp các ngươi các ngươi việc này lão tử không tiếp âu dương tiểu bạch ân có người tìm ta ám dạ không được ca thời gian không còn kịp rồi vừa nói ám dạ một bên liên mang đưa tay đi lạp giang phong tờ tờ nghệ Ừ. nói hết lời ám dạ lúc này mới đem giang phong cho ngăn lại mà xem như một cái giá lớn ám dạ còn cố ý hướng giang phong bảo đảm nhất định phải tinh giản chính mình phát biểu cần phải làm được có thể sử dụng một câu lời nói rõ tuyệt không nói bảy câu tám câu có cái này lời cam đoan sau giang phong sắc mặt tốt lên rất nhiều giang phong ngươi tổ chức một chút ngôn ngữ thật tốt tự thuật một chút nhiệm vụ của ta mục tiêu là cái gì nghe được giang phong lời nói sau ám dạ bản năng liền muốn mở miệng nói chuyện nhưng là bị giang phong trừng mắt l ư ế c sau lúc này mới chuyển thành suy nghĩ trạng thái suy tư lương cựu ám dạ cũng rốt cục mở miệng ta gọi ngươi là chu tặc tên dạ vương ám dạ nói xong lúc này đến phiên giang phong mộng bức t a n ni mã người cái này tinh giản rất ngoại tạo a mộng bức qua đi giang phong cũng tổ chức một chút ngôn ngữ dù sao văn hóa nội tình cái này một khối thua không được khó coi giang phong tặc tử Dạ vương người thế nào có tội gì ám dạ Dạ vương ta chi đường hình trộm ta tộc thần minh chi khí vọng muốn xưng bá ta tộc làm sao phát hiện thời điểm đã m u ộ n này tặc tử thực lực đã tuyệt luân nghe được bóng đen sau khi giải thích giang phong đại khái cũng nghe rõ hẳn là ám ảnh nhất tộc, tộc h i vô vô bà thôn nào c h ú trưởng pháp dạ ưng ngay tại thôn trang lối vào cùng mấy tên trong thôn thiếu nam thiếu nữ nói chuyện phiếm đột nhiên nơi xa đi tới hai bóng người bởi vì bọn họ thôn trang này cơ hồ không có người ngoài tiến bảo cho nên dạ ưng rất dễ dàng liền đoán được người hẳn là phái đi ra tìm kiếm trợ giúp ám dạ thế nào chỉ có một người cùng ám dạ đồng thời trở về chẳng lẽ là tới trước tìm kiếm đường vẫn là cái này cá nhân thực lực tương đối mạnh mà liền tại thôn trưởng dạ ưng ám tự suy đoán thời điểm hai người kia tiếng nói cũng chuyển tới chỉ có điều khiến dạ ưng thôn trưởng hơi kinh ngạc chính là mặc dù một người trong đó theo thanh â m bên trên nghe là ám dạ không sai nhưng là cái này miệng đầy chi hồ d i d ã ố hô ai thay là chuyện gì xảy ra ám dạ tiến vào thời gian khẽ hở xuyên việt lĩnh về tới một cái cổ đại đại năng vẫn là trong thôn một ngày ngoài thôn đã qua ngàn năm thể văn ngôn lại trở thành ngoại giới chủ lưu cuối cùng theo giang phong hai người đi vào tụ tập tại dạ ưng bên người mấy cái thiếu nam thiếu nữ trước hết nhất nên đón tiếp lấy đi tới giang phong bên cạnh hai người sau đám này thiếu nam thiếu nữ đầu tiên là đem ám dạ cho vây vào giữa xem ra ám dạ hẳn là tại trong thôn cũng là có phần được hoan n g h ê n ám dạ lúc này cũng là vẻ mặt dịu dàng ý cười cùng bên cạnh những đứa trẻ đại khái giới thiệu một chút giang phong lai lịch nghe được giang phong là đến giúp đỡ thôn của chính mình những ngày này thật thiếu nam thiếu nữ nhóm lập tức nguyên một đám chừng lớn ngập nước mắt to nhìn về phía giang giang phong ta siêu dũng đại ca ca thế giới bên ngoài nhất định rất đặc sắc ca giang phong thế giới bên ngoài rất vôn mại đương nhiên đám này tuổi không lớn lắm hải từ bên trong một gã thiếu nữ rất nhanh liền phát hiện trọng điểm đại ca ca trên đầu ngươi cái k i a là sương hào a ta nghe người ta nói qua có danh hiệu người đều là rất lợi hại chỉ có điều nhược trí chi vương là có ý gì a chương một trăm bốn mươi nhược trí mới hiểu chương một trăm bốn mươi nhược trí mới hiểu a cái này bị người hỏi đau nhức điểm giang phong nhất thời n g h lời cũng không biết nên trả lời như thế nào đành phải liên mang dùng nhãn thần hướng một bên ám dạ xin giúp đỡ thùy chi một bên ám dạ nghe được vị này thiếu nữ lời nói sau lập tức trên mặt xuất hiện cười trên nôi đau của người khác biểu lộ a thật không tiện tạm thời lao h ì n h vũ tương đứa nhỏ này từ nhỏ liền yêu truy vấn n mặn buồn ngươi nếu là không giải thích rõ nàng khả năng ban đêm đều ngủ không ngon giấc ám dạ ca ca t a không có một bên gọi là vũ tương thiếu nữ vừa muốn nói chuyện liền bị ám dạ gắt gao đem miệng ngăn cản lên giang phong giang phong đặc m e o chính là ngươi lão tiểu t ử muốn bê i ta mặc dù giang phong trong lòng hết sức rõ ràng nhưng là vì nhất lao vĩnh giật giải thích rõ ràng giang phong sớm tại vào thôn t ử trước đó liền nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác tại chúng ta bên ngoài thế giới có một cái từ bất tri đạo các ngươi nghe chưa nghe nói qua gọi là vật cực tất phản trông thấy đám này đứa nhỏ vẻ mặt m ở mịt còn có một bên ánh mắt lóe sáng ám dạ ám dạ giang phong đắc ý cười một tiếng tiếp tục nói cái từ này ý tứ chính là là một sự vật thành tựu đạt đến một cái cực đoan thời điểm thường thường liền sẽ hướng về mặt khác một cái phương hướng chuyển biến tỉ như nói làm trời nóng lực tới cực hạ liền tất nhiên sẽ từ từ biến lạnh, lạnh lên ngược trí tri vương như là đã xưng vương đó là đương nhiên đã là cực hạ cho nên các ngươi đã hiểu a giang phong nói xong nhìn trộm nhìn về phía trước mắt đám người h、hey. e mà lúc này trước mắt vẻ mặt của mọi người là như vậy ám dạ cuối cùng hồ lộng qua đám k i a tiểu hài từ sau giang phong đi tới ám ảnh thôn trang thôn trường dạ ưng trước mặt nói chuyện với nhau một phen về sau giang phong cũng coi như là biết rõ dọc theo con đường này đều không thể biết rõ ràng đầu đồi sự tình nói cách khác cái này gọi là dạ vương gia hỏa trộm các ngươi cung phụng bóng đen chi thần vũ khí thực lực đại trướng còn muốn mang dẫn các ngươi ám ảnh nhất tộc đi ra ám ảnh sơn di cư tới ngoài núi lạ mặt sống đối với không chịu nghe hắn hiệu lệnh còn muốn đổi tận giết tuyệt nghe được giang phong tự thuật sau dạ ưng nhẹ gật đầu vui mừng nói rằng không sai thật sự là người không thể xem bề ngoài ta nói một lần ngươi liền nhớ kỹ giang phong ta lúc trước có một người bạn hắn cũng là một cái thôn trưởng lúc trước chính là nhân v i hạn chế rêu ta dạ ưng thôn trưởng ta khuyên ngươi thiện lương tựa hồ là cảm nhận được giang phong trên thân kia không giống bình thường khí chất dạ ưng nghe được giang phong lời nói sau không có từ trước đến nay liền xuất m ồ hôi lạnh cả n g ư ờ i ếch đã d ạ n g này ta cũng liền không cảm giảm nhường ám dạ dẫn ngươi đi nghỉ trước đi đợi đến ngươi nghỉ ngươi tốt ngươi liền theo ám dạ cùng nhau cứ trừ dơi dạ vương tốt dạ ưng thôn trưởng nói xong liền vội vàng xoay người rời đi đem giang phong để lại cho ám dạ đi theo ám dạ đi tới chỗ ở sau giang phong hỏi tới lúc nào thời điểm đi giải quyết dạ giả vương mà nghe được giang phong lời nói sau ám dạ bàn g hằng d a o dạ vương ngày mai sẽ cử hành một cái nghi thức đến lúc đó sẽ là g i ế t chết hắn cơ hội tốt nhất minh bạch cái này chỉ có điều phó bản mở ra trước lưu cho người chơi thời gian nghỉ ngơi giang phong cũng không có để ý về phần đoạn này thời gian nghỉ ngơi giang phong cũng, cũng không định lãng phí chỉ thấy hắn mang theo một cái sẻng liền hướng về thôn cách đó không xa ám ảnh sơn đi tới ta nhìn thiết tượng sổ tay đã nói nơi này có thể đào được bóng đen khoáng thạch mà cái này bóng đen khoáng thạch lại là xích huyết yêu đao cường hóa vật liệu vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đi đào một chút nói cho cùng vẫn là thất giới bên trong c h u y ể n chức trở thành thiết tượng có ít nếu không ta chỗ nào cần phải chính mình đến đ à o trực tiếp phòng đấu giá bên trên mua không phải tốt cũng bất chi đạo lâm đại ca cùng lâm em gái nơi đó tiến độ như thế nào có thể vượt qua hay không đi tới ám ảnh sơn chân núi trong hầm mỏ sau giang phong một bên tính toán một bên động thủ đào lên mỏ đến bốn thời gian rất nhanh li đ à o cơ hồ một tiểu thiên mỏ giang phong tại trên giường của mình tỉnh lại đang lục trò chơi sau giang phong liền liên mang trở lại ám ảnh thôn trang tìm tới ám d ạ mà ám dạ lúc này cũng đang tìm giang phong hai người gặp mặt về sau ám dạ rất nhanh liền đem kế hoạch nói cho giang phong thì ra hôm nay chính là dạ vương cho ám ảnh thôn trang hạ đặt kỳ hạn cho ngày nếu là dạ ưng cùng ám dạ bọn người cuối cùng vẫn quyết định không đi theo dạ vương dạ vương đem trực tiếp mở ra đ ố i ám ảnh thôn trang công kích một hồi ta sẽ làm bộ đi hướng dạ vương xin hàng ngươi theo sata đợi đến trông thấy dạ vương sau chúng ta thừa cơ tập kích bất ngờ hắn đối với quan p ư ơ n g nở tờ cờ ám dạ đề nghị giang phong tự nhiên là không có ý kiến mà tại trước khi lên đường ám dạ vẻ mặt thành thật lại cùng giang phong xác nhận một lần đây là một đoàn đội nhiệm vụ nhiệm vụ độ khó khá lớn đương nhiên ban thưởng cũng tương đối nhiều ngươi xác định ngươi liền phải một người trước đi hoàn thành đương nhiên chỉ có ta một người giang phong nói xong đưa thay sờ sờ trong ngực tiểu a m i u đạt được giang phong khẳng định sau khi trả lời ám dạ cũng liền không dài dòng nữa quay người đi ở phía trước bắt đầu dẫn đường thế là hai người liền một đường đi tới ở vào thôn trang phía ngoài một cái trong thần miếu trông thấy thần miếu cộng tản ra u quang giang phong tự nhiên nhận ra đây cũng là một cái phó bản không có quá nhiều do dự giang phong liền theo ám dạ cùng một chỗ truyền t ố n g đi vào tiến vào phó bản bên trong sau giang phong bốn phía dò xét phát hiện nơi này lúc này đã tụ tập rất nhiều ám ảnh nhất tộc tộc nhân mà đám này tộc nhân đối với ám dạ đến cũng không có ti hào n g o ạ i ý muốn nhưng lại đem một quang đều tụ tập tới giang phong trên thân đồng thời bởi vì giang phong cảm giác lực lúc này đã đi tới năm mươi những người này xì xào bàn tán cũng làm cho giang phong không xót một chữ nghe vào hai người này dường như không phải chúng ta ám ảnh nhất tộc ta ám dạ mang một ngoại nhân tới đây làm gì hắc hắc ta đoán người này tám thành là đến từ ngoại giới hắn mục đích tới nơi này cũng lại cực kỳ đơn giản khẳng định là cái kia ám dạ tìm đến giúp đỡ a nếu là đến phá hư kế hoạch chúng ta ngời ư vậy chúng ta là không phải hẳn là đem bắt giữ hắn đến đem hắn hiến cho dạ vương đại nhân a h ắ c h ắ c n g ư ơ i gấp cái gì ta đây cũng chỉ là suy đoán lại nói liền xem như ám dạ tìm đến giúp đỡ chỉ bằng hai người bọn họ chẳng lẽ liền có thể đánh lén dạ vương đại nhân phải không ngươi chẳng lẽ quên dạ vương đại nhân thực lực hôm nay a cũng đúng quên đi, không chừng dạ vương đại nhân đã sớm xem tàu ám g i mánh khóe lúc này chẳng qua là đang ngồi lấy hắn chơi một trận trò chơi mẹo vờn chuột mà thôi cái này không tới phiên chúng ta tới quan tâm mà theo đám người chung quanh nghị luận giang phong cùng ám dạ cũng là một đường đi tới thần miếu nhất giải đất trung tâm lúc này ám dạ kia hơi có chút khẩn trương thanh nhầm cũng đột nhiên tại giang phong bên thai vang lên chúng ta tới chương một trăm bốn mươi mốt dạ vương chương một trăm bốn mươi mốt dạ vương lúc này giang phong hai người đã đi tới thần miếu trên đại điện phóng tầm mắt nhìn tới hai người trước mắt là dễ thấy nhất vị trí bên trên thì đứng thẳng một cái pho tượng pho tượng kia trên thân tràn đầy hoa văn phức tạp nhìn mười phần quỷ dị mà tại pho tượng kia trước người đang có lấy một người đang lớn tiếng nói gì đó phi ta thật sự là làm không rõ ràng ngươi như thế một cái cho tới bây giờ liền không có trợ giúp qua chúng ta ám ảnh nhất tộc thần minh có cái gì tốt thờ p h ụ n ừ còn tự khoe là chúng ta ám ảnh nhất tộc bảo hộ thần hiện tại ngay cả ngươi thần khí đều bị ta trộm được có thể thấy được ngươi bất quá là một cái ngay cả mình đều bảo hộ không được trò cười mà thôi từ hôm nay về sau ta chính là mười bóng đen c h i thần ha ha ha toàn bộ ám ảnh thôn trang đều muốn nghe theo sắp xếp của ta người kia vừa nói một bên càn rỡ cười ha hả mà lúc này bên cạnh người kia tất cả mọi người cũng đi theo kêu to lên mười bóng đen tri thần dạ vương đại nhân dạ vương đại nhân thọ cùng trời đất dạ vương đại nhân pháp lực vô biên cùng lúc đó dạ vương cũng xoay người lại một quan sắc bén nhìn về phía giang phong hai người mà giang phong cũng rốt cục nhân cơ hội này thấy rõ ràng dạ vương tướng mạo chỉ thấy dạ vương dáng người thon dài một thân màu đen trang phục phía dưới là che giấu không được cường tráng cơ bắp tuấn lãng trên mặt lại treo một vệt như có như không cười tả lúc này chăm chú nhìn chằm chằm giang phong hai người dạ vương ám dạ nghe nói ngươi là tìm tới dựa vào ta kia ta thế nào không nghe thấy hai người thanh em đâu nghe được dạ vương lời nói sau ám dạ đầu tiên là xưng sở sau đó có chút khẩn chứng nói đêm dạ vương đại nhân ngự phê giang phong mà dạ vương nghe được cám dạ lời nói sau k h ắ p khuôn mặt là đắc ý biểu lộ cũng không khiêm tốn cái gì ngược lại dùng nhãn thần hướng về giang phong q u é t tới giang phong a tới ta nên nói đều để bọn hắn nói qua vậy ta nói chút gì đâu giang phong đầu tiên là làm bộ gãi gãi đầu sau đó đột nhiên hai tay vỗ một bộ bừng tỉnh hiệu ra dáng vẻ giang phong có cái này tuyệt đối không ai nói nhưng lại tuyệt đối phù hợp n g à i khí chất giang phong cái kia chính là giang phong bô bô huyên h u y ê n dạ, dạ vương ý gì giang phong ha ha ý là dạ vương lớn sa phê ta là ba ba của ngươi bốn đương giang phong lời nói xong sau, sau cảnh tượng một lần cực kỳ lúng túng mà ám dạ nghe được giang phong lời nói sau lập tức dọa một cái giật mình ám dạ do sau đó có chút kinh hoàng nhìn thoáng qua bên cạnh giang p h o n g ngươi ngươi ngươi không muốn sống nữa không nghĩ tới giang phong lại trận nhìn ám dạ một cái ngươi thật khi bọn hắn đốc đập vài câu mưng ngựa liền có thể để chúng ta làm tiểu đệ của hắn t i ệ u cái gì dạ vương đã sớm nhìn ra chúng ta không phải thật sự đến xin hàng ngươi không nhìn bọn hắn đã đem đường lui của chúng ta cho phá hằng sao nghe được giang phong lời nói sau ám dạ liên mang tự mình hướng về hai người đến phương hướng nhìn sang nghệ ba nghệ quả nhiên lúc này sau lưng của hai người cũng sớm đã đứng đầy người trong tay cũng đều cầm vũ khí xem ra tựa hồ là liền đợi đến dạ vương một câu ra lệnh liền hướng về hai người nào tới thấy được chưa giang phong nói xong cũng không để ý tới vẻ mặt nghiêm túc cắm d ạ hướng về dạ vương phương hướng liền đi tới cái kia gọi là dạ vương ngươi có dám hay không cùng ta đối kháng chính diện một v một loại kia thật là thủy chi dạ vương căn bản cũng không có phản ứng g a p ò n g mà là vung tay lên một cái hướng về đông đạo tay ra lệnh dạ vương ha ha chúng tiểu nhân cho ta sẽ nát bọn hán giang phong ta ni mã ngươi không có thực lực ca ngươi nhìn thấy khích tướng của mình pháp kích động ra phản hiệu quả giang phong cũng liền không dài dòng nữa móc ra hàn tinh thương liền muốn phải hướng lấy trong đám người dạ vương gai nhọn mà đi thật là còn không đợi giang phong p h ó n g thích kỹ năng trong đám người dạ vương đột nhiên tiêu thất không thấy hình bóng mà lúc này một bên ám dạ nhịn không được nhắc nhở giang phong nói cẩn thận một chút hắn cũng biết thật thân hơn nữa hắn gần thân thuận so ta còn cao minh hơn nghe được ám dạ nhắc nhở sau giang phong nhịn không được cũng như n h ữ n mày cũng không phải giang phong sợ cái này giả vương mà là kể từ đó chuyện liền biến có chút khó giải quyết đầu tiên là dùng trường thương trong tay bước lui ních lại gần mình mấy cái giả vương thủ hạng giang phong trong đầu phi tốc tính toán lên nếu là hắn một mực gần thân lời nói ta đây cũng quá bị động ta cần muốn một cái biện pháp mà liền tại giang phong suy tư thời điểm đột nhiên cảm giác phía sau lưng đau xót dường như bị cái gì lợi khí cho mạnh mẽ vẽ một chút ngay sau đó giang phong trên thân liền nhảy ra mấy cái bị thương tổn nhắc nhở Chỉ có điều i g a nhưng g p o n cũng không trên n g g hề để ý ờ i số l ư ợ ngược là ạ lại, i người tới. cực tốc xoay người lại, hung hăng đem trường thường hướng về sau quét xoay sau hung hăng hướng lưng năng、tới. Nhưng l đem về hiện thân dạ vương động tác cũng là mượn phần cấp tốc nhất kích đắc thủ về sau đã sớm xa xa hướng về sau nhảy ra ngoài nhẹ nhõm tránh đi giang phong trường thương trong tay đồng thời dạ vương còn chưa quên chế rêu giang phong một câu hắc hắc phản ứng rất nhanh đi mà giang phong lúc này cũng là hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu thu hồi một quá khứ cởi đ ù a tí tửng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm dạ vương căn bản là không có dự định cùng hắn nói nhảm chỉ thấy giang phong trường thương trong tay vặn một cái mũi thương nhắm ngay dạ vương phương hướng phi tốc liền đột đâm tới một chút hàn tinh 606, bạo kích trí tàn thần long bãi vĩ 606, bạo kích giang phong đầu tiên là nhanh tuyệt liên tục thả ra hai cái kỹ năng về sau sau đó đưa tay liền thả ra một cái khống chế kỹ năng đem dạ vương trói buộc ngay tại chỗ thơ nhạy quấn quanh thật là còn không đợi giang phong có tiến một bước động tác bốn phía vô số lâu la liền hướng về giang phong công k í c h tới vô lại phía dưới giang phong đầu tiên là tại nguyên chỗ thả ra một cái giảm tốc kỹ năng cắt rơi chi thuật sau đó đổi lại phá hư chi kiếm sau lợi dụng một cái thuấn thân phá giáp kích đi tới cắt rơi chi thuật cạnh ngoài giang phong điên c u ồ n g hướng về trong báo c ắ t dạ vương cùng với khắc lâu la phong thích lên kiếm khí năm đó mười tám cm trong bao c ắ t đứng đấy như lâu la khi đó ta dưng dưng thể dạ vương nhất định phải nhìn thấy ngươi nguyên bản giang phong coi là một bộ này kỹ năng xuống tới coi như dây không được dạ vương nhưng là trực tiếp chém đứt hắn một nửa máu vẫn là rất nhẹ nhàng nhân vi vừa mới tại đối dạ vương tạo thành tổn thương đồng thời giang phong cũng cẩn thận nhìn qua dạ vương lượng máu dạ vương thật là liền đương giang phong chỉ có điều thả ra mấy đạo kiếm khí qua đi vốn hẳn nên tại trong báo cát bị tơ nhện quấn quanh không thể động đậy dạ vương lại đột nhiên biến mất cái này tình huống như thế nào chẳng lẽ bị ta dây không nên a kỳ thật cũng trách không được giang phong ngạc nhiên nhân v i ở và o có thể chậm lại di động tốc độ cùng năng lực nhận biết trong báo cát cho dù là tự thân có tỉnh hóa loại kỹ năng có thể tránh thoát mạng nện trói buộc dạ vương coi như muốn chạy cũng hầu như về sẽ để cho giang phong nhìn thấy một chút dấu vết mới đúng như thế nào lại tiêu thất như thế đột nhiên mà nhưng vào lúc này vừa mới tại mấy tên lâu la vây công phía dưới thở dốc một hơi ám dạ đột nhiên hướng phía giang phong hô to lên n h ư ợ c trí đại vương cẩn thận phía sau của ngươi t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai mộ ẩn thuật chương một trăm bốn mươi hai mộ ẩn thuật x a bạo trói buộc trải qua ám dạ nhắc nhở về sau giang phong căn bản cũng không có ti hào do dự trực tiếp hướng về bên người thả ra k h ô n g chế kỹ năng cùng lúc đó dạ vương kia mang theo một tia tả khí thanh âm cũng theo giang phong sau lưng vang lên hử. vướng bận ra hỏa mà liên tại dạ vương lúc nói chuyện giang phong cũng không có nhặt r i chỉ thấy giang phong đưa trong tay phá hư chi kiếm từ đang nằm biến thành cầm ngự lợi dụng lấy cả người xoay tròn động tác đưa trong tay phá hư chi kiếm rửa vào cảm giác mạnh mẽ hướng về sau đâm tới có thể là quái sự lại một lần nữa xảy ra giang phong một kiếm này mặc dù chuẩn xác không sai đâm vào dạ vương trên thân mà cái k i a dạ vương lúc này cũng đích đích xác s ắ c bị giang phong phong thích mà ra cắt vàng cho trói buộc không thể động đậy nhưng là giang phong trong dự liệu tổn thương số lượng lại không có tại dạ vương trên thân xuất hiện lấy làm kinh hãi giang phong liên mang an định tâm thần nhìn sang do xét cẩn thận qua đi giang phong lúc này mới phát hiện trước mắt cái này dạ vương ở đâu là cái gì chân nhân phân minh là một cái đầy người hắc khí ảnh tử không tốt người m u ố đi chiếc ca mà nhưng g t vào lúc này thì phản ứng giang phong mạnh không sai ra tay huyết tinh đoạt bệnh tác no mười tờ eu dẫn no tờ eu còn không đợi dạ vương công kích rơi vào ám dạ trên thân giang phong xiềng xích liền đã một mực trói tại dạ vương trên thân đem hắn tự mình hướng về phi tốc lôi kéo tới chỉ có điều dạ vương thực lực một lần nữa ngoài giang phong dự kiến ảnh tập thuật chỉ thấy dạ vương bị giang phong xiềng xích trói lại cũng lôi kéo qua đến đồng thời dạ vương chỗ địa điểm vậy mà đồng thời xuất hiện một cái bóng đen ngay sau đó cái bóng đen kia nhanh chóng hướng về ám dạ nào tới cùng lúc đó giang phong trong tay xích sắt nắm kéo dạ vương cũng tới trước mặt hắn khi nhìn đến trước mắt mình cái này dạ vương lại là cùng cái kia bị sa bạo trói buộc khống chế phía dưới dạ vương một cái bộ dáng về sau giang phong hừ lạnh một tiếng trực tiếp một cái gió tắc bắn gọt liền hướng về một cái khác dạ vương sông đâm tới may mắn ta đã sớm chuẩn bị chiêu thức giống nhau mu chỉ có điều cái này dạ vương không hổ là có thể cướp đi bóng đen chi thần thần khí người thực lực quả nhiên không phải tầm thường mặc dù giang phong tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh cơ hồ không có ti hào dừng lại nhưng lại vẫn là s o dạ vương chậm nửa nhịp mắt thấy dạ vương liền phải đi vào ám dạ sau lưng lúc này giang phong còn chú ý tới ám dạ đang bị đông đảo lâu la cho chiến đấu không dành quan tâm chuyện khác liền xem như chính mình lên tiếng nhắc nhở hắn chỉ sợ cũng căn bản không kịp bước ra ngăn lại dạ vương sát chiêu đáng chết cái này dạ vương tốc độ thật đúng là nhanh quả thực so tiểu bạch cái kia nhanh nhất tân nhân vương nhanh hơn trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu về、sau. một cái cách đối phó cũng đồng thời xuất hiện ở giang phong trong óc một chút hà tinh ám sát tập kích vũ khí trong tay liên tục đổi mấy đ ổ i mượn nhờ mấy cái lâu là xem như mục tiêu công kích dùng cái này để đạt tới cấp tốc di động hiệu quả giang phong rốt c ụ c thuận lợi đi tới dạ vương sau lưng sau đó giang phong lần nữa đổi lại tương đối thuận thủ phá hư chi kiếm một cái thuấn thân đi tới dạ vương trước người lợi dụng phá hư chi kiếm kiên cố thân kiếm đỡ được dạ vương giao găm thuấn thân phá giáp kích đ ã mà dạ vương cái này nhất kích mặc dù nhìn ngoan lệ vô cùng nhưng là dù sao trong tay hắn cầm là tương đối nhẹ nhàng linh hoạt g a o găm hai người liệu mạng phía dưới dạ vương công kích cũng không có đối giang phong tạo thành chấn thương nhìn thấy công kích của mình bị giang phong cho cả lại dạ vương trên mặt biểu lộ cũng là càng thêm â m t r ầ m không nghĩ tới tốc độ của ngươi cũng rất nhanh đi đã như vậy vậy ta vẫn trước giải quyết ngươi đi đối mặt với dạ vương uy hiếp giang phong lại mặt mũi tràn đầy lơ đ ẽ n không dám nhận không dám nhận vẫn là ngươi nhanh thời gian của ta g á n g rất r ấ t nghe được giang phong kia con lừa môi không đúng khỉ miệng sau khi trả lời dạ vương hử lạnh một tiếng xong thủy thủ trên tay đồng thời sáng lên nhất đạo hát mang hướng về giang phong liền đâm đi qua hử đi chết đi u minh đâm thuấn thân phá giáp kích đối mặt với dạ vương kiên ngoan lệ nhất kích giang phong không dám liều mạng đành phải lợi dụng thuấn thân phá giáp kích thuấn thân hiệu quả tránh khỏi đồng thời còn tại dạ vương trên thân tạo thành thường t ổ n không nhỏ bảy trăm tám mươi tám bạo kích phá giáp một tầng chỉ là làm giang phong không nghĩ tới chính là chính mình cương nhất theo thuấn thân trạng thái hiện ra thân thể phía sau lưng liền chịu nhất kích 4026, bạo kích. 141, máu 94, máu 47, máu mà á u chạy, chạy, máu máu nương theo lấy nhận công kích hiệu quả giang phong trên thân xuất hiện lần nữa một chuỗi dài số lượng máu chảy hiệu quả chỉ có điều nhìn thấy chính mình máu chảy hiệu quả vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi mấy giây liền biến mất tạo thành tổn thương cũng cũng không tính cao giang phong liền không có chủ động phóng thích lưu xa kỹ năng tiến hành tinh hóa lúc này trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu sau hai người trạng thái cũng đều biểu hiện ra tạm thời liền gọi vương giả tốt HE, .E. nhìn g thấy chính mình cùng giả vương lượng máu sau giang phong thậm chí đều không cần kế hoạch liền biết mình trước mắt thế yếu hết sức rõ ràng đầu tiên mặc dù bất tri đạo dạ vương kỹ năng trạng thái như thế nào nghĩ h ư n là m ì n bên n à tới đây giang phong liếc qua bên cạnh ám dạng nhìn thấy ám dạ lúc này mặc dù vẫn bị không ít lâu la cho vây ở trung ương nhưng nhìn bộ dáng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng sau đó giang phong nghiêng đầu lại nhìn về phía trước mắt cái này đối thủ mạnh mẽ hào khí tỏa ra giang phong nhưng là cái này lại như thế nào nho nhỏ khó khăn cục diện liền muốn ta nhận thua hừ v u ợ n cười ta giang phong trước lg mở thủ dạ vương mộ ẩn thuật giang phong ngoại tạo người đâu lại chơi tiêu thất thấy cảnh ấ y sau giang phong đầu tiên là lấy làm kinh hãi nhưng là rất nhanh liền chấn định lại dù sao hắn đã không phải là kia chưa thấy qua cái gì việc đợi ba tuổi h ả i đồng có lúc trước kinh nghiệm sau giang phong rất nhanh liền muốn ra phương pháp ứng đối chỉ thấy lúc này giang phong tử đầu tiên là đem thân thể đứng thẳng tắp từ xa nhìn lại giống như một gốc cổ tùng đồng dạng vững như thái sơn cả người cho người ta một loại tìm không đến bất luận cái gì nhược điểm cảm giác ngay sau đó giang phong trên người cơ bắp chậm r ã i biến căng thẳng lên dường như chỉ cần là hơi hơi nhường hắn nhìn thấy một chút gió thổi cỏ lay hắn đều sẽ lấy cực kỳ tấn mánh dáng vẽ nhanh chóng đánh trả nhường tất cả chuẩn bị hướng hắn phát động công kích địch nhân đều sẽ có lo lắng mà một bên khác á m dạ gặp được bên này giang phong động tắt sau nhịn không được nhẹ gật đầu nhìn không ra cái này nhược trí đại vương thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin giang phong tiếp xuống một câu lại trực tiếp nhường ám dạ mở rộng tầm mắt t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba ảnh tập thuật t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba ảnh tập thuật ám dạ thế nào cũng không nghĩ tới tới giang phong nói là cái kia d ạ vương tiên sinh ta hiện tại gia nhập các ngươi còn thứ ba giang phong nghe được giang phong lời nói sau ám dạ lập tức tức thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra ám dạ. ả mãnh ám dạ, ngươi cũng mắng người ta là sa phê còn muốn làm người ta ba ba hắn có thể đồng ý mới là lạ quả nhiên giang phong tiếng nói cương nhất rơi xuống g ạ vương kia băng lanh thanh âm vang lên hử đã chậm mà liên tại dạ vương thanh â m cương nhất vang lên thời điểm giang phong lại đột nhiên động chỉ thấy giang phong đang nghe được dạ vương thanh â m sau trong tay phá hư chi kiếm như thiểm điện vung ra nhất đạo kiếm khí hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới chém liền ra ngoài kiếm khí quét ngang theo đạo kiếm khí này vung ra một cái tổn thương số lượng đột nhiên chống rông xuất hiện tại giang phong trước mắt năm trăm hai mươi sáu bạo kích phá giáp một tầng chỉ có điều bởi vì khoảng cách lần trước công kích khoảng cách thời gian đã không ngắn phá giáp trạng thái cũng không có điệp ra bên trên mà là lại bắt đầu lại từ đầu tính toán giang phong hắc tìm tới đã đoán được dạ vương vị trí sau giang phong manh không sai bước ra một bước trong tay đổi lại khuất nhục đồng lăng không chính là một gậy gõ xuống đi b ă n g hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây lúc này không biết là nhân v i n h ậ n công kích d u y ê n cớ vẫn là nhân v i mê mội đ ư a đến dạ vương cuối cùng t ừ ẩn thân trạng thái lui đi ra mà giang phong gặp được dạ vương chân thân sau cũng không có bất kỳ thư giãn sợ dạ vương lần nữa lợi dụng cái tia quỷ dị bóng đen kỹ năng thoát ly k h ô n g chế của mình trong tay bổng tử đập đập bay lên nương theo lấy trong tay khuất nhục đồng cấp tốc mà giày đặc vung xuống giang phong hiếm thấy không có phát g i ti hào thanh em nhân v i hắn lúc này ngay tại hết sức chăm chú chằm chằm lên trước mắt giả vương mà nhưng vào lúc này giang phong đột nhiên chú ý giả vương trên thân xuất hiện mê mội bị giải trừ hiệu quả giang phong biết đây là hắn phát động tỉnh hóa loại kỹ năng cứng nhất giải trừ trạng thái hôn mê giả vương liền phát động cái k i ê u bóng đen kỹ năng ảnh tập thuật ngay sau đó một cái mười phần không đáng chú ý bóng đen theo giả vương trên thân b ó c ra hướng về cách đó không xa mà chạy đi qua có mấy lần trước kinh nghiệm sau giang phong cười lạnh một tiếng mở ra gió tắp bắn vào sau mang theo k h ú t nhục đồng liền đổi tới dự định tại cái bóng đen hướng kia hiện thân một nháy mắt liền trực tiếp đánh cho bất tỉnh hắn hử giống nhau kỹ năng còn muốn tại ta chỗ này nhiều lần n a mơ m trải qua mấy lần giao thủ sau giang phong lúc này cũng đã đại khái biết rõ rạ vương kỹ năng này hiệu quả vô phi là tại nguyên chỗ lưu lại h ảo ảnh đồng thời bản thể nhờ vào đó có thể hướng về phương xa bỏ chạy thùy chi đương giang phong đổi kịp cái bóng đen kia đồng thời một gậy đánh xuống về sau cái bóng đen kia vậy mà trong nháy mắt tiêu tán như là một cố mây khói đồng dạng tiêu thất không thấy hình bóng giang phong, không tốt. Giang phong, k lúc này là từ r i u Gặp được cảnh tình t với mình gặp địch giả yếu dụ hắn mở miệng lấy bổng gõ chi diệu kế đã dùng qua một lần lần này khẳng định đã không cách nào tiếp tục có hiệu lực cho nên giang phong cũng là khởi xướng sâu đến cái này đi mã Tôn、tử ô n t binh pháp bên trong cũng không biết gặp thần thân địch nhân nên làm cái gì à t h ờ i sau khi suy nghĩ một chút lại là một cái kế hoạch xuất hiện ở giang phong trong ý nghĩ có cứ làm như thế có chủ ý sau giang phong thân thể lần nữa di động lên một chút hàn tinh chỉ thấy giang phong đầu tiên là đổi lại hàn tinh thương hướng về địch nhân dày đặc nhất địa phương bên cạnh mạnh mẽ đâm đi vào thần long bãi vĩ sau đó tấn mạnh đem trường thương trong tay quét ngang mà qua đem bên cạnh mấy cái lâu la toàn bộ cho đánh lui một khoảng cách ngay sau đó giang phong căn bản là không có định lúc này dừng tay cường hành công kích liên tục không ngừng phóng thích ra ngoài thuấn thân phá giáp kích cắt rơi chi thuật kiếm khí quét ngang. thuấn thân phá giáp kích kiếm k ý í quất ngang ám sát tập kích ám sát tập kích bốn liên tiếp kỹ năng phóng xuất ra lúc này giang phong thân ảnh vậy mà t i hào không ngừng mỗi khi tại một chỗ nào đó hơi hơi dừng lại mấy giây sau lập tức liền lợi dụng thuấn thân phá giáp kích cùng ám sát tập kích hai cái này kèm theo chuẩn bị kỹ năng cấp tốc biến hóa chính mình vị trí cái này liền trực tiếp đưa đến ở vào ẩn thân trạng thái dạ vương căn bản không có cơ sẽ công kích tới giang phóng chỉ có thể hận hàm giang n g a nhưng không có biện pháp gì mà theo giang phong công kích những cái kia lâu la lượm máu cũng chầm chậm đều tới có thể bị ám sát tập kích trực tiếp miễu sắt tình trạng cái này cũng khiến cho giang phong vị trí hoán đổi biến càng thêm thường xuyên lại thêm bởi vì có giang phong gia nhập nguyên bản mệnh mỏi ứng đối với mấy cái này lâu la ám dạ trong nháy mắt áp lực giảm mạnh đạt được chỉ chốc lát thở dốc công phu ám dạ l i ề n mang thừa cơ mọc ra mấy hơi thở sắc mặt lập tức hồng nhuận không ít hô hô cái này n ợ c trí dường như ấn chứng thôn chúng ta bên trong cái k i a ngạn ngữ người ngốc khí lực lớn cổ nhân nói không sai nghe được ám dạ lời nói sau giang phong lập tức nhịn không được mắng một tiếng cam chính ngươi cẩn thận một chút dạ vương hắn công kích không đến ta khả năng liền sẽ đi tìm ngươi mà liên tại giang phong vừa dứt lời đồng thời. á m dạ thân trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo huyết quang dạ vương quả nhiên ra tay với hắn chỉ có điều giang phong chờ đợi chính là giờ phút này huyết tinh đoạt m ệ n h tác mà nhìn thấy giang phong trong tay xích sắt vung đi qua dạ vương lập tức cũng là cười lạnh một tiếng muốn bắt ta n a mơ m ảnh tập thuật sau đó trên thân lần nữa bóc ra một cái bóng đen xuất hiện ở nguyên địa nhưng điều dạ vương lấy làm kinh hại chính là giang phong xiềng xích mục tiêu vậy mà không phải mình mà là á m dạ kể từ đó dạ vương bản thể cùng tách rời mà ra bóng đen liền toàn bộ ở vào cùng một vị trí lên truy đồng thời giang phong lợi dụng lấy huyết tinh đoạt bệnh tác truy kỹ năng hiệu quả đã đi tới ám dạ bên người cái này khiến nguyên bản dự định lợi dụng ảnh tử đi ngăn cản giang phong kỹ năng dạ vương nhịn không được chính là sức sở mà liên tại dạ vương cái này ngây người một lúc công phu giang phong x a bạo c h ó i buộc đã sớm đem hắn cho c h ó i buộc cực kỳ chặt chẽ chật chật chật chạy a tiếp lấy chạy a ngươi không nghĩ tới ta kỹ năng giống như ngươi cũng là có thể công có thể thủ a hhh t t t giang phong nói xong vẻ mặt cười lạnh liền hướng về dạ vương đi tới chỉ là giang phong không có chú ý tới chính là một bên ám dạ đang nghe được hắn sau nhịn không được toàn thân run lên ám dạ giống như ngươi có thể công có thể chịu các người các người vừa mới đến t ộ n cùng là đã xảy ra thứ gì a thật là tại chiến đấu a ám dạ ta cái gì cũng không nhìn thấy ta cái gì cũng bất chi đạo thật đặc meo tay á n h mắt chương một trăm bốn mươi b ố rơi thần khí chương một trăm bốn mươi b ố rơi thần khí khống chế được dạ vương sau giang phong lần này hoàn toàn không có cho dạ vương cơ hội đốt máu trạm kiếm khí quét nang kiếm khí quét nang đầu tiên là đem đánh g i ế t lâu la để dành tới đốt máu trạm tăng thêm mạnh mẽ chém vào dạ vương trên thân ngay sau đó giang phong trong tay không ngừng điên cùng lợi dụng kiếm khí quét nang tại dạ vương trên thân điệp ra lên phá giáp hiệu quả mắt thấy sa bạo trói buộc kỹ năng hiệu quả sắp tới lúc rồi giang phong trong tay đổi lại khuất ngục đồng đập đi lên cùng lúc đó giang phong trong tay tơ nghện quấn quanh kỹ năng này cũng không có tùy tiện giao ra giang phong đang chờ chờ dạ vương giao ra trong tay tịnh hóa nếu là dạ vương thả sớm bị tinh thần cao độ tập trung giang phong lần nữa không chế lại chỉ sợ hắn sẽ không còn xoay người lực lúc này theo giang phong công kích dạ vương lượng máu cũng sớm đã bị giang phong tiêu hao hơn phân nửa nhưng là dạ vương vẫn không có lựa chọn ra tay dạ vương cũng đang chờ hắn đang chờ giang phong thư giãn một phúc này chỉ là giang phong dù sao cũng là một cái đã từng tuyển thủ chuyên nghiệp xem như trải qua chuyên nghiệp h u ấ n l u y ệ người n giang phong chú ý lực có thể duy trì thời gian dài độ cao tập trung cho nên tại mắt thấy lượng hp của mình càng ngày càng thấp dạ vương cũng rốt c ụ c vội vàng sao động xem ra chỉ có thể vung tay nhất bác bóng đen tịnh hóa mà đương giang phong nhìn thấy dạ vương thả ra tịnh hóa loại kỹ năng xua tán đi hiệu quả gây cho sau giang phong hai mắt ngưng tụ tơ n h ệ n quấn quanh trong nháy mắt phóng thích mà ra chỉ là xem như nhiệm vụ ẩn cuối cùng b ộ t dạ vương hiển nhiên thực lực cũng là cực mạnh đang mở trừ của mình trạng thái hôn mê sau ngay sau đó liền thả ra ra sợ trường ảnh tập thuật một cái ảnh tự hướng về bên cạnh cấp tốc v bảy ở giang phong trước mặt liền nhiều hơn một lựa chọn dù sao tơ nghện c u ố n quanh chỉ có thể khống chế lại một mục tiêu nhưng là cũng may giang phong lúc này huyết tinh đoạt m ệ n h tắc kỹ năng cd đã khôi phục tơ nghện c u ố n quanh đầu tiên là dùng tơ nghện c u ố n quanh đem trước mắt dạ vương khống chế lại sau giang phong lại là đột nhiên đem xiềng xích hướng về xa xa một cái khác dạ vương quăng tới bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một g i â y quả nhiên là n g ư ờ i ta liền biết một gậy đem bị tỏa liên kéo tới dạ vương đánh cho bất tỉnh sau giang phong lập tức trên mặt lộ ra đắp ý nụ cười bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn、thương. cùng lúc đó giang phong đẳng cấp cũng rốt cục lên tới ba mươi ba cấp mà đã sớm thấy choáng mắt ám dạ nhìn thấy giang phong thành công đánh bại giả vương liên mang bu lại yếu nhà mạo hiểm không nghĩ tới ngươi vậy mà đánh bại giả vương ngươi là chúng ta ám ảnh nhất tộc cân nhân nghe được ám dạ lời nói sau giang phong đầu tiên là khoát tay áo sau đó con buôn mà hỏi ngươi trực tiếp nói cho ta báo đáp thế nào ta đi ám dạ gặp được cám dạ biểu lộ sau giang phong ngượng ngủ cười một tiếng đổi lời giải thích cái kia vấn đề của các ngươi hẳn là đã giải quyết chưa giang phong vừa nói một bên nhìn về phía dạ vương sau khi chết rơi xuống đất vật phẩm mà những vật phẩm kia bên trong hấp dẫn nhất giang phong m ộ t quang liền phải t h u a c á m dạ trong tay rơi xuống kia đối nhan sắc kỳ dị d a o găm sở dĩ nói nhan sắc kỳ dị là nhân vi hoàn toàn không cách nào dùng đơn nhất nhan sắc đi hình dung nó chuyện này đối với dao găm bên trên nhan sắc dường như đang không ngừng lưu truyền lên một hồi đỏ sậm một hồi có áo l ụ chưa từng có nhìn qua như thế kỳ dị vũ khí giang phong lập tức liền cảm thấy n h ị p tim có chút ra tốc đây tuyệt đối là p h ấ n trang trở lên cấp bậc trang bị không chừng là thần khí nghĩ tới đây giang phong ba bước cũng làm hai bước đi tới d a o găm vươn tay ra liền đem d a o găm cho nhặt thật là không đợi giang phong thấy rõ ràng chuyện này đối với d a o găm thuộc tính ám dạ thanh âm liền vang lên ân đã giả vương đã chết chúng ta chỉ cần đem bị giả vương trộm đi thần khí trả lại bóng đen chi thần chuyện này coi như giải quyết dạ giả vương vừa dứt lời một bên giang phong đột nhiên k h á i kêu lên a trả lại bóng đen chi thần không có khả năng là tuyệt đối không thể ta cái này liều sống liều chết hoàn thành nhiệm vụ mới rơi xuống như thế một cái trang bị ngươi còn muốn để cho ta vật quy nguyên chủ an phân rồi ngươi nói xong lúc này giang phong cũng rốt c ụ c thấy rõ trong tay chuyện này đối với dao găm thuộc tính dạ xoa dao găm tán hoa l ư ơ i lao phẩm giai thần khí thuộc tính ba miêu tả chuyện này đối với dao găm là thời kỳ viễn cổ bóng đen chi thần tô cách tắt nhị vũ khí dao găm bên trong giường như ẩn chứa mánh liệt lực lượng nguyên tố vật phẩm này là nhiệm vụ vật phẩm không cách nào đeo giao dịch đưa tạo giang phong xem hết ở trong tay trang bị thuộc tính sau giang phong nghiêng đầu lại trộm liết một cái ám dạng phát hiện ám dạ lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ ám dạng g i ậ i a n g phong chỉ có điều giang phong cũng vẹn vẹn trầm mặt một lát liền liên mang đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười ám dạng ư ơ i nhìn ngươi bị ta lờ a à? ta đùa giỡn với ngươi đâu ta thừa nhận vừa mới bắt đầu ta mặc dù manh động có chút lòng ham chiếm hữu nhưng là ta nghĩ lại các ngươi ám ảnh nhất tộc cũng thật không dễ dàng vẫn là vật quy nguyên chủ à? giang phong vừa nói một bên đem trùy thủ trong tay đưa cho sắc mặt có chút làm dịu ám d ạ t sũ g a o găm thàng đến giang phong đem g a o găm g a o cho ám dạng giao găm theo ám dạ một khối đi tới bóng đen chi thần pho tượng chỗ sau trơ mắt nhìn ám dạ đem tia đối thần khí giao găm một lần nữa đặt ở pho tượng trong tay giang phong nhịn không được g ă m thầm cảm thán phung phí của trời bạo liếm vưu vật mà liên t ạ i giang phong tiếp hận thời điểm trước mắt pho tượng lại đột nhiên bạo phát ra một hồi hào quang màu t í m thấm sau đó pho tượng kia vậy mà mở miệng ngoại tộc người là n g ư ờ i giúp ta tìm về bản tộc thần khí a giang phong ò giang phong đúng đúng đúng là ta không sai pho tượng rất tốt ngươi chẳng những trợ giúp ta tộc nhân giải quyết khó khăn còn có thể nhịn xuống trong lòng tham lam quả nhiên là một cái người chính trực nhìn thấy bóng đen chi thần pho tượng mở miệng ám dạ lúc này khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động thật là khi hắn nghe được bóng đen chi thần nói giang phong là người chính trực sau cũng là nhịn không được ố n nắn tới ám dạ tô cách tắc n h ị đại nhân kỳ thật người này ban đầu làm lớn a ba ngươi bóp ta làm gì giang phong hh ắ c ắ c ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành a ba a ba c ắ t ngang ám dạ xen vào sau giang phong liên mang đối với bóng đen chi thần pho tượng khóc lóc kể lể chính mình vừa mới chiến đấu là cỡ nào gian nan hiểm trở chính mình cái này cùng nhau đi tới có khó khăn cỡ nào tốt t ngoại tộc người ta hiểu được những này là phần thưởng của ngươi n g ư ờ i thu cất đi ám dạ ám dạ bóp ta đau quá ám dạ tiểu tử này l ự c tay thật to lớn giang phong cho ta thúc canh cho ta ra sách cho ta đẩy thư hoàng không phải bóp ngươi c h ư n g một trăm bốn mươi lăm bóng đen chi thần ban thưởng c h ư n g một trăm bốn mươi lăm bóng đen chi thần ban thưởng theo bóng đen chi thần vừa dứt tiếng một cái ám hát sắc bảo dương c h ố n g rỗng xuất hiện tại giang phong trước mắt cái này bảo trong dương liền chứa ngươi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng chỉ có điều v ề phần có thể thu được cái gì vậy phải xem vận số của chính ngươi bóng đen chi thần nói xong p hắc o t ư ợ n hắc hắc ngươi thật là xấu ta rất thích nói giang phong đưa tay liền đem bảo dương mở ra thùy chi bảo dương cương nhất bị mở ra mãnh liệt hào quang màu tím thấm trong nháy mắt liền tràn ngập đầy toàn bộ thần miếu mà tại cái này hào quang màu tím thấm bên trong còn kèm theo mãnh liệt màu hồng một bên ám dạ đều nhìn lên người ta đi mã đây là ban thưởng gì a bóng đen chi thần có phải hay không cầm nhầm cái dương đem chính mình nhỏ kết sắt lấy ra bốn mà đối với ám dạ kinh hãi tiểu quái giang phong căn bản cũng không có để ý tới dù sao đối với vận may của mình mà nói bảo trong dương mở ra đồ tốt quả thực chính là đương nhiên hơn nữa hạn toàn bộ lực chú ý cũng đều đã sớm bị bảo dương bên trong vật phẩm hấp dẫn đợi đến quan g mang tàn ra đi giang phong liên mang đem bảo dương bên trong vật phẩm n hết thệ có bốn kiện hai thanh truy thủ một cái bảo thạch một cái kỹ năng sách lấy ra cái này bốn kiện vật phẩm sau giang phong trước hết nhất đem m ụ c quang đặt ở kia hai thanh truy thủ bên trên là phần trang ngụy thân khí đêm lửa l ư ỡ i lao p h ầ m dai ngụy thân khí anh hùng cấp thuộc tính lực công kích 75. n h a n h nhẹn ba bạo kích suất 30. kèm theo kỹ năng g i ả g nhận hóa thành bóng đen cả người hướng về phía trước gai nhọn một khoảng cách đ ố i con đường địch người tạo thành 200% t ổ n thương l à m hao tổn 100 m p cd 10 giây đêm lửa 5% tỷ lệ đối với bị phong nhận công kích lại tiến vào máu chạy trạng thái địch nhân tiến hành tiêu ký bất luận đối phương ở nơi nào đều có thể tùy tiện phát hiện kỹ năng bị động duy trì liên tục mười giây vô tận đêm mỗi khi đối trên người có đêm lửa hiệu quả địch người tạo thành bạo kích tổn thương sau giả nhận si đi giảm bớt hai giây miêu tả đêm lửa cùng phá phong chỉ có đặc t h u n g một chỗ thời điểm khả năng tính được là là hợp cách vũ khí tô cách tắc nhị phá phong d a o găm phẩm giai ngụy thần khí anh hùng cấp thuộc tính lực công kích bảy mươi năm nhanh nhẹn ba mươi bạo kích s u ấ t ba mươi kèm theo kỹ năng phong nhận đem gió lực lượng chút vào tới d a o găm bên trong khiến cho ngươi mỗi một lần bạo kích đều có thể để cho địch nhân tiến vào máu chạy trạng thái máu chạy tổn thương cùng chia ba đoạn tổn thương phân biệt là địch nhân h p cực đại nhất ba hai một không cách nào được ra lần nữa nhận công kích có thể quét kỹ năng mới hiệu quả duy trì liên tục thời gian sáu mươi giây cd một trăm hai mươi giây l à m hao tổn một trăm l mv phá phong mở ra phong nhận sau ngươi dạ nhận tại gai nhọn quá trình bên trong sẽ có năm mươi tỷ lệ bị gió lực lượng che chở miễn dịch tất cả tổn thương cùng kỹ năng hiệu quả vô tận của phong mỗi một lần dạ nhận gai nhọn h o à n tất sau đều sẽ tiến hành phán định như là công kích đến địch nhân không nhỏ hơn năm phong nhận kỹ năng cd giảm bớt năm giây miêu tả đêm lửa cùng phá phong chỉ có đặc t r n g một chỗ thời điểm khả năng tính được là là hợp cách vũ khí tô cách tắc nhi bốn thấy được hai cái này trang bị kỹ năng sau giang phong lập tức giật mình há to miệng đây cũng quá mạnh n g hai cái này giao găm kỹ năng nếu là phối hợp lại tại hoàn cảnh lý tưởng trạng thái ta dường như liền liền có thể vô hạn phóng thích kỹ năng hơn nữa trọng yếu nhất là thả ra quá trình bên trong vẫn là vô địch nghĩ tới đây giang phong lập tức kích động lên đem phá hư chi kiếm hướng ba lô vừa để xuống liền muốn đem cái này hai thanh thủy thủ n ắ m trong tay thật là đương giang phong trang bị bên trên đêm lửa lưới đao muốn muốn tiếp tục trang bị một thanh khác phá phong dao găm thời điểm thật r là thủy chi giống nhau nhắc nhở xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn hệ thống nhắc nhở ngài đã trang bị một thanh vũ khí chính không thể cùng thời trang chuẩn bị một thanh khác kỳ quái nếu là cái này hai đem vũ khí không thể cùng thời trang chuẩn bị một thanh thể khí chính, không cùng thời mà liên tại giang phong thế nào cũng nghĩ không thông thời điểm một bên ám dạ đột nhiên mở miệng thật sự là nhược trí ngươi liền xong nắm thuật đều không c o học được liền muốn đồng thời nắm giữ hai thành vũ khí chính nghe được cám dạ lời nói sau giang phong mới chợt hiểu ra sau đó l i ề n mang truy vấn ách cặp kia n ắ m thuật hẳn là đi nơi nào học đúng lúc chúng ta dạ ưng thôn trưởng nơi đó liền có kỹ năng này sách kỹ năng chỉ bất quá hắn không nhất định sẽ tùy tiện giao cho ngươi dạ ưng thôn trưởng ha ha ngươi bất chi đạo ta ngoại hiệu thôn trưởng khắc tính a giang phong he cho ám g i một cái nào kiều biểu lộ sau Giang Phong kèm h phản ứng hơi nghi hoặc một chút hướng phía thưởng chuyện không nhìn khác mộ quang bảo thạch. Phẩm dai, khi hiếu, thuộc tính, HP 500, MP 500, lực lượng 10, nhanh nhẹn ô n ứng dạng, ngược còn ban này còn dùng tiên quang lượng g găm có tục cái trước được. trước cái ca lực tiếp MP bảo lại lại đối với dai, dao một ấm xem mắt xem mộ trí lực về Vậy đã k 500, 500, 10, 10, 10. theo kỹ năng mổ ẩn thuật phóng thích sau có thể tiến vào ẩn thân trạng thái dưới trạng thái ẩn thân không nhưng công kích cùng thi pháp nếu không sẽ hiện hình duy trì liên tục thời gian 60 giây l à n hao tổn năm p cd một h a giây có công có móc chữ chỉ cái cái nói, thể thông trang tại trang trên. thân. thân tốt thân thân thể. một trong trang hợp khẳng hợp Phong nhìn về phía phía nhỏ hợp dung năng nạm dung bên Ẩn Ẩn Ẩn Ẩn Giang bên bên này dung qua quỷ sau rượu. dấu Vừa bị bị bị dưới về gì? là, là xem ra lại là một cái trước mắt không dùng được đồ vật xem ra ta thiết tượng cái này phó chức nghiệp cũng hẳn là đi bắt gấp thăng cấp lần nữa đem mộ quang bảo thạch để vào ba lô sau giang phong trước mắt ban thưởng liền chỉ còn lại một cái cái kia chính là quyển kia sách kỹ năng lúc này g i a phong tâm tình không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên liên tục hai cái có thể xem không thể dùng ban thường sau nếu là liền cái cuối cùng ban thường còn không thể nhường giang phong co tăng lên lời nói giang phong đều sắp nhịn không được hoài nghi bóng đen c h i thần tại nhằm vào hắn sinh n h ở nhất định là một cái có thể sử dụng giang phong một bên cầu nguyện một bên lật ra quyển kia sách kỹ năng theo quyển kia sách kỹ năng hóa thành lưu quang chui vào giang phong thể nội giang phong trước mắt lập tức xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở mà gặp được hệ thống nhắc nhở bên trên kỹ năng tên sau giang phong lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn đây là ám dạng ni mã mới vừa rồi là ai nói phiền nhất tần thân ám dạng. Tiểu tử chương một n học xong trăm bốn mươi sáu thu hoạch được ảnh tập thuật chúc ở c h mừng ngài ngài đã học xong kỹ năng ảnh tập thuật thấy được hệ thống nhắc nhở sau giang phong lập tức kích động suýt nữa nhảy ra nhân v i thông qua vừa mới đối chiến giang phong cũng sớm đã đối cái này ảnh tập thuật thèm nhỏ nước rãi nhưng là không nghĩ tới chính là kỹ năng này vậy mà thật n h ư ờ n g hắn chiếm được ha, ha ha cái này cũng quá may mắn may mắn mà có ta khờ người có xóa phúc a nghe được giang phong câu nói này sau ám g i nhịn không được lẩm bẩm một câu c hành hành o ảnh, ảnh, ảnh tập thuật xem hết kỹ năng miêu tả sau giang phong lập tức liền phóng xuất ra một cái ảnh tử mà cái bóng đen kia rời đi giang phóng bản thể sau trực tiếp hướng về một bên ám dạ lướt tới ám dạ sau khi thấy được lập tức liền giật nảy mười ba no no ngươi làm gì ngươi không được qua đây Ta t là h ằ ngay Rời t xa một chút. t Chỉ h ấ cái trước ám kia đi tới ám dạ trước người bóng đen dạ sau vậy mà vươn tay quyền. mà ám một Trực tiếp ra. cho ám dạ một quyền. Chỉ có dạ đó i ề u cũng c không có đôi ám dạ tạo t h à ngay h hào h ti tổn t n ư ơ n g sau đó, ngay đó, tại ám dạ sắc mặt có chút không vui thời điểm giang phong lại đột nhiên cùng bóng đen thay đổi một chút vị trí ảnh tự ảo thuật thả ra kỹ năng sau giang phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đợi đến khôi phục bình thường sau chính mình đã đi tới ám dạ trước mặt mà ám dạ thì nhân v i chính mình đột nhiên xuất hiện lập tức bị dọa đến liên tục lui về sau mấy bước sau mới khó khăn lắm đặt chân vững vàng cùng lúc đó giang phong cũng phát hiện tại chính mình thả ra ảnh tử ảo thuật về sau chính mình cái kia ảnh tử cũng không có tiêu thất đơn giản đo thử một chút kỹ năng này sau giang phong cũng đúng kỹ năng này có đơn giản phán đoán có thể mê hoặc địch nhân ngăn cản tổn thương cũng có thể dùng để xung làm chuyển b ị kỹ có thể sử dụng thời khắc mấu chốt có thể dùng đến b ả o m ệ n h nhưng lại không thể dùng để công kích địch nhân thậm chí liền đối với địch nhân tạo thành tổn thương đều không được có những này phán đoán về sau giang phong trong lòng liền có số đem tất cả ban thưởng đều thu lại thuận thủ phân phối điểm thuộc tính sau giang phong lúc này mới nhìn về phía một bên ám dạ cái kia bên này nhiệm vụ cũng đã hoàn thành a người dân ta đi nhìn xem dạ ưng thôn trường thôi ta có chút nhớ hắn nghe được giang phong lời nói sau ám dạ lập tức hử lạnh một tiếng sau đó ở phía trước bắt đầu dẫn đường bởi vì ám ảnh sơn bên trong không gian vốn là không nhiều lắm hai người rời đi thần miếu sau rất nhanh liền về tới ám ảnh thôn trang hai người lúc đi vào đợi cái k i a cốc khẩu xa xa giang phong liền thấy được đứng ở nơi đó dạ ưng dạ ưng thôn trường từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a cứng nhất đến gần giang phong liền đầy nhiệt tình chào hỏi ám dạ chúng ta không có rời đi bao lâu a dạ ưng tại sao ta cảm giác phía sau lưng lạnh s i s i nhìn thấy dạ ưng biểu lộ không được tự nhiên giang phong chẳng những ti hào không có thu liễm ngược lại vừa xài bước ra đi tới dạ ưng bên người đưa tay liền ôm dạ ưng thôn trưởng bà vai no giang phong ta nói dạ ưng thôn trưởng a ta cùng ám dạ cương nhất rời đi thôn ta liền muốn nghiệm lên lão nhân ra người tới ngươi nhìn hai ta cái này không cương nhất hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức chạy về tới đi giang phong dạ ưng thôn trưởng người này nếu là tuổi tắc lớn a nên nhiều nghỉ ngơi một chút ngươi hàng ngày đứng tại thôn này miệng cái này không mời ta đến ta cho ngươi xoa xoa vai thấy được giang phong biểu hiện sau ám dạ lập tức không còn gì để nói ám dạ chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết xã giao như bức chứng không h ằ n cái này đã không chỉ là ngưu bức phạm vi h ằ n cái này gọi xã giao c ả n dỡ trứng bệnh nan y thể không giống với kiếp h sợ ám dạ bị giang phong rán lên thân tới dạ ưng lúc này mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên cái kia tạm thời lao đệ ta còn là có chuyện nói sự tình à, ta người này ưa thích đi thẳng về thẳng không thích làm cong nghe được dạ ưng lời nói sau giang phong lúc này mới bung lỏng ra dạ ưng bà vai sắc mặt khôi phục bình thường bộ dáng liền chờ ngươi câu nói này cái kia dạ ưng t h ô n trưởng nghe nói ngơi nơi này có song nắm thuật kỹ năng quyền t bị giang phong bung ra sau dạ ưng lập tức thở dài một hơi nghe được giang phong lời nói sau không có quá nhiều suy nghĩ liền gật đầu không tệ s ắ c thực có có thể hay không lấy ra cho ta xem một chút giang phong nói xong vừa mới bung lỏng ra dạ ưng tay lập tức lại r ụ t dịch ngóc đầu dậy chỉ có điều dạ ưng lại có vẻ cực kỳ cơ t r í căn bản cũng không có muốn bắt sách kỹ năng đi ra ý tứ cái này tạm thời lao đệ ngươi mong muốn kỹ năng này sách cũng có thể nhưng là những ngươi cần muốn giúp ta hoàn thành một cái nhiệm vụ ta mới có thể đem bản này sách kỹ năng cho ngươi lại có nhiệm vụ các ngươi cái này ám ảnh nhất tộc cũng quá không yên ổn giang phong mặc dù miệ bên trong phàn nhưng là vẫn đối với dạ ưng thôn trưởng nhẹ gật đầu tốt à vậy ngươi liền đem nhiệm vụ giao cho ta a nghe được giang phong lời nói sau dạ ưng cũng là báo một trong cười chậm rãi nói tại chúng ta thôn phía đông ám ảnh sơn mạch một chỗ sinh hoạt một đám mười phần tà ác sinh vật ám ảnh thương lan g nguyên bản bởi vì bóng đen chi thần che chở đám này tà ác á m ảnh thương lan g cũng không dám tập kích chúng ta thôn chúng ta song phương cũng vẫn bình an vô sự nước giếng không phạm nước sông cũng có thể là do ở dạ vương đột nhiên làm phản bóng đen chi thần đã mất đi thần khí điều này sẽ đưa đến một mực che chở chúng ta t ầ n bình phong kia trực tiếp tiêu thất mà người được cơ hội ám ảnh thương lan nhóm ngươi nếu là có thể thay chúng ta giải quyết vấn đề này ta hết sức vui vẻ đèm xong năm thuật kỹ năng này giao cho ngươi ý của ngươi như nào ngoại tâm nghe dạ ưng nói xong giang phong cơ hồ không hề do dự liền gật đầu nho nhỏ thương lag giao cho ta ta đi nói xong giang phong nhiệm vụ giao diện bên trong liền nhiều hơn một cái nhiệm vụ tiêu diệt tám ảnh thương lag tiêu diệt tám ảnh thương lag n nhiệm vụ miêu tả cáo biệt dạ ưng cùng ám dạ về sau bởi vì liên tục trò chơi thời gian đã rất dài ra giang phong đầu tiên là hạ tuyến nghỉ ngơi một hồi đợi đến tỉnh lại sau giấc ngủ sảng khoái tinh thần về sau giang phong cái này mới một lần nữa đang lục trò chơi sau khi lên mạng giang phong không tiếp tục đi tìm dạ ưng cùng ám dạ nghe ngóng tin tức quay đầu liền hướng về ám ảnh sơn mạch đi tới mà giang phong bất chi đạo chính là tại hắn rời đi ám ảnh thôn trang thời điểm dạ ưng đang cùng ám dạ xì xào bàn tán ấm ứng dạ thôn trưởng cái này song nắm thuật thật là ta nhóm nhất tộc bí thuật ngươi sao có thể dễ dàng như vậy liền giao cho như thế một cái ngoại tộc người đâu mặc dù hắn vừa mới giúp chúng ta giải quyết một cái phiền b à i lớn nhưng là tối thiểu ngươi cũng hẳn là cho hắn một cái càng khó một điểm nhiệm vụ a nghe được á m dạ lời nói sau dạ ưng lại nhẹ nhàng cười một tiếng càng khó một chút ha ha ngươi làm kia ám ảnh thương lang là dễ dàng đối phó như vậy ám dạ không dễ dàng đối phó như vậy vậy là ngươi bất chi đạo cái này n ư ợ c trí thực lực ấm dạ Hơn nữa, ta nhìn thôn trưởng ngươi khẳng định là nhân vi bị cái kia nhược trí vừa kéo vừa ôm mê tâm hồn mềm lòng dạ ưng chương một trăm bốn mươi bảy bóng đen thương lang chương một trăm bốn mươi bảy bóng đen thương lang a vậy sẽ không thật muốn tiểu tử kia mệnh a nghe được dạ ưng thôn trưởng lời nói sau ám dạ đột nhiên có chút bận tâm yên tâm đi mặc dù ta cũng không muốn cho hắn chúng ta nhất tộc xong năm mỹ thuật nhưng là hắn dù sao vừa mới giúp chúng ta một đại ân ta như thế nào lại hại hắn ta nghĩ chỉ là nhường hắn biết khó mà lui chỉ cần hắn không đi trêu chọc tên kia lấy thực lực của hắn là không có việc gì yên tâm đi dạ ưng nói xong Vô vô vai, về ám dạ bả quay người trở về phòng đi. phòng trở lúc ư u lại ám dạ ở nơi ám ở đó có c h t tự mở mị tự đủ, á i kia. Gia hỏa. Bốn. Lúc này trải qua một đêm nghỉ ngơi giang phong đang hướng về ám ảnh sơn mạnh trong đó một chỗ đỉnh núi đi đến treo lên đỉnh núi sau giang phong nhịn không được hướng về thiên thành phương hướng ngắm nhìn qua nơi này kỳ thật rời thiên thành cũng không xa đi chỉ có điều bởi vì vị trí quá vắng vẻ lại thêm k i a sáng không tốt lắm cho nên cơ hồ không có người t r ờ i chủ động tới trong lòng chậm rãi hoàn thiện một cái ý nghĩ về sau giang phong móc ra địa đồ hướng về dạng n g lời nhắn nhủ phương hướng đi tới không bao lâu giang phong liền đi tới một chỗ rừng rậm bên ngoài khó trách g á mảnh thôn trang bên trong cả ngày không cách nào bị mặt trời bắn thẳng đến nơi này cây c ố i cũng quá dày đặc giống như hát s â m lâm đ ồ n g dạng lắc đầu xua tán đi không tốt l ắ m ý nghĩ sau giang phong nhấc chân liền đi vào mà đương giang phong cương n h ấ t tiến vào cái này trong rừng rậm lập tức liền có một loại bị thứ gì cho để mắt tới cảm giác thật là đương giang phong rừng bước lại hướng về nhìn bốn phía thời điểm nhưng lại không phát hiện chút gì chẳng lẽ là cảm giác của ta sai lầm vẫn là vùng rừng rậm này quá mức bị dị dạ ưng thôn trưởng nói cho ta biết địa phương là nơi này không sai chỉ là nơi này l tiếp tục thận trọng quan sát một lúc sau giang phong xác định chúng quanh x á t thực không có bất kỳ cái gì dị t h ư ờ n g lúc này mới tiếp tục hướng chỗ sâu đi vào chỉ là theo giang phong xâm nhập loại kia bị người để mắt tới cảm giác càng thêm m á h liệt rốt cục giang phong hoàn toàn dừng bước sau đó giang phong bay đầu nhìn lại nhìn thấy chính mình đi tới phương hướng vậy mà cũng đã hoàn toàn lâm vào hát cám giang phong đưa tay tiến ba lô đem phá hư chi kiếm rút ra ra đi à ta nhìn thấy ngươi nguyên bản giang phong chỉ là muốn phô trương thanh thế hô một tiếng thật là t h y chi theo thanh âm hắn rơi xuống bốn phía quả nhiên chuyển đến vô số quái dị tiếng vang tựa hồ là mặt đất cây gỗ khô cùng lá r ụ n g bị dẫm đạp thanh âm còn có giá thu thân thể cùng cây tối ma sắt thanh âm giá thú gầm nhẹ giang phong t a n i mã chính là chỉ đùa một chút theo thanh âm tiếp cận giang phong cũng rốt cuộc thấy rõ ràng địch nhân của mình chỉ thấy vô số thân thể thông màu đen lan g chậm dài hướng về giang phong bao vây mà sở dĩ những này lan g cùng bên ngoài sói hoang khác biệt chính là những này lan g con ngươi lại là màu đen trong bóng đêm cơ hồ không cách nào phân biệt đây cũng là vì cái gì đi vào rừng cây thời gian dài như vậy sau g i a phong đều không có phát hiện bọn hắn nguyên nhân những này hẳn là kia ám ảnh thương lan xác thực đủ ám cái này đáng chết thất giới còn không có cách nào điều chỉnh hình tượng độ tỷ lệ thiết kế quả thực phản nhân loại thoáng nhả r á n h một chút sau giang phong liền ngậm ngược lại tiến vào chiến đấu trạng thái mà vây quanh giang phong vô số ám ảnh thương lang dường như cũng không có nóng lòng đem giang phong cho b ổ nhào ngược lại chậm rãi vây quanh giang phong chuyển lên một vòng đến giang phong biết đây là những ngày ám ảnh thương lang xáo lộ mong muốn thừa dịp chính mình lực chú ý không tập trung thời điểm đột nhiên tập kích phía sau lưng của mình thật là chính mình chỉ có một người vây quanh chính mình ám ảnh thương lang lại không phải số ít dù là chính mình lực chú ý như thế nào tập trung phía sau lưng của mình đều là thời điểm bại lộ tại địch nhân trong tầm m ắ ta t dường như những cái kế ám ảnh thương lang lúc này cũng nghĩ đến điểm này thế là loại rằng con này trạng thái cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền có một cái ám ảnh thương lang tấn m ạ n h hướng về giang phong sau lưng nào tới mà giang phong nương tựa theo chính mình năm mươi điểm cảm giác tự nhiên là đã nhận ra phía sau mình dị hưởng nhưng là giang phong cũng biết mình lúc này không thể quay người nếu như mình một khi quay người mình lúc này trước mặt đám này ám ảnh thương lang cũng biết cùng nhau tiến lên lập tức chính mình liền lâm vào hai mặt thụ địch cục diện trong t r ớ c mắt giang phong trong đầu cũng có một cái kế hoạch ảnh tập thuật chỉ thấy giang phong thả ra kỹ năng sau trên người mình lập tức có một cái bóng đen bóc ra mà ra hướng lên trước mắt những cái kia vây công lấy chính mình ám ảnh thương lang buồn tập tới mà giang phong chính mình thì mượn nhờ chính mình ảnh tử cho mình tranh thủ thời gian cấp tốc q u a y người đối với nhà o hướng mình ám ảnh thương lang dùng trong tay phá hư chi kiếm mạnh mẽ bổ đi lên ba trăm ba mươi hai bạo kích phá giáp một tầng nhất kích đem nhà o hướng mình ám ảnh thương lang mạnh mẽ sau khi bước l u i giang phong trên tay cũng chuyển tới một hồi tê dại x u ấ t sinh này lực lượng không nhỏ a cùng lúc đó giang phong cũng nhìn thấy ám ảnh thương lang lượng máu ám ảnh thương lang hp 4.668 năm、may、mắn、HP、không may cao HP phải quá trong lúc nhất thời giang phong lần nữa lâm vào bị vây quanh quấn cảnh xem ra ảnh tử có thể nhận bị thương hại vẫn là có hạn mặc dù kéo dài thời gian là năm giây nhưng là nếu là tiếp nhận nó chỗ không nên nhận bị thương hại vẫn là sẽ sớm kết thúc nhìn thấy ảnh tử còn không có t r è o chống qua duy trì liên tục thời gian giang phong đối sở hữu cái này kỹ năng hiểu rõ càng thêm rõ ràng một chút chỉ là lúc này ở đâu là phân thần thời điểm ngay tại giang phong nghiên cứu chính mình mới lấy được ảnh tập thật u lúc bao quanh hắn đ á m k i a ám ảnh thương lang rốt cục không thể tìm được nhao n h a u hướng về giang phong buôn tập tới giang phong đầu tiên là đổi lại phá phong d a o găm phát động d a o găm bên trên phong nhận kỹ năng sau đó đem phá phong d a o găm đổi thành đêm lửa lưới đao g i m nhận ngay sau đó giang phong cả người hóa thành nhất đạo hát mang tùy tiện theo đàn sói vây quanh phía dưới gai nhọn ra ngoài nhưng điều giang phong tương đối chú ý là, đêm lửa kỹ năng này cũng không có phát động quả nhiên hoán đổi vũ khí là không có cách nào đồng thời phát động hai cái dao găm bên trên kỹ năng hiệu quả xem ra vẫn là phải phải lấy được cái tia xong n ắ m thuật mới được thu hồi đêm lửa lưới đ a o sau giang phong lần nữa đem phá hư chi kiếm nắm trong tay đã dặn này xem ra chỉ có thể làm b ử a thế nhân đại đa số người n g u a m ộ i tin tưởng trên thế giới này có kỳ tích nhưng là ta đi đơn độc tin tưởng đại lực nhân v i chỉ có đại lực khả năng sáng tạo kỳ tích trên đời này nào có nhiều như vậy đầu cơ trục lợi có chẳng qua là mong muốn rắn nuốt voi lòng người mà thôi nho nhỏ thương lang các ngươi đ ê m sẽ trở thành ta thu hoạch được s o n g năm thuật trên đường đá cây chân chịu chết đi cắt rơi chi thuật chương một trăm bốn mươi tám bóng đen lang vương chương một trăm bốn mươi tám bóng đen lang vương nguyên bản còn muốn mượn lấy đêm lửa kỹ năng này đến thấy rõ ràng chung quanh dạ quái nhưng điều giang phong v ô lại chính là hoán đổi vũ khí sau phong nhận hiệu quả cũng không có ra chỉ tại giảm nhận phía trên bất đắc dĩ giang phong đành phải thả ra phạm vi giảm tốc kỹ năng cắt rơi chi thuật theo đ ầ y trời cắt vàng nhao nhao rơi xuống giang phong trước mắt á m ảnh thương lang rốt cục rõ ràng không ít bị cắt vàng bao trùm ở sau đàn sói trên thân không còn là hoàn toàn h á c kể từ đó đối với giang phong mà nói quả thực chính là cơ hội t r ờ i cho kiếm khí quất ngang bởi vì cắt rơi chi thuật duy trì liên tục thời gian chỉ có mười giây vì trong đoạn thời gian này tận lực nhiều tiêu diệt tám ảnh thương lang giang phong cũng là trong nháy mắt bật hết hỏa lực 664, b ạ o kích phá r ắ á p một tầng 664, b ạ o kích phá r ắ á p một tầng bốn nhìn thấy kiếm khí của mình tạo thành tổn thương coi như khả quan giang phong trong tay phá hư chi kiếm liền vùng vậy càng thêm dùng sức lên kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang bốn lấy giang phong hiện tại kiếm khí phóng thích tốc độ mười giây không sai biệt lắm có thể phóng xuất ra tháng mười hai năm một ba đạo kiếm khí Cho nên, đối mặt bên trên chỉ có cắt chi cái, cơ còn cũng ảnh thương lang, đợi đến rơi chi thuật hiệu thoáng Phong sát hơn phần nữa. Mà còn lại đàn sói, phần lớn ám ảnh thương HQ nên, bên trên lang, đến trên bản đàn Giang nữa. đàn lớn lang đối đợi đã đã rơi sói miệu lại sói, mặt máu ám một Mà ám sát bị bị quả qua kể từ đó giang phong áp lực lập tức giảm mạnh đem vũ khí trong tay đổi lại công kích khoảng cách xa nhất hàn tinh thương giang phong bắt đầu vô tình thu hoạch mặc dù xa xa đàn sói giang phong lúc này vẫn không cách nào thấy rõ nhưng là đổi lại hàn tinh thương sau giang phong liền có thể tại phát hiện địch nhân trước tiên công kích qua kể từ đó còn lại chút ít ám ảnh thương lang căn bản là không có cách tới gần giang phong bên người liền toàn bộ đều bị giang phong cho đâm chết giải quyết chung quanh đàn sói sau giang phong cũng là rốt cục thở dài một hơi nhìn thấy chính mình nhiệm vụ mục tiêu bên trên hai mươi chỉ ám ảnh thương lang đã hoàn thành giang phong liền đem tiểu a m i u cho kêu lên tiểu a m i u ngươi có thể tìm tới ám ảnh lang vương vị trí a nghe được giang phong lời nói sau tiểu a m i u ngẩng đầu lên đối với bốn phía hít hạ sau đó nhẹ gật đầu neo nói xong tiểu a m i u liền muốn muốn ở phía trước dẫn đường mang theo giang phong đi tìm kê ám ảnh thương lang lang vương thùy chi không đợi tiểu a m i u đi ra mấy bước nó lại đột nhiên bị giang phong cho gọi lại tiểu a m i u chờ một chút nghèo nơi này rơi xuống đồ vật còn không có nhận đâu ta thấy không rõ lắm ngươi g i ú p ba bà, bà nhặt một chút t i ể u a m i u t i ể u a m i u việc này đến thêm lương thực bốn nhặt kết thúc vật p h ẩ m sau giang phong liền do lấy tiểu a m i u dẫn đầu hướng về ám ảnh lang vương phương hướng đi tới đi qua mà liên tại giang phong đối với chung quanh càng ngày càng mở tia sáng có chút sầu muộn thời điểm trước mắt dường như chuyển đến có chút sáng lời bước ra một bước rừng tây sau giang phong lập tức có một loại g ư ờ n g như đã có mấy đời cảm giác nhưng là không đợi giang phong đắc ý quá lâu bên cạnh hắn tiểu a m i u liền lên tiếng đánh thức hắn theo tiểu a m i u có chút ghét bỏ mục quang phương hướng nhìn lại giang phong lúc này mới nhìn đến cách đó không xa trên một tảng đá đang có một cái toàn thân đen nhánh cực đại sói hoang phụ phục ở nơi đó lúc này cái k i a sói hoang cũng vừa lúc phát hiện giang phong cùng tiểu a m i u đang chậm dai đứng người lên hướng về giang phong bên này đi tới đợi đến cách rất gần giang phong rốt cục vững tin trước mặt đầu này to lớn hắc lang đúng là mình mục tiêu của chuyến này ám ảnh l a n vương không có quá nhiều dông dài một người một sói đối mặt sau mãnh liệt chiến ý liền từ song phương nhãn thần bên trong dẫn đầu mà tựa hồ là dự liệu được ám ảnh lang vương không cách nào miệng nói tiếng người c h ứ cứ ngôn ngữ y ê u thế giang phong trong nháy mắt lớn tiếng dọa người giang phong ngươi nhìn cái rắm nghe được giang phong lời nói sau đối diện ám ảnh lang vương mặc dù không cách nào nói chuyện nhưng là trên mặt lại xuất hiện một tia trào phúng biểu lộ sau đó cái này toàn thân đen nhánh như là thủy mặc lang vương phát ra trầm thấp tiếng hơi thở ôi ôi chỉ có điều thanh âm này chuyển đến giang phong trong lỗ thai lại thay đổi vị giang phong ai nha ngươi dám ha hà ta một chết một chút hà tinh bảy trăm bạo kích trí tàn miễn dịch c ầ m lên hàn tinh thương hướng về ám ảnh lang vương gai nhọn mà đi sau không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n giang phong trường thương mạnh mẽ đâm vào ám ảnh lang vương trên thân thật là đang đương giang phong chuẩn bị dính liền đến tiếp sau thần long bãi vị thời điểm khoe mắt dư quang lại phát hiện trước mắt lang vương tốc độ vậy mà cực nhanh một đôi to lớn vuốt sói lúc này đã đi tới trước mắt của mình không kịp ngâm nghĩ nữa giang phong chỉ thật là mạnh mẽ bên trong g ã y mất động t á c trong tay đem hàn tinh thương nằm ngang ở phía trên đỉnh đầu chính mình sờ sờ chống đỡ ám ảnh lang vương cái này nhất kích sáu mươi sáu chấn thương nhất kích qua đi giang phong manh không sai lùi lại mấy bước trên hai tay chuyển qua một tia tê dại cảm giác lực công kích rất mạnh à. chỉ là vì cái gì một chút hàn tinh trí tàn hiệu quả không có có hiệu lực đâu sau đó giang phong nhớ tới trước đó cái k i a cầu đầu người thủ lĩnh vựa tài mở ra cầu hết sôi trào s a u dị thường kháng tính biến t ự c a o lập tức cũng liền bình thường trở lại chó còn có thể như thế t h ú n g chi lang đã giảm tốc loại kỹ năng vô dụng không thể nói chỉ có thể cùng hắn chính diện cứng rắn nghĩ tới đây giang phong liền đưa trong tay hàn tinh thương đội thành khuất n ụ c đ ộ n g mà lúc này đối diện ám ảnh lang vương cũng sớm đã lần nữa hướng về giang phong lao đến căn bản không cho giang phong càng nhiều thời gian chuẩn bị tơ n ệ n quanh đối với lập tức liền muốn tới tới trước mặt mình ám ảnh lang vương giang phong đầu tiên là thả ra một cái tơ nhện quấn quanh chỉ là đối mặt với cái này trói buộc loại kỹ năng ám ảnh lang vương dường như cũng, cũng không thèm để ý vẹn vẹn bị trói buộc lên một giây tả hữu thời gian liền dần dần khôi phục năng lực hành động nhưng là cái này một giây cũng đã đủ rồi nhân v i giang phong căn bản là không có dự định lợi dụng kỹ năng này k h ô n g chế nó bao lâu bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây một gậy đánh cho bất tỉnh ám ảnh lang vương về sau giang phong trong tay k u ấ t lục đồng căn bản không ngừng thậm chí, giang phong còn thời điểm chuẩn bị vạn nhất ám ảnh lang vương đối sở hữu cái này mê m ộ i loại kỹ năng cũng có được vô cùng cao k h á n g tính giang phong ngay lập tức sẽ tiếp cái trước s a bạo c h ó i buộc nhiên hậu kéo dài khoảng cách một lần nữa kế hoạch đối sách nhưng là may mắn là ám ảnh lang vương mặc dù có thể miễn dịch giảm tốc loại kỹ năng chống cự c h ó i buộc loại kỹ năng nhưng lại đối giang phong khuất nhục đồng gõ đi ra hiệu quả gây choáng thúc thủ vô sách đả cầu đồng pháp quả nhiên là đánh cho thần kỹ ám ảnh lang vương thật xin lỗi trận này là ta g i a phong tháng bang bang bốn điên cùng gõ sau một thời gian ngắn giang phong rốt c ụ c thuận lợi đem ám ảnh lang vương cho đánh chết đồng thời nhiệm vụ của hắn cũng rốt c ụ c biến thành đã hoàn thành trạng thái hắc hắc trở về tìm d ạ n ư n g lính xong nắm thuật đi rồi mà giang phong bất chi đạo chính là từ một nơi bí mật gần đó lúc này còn có một cái nguy hiểm đàng từ từ tới gần hắn một chút là t r ứ n g màu chính văn không quan hệ đừng nói ta nước số lượng từ phía trên số lượng từ đã đủ giang phong ngươi nhìn cái rắm ám ảnh lang vương đúng ta nhìn chính là cái rắm giang phong ngoa tạo giống như có cái gì không đúng kỉnh vậy ta đổi một câu giang phong ngươi nhìn mấy đạo ám ảnh lang vương ngươi nói đúng ôi ôi chương một trăm bốn mươi chín u hồn ma lang chương một trăm bốn mươi chín u hồn ma lang đánh bại ám ảnh lang vương về sau giang phong nguyên bản mong muốn nhường tiểu a m i u đi nhặt rơi xuống vật phẩm thật là đương giang phong nhìn về phía tiểu a m i u sau lại hiếm thấy tại tiểu a m i u trong mắt thấy được một tia thần sắc khác thường tiểu a m i u ngươi thế nào nhìn thấy tiểu a m i u tựa hồ có chút dị t h ư ờ n g giang phong liền kêu một câu thật là tiểu a m i u lại đối giang phong kêu gọi không có bất kỳ cái gì để ý tới ngược lại vẫn ở nơi đó nhìn quanh không ngừng tính toán tiểu a m i u có lẽ là hẳn là đúng lúc gặp phải mỗi tháng không thoải mái mấy ngày nay ta vẫn là mình động thủ đi giang phong vừa nói một bên liền đưa tay trên mặt đất nhặt lên đồ vật đến mà tại đầy đất vật liệu cùng kim tệ bên trong một cái màu đen dày hấp dẫn tới giang phong chú ý lực là từ trang bóng đen đủ ra thật là ngay tại giang phong chuẩn bị kỹ càng tốt nhìn một chút cái này bóng đen đủ ra thuộc tính thời điểm một bên tiểu a m i u đột nhiên kêu lớn lên nghèo phát giác được tiểu a m i u thanh â m tựa hồ có chút dị thường giang phong không kịp nhìn kỹ trực tiếp đem nhặt tới đồ vật nhét vào ba lô liền hướng về tiểu a m i u đi tới mà liền tại giang phong mong muốn hỏi tiểu a m i u phát hiện gì rồi thời điểm một cái có chút c á dị thanh em đột nhiên tại cách đó không xa vang lên Thanh âm này đột tức nhiên nhường Phong Giang này văng lên, lập tức giang phong kinh âm lập không i n suất mồ h i l ạ h cả n ư được như ờ i vi. giác nhân Thanh này cách hắn thật là quá gần, mà hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác được thanh âm này chủ nhân đến vặn nó đánh lén. Không cách thật chút phát chủ âm vậy vừa một ba, mà mà âm là là có quá dám tiếp tục nghĩ lại giang phong một tay lấy tiểu a miêu bỏ vào trong ngực ngẩng đầu hướng về thanh em nơi phát ra nhìn sang mà cái này xem xét phía dưới giang phong không khỏi lại là giật mình nhân vi lúc này trước mắt của hắn vậy mà lại là một đầu to lớn hát lang hơn nữa nếu nói vừa rồi cái kia bị giang phong đánh giết chính là ám ảnh lang vương lời nói trước mắt vị này tia liền có thể xem như ám ảnh thương lang bên trong vương trung vương chỉ thấy thân hình của nó vậy mà so vừa mới cái kia ám ảnh lang vương còn muốn lớn hơn một vòng giống nhau màu đen nhánh bề ngoài giống nhau con người đ e n nhánh nhưng là giang phong lại hoàn toàn không nghi ngờ trước mắt cái này vương trung vương thực lực khẳng định không là vừa vặn cái kia ám ảnh lang vương có thể so sánh được khác tạm dừng không nói liền chỉ từ tiểu a miêu biểu hiện đi lên nói rõ ràng liền có thể nhìn ra trước mắt giá hỏa này càng làm cho nó coi trọng một chút phải biết khi nhìn đến ám ảnh lang vương thời điểm tiểu a miêu có thể là phi thường kinh thường mà lúc này bị giang phong nhét vào trong ngực tiểu a m i u lần nữa d ò ra cái đầu đến hướng lên trước mắt cái này khách không mời mà đến nhìn sang có lẽ là đã nhận ra tiểu a m i u mục quang cái kia h ắ c lang mục quang cũng hướng về tiểu a m i u ném đi qua nga ô ba hóa ra là hổ giang kiếm nhất tộc ân không đúng người cái tên này là nói kia h ắ c lang còn hướng về giang phong cùng tiểu a m i u đi tới mà theo kia h ắ c lang tiếp cận giang phong cũng rốt cục thấy rõ ràng đỉnh đầu hắn danh sương ú hồn ma lang cùng lúc đó giang phong trong ngực tiểu a m i u cũng đột nhiên kêu lên tiểu a m i u ngao người muốn chết đi rời bản đại già xa một chút giang phong ngoa tạo tiểu a m i u ngươi thế nào tiểu a m i u cái này xa lạ tiếng kêu lập tức nhường giang phong lấy làm kinh hãi hắn lúc này lúc này mới nhớ tới chính mình cơ hồ đều nhanh muốn quên tiểu a m i u nguyên bản là h ổ giang kiếm tới chỉ có điều bởi vì tiểu a m i u lúc này còn tại ấu niên kỳ tiếng kêu của nó nghe vẫn còn có chút sữa hung sữa hung mà nghe được tiểu a m i u tiếng kêu sau đối diện u hồn ma l a n g trên mặt không khỏi xuất hiện nhân loại mới có rêu cận thần sắc u hồn ma l a n g nga ô ba nga ô ba ha, ha ha vật nhỏ ngươi đây là tại hung ta đi trực giác của ta nói cho ta ăn hết ngươi đối ta khẳng định có chỗ tốt tiểu a miêu nga o bốn hử đã ngươi muốn chết ta cái này để cho ta xa điều thủ hạ đi đối phó ngươi tiểu a miêu nói xong quay đầu về giang phong cọ sát tiểu a miêu ngheo nó ngheo nó gặp được tiểu a miêu g á n g vẻ sau giang phong lập tức cũng hiểu rõ r a đem phá hư chi kiếm rút ra nắm trong tay u hồn ma lang nhìn thấy giang phong d á n g vẻ sau cũng là hư lạnh một tiếng hướng về giang phong liền đánh tới u hồn ma lang nga ô hử một nhân loại mà thôi cũng nghĩ ngăn trở ta ấu niên kỳ ngươi ta ăn chắc thuấn thân phá giáp kích đối mặt với u hồn ma lang bay nào giang phong trực tiếp dùng r a phá hư chi kiếm bên trên kỹ năng một cái thuấn thân đi tới ưu hồn ma lang sau lưng đồng thời tổn thương số lượng cũng tại ưu hồn ma lang trên thân biểu hiện ra hai bạo kích phá r ắ p không tầng chỉ có điều tại gặp được tổn thương số lượng sau giang phong lập tức mở to hai mắt nhìn tình huống như thế nào phá r ắ p đâu phá hư chi kiếm qua bảo đảm chất lượng kỳ có chút không tin tả giang phong thừa dịp ứ hồn ma lang vừa mới nghiêng đầu lại lần nữa phóng xuất ra nhất đạo kiếm khí kiếm khí quất ngang hai bạo kích phá g i p không tầng mà theo cái này nhất đạo kiếm khí sẽ qua ưu hồn ma lang đã sớm mượn nhờ nhanh tuyện tốc độ lần nữa hướng về giang phong đánh tới xem ra phá giáp đối với nó hẳn là vô hiệu nghĩ tới đây giang phong đem trong tay khuất lục đồng móc ra hướng về ưu hồn ma lang liền nên đón tiếp lấy bốn cùng lúc đó ám ảnh sơn chân núi trong thôn trang ngay tại lao động dạ ưng thôn trưởng đột nhiên b u ô n g xuống trong tay công cụ nhìn về phía ám ảnh sơn nào đó chỗ cái này này khí tức là nó ưu hồn ma lang theo lý thuyết nó lúc này không nên xuất hiện à chẳng lẽ là có đồ vật gì đưa nó dẫn ra mà lúc này ngay tại dạ ưng bên cạnh cách đó không xa ám dạ ngay được dạ ưng lời nói sau cũng bu lại ám dạng th ngươi đang nói cái gì trong thôn có quả phụ câu dẫn ngươi rời xa như vậy ngươi liền cảm nhận được khí tức dạ ưng mãnh dạ ưng phi đừng nói mỏ ta nói là bị ngươi mang về mấy cái kia ngoại tộc người đụng phải phiền b á i bọn hắn gặp trên núi ma vật ưu hồn ma lang ám dạ ưu hồn ma lang cái kia gọi là tạm thời gì gì đó thực lực rất mạnh sẽ không có nguy hiểm a dạ ưng ai không giống cái kia ưu hồn ma lang nó tương đối đặc thù dường như cùng bình thường quái vật không giống lúc trước nếu không có bóng đen chi lực lượng của thần trấn áp chúng ta thôn trang chỉ sợ đều sẽ bị nó cho hoàn toàn hủy diệt nghe được dạ ưng lời nói sau ám dạ cũng là cả kinh liên mang hỏi thôn trưởng vậy nó đến tột cùng là nơi nào không giống ta tốt nhanh đi nói cho cái kia ngoại tộc người một tiếng a dạ ưng ai chỉ sợ đã chậm cái kia u hồn ma lang nó cơ bản sẽ không nhận bất cứ thương t ổ n gì hơn nữa có thể đối với phần lớn mặt trái hiệu quả miễn dịch ngươi mau lên a gặp được mấy cái kia ngoại tộc người sau tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn trở về trong thôn hiện tại bóng đen chi lực lượng của thần đã khôi phục đầu kia ma vật cũng không dám xông tới giang ưng cương nhất nói xong ám dạ liền vội vàng hướng về ám ảnh sơn bên trên vọt ra ngoài t r ư ờ n g một trăm năm mươi kịch bản quái t r ư ờ n g một trăm năm mươi kịch bản quái đáng chết đ ầ u này thối cho thế nào khó đối phó như vậy giang phong một bên lắc lắc run lên hai tay một bên nhìn chòng chọc vào trước mắt đầu này cực khó đối phó quái vật ứ hồn ma lang trong khoảng thời gian này giang phong cơ hồ đem tất cả có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ đều dùng một cái khắp thật là bất luận là phá hư chi kiếm phá giáp hiệu quả vẫn là hàn tinh thương trí tàn hiệu quả thậm chí ngay cả khuất lục đồng mê m ộ hiệu quả đối mặt cái quái vật này vậy mà hết thể mất đi hiệu lực hơn nữa cho dù là giang phong đổi lại lực công kích siêu cao xích huyết yêu đao chém vào cái quái vật này trên thân tạo thành tổn thương cũng vẫn là đáng thương hai điểm mỗi lần hai điểm huyết ta đây muốn đánh tới khi nào đi a vừa nghĩ giang phong một bên ngẩng đầu nhìn về phía ưu hồn ma lang trạng thái ưu hồn ma lang hp 9898-1000 h í、e. 9898 hp、e. còn như thế nhiều chẳng lẽ đây là thất giới bên trong kịch bản quái không cách nào đánh giết loại kia nghĩ tới đây giang phong liền manh động có chút thoái ý còn tốt công kích của hắn không phải rất cao nếu không chỉ sợ ta một thế anh danh liền phải viết di trúc ở đây rồi Phản chính nhiệm vụ của vụ thật a đã o cao Phong à thành, này này này n liền đáng đến một lần nữa đánh định Giang muốn ảnh thôn trang, không tại cùng một Quyết trở tại tiếp tục t chờ chú khó chơi hòa cái cấp cái quái ám lại quay dây qua. sau sau, về ra dưa. đầu ý là ưu hồn ma lang nhìn thấy giang phong muốn rời khỏi sau vậy mà ngăn cản giang phong đường đi một đôi to lớn mắt đen chăm chú nhìn chằm chằm giang phong trong ngực tiểu a miêu căn bản cũng không có muốn để mở ý tứ giang phong t h ấ y thế trong lòng lập tức cũng là siết chặt mục tiêu của nó là tiểu a m i u lúc này ưu hồn ma lang biểu lộ cũng là mượn phân nghiến ấm dường như chỉ cần giang phong giao ra tiểu a m i u tùy thời liền có thể rời đi giang phong người mong muốn nó giang phong nói đem thiểu a m i u từ trong ngực móc ra o tờ s ú mèo thiểu a m i u ú hồn ma lang giang phong người đang suy nghĩ đi thiểu a miêu mèo hù chết bản miêu Ú hồn ma lang nga ô muốn chết bị giang phong đùa bỡn một phen còn tiện thể bị mắng một câu ú hồn ma lang lúc này cũng là đã mất đi cùng giang phong r ô n g dài n ạ i tâm gầm thét một tiếng sau liền hướng về giang phong lần nữa bay nào mà đến đồng thời tại trên người của nó còn bắn ra nhất đạo hắc khí hướng về giang phong phi nhanh xâm nhập mà đi hộ thể cơ khí giang phong thấy thế đương nhiên không dám nghĩ kháng liên mang mở ra có thể bắn ra công kích từ xa kỹ năng sau đó nhìn đúng một cái phương hướng muốn rời khỏi nơi này thật l ạ nhưng vào lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra cái kiêu đạo hắc khí tại đụng phải giang phong hộ thể cơ ư n g khí kỹ năng này sau vậy mà mười phần trùng hợp phản bắn đến ứ hồn ma lang trên người mình mà cái này nhất kích qua đi ứ hồn ma lang trên thân vậy mà nhảy ra một cái to lớn tổn t h ư ơ n g số lượng một trăm chín mươi tám bạo kích nguyên bản muốn muốn thừa cơ rời đi nơi này giang phong khi nhìn đến cái này tổn thương số lượng sau cũng là s ứ c sở lập tức trong lòng có một cái suy đoàn cái này không phải kịch bản quái có thể đánh rét đồng thời giang phong đại não cũng thật nhanh vận chuyển dạ ương thôn trưởng nói những n à y sinh vật tà ác sở dĩ không dám tới gần bọn họ thôn trang là nhân vi bóng đen chi thần che chở bóng đen chi thần nếu quả thật như dạ ương nói vậy cái này ưu hồn ma lang nhất định là kiên kỵ bóng đen chi lực lượng của thần nghĩ tới đây giang phong dừng bước mở ra ba lô sau đó giang phong trong ba lô lấy ra kia hai thanh theo bóng đen chi thần kia lấy được hai thanh t r ụ y thủ bên trong một cái phá phong dao găm phong nhận máu chạy tổn thương có lẽ có thể thử một lần mà u hồn ma lang khi nhìn đến giang phong vậy mà không đang lẩn c h ố n chạy cũng là gầm nhẹ một tiếng lần nữa hướng về giang phong công đi qua. thật là t ù y c h i u hồn ma lang công kích vừa tới giang phong thân thể lại quỷ dị vặn một cái chẳng những né tránh công kích của nó còn thừa cơ dùng dao găm tại bụng của nó vẽ một chút phong nhận hai bạo kích nhìn thấy giang phong vậy mà tặc tâm bất tử lần nữa tự mình hướng về công kích u hồn ma lang lập tức dường như dễu cận đồng dạng gào một tiếng u hồn ma lang ngao vê đ ú t thử tên n g u xuẩn công kích của ngươi lại có thể nào thật là ngay tại u hồn ma lang n g ự a mặt lên trời t h é t dài thời điểm liên tiếp tổn thương số lượng một cái tiếp theo một cái bật đi ra ba trăm máu chảy u hồ một trăm máu chảy ưu hồn ma lang y mà gặp được công kích của mình quả nhiên lên hiệu quả giang phong trên mặt nụ cười cũng là dần dần biến thái a không phải dần dần t ỏ o da huyết tinh đoạt m ệ n h tác dẫn hai bạo kích ba trăm máu chảy hai trăm máu chảy một trăm máu chảy lại là nhất kích đối ưu hồn ma lang tạo thành tổn thương sau giang phong trong lòng nhất thời lòng tin tăng nhiều đồng thời giang phong công kích cũng bắt đầu lăng lệ tơ nhện quấn quanh hai bạo kích ba trăm máu chảy hai bạo kích ba trăm máu chảy đồng thời giang phong cũng phát hiện mỗi lần thông qua công kích thiết lập lại phong nhận kỹ năng hiệu quả sau mặc dù máu chạy tổn thương không cách nào đẹp ra nhưng là sẽ dùng mới máu chạy trạng thái đến thay thế đi nguyên bản máu chạy trạng thái mà bởi vì phong nhận máu chạy tổn thương là theo ba hai một tỷ lệ giảm dần cho nên nếu là muốn trong thời gian nhất định tạo thành cao hơn tổn thương vậy khẳng định là thông qua không ngừng công kích đổi mới ba phần trăm máu chạy tổn thương khả năng thực hiện thật là ứ hồn ma lang hiển nhiên cũng không phải tùy tiện liền có thể đối phó tại kinh nghiệm ngay từ đầu kinh ngạc sau ứ hồn ma lang cũng bắt đầu phản kích tơ nghệ quấn quanh hiệu quả tại ứ hồn ma lang trên thân đại khái chỉ kéo dài một giây nhiều m ũ i liền tự động giải trừ mà giải trừ c h ó i buộc trạng thái ứ hồn ma lang khí thế cũng là trong nháy mắt phóng đại dỡ lên cực đại đen nhánh v ố t sói liền hướng về giang phong mạnh mẽ vội xuống chỉ có điều giang phong bên này cũng là đã sớm chuẩn bị giang phong thử ta liền biết kỹ năng này không có cách nào hoàn chỉnh khống chế ngươi giang phong gió tác bắn vọt ba t su t su mượn h ờ do tác bắn vọt g a tốc hiệu quả giang phong hướng về bên cạnh một cái l ắ mình miễn cưỡng tránh thoát ứ hồn ma lang công kích sau đó lần nữa dùng dao găm mạnh mẽ đâm vào ưu hồn ma lang trên thân hai bạo kích ba trăm máu chảy hai trăm máu chảy một trăm máu chảy nhất kích qua đi giang phong cũng không dám h a m chiến liên mang kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách thả ra khác một cái kỹ năng cắt rơi chi thuật mặc dù biết rõ giảm tốc hiệu quả không cách nào đối ưu hồn ma lang tạo thành ti hào bối rối nhưng là tối thiểu nhất tại trong báo cát ưu hồn ma lang muốn nhìn rõ ràng chính mình cũng không phải là dễ dàng như vậy vừa rồi truy ta không truy nô lên k ì n h a hư lần này ta muốn để nguyên nếm thử sự lợi hại của ta đợi cho đầy trời cắt vàng chút xuống giang phong nắm trong tay lấy dao găm lần nữa hướng về h u hồn ma lang v ọ t tới đi chết đi tiểu cầu tử lúc này tại ám ảnh thôn trang cửa thôn một bóng người đang len lén hướng ra phía ngoài nhìn quanh để cho ta xem hắn đi không có nhìn thấy người kia dường như đi xa về sau bóng người này lập tức vui vẻ ra mặt lên cuối cùng đem ám dạ cho chi đi ba lại có thể vui sướng đi tìm đêm quả phụ chơi h h h chương một trăm năm mươi mốt nhỏ a miêu đứng lên rồi chương một trăm năm mươi mốt nhỏ a miêu đứng lên rồi một phen chiến đấu kịch liệt qua đi giang phong rốt cục ngừng động tắt trong tay hô hô rốt cục cho ngươi cam nằm xuống may mắn cái này phong nhận duy trì liên tục thời gian khoảng chừng sáu mươi giây bằng không mà nói ta còn thực sự không nhất định có thể đánh bại ngươi con chó con này tử t h ở hồn hển nhìn trước mắt cái này danh máu đã t h ấ y đáy chỉ còn lại mười nhiều một chút máu ưu hồn ma lang giang phong có chút nghĩ mà sợ nói lúc này mặc dù giang phong trong tay phá phong dao găm đã không có phong nhận hiệu quả nhưng là đối mặt với vẹn vẹn chỉ còn lại mười nhiều một chút máu ưu hồn ma lang giang phong khả lấy nói là nắm vững thắng lợi khó chơi như vậy ngươi chỉ sợ có thể tuân ra không ít đổ tốt ta ha ha tới đi để cho ta xem vừa nói giang phong một bên dơ lên dao găm liền hướng về ưu hồn ma lang đi tới thúy chi lúc này một mực ở tại giang phong trong ngực tiểu a m i u đột nhiên nhảy ra ngoài đoạt tại giang phong phía trước đi tới ưu hồn ma lang bên cạnh t i ể u a m i u m g e o giang phong gặp được tiểu a m i u động tác sau giang phong đầu tiên là s ứ n g sở sau đó có chút nghi ngờ hỏi t i ể u a m i u ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ngươi muốn ăn no đến tăng cường thực lực chờ ta giết nó ngươi đang ăn cũng không muộn mặc dù cảm giác khả năng không có tốt như vậy nhưng là nếu là nhân lúc còn nóng lời nói như thế đến tiểu a m i u mau tránh ra giang phong nói xong liền muốn vòng qua tiểu a miêu đi và hữu hồn m à lang trước mặt thật là tiểu a miêu lúc này lần nữa ngăn cản giang phong lần nữa hướng giang phong gọi vào tiểu a miêu n g e o gặp được tiểu a miêu cố chấp như thế giang phong lập tức cũng không khỏi đến chăm chú tự hỏi tiểu a miêu không phải kia không hiểu chuyện sùng vật nó nhất định là có n ó nguyên nhân chẳng lẽ nói đột nhiên nghĩ đến một đáp án sau giang phong lập tức trên mặt xuất hiện khó có thể tin t h ầ n sắc giang phong o mà gặp được giang phong cái này t h ầ n sắc sau tiểu a m i ê thì vui mừng nhẹ gật đầu chỉ là giang phong hiển nhiên cùng tiểu a m i ê nghĩ không thái nhất dạng chỉ thấy giang phong trên mặt lúc này lộ ra một cái tựa hồ có chút ghét bỏ biểu lộ giang phong thiểu a m i u chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi nhìn chúng cái này chó ách mặc dù giống loài bên trên không phải vấn đề gì quá lớn nhưng là vấn đề là hai người các ngươi đều là công a nói giang phong còn cần ánh mắt lượm một chút ấu hồn ma lang cấu tạo hướng hồ hai ngươi hình thể t r ê n lệch lớn như vậy không quá phù hợp a thiểu a m i u n e o năm n e o bốn đ ầ u đen rau má ngươi mới vượt qua giống loài đâu ngươi mới ưa thích công đây này ta là để ngươi đưa nó thu phủ có chút vô l ạ i lắc đầu sau tiểu a m i u xoay đầu lại nhìn về phía hp lập tức liền muốn r ô n g ú hồn ma lang neo ta cái này thủ hạ tạm được thế nào đến ta bên này ú hồn ma lang ú hồn ma lang ú hồn ma lang nga o ô có thể ngược là có thể chỉ có điều cái này nhân loại đầu góc dường như không quá linh quang mèo mèo mèo. Mèo ngao miêu miêu ngao nga o ô ngao nga o bốn nhìn trước mắt tiểu a m i u cùng ú hồn ma lang dường như tại giao lưu thứ gì t r ê n miệng vào không lọt giang phong đành phải ở một bên mại tâm chờ đợi chẳng lẽ tiểu a m i u mong muốn để cho ta đem cái này ú hồn ma lang cũng thu làm sụ vật ma liên tại giang phong chờ đợi sau khi bên kia đối thoại dường như cũng có kết quả chỉ thấy tiểu a m i u vẻ mặt đắc ý một lần nữa ấy nhảy trở về giang phong trên bờ vai hướng về u hồn ma lang vẫy v â y m o n g b ư ớ c u hồn ma lang tại làm sơ do dự về sau liền ê mi thuận nhãn đi tới giang phong trước người nhu thuận nằm trên đất cùng lúc đó giang phong trước mắt đột nhiên tung ra một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở xin hỏi ngài có phải không thu phục u hồn ma lang là ngài toa kỵ gặp được cái này cái nhắc nhở về sau giang phong lập tức vui mừng quá đỗi liên mang nhấn xuống xác nhận sau đó giang phong chú ý tới ngay tại hắn nhấn xuống xác nhận phá sau trước mắt hữu cùng lúc đó một cái tọa kỵ ô biểu tượng đột nhiên xuất hiện ở hắn hệ thống giao diện bên trong nhìn thấy giang phong thành công thu phục ứ hồn ma lang tiểu a m i u cũng là hết sức cao hứng thậm chí trực tiếp theo giang phong trên bờ vai nhảy tới ứ hồn ma lang trên đỉnh đầu dùng móng đốt không ngừng v ố t ứ hồn ma lang đầu sói to lớn n g è o vừa rồi ngươi không còn muốn ăn tà a nghèo còn hung không hung bị tiểu a m i u đi lên liền hành hung một trận ứ hồn ma lang lập tức không còn gì để nói mở miệng liền muốn nói chuyện ứ hồn ma lang nga ô cái kia thật là thủy chi không đợi ứ hồn ma lang hoàn chỉnh đem phát ra trụ lên trên đỉnh đầu nó lần nữa chịu tiểu a miêu con trang l á o sói vây đ ô i nhập ra tùy tục biết không ưu hồn ma lang ưu hồn ma lang vung nhìn thấy ưu hồn ma lang dường như rốt cục khai khiếu tiểu a m i u lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu chỉ là một màn này nhường bên cạnh giang phong thấy s ừ n g sốt một chút cái này tình huống như thế nào a ngươi không phải làng a vẫn là không là bình thường l a n g ngươi thật là ưu hồn ma l a n g a ta thật vất vả thu phục như thế một cái nhìn uy phong bắt diện tọa kỵ ngươi nhanh như vậy liền bị tiểu a m i u làm hư biến thành nhỏ A v ông nhà danh qua đi giang phong mở ra hệ thống bên trong tọa kỵ bảng nhìn lại Mà so với đồng thời chỉ có không phải trạng thái chiến đấu thời điểm khả năng triệu hoàn tọa kỵ kỹ năng u hồn bắn gọn mở ra sau người chơi cùng tọa kỵ sẽ tiến vào u hồn trạng thái di động tốc độ gia tăng năm mươi đồng thời lần đầu công kích tất nhiên sẽ tạo thành hai lần tổn thương u hồn trạng thái duy trì liên tục thời gian một mươi năm giây cd 60 giây tọa kỵ không thể tự kiểm chế mệnh danh có chút tiếng ố i nghe được giang phong câu nói này sau tiểu a m i u có chút thất vọng meo một tiếng xem ra tọa kỵ cùng sùng vật không giống địa phương là tọa kỵ không có cách nào thăng cấp mà khi thấy u hồn ma lang lúc này trạng thái là trạng thái đói bụng sau có kinh nghiệm giang phong trực tiếp liền trong ba lô rút ra tiểu a m i u bình thường ăn bình thường sùng vật lương thực thật là thủy chi động tác của mình bị tiểu a m i u sau khi thấy được tung người một cái liền đem giang phong trong tay lương thực vật đi chỉ chốc lát giang phong liền gặp được tiểu a m i u đem trước đó chính mình không ăn xong liền đào thải xuống tới thấp kém s theo tiểu a m i u buông l ỏ n g miệng kia nửa túi thấp kém sùng vật lương thực liền rơi vào hữu hồn ma lang trước mắt ít tsu meo cái này h u hồn ma lang tiểu a m i u nói xong còn quay đầu về giang phong nháy máy mắt giang phong gặp được như thế cảnh tượng giang phong nhịn không được cảm thán nói tiểu a m i u từ nay về sau dường như đứng lên rồi t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai song nắm thuật t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai song nắm thuật cái này núi này cũng quá cao a mệt mỏi mệt chết ta một đường theo ám ảnh thôn trang chạy tới xuyên qua rừng rậm về sau ám dạ rốt cục toại nguyện tìm tới giang phong mà lúc này hắn nhìn thấy chính là giang phong cùng đầu kia kinh khủng ma vật hú hồn ma làng tại giảng có yếu nhậu trí nhanh cháy mau cái kia Kìa. Cái kia cái k i a ma vật không phải không phải ngươi có thể đối phó nhanh rời đi nơi đó chấm thêm điểm liền mặc dù ám dạ lúc này đã không thở ra hơi nhưng lại ám dạ vẫn vẫn là hướng về giang phong phương hướng hô to lên thật là một màn kế tiếp lại hoàn toàn nhường ám dạ hoàn toàn chân kinh chỉ thấy đầu kia uy hiếp thôn xóm bọn họ không biết bao nhiêu năm lũ hồn ma làng vậy mà đối với giang phong thay đổi to lớn thân sói sau đó phủ phục trên mặt đất mà giang phong cẳng là trực tiếp một b ư ớ c liền nhảy lên u hồn ma lang vững vàng cưới ở bên trên ngay sau đó c ư ờ i tại u hồn ma lang trên người giang phong tại nguyên chỗ chuyển mấy vòng sau liền hướng về ám dạ đi tới chỉ có điều mấy giây giang phong liền đi tới ám dạ trước người nhìn vẻ mặt mộng bức ám dạ giang phong nhịn không được trêu đùa hì hì người mới vừa nói cái gì c h â m thêm điểm liền thế nào nhìn thấy giang phong dáng vẻ đắc ý ám dạ nhịn không được trên mặt có chút có cắp chỉ là đối mặt với hung á t u hồn ma lang ám dạ cũng không dám lập tức phát tác đành phải nói ba láp ấm dạng lại chấm thêm điểm liền không đổi kịp về thôn ăn cơm giang phong a vậy ta trước xuống núi ngươi đ u ổ i theo a giang phong nói xong hai chân kẹp lấy u hồn ma lang tấp tốc, tốc hướng về dưới núi liền chạy như điên á m dạng uy chờ ta một chút a ta. ta giang phong huyết tinh đoạt mệnh tắt dẫn á m dạng a ba ba sau đó dọc theo con đường này á m dạ liền như là một cái chơi rượu đ ồ n g dạng bị giang phong dùng thật dài xiềng xích một mực cứ như vậy rắt gào thét lên xuống núi bốn chờ trở lại ám ảnh thôn trang sau á m dạ đã phun ra nguyên nhân c h á n lang cũng là giang phong giống như là một một người không có chuyện gì dường như thu hồi bóng đen ma lang sau n ê n n g n g đi tới thôn thậm chí giang phong còn quay đầu cười nhạo ám dạ một phen xem xét liền không có làm máy bay tọa kỹ lúc này một cái khác cùng sùng vật địa phương khác nhau cũng thể hiện ra ngoài mặc dù sùng vật cũng có thu hồi tuyển hạng nhưng là bất chi đạo có phải hay không tiểu a m i u không nguyện ý nguyên nhân giang phong vẫn luôn không thành công đem tiểu a m i u thu hồi qua lại thêm tiểu a m i u hình thể nhỏ bé đặt ở ngực mềm hồ hồ không thế nào vững bận giang phong cũng liền tùy theo nó ở bên ngoài mà vật cười thu hồi lại rất thuận lợi giang phong chỉ là ấn xuống một cái thu hồi cái nút u hồn ma lang liền hóa thành một cỗ xương mù màu đen trực tiếp về tới tọa kỵ cột bên trong vẫn là thu hồi lại thuận tiện một chút dù sao cái này u hồn ma lang nhìn quả thật có chút làm người ta sợ hãi tiến vào thôn sau giang phong trực tiếp đi tới dạ ưng thôn trưởng nơi đó điểm xuống đưa ra nhiệm vụ nhà mạo hiểm người quả nhiên không phụ nhờ vả bản này chính là chúng ta ám ảnh nhất tộc bí thuật bóng đen song nắm thuật xin người nhận lấy dạ ưng thôn trưởng nói xong liền đem sách kỹ năng g a o cho g i a phong nhận lấy sách kỹ năng sau g i a phong trực tiếp lựa chọn học tập hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài bóng đen song nắm thuật kỹ năng hiệu quả học song bản kỹ năng sau có thể đồng thời nắm giữ hai thanh giống nhau chủng loại vũ khí nhưng là vũ khí cung cấp thuộc tính sẽ biến thành 55%. m ộ t ít đặc thù vũ khí không cách nào song nắm lại song nắm đối lực lượng đáng giá yêu cầu tương đối cao lực lượng không đủ có thể sẽ xuất hiện không cách nào trang bị tình huống bốn thuộc tính biến thành 55% n ế u là hai thanh giống nhau vũ khí tăng lên cũng liền mười xem ra kỹ năng này dường như chỉ có đeo hai thanh thuộc tính khác biệt đồng loại vũ khí mới có thể phát huy ra uy lực kể từ đó nếu là phân trang cùng tử trang lộn xộn có lẽ lực công kích còn không có đơn thuần trang bị phân trang tới cao đây là không cân nhắc tới lực lượng t r ị không đủ dưới tình huống hơn nữa còn nhất định phải là trang bị giống nhau chủng loại vũ khí có chút gân gà a đọc xong kỹ có thể nói rõ sau giang phong lập tức đối kỹ năng này tiến hành đại khái phân tích thật là đương giang phong học tập kỹ năng sau đem đêm lửa lưỡi đao cùng phá phong dao găm đồng thời trang bị bên trên sau giang phong lập tức hô to hoắt thật là thơm thì ra bởi vì cái này hai thanh trùy thủ trang bị lực lượng t r ị yêu cầu cũng không cao cho dù là giang phong đồng thời trang bị hai thanh trùy thủ sau tốc độ công kích cũng không có ti hào giảm xuống hơn nữa trang bị bên trên cái này hai đem vũ khí sau giang phong thuộc tính cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở v b 3 m ư ơ ư ơ n g hảo nhược trí c h i vương cảm giác 50. lực lượng 160. nhanh nhẹn 150. t r í lực 9.940, ẩn tàng thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn 20. hp 4455 l ư ợ n g 1.100. bạo kích xuất 188%. lực công kích vật lý 229. lực phòng ngự 115. m a pháp công kích lực bốn mặc dù lúc này bởi vì thay đổi phá hư chi kiếm đưa đến lực lượng giảm xuống từ đó lực công kích theo 245 điểm hạ xuống 229 điểm nhưng là do ở giao găm loại vũ khí lúc đầu tốc độ công kích liền phải so cự kiếm loại vũ khí mo hơn rất nhiều lại thêm thượng giang phong lúc này là sông nắm cho nên giang phong không chút nào hoài nghi lúc này chính mình chuyển vận sẽ so trước đó càng lên hơn một bậc thang hắc hắc kể từ đó ta hẳn là liền có thể đem cái này hay đem vũ khí cho phối hợp lại sử dụng rất muốn tìm một chút dã quái thử một lần a ám ảnh thôn trang nhìn bên này bộ dáng hẳn là không có nhiệm vụ gì ta còn là về thiên thành a cáo biệt dạ ưng thôn trưởng cùng ám dạ sau giang phong liền quay người rời đi ám ảnh sân mạch bởi vì lúc này giang phong có ưu hồn ma lang làm t h o ạ kỵ cho nên trong nháy mắt giang phong liền rời đi ám ảnh sơn trang đợi đến giang phong quay đầu lại nhìn thời điểm chỉ có thể nhìn thấy hai lưng gù thân ảnh dạ ưng còn xuống là nhân vi tuổi tác lớn mà ám dạ thì là nhân vi hắn còn đang không ngừng phun hướng về hai người phất phất tay sau giang phong liền nhanh như điện chấp hướng về thiên thành chạy tới bốn cơ hội chỉ dùng lúc đến một phần ba thời gian giang phong liền đi tới thiên thành n g o à i thành giang phong nguyên bản dự định cứ như vậy cơ ưu hồn ma lang trực tiếp vào thành thật là đi tới cửa thành sau thủ vệ thiên thành binh sĩ nguyên một đám lập tức tiến vào độ cao tình trạng báo động dường như chỉ cần giang phong lại tiến lên một bước bọn hắn liền phải móc ra vũ khí đến công kích nhìn thấy một màn này sau giang phong lập tức có chút im lặng vô lại phía dưới đành phải đem u hồn ma lang thu hồi tọa kỵ cột bên trong đi bộ đi và o vốn còn muốn ở những người khác trước mặt lộ cái mặt tiếng trầm trang lớn mười ba xem ra là không thể thực hiện được tính toán vẫn là đi trước bên trên bạch phỉ nơi đó nhận lấy nhiệm vụ a thuận tiện nhìn lại một chút công hội thành viên luyện cấp đều thế nào tiểu a m i u bởi vì cái gọi là từ kiện thành săn dễ từ sang thành kiện khó tiểu a m i u bản miêu thật chính là muốn để ngươi trải nghiệm là từ thấp kém lương thực tới cao cấp nhất lương thực quá trình này để ngươi không bỏ sót mỗi một cái quá trình mỗi một đoạn kinh nghiệm chỉ có dạng này ngươi mới sẽ minh bạch hạnh phúc kiếm không dễ tiểu a m i u cũng chỉ có dạng này ngươi mới có thể đối hạnh phúc phá lệ c h â n quý tiểu a m i u tiểu h ngươi hiểu a h u hồn ma lang ân ân ta minh bạch hữu h u ông chương một trăm năm mươi ba công hội tình trạng chương một trăm năm mươi ba công hội tình trạng thu hồi toa kỵ nhấc chân đi vào trong thành giang phong đầu tiên là tại hệ thống giao diện bên trong mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp bảng xếp hạng đẳng cấp một tạm thời liền gọi vương giả tốt ba mươi ba cấp hai âu dương tiểu bạch ba mươi hai cấp ba đại nhãn manh thọ ba mươi hai cấp bốn vương giả ba mươi hai cấp năm a i i nữ vương ba mươi hai cấp ba nhìn thấy âu dương tiểu bạch mấy người cũng đã đi tới ba mươi hai cấp vẹn vẹn so với mình kém cấp một giang phong vẫn tương đối vui mừng thì ra tại lúc trước đánh chết đệ nhất giới b ộ c sau bởi vì lúc ấy rơi xuống vật phẩm toàn bộ bị giang phong một người cho nhặt thế là giang phong liền đem chính mình tại tứ đại thiên vương tiên lấy được trang bị phân cho âu dương tiểu bạch bọn người cổ lộ đặc v i ê m chi trượng cho am hiểu hòa hệ ma pháp đại nhãn manh thọ lạp phi tư quang chi cùng cho bản thân liền là cùng tiến thủ âu dương tiểu bạch tá còn n h ớ rõ lúc trước đem cái này tâm chắn giao cho vương giả thời điểm tên kia kém chút không có khóc lên nói mình trước kia trách lầm chính mình giang phong no hử hy vọng ngươi đ ừ n g giống t á t tư lý áo như thế dùng cái này thuận đến hộ lô đ í t của mình liền tốt lúc ấy giang phong là nói như vậy mà vương giả sau khi nghe được trên mặt thần sắc có chút quái gì. tựa hồ có chút c h ó dạng giang phong sở dĩ đem cái này mấy món ngụy thần khí phân cho đám người một mặt là nhân v i chính mình đem tái đặc ban thưởng toàn cầm có chút xấu hổ một mặt khác là giang phong còn có lo nghĩ của mình đợi đến thứ hai giới sẽ vợ sát nhập sau nếu quả như thật xảy ra cùng quốc gia khác người chơi xung đột chỉ dựa vào tự mình một người là tuyệt đối không đủ dù sao vạn nhất địch nhân thừa dịp chính mình không trong thành hoặc là ta hạ tuyến thời điểm đến tiến công cuối cùng vẫn cần những người khác cùng một chỗ mạnh lên mới được càng nghĩ s a u giang phong vẫn là đem kia mấy món vũ khí toàn bộ cho đối lập càng thêm đáng tin một chút thực lực cũng so với mạnh âu dương tiểu bạch mấy người mà mấy người cũng là nhao nhao không có cô phụ giang phong khổ tâm mặc dù đẳng cấp không có giang phong tăng lên nhanh nhưng cũng đều nhao nhao tiến vào thứ nhất bậc thang độ mở ra ba lô nhìn thấy tứ đại thiên vương trang bị bên trong còn có một cái lưu tại chính mình nơi này giang phong bắt đầu suy nghĩ bản này mà cá ám c h i sách cho ai tốt đâu nghĩ tới đây giang phong đầu tiên là mở ra n ỉ n ỉ không trang hiểu rõ một chút c ô n g hội thành viên trước mắt thăng cấp tình huống n ỉ n ỉ tạm thời ca ca trước mắt băng nhi cùng xa điều hai người mang theo đa số tinh nhuệ người chơi đang l i ề u mạng thăng cấp tương đối xuất sắc một chút người cũng đã có ba mươi mốt cấp giang phong ân làm không tệ chúng ta trong c ô n g hội có am hiểu nguyền r ù a hệ hoặc là hát cám hệ mà pháp người à. n ỉ n ỉ a tạm thời ca ca nhường ta suy nghĩ một chút ta ạch còn giống như thật không có kỳ thật nói thật chúng ta công hội pháp sư đặc biệt t h i ế u tiến vào thứ hai giới cẳng là chỉ có một hai nghe được nhị nhị lời nói sau giang phong hơi có chút ngạc nhiên liên mang truy vấn giang phong lúc ấy chúng ta không phải thương lượng muốn rộng khắp thu nạp tất cả nghề nghiệp người chơi à, chúng ta công hội trước mắt thành công tiến vào thứ hai giới nói ít cũng có hết mấy vạn người à, thế nào pháp hệ nghề nghiệp tỷ lệ thấp như vậy thật là giang phong tin tức phát đã qua thật lâu sau nhị nhị bên kia lại rơi vào trầm mặc nửa ngày cũng không có phát đến hồi phục đang đương giang phong muốn muốn lần nữa truy vấn thời điểm nhị nhị bên kia rốt cục phát tới trả lời nhị nhị cái kia kỳ thật tính toán tạm thời ca ca ngươi vẫn là đừng hỏi nữa giang phong ngươi thế nào ấp a ấp úng nỉ nỉ ta muốn biết nguyên nhân ngươi phải tất yếu kỹ càng nói cho ta nghe nỉ nỉ t ố t ta kỳ thật chúng ta nhận người thời điểm đúng là dựa theo tạm thời ca ca yêu cầu của ngươi đến chiêu nhưng là rất nhiều pháp sư người chơi căn bản là t r ư ớ n g mắt chúng ta công hội nhân vi nỉ nỉ tạm thời ca ca ngươi cũng biết pháp sư cái nghề nghiệp này đem trí lực nhìn cực nặng mà ngươi giang phong khu cụ t u t nỉ nỉ kỳ thật ngươi không cần phải nói như thế mảnh nỉ nỉ không phải ngươi để cho ta phải tất yếu kỹ càng nói cho n g ư ơ i đi có chút lúng túng đóng lại khung c h r ả sau giang phong nhìn xem trong ba lô món kia phấn trang sách ma pháp rơi vào trầm tư mà lúc này giang phong khỏe mắt dư quang còn phát giác được chính mình trong ba lô còn có một cái chưa kịp nhìn trang bị a đ ú n g rồi ta nhớ được cái kia ám ảnh lang vương còn tuân ra một cái t ử sắp dày tới bóng đen đủ ra phẩm dai khi h i ế u thuộc tính phong ngự mười nhanh nhẹn hai mươi lăm kèm theo kỹ năng bóng đen bắn gọn bắt đầu dùng bóng đen lực lượng mười giây bên trong đề cao năm mươi di động tốc độ đồng thời miễn dịch tất cả giảm tốc hiệu quả cd 60 giây l a m hao tổn 5 0 m m ư ơ bốn cũng không t ệ lắm thuộc tính so ta cái kia gió táp dày tốt hơn không ít vừa nói giang phong một bên trang bị bên trên bóng đen đủng ra đem đổi lại gió táp dày cùng ra hổ đai l ư n g gì gì đó đặt ở ba lô trong góc sau giang phong có chút t i ế c nối nghĩ đến đáng tiếc đổi lại trang bị không có cách nào bán ra nếu không cũng bất chi đạo cô thần nguyên vị từ trang dày quần áo đai lưng có thể hay không bán một cái giá tốt những trang bị này tại đổi lại sau cơ bản liền đã mất đi bất kỳ công dụng cũng không phải giang phong không có nghĩ qua trong chiến đấu cắt đổi trang bị đến phóng thích mấy cái kia trang bị bên trên kỹ năng nhưng là quần áo gì gì đó không giống vũ khí đối với vũ khí mà nói vung xuống một thanh vũ khí đồng thời lại cầm lên khắc một thanh vũ khí coi như thay đổi trang bị cho dù là trong chiến đấu chỉ cần tốc độ tay rất nhanh cơ bản có thể làm được không có khe hở kết nối mà giang phong cho tới nay cũng là làm như thế thật là đối với quần áo loại hình trang bị mà nói nhưng lại là một loại khác tình huống thử nghĩ một hồi giang phong như tại nghìn cân treo sợi tóc trong chiến đấu đột nhiên đánh lấy đánh lấy cầm quần áo cởi một cái chuẩn bị thay đổi một k i khác không nói đến địch nhân mậm bức không mậm bức liền xem như không cân nhắc địch nhân m ộ quang liền quang về mặt thời gian mà nói liền cơ bản không có khả năng dù sao ngươi gặp qua ai chiến đấu đánh tới một nửa cởi áo nối dây lưng đổi g i à y vậy vẫn là nghiêm chỉnh chiến đấu a tính toán ta còn là đi trước lâm em gái nơi đó nhìn xem khoáng thạch thu mua tình huống a vừa nghĩ giang phong một bên liền đi tới cửa hàng của mình đẩy cửa ra đi vào thật là thùy chi cái này cương n h ấ t vào cửa giang phong liền bị cả phòng người cho giật n ả y mình táo bạo b ị tặc câu ta hôn qua thật là dựa vào đà o quáng kiếm lời gần năm trăm nhiều kìm tệ đâu thất giới thần truật vương đúng vậy a đúng vậy a cũng bất chi đạo là cái nào t à i đại khí thô sa điêu đại phúc thu mua khoáng thạch cái này mới cho chúng ta hao lông dê cơ hội nghe được đám người này nghị luận sau giang phong mỉm cười t à i đại khí thô xác thực ta có thể làm này xưng hảo nhìn thấy lâm em gái trong thời gian ngắn là không d i à n h phản ứng chính mình giang phong cũng không có lưu tại nơi này thêm tiền b u a y người rời mở cửa hàng không tệ xem ra đây hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của ta tiến hành kế tiếp ta cần làm liền chỉ còn lại đề cao thực lực của mình giao hẹ đoán chừng d á n g d ấ c không sai b i t lắm hỉ bạch p h nhiệm vụ của ngươi chuẩn bị xong chưa v chương một trăm năm mươi b ố học thông minh bạch p h Trước một bên tính toán lần này hẳn là dùng biện pháp gì đến tập kích bất ngờ bạch phỉ giang phong một bên hướng về tháp quan sát hạ đi tới cách thật xa giang phong liền thấy được kia tứ chi phát triển thân ảnh chỉ có điều nhìn qua d ư ờ n g như không có trước đó như vậy khôi ngô hè đi tới gần giang phong phát hiện lần này bạch phỉ vậy mà học thông minh cũng không có theo người khoác giáp trụ cho nên cái này mới đưa đến rời xa nhìn thân ảnh gầy gò rất nhiều giang phong bạch phỉ đại ca mấy ngày không thấy muốn ta không có a bạch phỉ đầy nhiệt tình chào hỏi sau giang phong liền hướng về bạch phỉ đi tới thật là thùy chi lần này bạch phỉ vậy mà như là sửa lại tính tình đồng dạng đối với giang phong chào hỏi hoàn toàn không có mở miệng đáp lại chỉ thấy bạch phỉ trừng mắt liếp đi tới trước mặt mình giang phong sau chẳng những không rên một tiếng hơn nữa còn tay chân lanh lẹ mở ra mới mặc khối giáp giang phong bạch phỉ đại ca bạch phỉ giang phong thử lại hô kêu một tiếng thật là bạch phỉ vẫn không có phản ứng chính mình thậm chí giang phong còn phát hiện bạch phỉ lúc này tựa hồ là nhân vi hẽ miệng nhấp dùng sức quá mạnh trên mặt tuân g a gân xanh nhìn thấy bạch phỉ bộ dáng như thế sau giang phong lập tức cũng là bừng tình hiệu ra h ẳ là hắn có phải hay không ấ y lần trước bị ta t dứt khoát lần này liền định một chữ cũng không nói phòng ngừa ta đột nhiên giá tay a nghĩ tới đây giang phong cũng nhịn không được nữa cười to lên giang phong ha ha ha bạch phỉ đại ca ngươi đây là tội gì a ngươi nghẹn nhất định rất vất vả a bạch phỉ mà l i ê n tại giang phong thì n h bụng cười to thời điểm bạch phỉ đã mặc trình tề đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ bạch phỉ ít sau đó cũng không đợi giang phong c o i chuẩn bị bạch phỉ liền đem bình thường dùng trường thương nắm trong tay giang phong thấy thế lập tức có chút cảm thấy không đành lòng cảm thấy mình có cần phải nói cái gì giang phong bạch phỉ đại ca kỳ thật ngươi không cần khổ cực như vậy chỉ cần ngươi cùng thật là liền đương giang phong muốn cùng bạch phỉ nói rõ lần này quy tắc tỉ t h í thời điểm không nghĩ tới đối diện bạch phỉ nhưng căn bản không nói cho hắn đi xuống cơ hội ngay sau đó nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh chỉ ngay bạch phỉ đoạn q u á t to một tiếng sau đó liền giơ súng liền đâm í c bạch phỉ bắt đầu may mắn giang phong phản ứng thần tốc lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát bạch phỉ nhanh tuyệt nhất c á c ba no no giang phong ngoa tạo đều học xong đập đáp mà theo giang phong đứng vững vàng thân hình liên mang hướng về bạch phỉ kêu rừng giang phong đình chỉ đình chỉ thật là nếm qua trọn vẹn hai lần thua thiệt bạch phỉ nơi nào chịu nghe giang phong nói nhảm vũ khí trong tay căn bản cũng không có ti hào dừng lại ý tứ thậm chí tốc độ còn nhanh thêm mấy phần bạch phỉ huyết sát thương lại một lần nữa nương tựa theo thân pháp cao siêu né tránh bạch phỉ công kích sau giang phong liên mang dùng ra một cái khống chế kỹ năng tơ n ệ n quân quanh nhìn thấy bạch phỉ bị chính mình kỹ năng khống chế được giang phong lúc này mới thở dài một hơi thật là đương giang phong rút ra khuất đục đồng mong muốn đi ra phía trước thời điểm bạch phỉ lại không biết dùng phương pháp gì giải khai trói buộc lần nữa hướng về giang phong lao đến giang phong bạch phỉ đại ca xin chờ một chút ngươi không cảm thấy ngươi cái này tập kích bất ngờ có chút không công bằng à? nghe được giang phong lời nói sau bạch phỉ trên mặt xuất hiện một chút do dự sau đó tựa hồ là xem như một gã quân nhân vinh dự cảm giác chiến thắng phẫn nộ bạch phỉ rốt cục ngừng động tác trong tay bạch phỉ ích bạch phỉ vậy ngươi nói như thế nào mới tính công bằng nhìn thấy bạch phỉ có đáp lại giang phong lập tức trên mặt cũng liền xuất hiện đắc ý nụ cười giang phong bạch phỉ đại ca mấy lần trước ai đúng ai sai chúng ta bây giờ liền không lại tranh luận không có ý nghĩa Đã trước đó trước b ắ t đầu hai c h ữ này s i n h ra nghĩa khác. Vậy chúng ta sao nghĩa chúng không chọn tân định khác, cái vậy một bắt đầu khẩu hiệu bạch phỉ bắt đầu khẩu hiệu giang phong đúng chính là chúng ta trọng tân định nghĩa thí dụ như ok chuẩn bị xong có thể loại này từ ngữ làm chúng ta đều nói ra từ ngữ này sau liền đại biểu cho chúng ta đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu cứ như vậy bất luận là ai bị đánh lén vậy cũng trách không được người khác nghe được giang phong lời nói sau bạch phỉ đầu tiên là gãi đầu một cái sau đó trùng điệp tân một tiếng bạch phỉ tốt cứ làm như thế vậy ngươi nói chúng ta dùng cái gì từ tới làm cái kia bắt đầu khẩu hiệu giang phong đã ngơi ư đồng ý vậy chúng ta liền dùng ăn phân rồi ngươi tới làm khẩu hiệu như thế nào giang phong nói xong còn làm một cái đem đầu hướng phía trước tìm kiếm động tác cho bạch phỉ làm làm mẫu mà đương giang phong làm xong sau bạch phỉ cũng tán đồng nhẹ gật đầu bạch phỉ ăn phân rồi ngươi tốt cái khẩu hiệu này không tệ vậy chúng ta bây giờ thật là ngay tại bạch phỉ thử học giang phong đem đầu hướng phía trước tìm kiếm thời điểm nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh đã sớm chuẩn bị kỹ càng giang phong cơ lấy k u ấ t lục đồng liền đập xuống đối chính là ăn phân rồi ngươi bang hai bạo kích hai mươi cố định t ổ thương mê mội một giây lần này không thể trách ta đi hai chúng ta đều niệm xong c ầ u hiệu bang quy c ủ cũ hai phút bang bốn hai phút ba mươi nhiều giây sau giang phong dừng tay lại bên trong đồng tử bạch phỉ cũng rốt cục chậm rãi theo trạng thái hôn mê hạ thanh tỉnh lại nhìn thấy bạch phỉ nhãn thần từ từ từ mê mang một chút xíu chuyển biến thành phẫn nộ giang phong thì là cười hì hì vươn một cái tay đi hắc hắc bạch phỉ đại ca có chơi có chịu lấy ra a ngươi nghe được giang phong lời nói sau bạch phỉ trên mặt một lần nữa cho thấy hắn cực mạnh trở mặt thiên phú phẫn nộ không tâm lòng h ố i h ậ n do dự, t h đợi đến bạch phỉ rời đi về sau giang phong cũng triển khai nhiệm vụ quyền trục thấy được lần này nhiệm vụ mỏ đá bạo loạn nhiệm vụ miêu tả thiên thành tường thành gần đây ngay tại gia cố nhưng là bất t r i đạo xảy ra vấn đề gì vốn nên gần đây vận chuyển trở về vật liệu đá lại chậm chạp không có tin tức đồng thời theo trốn về đến cư dân nói tới mỏ đá bên kia dường như xảy ra điều gì tình trạng nhiệm vụ mục tiêu giải trừ mỏ đá nguy cơ nhiệm vụ ban t h ư ở n g ba lần nữa thấy được cái này quen thuộc ba cái lớn dấu chấm hỏi sau giang phong có chút bất lực nhà danh cái này bạch phỉ có phải hay không sai lầm cái gì ta muốn là nhiệm vụ ẩn không phải ẩn dấu ban t h ư ở n g nhiệm vụ cái này thứ hai giới nhiệm vụ thế nào đều không trực tiếp nói cho ban thường là cái gì nữa nha mặc dù có chút vô lại nhưng là nhớ tới trước đó mấy cái nhiệm vụ ẩn ban thường sau Giang chương một trăm năm mươi lăm liên quan tới giang phong một chút tin tức chương một trăm năm mươi lăm liên quan tới giang phong một chút tin tức hạ tuyến sau giang phong xử lý hoàn tất cơ bản vấn đề sinh lý sau liền mở ra diễn đàn đại khái nhìn một vòng sau giang phong cũng không nhìn thấy cái gì để cho mình cảm thấy hứng thú chủ đề mà tại rời khỏi diễn đàn trước đó giang phong đột nhiên thấy được diễn đàn phía trên lục x o á t khung nghĩ một lát sau giang phong ở phía trên thâu nhập tạm thời liền gọi vương giả tốt mấy chữ nhấn xuống lục x o á t sau đó lác đắc không có mấy mấy cái thiệp nhảy ra ngoài giang phong đại khái nhìn lướt qua phát hiện cơ hồ đều là cỡ lọ xét bệ tại thời điểm chuyện k ỳ quái gần nhất không có liên quan tới ta nghị luận a nghĩ, nghĩ sau giang phong đột nhiên linh cơ khé động tại lục soát khung bên trong thâu nhập cô thần nhấn xuống lục soát cái nút lần này ngày ra kết quả chừng mấy chục mấy đ â u hắc cái này còn tạm được đắc ý cười một tiếng sau giang phong lúc này mới từng cái nhìn lại thật là đương giang phong nhìn mấy cái sau lại không khỏi có chút thất vọng thế nào đều là một chút chuyện cũ m ề m à. kỳ thật cũng không trách giang phong p h ả n n ả n lần này kết quả tìm kiếm đa số đều là giang phong đánh giết đệ nhất giới giới vương bột cùng giang phong thu hoạch được c ờ lò xẹt bệ tạm tờ cờ giải thi đấu thứ nhất thời điểm một chút nghị luận cùng phân tích gần nhất một cái thiệp vẫn là một cá i nhân vi nhận lấy giang phong mê hoặc mà tại thất giới bên trong vận động thụ thương sau phản nản phát thiệp chẳng lẽ là ta gần nhất phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt tương đối lâu. cho nên lúc này mới không có liên quan tới ta thiệp tính toán chân chính danh sĩ phong lưu căn bản không sợ bao phủ tại trong dòng chảy lịch sử nghĩ tới đây giang phong liền không có ý định tiếp tục xem chuẩn bị đóng lại diễn đàn nằm xuống đi ngủ thật là liền đương giang phong con chuột dừng lại tại nút tắt máy bên trên thời điểm giang phong đột nhiên có một cái ý niệm bất t ư ờ n g chẳng lẽ theo ý nghĩ này càng thêm không thể vân hồi giang phong cuối cùng vẫn không thể khống chế lại hai tay của mình tại lục x o á t k h u n g bên trong đánh xuống nhược trí hai chữ lục soát mà theo lần này lục soát điểm xuống diễn đàn hơi hơi thẻ dừng một chút sau vậy mà nhảy ra mấy vạn tương quan thiệp ta có chút tức h ồ n hển mắng một câu sau giang phong cuối cùng vẫn không thể kềm chế lòng hiếu kỳ của mình đem đoạn thời gian gần nhất thiệp đơn giản nhìn một chút mà tại những n à y thiệp bên trong có ba cái thiệp hấp dẫn tới giang phong c h ú ý lực cái thứ nhất bàn luận tất h giới bên trong mấy đại công hội thực lực xếp hạng xếp tại hạng nhất công hội vậy mà từ một gã nhược trí sáng tạo tiêu đề đảng thỏa thỏa tiêu đề đảng cái này gửi thư tử hẳn là đi chấn kinh bộ đi làm ấn mở thiệp sau giang phong phát hiện gửi thư người đem tất giới bên trong so khá nổi danh mấy cái thế lực làm một chút đơn giản sắp xếp dựa theo gửi thư người phân tích xếp h Long Đằng nương thứ ự a t e o nhược cường trí ba ma pháp liên minh duy nhất một cái toàn bộ từ pháp hệ ngoạn nhà tạo thành công hội đại nhãn manh thọ ở chỗ này đảm nhiệm danh dự chủ tịch thực lực mạnh mẽ thứ tư, s á t thép quân đoàn từ thứ nhất thuận chiến vương giả tạo dựng tụ tập rất nhiều thực lực cao cường người chơi tự do thứ năm nữ vương kỵ sĩ đoàn đối với tên này lâu c h ủ sắp xếp thứ tự đại đa số người vẫn tương đối công nhận mà về phần một bộ phận khác chất vấn người cũng cơ hồ toàn bộ đều đúng đem l o n g đằng xếp tại thứ nhất cảm thấy không thể tưởng tượng n ổ i vũ thu dung một đám thối cá nát tôm tụ tập cùng một chỗ cũng có thể xem như đệ nhất công hội thiên chấp l o n g đằng người chơi số lượng khổng lồ là không giả nhưng là chỉ bằng bọn hắn đám kia thối cá nát tôm thành viên thực lực tụ cùng một chỗ cũng chính là càng nhiều thối cá nát tôm căn bản không tính là đỉnh tiêm thực lực bốn đối với phía d ư ớ i những ngày chất vấn giang phong người hội trưởng này cũng không có quá mức để ý chỉ là khẽ lắc đầu liền đóng lại cái này thiếp mời đợi đến qua mấy ngày ta sẽ để các ngươi những người này toàn bộ ngầm miệng mà cái thứ hai thiệp thì là từ đệ nhất giới các người chơi phát ra tại thất giới chuyện lạ bản khối giới nghi vấn r á n đệ nhất giới nở tờ cờ lao trưởng thôn gần đây thường xuyên đối mặt với cô thần pho tượng mỉm cười trong tay nắm v ú t một phong thư nói một mình ta đệ có tiền đồ không có cô phụ ta chờ mong a ấn mở thiệp sau phía giới thì là một chút người chơi thảo luận nhặt trạc chẳng lẽ cô thần cùng lao trưởng thôn có thân thích cô thần là đệ đệ của hắ chó t ạ m ta hoài nghi đây cũng là một cái nhiệm vụ ẩn chỉ bất quá chúng ta bất chi đạo thế nào phát động mà giang phong thấy được cái này tiếp n g ư ờ i sau thì là ta mị cười một tiếng đệ đệ ngươi đệ đệ ngươi xác thực so người có tiền đồ tối thiểu hắn bị ta đoạt nhiều lần sau không có tự bế sau đó giang phong nhìn về phía cái cuối cùng cũng là giang phong mong đợi nhất một cái thiếu nữ nhóm bỏ phiếu cái kêu nhược trí đến tột cùng là bạch mã vương tử vẫn là hát mã điều ti h theo mẹ thai bắt đầu độc thân nhiều năm như vậy xưa nay bất chi đạo khác phái là tư vị gì chính mình vậy mà có thể khiến cho đám nữ hài tử vì chính mình bỏ phiếu chật chật cái này nhất định phải nhìn kỹ một chút ta nghĩ tới đây giang phong thật cao hứng điểm đi vào thật là cương nhất đi vào liền để giang phong lập tức có chút giật mình nhân viên lúc này bỏ phiếu tỷ lệ là b ạ c h mã vương tử ba mươi lăm phần trăm hát mã điếu ti sáu mươi lăm phần trăm giang phong ta ni mã đây là tình huống như thế nào vì làm rõ ràng chính mình vì cái gì bị bỏ phiếu trở thành điếu ti giang phong bắt đầu nhìn lên bỏ phiếu song phương mấy cái phát biểu chính phương điểm tán nhiều nhất ba đầu phát biểu nạp danh người sử dụng à nhược trí các ca hắn não tản trí kiên lạc quan hướng lên quả thực toàn thân đều tràn đầy chính năng lượng ta thích nạp danh người sử dụng b cô thần t ạ i đệ nhất giới bột tranh đoạt chiến bên trong xoay chuyển tình thế sắp đến tuyển nam nhân liền nên tuyển như thế dũng nạp danh người sử dụng c nghe nói hắn sẽ sử dụng không t r ú n g quay người chỉ bằng điểm này hắn liền nên là bạch mã vương tử xem hết cái này ba đầu sau giang phong đối với màn hình liên tục gật đầu nói rất hay tinh thần thân thể mánh khỏe ba loại ta toàn năng thật là đ ã dạng này vì cái gì còn có nhiều người như vậy lựa chọn ném hắt mã điếu đi đâu nghĩ tới đây giang phong liên mang hướng trái ngược nhìn sang trái ngược điểm tán nhiều nhất ba đầu phát biểu nạp danh người sử dụng a Cái n à y nhược trí có trộm nữ sinh ẩn quen thuộc ta dám dùng nhân cách đảm bảo hắn là cái đồ biến thái a bọn tỉ m ộ i nạp danh người sử dụng b cái này nhược trí đã từng lấy chiếm tốc độ đường chuyển làm lý do từ chối một cái thiếu nữ ngủ lại cho nên ta hoài nghi hắn căn bản chính là lấy h ư ơ n g có vấn đề hát m ã đ i ề u ti nhất định nạp danh người sử dụng c bọn tỉ m ộ i cái này nhược trí đam mê có vấn đề hắn từng để cho ta cho một cái con mèo nhỏ cho bú cái này có thể nhẫn giang phong xem hết phe chống đối mấy đầu bình luận sau giang phong yên lặng đóng lại cái này tiếp mời cái này nghi mã giải thích không rõ nói xong giang phong liền tắt máy đều không có đóng trực tiếp một tay lấy màn hình nguồn điện kéo xuống hủy diễn ra nhanh mệt mỏi chương một trăm năm mươi sáu mỏ đá nguy cơ chương một trăm năm mươi sáu mỏ đá nguy cơ ngày thứ hai sau khi rời giường giang phong chức là hướng về phía trong gương chính mình b á i lớn xoáy bị cảm tạ ngươi giáng dấp như thế phong lưu phong khoáng sau đó giang phong đến u a điểm tâm liền đang lục trò chơi tại thiên thành bên trong thượng tuyến về sau giang phong đầu tiên là đi lâm em gái cùng lâm thiết tượng nơi đó nhìn một vòng chỉ là lần này giang phong thậm chí ngay cả cửa cũng không vào đi nhân、vi. hai cái này cửa hàng cổng vậy mà sắp xếp lên hàng dài được rồi được rồi ta liền không đi làm l à n thêm vẫn là đi trước làm nhiệm vụ thăng cấp đi thôi nghĩ tới đây giang phong liền quay đầu hướng về thiên thành bên ngoài đi ra ngoài đi tới ngoài thành cố ý cùng binh lính thủ thành nở tợ cờ giữ vững một khoảng cách về sau giang phong lúc này mới triệu hoán ra tọa kỵ của mình ưu hồn ma lang giang phong no ra đi a ưu hồn ma lang theo giang phong cái này dư thừa triệu hoán động tác nhất đạo hắc khí đột nhiên tại giang phong trước mặt dần dần ngưng tụ cuối cùng dần dần lộ ra một cái to lớn thân ảnh u hồn ma lang triệu hoán ra u hồn ma lang sau giang phong tung người một cái cơi lên đũ hồn ma lang trên thân r ồ i tay vớt ve mấy lần đũ hồn ma lang k i a như mặc ngọc đ ồ n g dạng đen nhánh lại bóng loáng lông tóc giang phong ú hồn ma lang xuất phát mục tiêu mỏ đá chúng ta đi chúng ta đi ú hồn ma lang v h u ô n g giang phong giang phong t i ể u a m i u n g ư ơ i đi ra cho ta nhìn một cái ngươi cho cái này mới tới cho điều giáo khí thế cũng bị mất nghe được giang phong phản nản chính mình tiểu a m i u không phục theo giang phong ngực nhảy ra ngoài dỗi ra t h ị hồ hồ móng vớt chỉ chỉ đỉnh đầu của mình ai đi tiểu a m i u thiểu a m i u n g o trách ta rồi giang phong tính toán trách ta lúc trước đặt tên không ra nhìn thấy giang phong chủ động nhận lầm tiểu a m i u lúc này mới ngạo kiểu hừ một tiếng sau đó tiểu a m i u chậm rãi dạo bước tới u hồn ma lang to lớn đầu sói phía trên thư thư phục phục nằm xuống trong lúc đó tiểu a m i u còn nhân v i u hồn ma lang chạy có rung sóc mạnh mẽ dùng móng vuốt đập u hồn ma lang một chút giang phong giang phong tại sao ta cảm giác u hồn ma lang thành tiểu a m i u s ủ n g vật bốn không thể không nói thu phục u hồn ma lang về sau di động lên xác thực thuận tiện quá nhiều vẹn vẹn hơn mười phút c ô n u giang phong liền đi tới khoảng cách thiên thành rất xa mỏ đá phụ cận xa xa giang phong đã nhìn thấy mỏ đá bên kia có rất nhiều bóng người dường như ngay tại lao động mà đám người kia tại nhìn thấy một cái to lớn bóng đen tự mình hướng về bên này nhanh chóng di động sau lập tức giật nảy mình nhao nhao ném ra trong tay công cụ hướng về một bên khác trốn vọt ra ngoài dừng lại ta là tới giúp các ngươi nhìn thấy đám người này nhân vi chính mình đến mà chạy trốn từ phía giang phong chỉ thật là lớn tiếng hô lên thật là nhân vi khoảng cách qua xa h ắ n lời truyền đến đám người này trong lỗ thai sau liền thay đổi vị n ợ cơ là đến buộc chúng ta cái này còn không chạy trở cái gì đâu thế là những này phụ trách khai thác đá nở bờ cờ chạy nhanh hơn nhìn thấy một màn này sau giang phong lập tức cũng tới tính tỉnh còn chạy tơn nhện quân quanh trực tiếp một cái kỹ năng đem một cái tiểu công đầu bộ dáng nở bờ cờ cho trói buộc ngay tại chỗ sau giang phong c ư ờ i lạnh hướng về kia tên nở bờ cờ tới gần tới chúng nở bờ cờ ta ni mã quả nhiên là đến buộc chúng ta thực nện cho các i n h đ ệ chạy mau a không có đi quản những cái kia chạy xa nở bờ cờ giang phong trực tiếp đi tới cái kia tiểu công đầu bộ dáng nở bờ cờ trước mặt xoay người hạ lan sở dĩ giang phong quyết định tên này nở bờ cờ là nơi này đ ấ công kia là nhân vi trong ê n này nở cỡ cỡ đỉnh tờ cờ đầu mũ c cái khác công nhân nhan sắc lòng b h n yên lặng nói thẩm sợ cũng đã chậm ta đã dây thừng Phong ra thân ta bốn trải qua một phen trò chuyện về sau giang phong rốt cục lấy được lão vương tín nhiệm đồng thời theo lão vương miệng bên trong biết đầu đôi u sự tình thì ra lão vương đúng là nơi này khai thác đá công nhân tiểu đội trưởng bọn hắn tiểu đội chủ yếu phụ trách chính là đem nơi này vật liệu đá mở h a i xuống ra công hậu vận hướng thiên thành dùng cái này đến bổ sung thiên thành tường thành hao tổn cho tới nay bên này công tác đều vẫn tương đối bình thường mặc dù mệt nhọc một chút nhưng là thắng ở cái này một mảnh không có cái gì quái vật cho nên mười phần an toàn thật là ngay tại một đoạn thời gian trước mấy cái công người bất ngờ phá hủy một khối kỳ quái ngọn núi sau đây hết thể liền thay đổi thoạt đầu là khối kia ngọn núi đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm sau đó theo trong lòng núi tung ra rất nhiều từ tảng đá tạo thành quái vật bắt đầu công kích lao vương b ọ n người lao vương những quái vật kia tất cả đều là đều từ tảng đá tạo thành mười phần cứng rắn chúng ta hoàn toàn không có cách nào đối phó lao vương đặc biệt là còn có một cái nam thạch to lớn tự nhân hình thể lớn vô cùng thủ hạ của ta đã tốt mấy người bàn giao tại nơi đó khiến cho tiểu đội chúng ta hiện tại đã không có người dám chuyên tâm khai thác đá lúc này rất nhiều ở phía xa quan sát một trận công nhân nở tờ cờ nhìn thấy chính mình lao vương cũng không có nguy hiểm tính mạng cũng đều chậm rãi tụ họp tới tại lại tiếp tục hướng đám người nghe ngóng một chút tin tức về sau giang phong cũng liền cáo biệt đám người hướng về phát hiện quái vật chỗ kia chân núi đi tới cái này thất giới quả nhiên quỷ dị trong viên đá cũng có thể tung ra tinh quái cũng đừng là kia cầm trong tay gậy sắt còn khỉ ngang ngược ta có thể đánh không lại nó v ư ơ nghĩ giang phong một bên đi tới lão vương nói tới chỗ kia ở dưới chân núi mà đúng lúc này ưu hồn ma lang dường như đã nhận ra một tia nguy hiểm phát ra chấm thấp gầm rú nhận bấy nhiễu tiểu a miêu lúc này cũng theo trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại bất quá nó vẹn vẹn liếc qua về sau lần nữa ghé và ứ hồn ma lang trên đầu tiếp tục ngủ say lên theo giang phong dần dần xâm nhập giang phong cũng rốt c ụ c phát hiện nơi này quái vật chỉ thấy nguyên một đám t r ư ờ n g cao hơn nửa người hoàn toàn do tảng đá tạo thành thạch đầu nhân phát hiện giang phong sau nhao nhao hướng về giang phong dựa sắt vào đi qua mà giang phong lúc này cũng nhìn thấy những quái vật này danh sưng nham thạch khôi lỗi tốt ta vậy liền để ta đến gặp một lần cái này nham thạch khôi lỗi bởi vì tại ngồi cưỡi trạng thái dưới rất nhiều kỹ năng đều không thể phong thích chuẩn bị mở ra thân thủ giang phong cũng chỉ đành theo ứ hồn ma lang trên thân nhảy xuống tới giang phong no trở về a ứ hồn ma lang Mười phần giang phong đem kia hai thanh mới lấy được dao găm cầm ở trong tay nhãn thần sắc bén quét về trước mắt nham thạch khôi l ố i đêm lửa l ư ỡ i đao hắc bên trong mang đỏ phá phong dao găm bạch bên trong thấu thanh hai thanh trụy thủ phía trên quang mang giống như ủng có sinh mệnh đồng dạng không c â u chuyện giang phong hh ắ c để cho ta làm một vố lớn a thật là giang phong không có chú ý tới chính là nguyên bản ghé và hữu hồn ma làng trên người tiểu a m i u tại giang phong thu hồi tọa kỵ sao đột nhiên đã mất đi nệm đột nhiên theo dưa không trung rơi xuống t i ể u a m i u meo meo tt chương một trăm năm mươi bảy đêm lửa cùng phá phong y lực chương một trăm năm mươi bảy giang phong sau khi đứng vững có chút hưng phấn nhìn về phía tự mình hướng về vây quanh tới nam thạch khôi lỗi cái này nam thạch khôi lỗi số lượng còn rất nhiều vừa vặn thử một chút ta kỹ năng mới nghĩ tới đây giang phong t r ư ớ c là hướng về phía đông đảo nam thạch khôi lỗi thả ra cắt rơi chi thuật đem những này nam thạch khôi lỗi đều vây ở trong báo cắt sau giang phong lợi dụng lấy đối phương giảm tốc thời cơ tìm tới một cái mười phần thích hợp góc độ phong nhận mở ra phong nhận kỹ năng sau giang phong lập tức phát phát hiện mình hai thanh t h ủ thủ bên trên đều bao trùm lên một tầng thanh mang sau đó giang phong mục quăng như rồng hướng về quái vật dày đặc nhất địa phương nhanh chóng g Lúc này, bởi s a g đó những g đồng t cái kia n bị hát n thanh song sắc lưu quang xuyên g qua nham thạch n h ô i lỗi nhóm g thân bên t i ê n lập tức đồng loạt tuân h a một cái tổn t h s o n g s ắ c l ư u u q a n g bốn t r ă n ba mươi sáu bạo kích bốn trăm ba mươi sáu bạo kích bốn trăm h s a mươi sáu bạo kích bốn trăm ba mươi sáu bạo kích bốn t r ă n ba mươi t cái h sáu bạo kích bốn hai trăm phần trăm công kích giảm nhận vậy mà chỉ có thể tạo thành bốn trăm n h i ề u tổn thương nhìn thấy chính mình kỹ năng tạo thành tổn thương có chút không đáng chú ý sau giang phong nhịn không được lấy làm kinh hãi chỉ có điều đây mới là vừa mới bắt đầu ngay sau đó máu chảy trạng thái xuất hiện ở tất cả nham thạch khôi lỗi trên thân một trăm tám mươi máu chảy một trăm tám mươi máu chảy một trăm tám mươi máu chảy bốn không có đi xoắn suýt vì cái gì một cái nham thạch khôi lỗi cũng biết máu chảy giang phong ngược lại đem một quang khóa ổn định ở giảm nhận kỹ năng này phía trên tại phát hiện lúc này giảm nhận si đi lại nhưng đã đổi mới về sau giang phong lập tức hưng phấn lên trước đó ta còn lo lắng dù là bắt đầu phong nhận sau lần đầu tiên giả m nhận không cách nào phát động vô tận đêm kỹ năng hiệu quả đâu xem ra là ta nghĩ nhiều rồi bởi vì lúc này quái vật số lượng đã vượt qua 20, m à vô tận đêm kỹ năng hiệu quả là mỗi đ ố i một cái trên người có đêm lửa hiệu quả đơn vị tạo thành bạo kích tổn thương sau liền sẽ giảm bớt giả m nhận hai giây thời gian cụm độ cho nên giang phong nhất kích qua đi giả m nhận kỹ năng này vậy mà trực tiếp không có tiến vào cd phối hợp bên trên ta bạo kích xuất nói cách khác chỉ cần mở ra phong nhận sau đối vượt qua năm trở lên đơn vị phát động giả nhận giả nhận thì tương đương với là không cd đồng thời bởi vì vô tận c ù n g phong hiệu quả ta phong nhận kỹ năng cũng giảm bớt năm giây cd nói cách khác chỉ cần m ộ ư ơ i hai cấp bậc giảm nhận ta phong nhận liền có thể lần nữa phong thích ngoa tạo choáng rồi a nghĩ thông suốt điểm này giang phong lập tức đáp ý nhịn không được liền muốn xin xe eo thật là lúc này bởi vì hắn hai cái trong tay đều cầm dao g ă m thì phản ứng giang phong liên mang đã ngừng lại động tác của mình nguy hiểm thật trên lệnh cho mình một chút tới một cái không tiết mạng sống kết thúc chính mình cơ chí hành vi sau giang phong cũng không có tiếp tục dông g i i mà là xoay đầu lại lần nữa đối với bảy quái vật phát động tiến công dạng nhận 436, bạo kích. 436, b ạ o kích 436, b ạ o kích h、oh, a h a h a h a không có si đi thật sự là quá sung sướng giảm nhận 436, b ạ o kích quá trình bên trong vẫn là vô địch quả thực khó giải giảm nhận một bên phi tốc xuyên thẳng qua tại đông đảo quái vật ở giữa giang phong còn vừa biết rõ đêm lửa kỹ năng này hiệu quả bởi vì lúc này tất cả quái vật đều đã bị phong nhận công kích tiến vào máu chạy trạng thái mà những này tiến vào máu chạy trạng thái quái vật đều tại giang phong trong đầu tạo thành một bộ kỳ diệu cảm ứng cho dù là giang phong nhắm mắt lại những quái vật kia vị trí cũng đều trước mắt rõ ràng thật giống như trong đêm tối ánh lửa có thể thấy rõ ràng kể từ đó chỉ cần bị ta phong nhận cho đánh chúng vào dù l à địch nhân tiến vào ẩn thân trạng thái ta cũng không sợ mấy lần bắn vỏ xuống tới hp hạn mức cao nhất là sáu nham thạch khôi lỗi lúc này hp đều đã nhao n h a o thầy gáy mắt nhìn thấy cái cuối cùng dạ nhận liền có thể hoàn toàn hoàn thành thu hoạch giang phong lúc này trong mắt hưng ơ phấn cũng dần dần nhảy lên tới cực điểm liền để ta cuối cùng này nhất kích đưa các ngươi rời đi a dạ nhận nhưng điều giang phong không có nghĩ tới là theo lần này kỹ năng phong thích giang phong thân thể lại ti hào không có di động mà liền tại giang phong kinh ngạc thời điểm một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở giang phong trước mắt hệ thống nhắc nhở bởi vì mp không đủ kỹ năng d ạ n nhận phóng thích thất bại giang phong thà cam cái này tình huống như thế nào bởi vì trước đó kỹ năng lam hao tổn đều đối lập khá thấp cho nên giang phong một đường thăng cấp tới cơ hội chưa bao giờ gặp mp không đủ tình huống cho dù là bởi vì liên tục thả ra kỹ năng khá nhiều bình thường cũng chính là một bình mp dược thủy sự t ì n h nếu là không đủ vậy thì hai bình dù sao hắn hết thể mới một nghìn một trăm mp hạn mức cao nhất thật là giang phong quên lúc này trong tay hắn chuyện này đối với dao găm kỹ năng phóng thích tần suất cực nhanh không nói m ẫ u chốt là lam hao tổn cũng nổi lên khoảng chừng một trăm mp tăng thêm trước đó thả ra sa diêu chi thuật cùng phong nhận tiêu hao hai trăm mp cùng giang phong kia ư u dị trí lực thuộc tính cung cấp không mp tốc độ khôi phục giang phong chỉ có điều mới thả ra chín lần giảm nhận mp liền hoàn toàn bị echo một do không dư thừa loại kia mà cái này chín lần giảm nhận cho dù là tăng thêm phong nhận tạo thành máu chảy hiệu quả hiển nhiên không đủ để hoàn toàn miễu sát sáu máu nham thạch khôi lỗi sau đó giang phong liền thấy được một đống lớn trên thân không ngừng nhạy tổn thương con số nham thạch khôi lỗi tự mình hướng về bao vây máu máu máu máu mang uống xong một bình MP MP MP một làm mới một đâm nham cái cái lầu. uống sau, giang phong bắt đầu phiêu hốt tẩu luy quay quyết sau, chạy chạy chạy, chạy lược dược cục tích lúc kích thạch cạnh bình thủy Phong hốt Phong nhận Nhất phần khôi Phong dạ này Liên lớn lỗi người Giang đợi Giang tới. giải Giang xong đến năng bên sao, đột bắt rốt đủ vị. về kỹ bởi vì có mp đã chậm rãi hồi phục đi lên giang phong cũng là có lực lượng g ơ xong trùy liền nên đón tiếp lấy các người một đám không khô máu ra hỏa liền để ta dùng lưỡi dao mạnh mẽ đâm đâm các người a t r ư ờ n g một trăm năm mươi tám tiêu chuẩn không chung quay người t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám tiêu chuẩn không chung quay người hai trăm mười tám bạo kích một dao găm đem trước mắt mình nham thạch khôi l ố i đánh g i ế t sau giang phong thân hình nhảnh quay ngược trở lại né tránh sau lưng một gã nham thạch khôi l ố i hung mánh một q u y ề n cảm giác thăng chức là tốt đối mặt tốc độ công kích hơi thấp bệnh nhân ta thậm chí có thể phát giác được sau lưng nó công kích vừa nghĩ giang phong một cái khác thủy thủ trong tay đột nhiên hướng về sau lưng đâm tới 218, bạo kích lúc này giang phong bên người còn lại nham thạch khôi lỗi đã không nhiều lắm cho nên giang phong căn bản là vô dụng kỹ năng dự định thuần túy lấy đòn công kích bình thường cùng thân pháp đến quần nhau 218, bạo kích lại là nhất kích đắc thủ sau giang phong lỗ hai khẽ nhúc đích cảm nhận được đến từ chính mình bên trái không khí chấn động cùng lúc đó giang phong còn nhạy cảm phát giác được vị với mình bên phải nham thạch khôi lỗi cũng là nhân cơ hội phát động công kích mạnh mẽ một quyển tự mình hướng về huy tới xem ra mong muốn đồng thời tránh thoát hai cái này công kích chỉ có thể dùng một chiều kia trong lòng như thiểm điện làm phán đoán sau giang phong đầu tiên là phi tốc tả hữu các liếc mắt nhìn sau đó giang phong hai chân nhẹ nhàng đạp lên mặt đất cả người đột nhiên nhảy d ự n g lên ngay sau đó lợi dụng lấy quán tính cùng e o lực lượng giang phong cả người trên không t r ú n g tới một cái ba trăm sáu mươi độ xoay tròn mà làm như thế hậu quả thì là giang phong trực tiếp né tránh hai bên trái phải công kích đồng thời làm cái động tác vậy mà không nói ra được xuất trần phiêu d i n sau khi hạ xuống giang phong nhịn không được khỏe miệng hơi câu bày bỏ sờ a đây chính là tiêu chuẩn không chung q u a n người、ừ. đ á m g kêu bẩn thịu ra hỏa lại đem một chiêu này xem như tư thế đáng đợi bọn hắn không hoàn chỉnh nghĩ tới đây giang phong cũng là nhịn không được dùng mình một cái sau đó lập tức lắc đầu xua tán đi đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hình tượng liền xem như tại thất giới bên trong cũng hẳn là rất đau a được rồi được rồi vẫn là trước đem trước mắt mấy người này nham thạch khôi lỗi giải quyết ta quyết định chú ý sau giang phong thân thể liền cũng liền bắt đầu chuyển động bởi vì lúc này còn lại mấy cái nham thạch khôi lỗi trên cơ bản đều đã là tàn huyết trạng thái cho nên giang phong giải quyết cũng là mười phần nhạnh n m lại thêm lúc này trang bị bên trên đêm phong xong c h u về sau giang phong nhanh nhẹn đã đi tới một trăm năm mươi thậm chí so lực lượng cũng cao hơn ra mười bốn điểm cho nên dưới mắt giang phong bất luận là theo tần suất tốc độ công kích đi lên nói vẫn là theo k ỹ xảo trình độ linh hoạt đi lên nói đều so trước đó có tăng lên trên diện rộng trực tiếp đem còn lại mấy cái kia thạch đầu nhân t r e o chọc không muốn không muốn sửng sốt một chút đều không có đụng phải giang phong gấp áo liền để giang phong cho toàn bộ đánh chết h ô cuối cùng kết thúc chuyện này đối với đêm phong xong c h ị dùng tốt là dùng tốt nhưng là duy trì có lam hao tổn quá kinh khủng ta cái này mp hoàn toàn theo không kịp h ả a đúng rồi suýt nữa quấn mất vớ nhắc tới m giang phong lập tức liền nhớ tới nay trời còn chưa có uống thuốc liên mang móc ra sáu cái đạn hạt nhân một ngụm rót x u ố n g dưới c h í lực một lại cái này muốn lúc nào thời điểm mới có thể đem c h í lực uống x o n g đáng a kỳ thật giang phong cũng từng nghĩ tới đợi đến thăng cấp sau có thể thêm điểm thời điểm lấy xuống xưng hào đem may mắn cái này điểm thuộc tính tới hai mươi kể từ đó chính mình cũng không cần chịu cái này chín nghìn chín trăm chín mươi chín trí lực ảnh hưởng tới thật là đương giang phong nếm thử thời điểm lúc này mới phát hiện một khi chính mình gỡ xuống xưng hào mặc dù vẫn là có may mắn m ư ơ i chín cái hiệu quả này nhưng là tại thêm điểm thuộc tính giao diện là không cách nào tìm tới may mắn cái này tuyệt hạ hơn nữa chỉ bằng giang phong bình thường vật k ý chín mươi tám bạo kích xuất chơi gái cũng có thể liên tục hai lần không bạo kích nhân phẩm một khi giang phong lấy xuống nhược trí chi vương cái danh s ư n g này thật đúng là bạo bất t ề rất nhiều kỹ năng liền sẽ dính liền không lên nhân vi mặc dù đêm phong s o n g trụy phần lớn kỹ năng hiệu quả chỉ dựa vào bạo kích liền có thể phát động cho dù là lúc này không phối hợp nhược trí chi vương s ư n g hảo giang phong bạo kích xuất cũng có thể đạt tới một trăm linh trở lên nhưng là kể từ đó đêm lửa kỹ năng này tỷ lệ phát động liền biến thành chín mươi năm mà chín mươi năm đối với giang phong mà nói có lẽ chính là không thể vượt qua hừng câu Lần trước cùng a y y hẻ nữ vương ở cờ vẹn vẹn thả ra nhất đạo kiếm khí kiếm khí quét ngang liền tiến vào làm lạnh tình cảnh bây giờ còn trước mắt rõ ràng được rồi được rồi xưng hào vẫn là trước mang theo à, cùng lắm thì đến lúc đó lưu ý mấy món có thể chống đợi em quê hạn mức cao nhất trang bị liền tốt quyết định chú ý sau giang phong liền không có bỏ qua chính mình kia kim quang lóng lánh danh hiệu tiếp tục hướng về trước mắt dây núi chân núi đi đến trên đường đi thuận thủ giải quyết mấy đợt nham thạch khôi lôi sau giang phong cũng là rốt cục đi tới đích đến của chuyến này lão vương nói tới kia gặp nham thạch cự nhân chân núi đi vào mục đích sau giang phong quan sát bốn phía một phen lại không có thể tìm tới kia mấy tên khai thác đá công nhân nói tới nam h thạch cự nhân giang phong trước mắt ngoại trừ một chỗ đào được một nửa ngọn núi còn lại chỉ có mấy cái vứt bỏ ở chỗ này khai thác đá công cụ nơi này nào có cái gì nam h thạch cự nhân a chẳng lẽ người khổng lồ kia di động tới khu vực khác đi theo lý thuyết không nên a nờ tờ cờ nói cho nhiệm vụ địa điểm còn có thể có lỗi một bên nói thầm lấy giang phong một bên leo lên một tảng đá lớn dự định nhờ vào đó hướng nơi xa nhìn xa một chút thật là t h y chi không đợi giang phong hoàn toàn đứng vững dưới chân cự thạch đột nhiên đột nhiên đ ầ động giang phong ba no no lấy làm kinh hãi sau giang phong lập tức phản ứng lại liên mang hướng về bên cạnh một cây đại thụ vùng qua ở trong tay thiết tác huyết tinh đoạt m ệ n h t á c truy lợi dụng lấy xích sắt thường thường vững vàng rơi trên mặt đất sau giang phong lúc này mới đem một quang nhìn phía chính mình vừa rồi leo lên qua cự thạch mà cái này xem xét phía dưới giang phong lúc này mới phát hiện vừa mới cái kia ở đâu là cái gì cự thạch thì ra lại là kia nham thạch cự nhân thân thể chỉ thấy kia nham thạch cự nhân lung la lung lay trên mặt đất đứng dậy về sau liền hướng về giang phong nhìn lại lúc này giang phong cũng rốt cục thấy rõ ràng nham thạch cự nhân toàn bộ diện mạo Cái thạch cự cao cao có thạch cả thạch cự cặp Giang này nham nhân thân trọn vẹn、so、Phong hơn bên trên thửa, toàn thân nham thành. Ngay nhân thửa, từ tạo so vô số gấp đều kia ánh m ắ thạch đều đó là loại nào từ một nói k ô n danh tảng g ra tự t đá o thành kết. t h Kia ạ cự nhân khi nhìn đến giang phong sau không biết lợi d ù n g phương pháp gì phát ra liên tiếp cổ quái thanh âm nghe tựa hồ làm mười phần thô r á p tảng đá tại lẫn nhau ma sát nhường giang phong cảm thấy một hồi không hiểu khó chịu quái kêu cái gì rốt cục nhẫn nhịn không được giang phong xuất thủ trước một chút hàn tinh chỉ thấy giang phong không có lựa chọn dùng đêm phong s o n g chỉ đến lên tay ngược lại đem hồi lâu không cần hàn tinh thương ngóc ra hướng về kia thạch đầu cự nhân giữa hai chân đột đâm tới ngược cũng không phải là giang phong cố ý mong muốn hướng nơi đó bắn v ọ n mà là cái này thạch cự nhân thực sự quá mức cao lớn giang phong cũng chỉ có thể đủ tới đó một cái gai nhọn đi tới nham thạch cự nhân mạnh mẽ đem trong tay hàn tinh thương đâm bên trên về phía sau nhìn trước mắt đáng thương kia tổn thương giang phong lập tức có chút im lặng một trăm tám mươi bạo kích trí tàn miễn dịch chương một trăm năm mươi chín nham thạch cự nhân ngược điểm chương một trăm năm mươi chín nham thạch cự nhân ngược điểm thần long mãi vĩ một trăm tám mươi bạo kích mặc dù trước đó phát động một chút hàn tinh không có địch nhân trước mắt tạo thành trí tàn hiệu quả nhưng là nương tựa theo tốc độ công kích ưu thế giang phong vẫn là đem đến tiếp sau kỹ năng p h ó n g thích ra ngoài lương kích qua đi giang phong ngẩng đầu nhìn một cái nham thạch cự nhân lượng máu nham thạch cự nhân lv bốn m hv m 1 6 4 1 2 0 0 t a n i mã p h o n g ngự cao như vậy còn như thế thịt nham thạch cự nhân cách chỉ thấy thừa dịp giang phong một cái đ oán trách công phu nham thạch cự nhân từ nham thạch tạo thành to lớn quả đấm to hướng về giang phong liền rơi xuống giang phong thấy thế cũng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần bóng đen bắn gọn bởi vì lúc này huyết tinh đoạt mệnh tắc còn tại cd giang phong đành phải mở ra gia tốc kỹ năng lợi dụng lấy thân pháp né tránh nam h thạch cự nhân cái này thế đại lực chầm nhất kích đông nam h thạch cự nhân nhất kích không có bênh trúng giang phong mà là rơi trên mặt đất sau giang phong lúc trước đứng thẳng vị trí lập tức xuất hiện một cái hố to nhìn thấy một màn này sau giang phong cũng là những chặt lông mạy lực phòng ngự biến thái còn chưa tính thế nào cái này thạch đầu cự nhân công kích còn như thế biến thái một cái nhiệm bú bút không có khả năng như thế khó giải đã như vậy vậy nó nhất định có nhược điểm của nó nghĩ tới đây theo kỹ năng phát h động nguyên h bản đứng tại nam thạch cự nhân ngay phía trước giang phong lập tức hóa thành nhất đạo màu đen cùng màu xanh dao thoa lưu quang hướng về nam thạch cự nhân lóe lên một cái rồi biến mất đợi đến xuất hiện lần nữa giang phong đã đi tới nam h thạch cự nhân sau lưng một trăm một mươi sáu bạo kích đồng thời một cái ít đến đáng thương tổn thương số lượng cũng tại nam thạch cự nhân trên thân nhảy ra ngoài chỉ có điều nhìn thấy cái này tổn thương giang phong cũng không có thi hào về bài ngược lại cười hì hì nhìn trước mắt nham thạch cự nhân dường như đang chờ cái gì có ý tứ chuyện xuất hiện giang phong ta quản ngươi phòng ngự cao bao nhiêu hp nhiều ít tại phong nhận trước mặt đ ề u mà l i ề n tại giang phong dương dương đắc ý thời điểm một hàng chữ thể xuất hiện hoàn toàn n h ư ờ n g giang phong như gặp phải trọ tỏa máu chạy miễn dịch giang phong không phải đâu không phải đâu một chút máu cũng không lưu lại lưu đi trong nháy mắt hấp thu tuyệt không thấm để lọt đây là dán siêu trường đêm dùng hình đi tính toán tính toán lão tử còn có cái khác mánh khỏe phi cái khác kỹ năng thật u hồi phong đêm, là thùy chi giang phong một cái kiếm khí quét ngang xuống tới chẳng những không có đôi nam thạch cự nhân tạo thành phá giáp hiệu quả thậm chí liền tổn thương đều biến nhường giang phong không thể nào tiếp thu được tan đi mã ngoại trừ miễn dịch lại còn có thể ngăn cản cái này còn chơi q c ọ g lông a chẳng lẽ lại là kịch bản quái đánh không lại loại kia không đúng không nên nha căn cứ mấy cái kia nở tờ cờ cung cấp manh mối có thể biết cái này quái tuyệt đối là nhiệm vụ này mục tiêu nghĩ tới đây giang phong liên mang ép buộc chính mình bình tĩnh lại cẩn thận hồi tưởng lại cái kia gọi là lao vương tiểu đội trưởng lời nói lao vương thoạt đầu là khối kia ngọn núi đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm sau đó trong đầu nhớ lại lao vương lời nói sau giang phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng kêu thảm là quái vật này khẳng định là có nhược điểm nghĩ tới đây giang phong không khỏi bắt đầu cẩn thận vòng quanh nam h thạch cự nhân quay vòng lên thật là đương giang phong c h ọ n vẹn lượn quanh hai vòng mấy lúc sau lại còn là không nhìn thấy giống như là nhược điểm bộ vị chẳng lẽ là ánh mắt nhìn không giống a mà liên tại giang phong không biết nên từ chỗ nào hạ thủ thời điểm trước mắt nham thạch cự nhân kia quả đấm to lớn lần nữa hướng về giang phong đập xuống huyết tinh đoạt mệnh tắc truy đông lợi dụng xiềng xích này hướng về sau cấp tốc bay đi khiến cho nham thạch cự nhân công kích lần nữa thất bại giang phong nhịn không được quay đầu liếp mắt trông về trước nham thạch cự nhân cũng chính là cái nhìn này. nhường giang phong phát hiện đồ vật g g a kia là chỉ thấy lúc này giang thạch h â phong â n quyền vi bại một thất t sau, thân thể liền bắt đầu chuyển động có thể là do ở lúc này giang phong huyết tinh đoạt mệnh tắc cùng bóng đen bắn vọt đều đã qua tiến vào làm lạnh Vô lại phía dưới i phía a g ngay sau đó nham thạch cự nhân kia to lớn bàn tay liền hướng về giang phong vội tới thật là đứng tại nham thạch cự nhân trước mắt giang phong thật giống như đột nhiên ngây ngần cả người đồng dạng không có ty hảo né tránh động tác sau đó nham thạch cự nhân kia tráng kiện mà cứng rắn cánh tay chậm rãi đem giang phong đưa đến trước mắt của mình nhìn lên trước mắt cái này bị chính mình nắm trong tay nhân loại nham thạch cự nhân trong mắt dường như tràn đầy rễu cợt chỉ là ngay tại nham thạch cự nhân chuẩn bị đột nhiên phát lực bóp chết trong tay mình sâu kiến thời điểm kia sâu kiến trên mặt vậy mà trong nháy mắt hiện đầy đủ cười ngay sau đó mấy cái thanh âm không lớn lại hết sức băng lãnh văn tự ở đằng kia sâu kiến trong miệng bật đi ra ảnh tử ký phát theo mấy chữ này vừa dứt tiếng nam h thạch cự nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đợi cho nó lần nữa tự mình hướng về trong tay nhìn lại nơi nào còn có cái gì sâu kiến có chỉ là một cái đen nhánh ảnh tử chương một trăm sáu mươi đánh giết nam h thạch cự nhân chương một trăm sáu mươi đánh giết nam h thạch cự nhân thì ra ngay tại nam h thạch cự nhân dùng tay đến cầm giang phong thời điểm giang phong liền đã tiêu mệ mệ phát động ảnh tập thuật mà cái kia ảnh tử tại phóng xuất ra sau liên một đường theo nham thạch cự nhân cánh tay hướng về đỉnh đầu của nó chạy như điên mặc dù chân chính giang phong bị nham thạch cự nhân cho trộm vào trong lòng bàn tay nhưng là cái này cũng chẳng qua là giang phong trong kế hoạch một bộ phận mà thôi mục đích của hắn chính là vì nhường nham thạch cự nhân phân tâm để cho ảnh tử có thể thuận lợi đi vào đỉnh đầu của nó kể từ đó thay đổi vị trí về sau ảnh tử giang phong tới nham thạch cự nhân tay trong bàn tay chân chính giang phong cũng đã đứng ở nham thạch cự nhân đỉnh đầu chỗ kia nhược điểm trước đó nhìn trước mắt kia nhan sắc kỳ dị hòn đá giang phong trong tay p h á h ư chi kiếm đột nhiên bổ xuống hử. đây cũng là nhược điểm của người a đi chết đi 492, bạo kích phá giáp một tầng két Kết. nhận lấy giang phong công kích sau nham thạch cự nhân lập tức phát ra trận trận kế thảm nhất kích chém đứt nham thạch cự nhân gần năm trăm máu sau giang phong trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu quả nhiên như ta sở liệu xem ra ta không riêng gì một cái lớn xoáy bỉ vẫn là một thiên tài lớn xoáy bỉ tự luyến một phen sau giang phong trong tay phá hư chi kiếm liền điên cuồng cơ múa bốn bạo kích phá giáp hai tầng bốn bạo kích phá giáp ba tầng bốn a thế nào trồng nhiều như vậy tầng phá giáp sau tổn thương vẫn là bốn trăm chín mươi hai căn cứ lực công kích của chính mình đơn giản phân tích một chút sau giang phong liền cho ra đáp án thì ra cái này nham thạch cự nhân n h ư ợ c điểm hộ giáp lại là không ha ha cái này một đợt gọi là yếu mẹ hắn cho yếu mở cửa yếu đến nhà thật là liền đương giang phong đắc ý quyên hình điên cùng huy kiếm thời điểm lòng bàn chân hắn dưới nham thạch cự nhân rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng toàn thân kịch liệt lay động dường như nham thạch cự nhân là muốn nhờ vào đó đến đem giang phong từ đỉnh đầu run rơi xuống đất chỉ là giang phong thân hình dị thương n h a n n h ẹ dù là ngẫu nhiên bị nham thạch cự nhân cho chấn động phản ứng thần tốc giang phong cũng biết mượn nhờ huyết tinh đoạt mệnh tắt hoặc là thuấn thân phá giáp kích lần nữa trở về nam h thạch cự nhân đỉnh đầu mấy lần hưu kinh vô hiểm sau giang phong cũng là phát hiện cái này nam h thạch cự nhân đau nhức điểm hắc hắc cái này ngu ngơ hai tay vậy mà bắt không được đỉnh đầu của mình ta nói nó làm sao sẽ biết giống được chứng động kinh đồng dạng điên c u ồ n g run run biết rõ điểm này sau giang phong lá gan cũng là từ từ lớn lên thậm chí hắn còn tại nam h thạch cự nhân đỉnh đầu bắt đầu chơi thuyền hải tặc nham thạch cự nhân hướng về phía trước xoay người giang phong liền về sau chạy ba tờ u tờ u bên này bên này hắc giống hắc giống nham thạch cự nhân ngựa về đ giang phong liền hướng phía trước vọt ba ba ba bên kia bên kia a ha a ha mà mỗi khi nham thạch cự nhân hơi chút ngừng giang phong liền dùng phá hư chi kiếm mạnh mẽ phách lên hai lần no đừng ngừng đừng ngừng muốn tới muốn tới nhanh chính mình động động trải qua giày vò qua đi nham thạch cự nhân lượng máu đã sớm bị giang phong tiêu hao hơn phân nửa két k bốn p h ẫ n n ộ phát ra hai tiếng tiếng vang kỳ vai sau nham thạch cự nhân dường như muốn xảy ra điều gì biện pháp vậy mà không tại vô vị run run có chút vẫn chưa thỏa mãn giang phong đưa chân ra đối với dưới thân nham thạch cự nhân trà trà ân người tốt ta còn không có tận hứng đâu mà liền đương giang phong tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc nam h thạch cự nhân đột nhiên lần nữa bắt đầu chuyển động chỉ thấy nam h thạch cự nhân đầu tiên là xoay e o chấm xuống sau đó bằng đá hai chân trong khoảnh khắc đột nhiên phát lực khiến cho nó toàn bộ thân hình đều nhất d ư ợ c mà lên cái này cũng chưa hết bởi vì trước đó làm xoay e o động tác cái này khiến nam h thạch cự nhân tại thang đến giữa không trung về sau thân thể liền có thể dùng ra xoay tròn động tác kể từ đó nam h thạch cự nhân toàn bộ thân hình liền cũng tại giữa không trung điên cùng xoay tròn mong muốn nhờ vào đó đến đem giang phong hoàn toàn vãi ra chỉ là nam thạch cự nhân bất chi đạo chính là giang phong khi nhìn đến nó động tác này sau trong hai mắt vậy mà tuân ra vẻ hưng phấn hại u không tệ u đây không phải không chung quay người a cái này ta quen thuộc a giang phong nói xong còn không đợi chính mình bị cường đại lực ly tâm vãi ra liền phóng xuất ra một cái kỹ năng tơ nhện quấn quanh chỉ có điều giang phong cái này một cái kỹ năng phóng thích mục tiêu cũng không phải là nham thạch cự nhân mà là chính mình thật chặt đem chính mình trói buộc tại nham thạch cự nhân đỉnh đầu sau mặc dù đào thoát bị quăng đi xuống vận mệnh nhưng là giang phong lại đột nhiên có chút thương cảm không nghĩ tới tại thất giới bên trong cái thứ nhất cùng ta cùng một chỗ thể nghiệm không chung quay người kỹ lại là một cái da quái bốn là trăm chín mươi hai bạo kích phá giáp hai mươi tầng bốn trăm chín mươi hai bạo kích bốn cuối cùng tại giang phong không ngừng chém vào phía dưới nam thạch cự nhân đỉnh đầu tảng đá kia cũng rốt cục vỡ vụn hình thể nam thạch to lớn cự nhân tại tảng đá kia vỡ vụn đồng thời cũng là ẩm v a n g quảng hướng về phía mặt đất thân thể tản mắt thành vô số đá vụn hô cái này nhiệm vụ ẩn cuối cùng kết thúc chỉ là cái này nam thạch cự nhân thế nào không có rơi xuống thứ gì a chỉ có mấy cái tảng đá đem nam thạch cự nhân rơi xuống đ ổ vật toàn bộ nhặt sau khi thức dậy giang phong không khỏi có chút trong lòng không công bằng theo lý thuyết cái này n i a m thạch cự nhân như thế khó đánh nương tựa theo vận may của ta thế nào cũng nên cho ta rơi xuống mấy món không đáng tiền tử giả trăng cái gì a vừa nghĩ giang phong một bên đem một quang thả trong tay trên tảng đá hắc rượu khoáng cách cái tên này tốt nhìn q u e mắt À, ta nhớ ra nhớ rồi. bây giờ ngoại trừ bất chi tri đạo triều tích yêu đao hẳn là đi nơi nào thu hoạch được bên ngoài mặt khác hai cái vật liệu giang phong đã chuẩn bị đầy đủ hết cái này khiến giang phong làm sao có thể không kích động hồi tưởng lại chính mình tại ám ảnh sơn mạch bên trong trọn vẹn đ à o nhanh gần nửa ngày mới đào ra một cái phẩm chất tương đối cao bóng đen khoáng thạch sau giang phong lập tức cảm thấy nham thạch cự nhân cho mình tuân ra một cái hát rượu khoáng thạch dường như cũng liền tương đối hợp tình hợp lý triều tịch yêu đao chắc hẳn cũng hẳn là từ cái nào đó bột rơi xuống a lại nói cái này thất giới bên trong muốn đem ngụy thần khí cường hóa tới thần khí cấp bậc lại còn cần phải lấy được một thanh khắc ngụy thần khí cái này thật sự là có chút khắc loại tính toán cũng không vội ở cái này nhất thời dù sao cũng là gom góp vật liệu bằng vào ta hiện tại phó trư nghiệp đẳng cấp cũng không có cách nào tiến hành cường hóa. Muốn đến nơi này, giang phong cũng liền trực tiếp đem bóng đen khoáng thạch để vào ba lô rời đi mảnh này quặn g bỏ đi trước tìm lao vương a đem nhiệm vụ này cho đưa ra tin tức vạch trần theo thất giới quan phương bối cảnh tư liệu biểu hiện nham thạch cự nhân toàn thân đều là từ tảng đá tạo thành đồng thời nó cũng không tồn tại dây thanh hoặc là miệng loại này tổ chức mà nó phát ra loại kia đặc biệt k ế t thanh âm là từ nó dưới hông hai cái thô giáp hình bầu dục hòn đá lẫn nhau ma sắt cùng va chạm phát ra tới tư tất loại này phát ra tiếng ký xảo tại đã biết tất cả nhân loại bên trong còn chưa phát hiện có người nắm giữ bạch phỉ thật dễ khi dễ c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt lao t h ô n trưởng bạch phỉ thật dễ khi dễ cưới lên u hồn ma lan sau giang phong không cần bao lâu thời gian liền đi tới nở tờ cờ lao vương bên người mà đương giang phong nhìn thấy những n à y nở tờ cờ đều chỉnh chỉnh tề tề đứng tại chỗ n ê n đón chính mình sau không khỏi có chút xấu hổ lên thì ra đang cáo biệt thợ m ỏ đội trưởng lao vương đám người thời điểm nhân viên giang phong đột nhiên chơi tâm đại phát nói đùa đồng dạng nói một câu danh nôn mấy người các người đứng tại chỗ không muốn đi động ta qua bên kia giết mấy cái thạch đầu nhân trở về thúy chi đám này hàm, hàm nở tờ cờ quả nhiên đứng tại chỗ động cũng không động sửng sốt u chờ đến giang phong trở về đi tới gần giang phong liên mang chào hỏi lao vương mấy người à đừng ngấp đứng nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhìn thấy giang phong trở về những n à y nở cờ cờ cũng là rốt cuộc sống bắt đầu chuyển động cùng nhau tiến lên đem giang phong cho vây ở trung tâm lao vương nhà mạo hiểm đại nhân ngươi ngươi đem những cái k i a thạch đầu nhân giải quyết đối mặt với lao vương nghi vấn giang phong đắc ý cười một tiếng đương nhiên giải quyết cũng không nhìn một chút ta là ai lao vương nghe được giang phong lời nói sau nhịn không được hướng giang phong đầu đỉnh nhìn lại ngươi là ai vĩ đại là mạo hiểm gia ngươi không phải được trí tri vương tạm thời ngừng ngừng đình chỉ liên mang ngừng lão vương tiếp đi xuống giang phong lung túng m ổ hôi đều xuất hiện cái kia nhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ này ban t h ư ở n g đâu nhìn thấy giang phong nhắc lên nhiệm vụ ban t h ư ở n g lão vương đầu tiên là xứ sở sau đó giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì đưa trong tay thợ mỏ sẻn g đưa cho giang phong ban t h ư ở n g a cái kia nhà mạo hiểm đại nhân chúng ta những n à y lấy quặng công nhân cũng không có cái gì quá đáng tiền vật phẩm cũng chỉ phải đem cái này ăn cơm giá hỏa đưa cho ngươi còn hy vọng ngươi không cần ghét bỏ đưa tay nhận lấy lao vương đưa tới cái sẻn sau giang phong liền cẩn thận tra nhìn lại lao vương thợ mỏ sẻn hiệu quả đào quán g thạch tốc độ để cao gấp đôi phó c h ứ c n g h i ệ p thiết tượng kinh nghiệm thu hoạch tốc độ để cao gấp đôi á c h đây chính là nhiệm vụ ban thưởng xem hết ở trong tay cái x ẻ n g sau giang phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút truy vấn nhìn thấy giang phong tựa hồ có chút không quá cao hứng lão vương khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay nói rằng cái kia nhà mạo hiểm đại nhân tảng đá quái vật bị thanh lý sau chúng ta liền có thể khôi phục công tác kể từ đó thiên thành tường thành cũng sẽ thay đổi càng kiên cố hơn và mỹ quan giang phong không có lão vương ếch nhà mạo hiểm đại nhân ngươi cũng biết chúng ta những n à y thợ mỏ thật không dễ dàng nghe được lao vương bắt đầu đánh đồng t i n h bài giang phong rốt cục ý thức được không có phần thưởng của hắn tại l à cái tốt hầm hực khoát tay áo a được rồi được rồi nói xong giang phong quay người liền muốn ly khai thật là đúng vào lúc này bên cạnh hắn lao vương đột nhiên đưa tay kéo lấy hắn đúng rồi nhà mạo hiểm đại nhân còn có một việc ta còn không có nói rõ với ngươi đó vừa mới đánh chết kia tảng đá lớn quái vật địa phương có một cái q u ò n mỏ ở nơi nào có thể đào được rất nhiều loại chất liệu tương đối tốt khoáng thạch hơn nữa nơi này còn không có những người khác biết nhìn thấy lao vương nói như vậy giang phong trước mắt đột nhiên sáng lên ngươi nói là nơi đó chỉ có ta có thể đi trước mắt mà nói đúng vậy lao vương nhẹ gật đầu giang phong giang phong cái này còn tạm được hh ắ c ắ cáo c biệt lao vương cùng một đám thợ mỏ sau giang phong nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tạm thời trước không đi chỗ đó còn mỏ khoảng cách xệ vợ s á p nhập thời gian càng ngày càng gần vẫn là trước lấy thăng cấp làm chủ a nghĩ tới đây giang phong liền quyết định trước tiên phản hồi thiên thành một mặt là đi xác nhận một chút khoáng thạch thu mua tình huống dùng cái này nhắc tới trước chuẩn bị sẵn sàng một phương diện khác thì là giang phong muốn đi tìm tới bạch phỉ tại nhận lấy một cái nhiệm vụ thật là t h y chi giang phong về tới thiên thành sau vừa mới thu hồi tọa kỵ ưu hồn ma làng còn chưa kịp đi vào trong thành liên nghe tới thủ ở cửa thành vị trí hai cái vệ binh đang tán gâu nói chuyện trời đất nội dung thì là liên quan tới đội trưởng của bọn họ bạch phỉ thủ thành vệ binh a a i n g ư ờ i nghe nói a bạch phỉ đội trưởng lên t r ư ớ c hiện tại đã là vệ binh thống lĩnh thủ thành vệ binh b đúng vậy a đúng vậy a nghe nói bạch phỉ đội trưởng hắn a không bạch phỉ thống lĩnh tấn thăng tốc độ thật nhanh chắc hẳn hẳn là đụng phải quý nhân nghe được lời của hai người sau giang phong liên mang hướng về thành nội tháp quan sát đi tới bạch phỉ đại ca ngươi sao có thể cứ đi như thế đâu người đi nhiệm vụ của ta làm sao bây giờ à? vừa nghĩ giang phong một bên bước nhanh đi tới tháp quan sát h ạ mà lúc này bạch phỉ trước đó vị trí bên trên vẫn đứng đấy một cái đỉnh nón trụ q u ă n g giáp binh sĩ chỉ có điều đã không phải bạch phỉ giang phong cái kia vị huynh đệ kia muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì thì ra cái kia luôn yêu thích thích dáng v ẻ n h ư vậy người kia đi nơi nào tên lính kia bộ dáng người gặp được giang phong khoa tay động tắc sau trong nháy mắt hiểu rõ ra úc ngươi nói nhất định là bạch phỉ thống linh à. hắn thăng chức hiện tại để ta tới thay thế hắn lúc đầu chức vụ giang phong thăng chức các ngươi thất giới bên trong còn lưu hành một thời một bộ này vậy hắn là cho ai tặng quà sao vẫn là bị vị kia nữ lãnh đạo cho quy tắc ẩm a sẽ không phải là bị nam lãnh đạo cho lặn đi nghe được giang phong lời nói sau binh sĩ kia rõ ràng chính là giật mình có chút mắt trợ tròn binh sĩ ngạc nhiên binh sĩ cái kia nghe nói là bạch phỉ thống lĩnh là do ở nghiệp vụ năng lực tương đối xuất sắc thượng cấp lời nhắn nhủ một chút tương đối khó giải quyết đồng thời không có người chơi nguyện ý làm nhiệm vụ đều bị hắn cho tùy tiện ủy thác ra ngoài cho nên lúc này mới đặc biệt cất nhắc nghe được trước mắt binh lính lời nói sau lần này đến phiên giang phong trợn mắt giang phong ngạc nhiên giang phong chẳng lẽ nói nghĩ tới đây vô số cùng bạch phỉ rằng có hình tượng nhao n h a u tại giang phong trước mắt thoáng hiện mà qua cưa điện hoàng hồn mgm lên lao trưởng thôn tự tay viết thư kỳ thật phía trên viết là kẻ này năng lực xuất chúng có thể chịu được trọng dụng đề nghị đem một chút tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ giao cho hắn đọc xong tin sau bạch phỉ kia khỏe miệng một vệt như có như không cười lạnh nhưng thật ra là cho nên ý niệm một cái khác phiên bản cho giang phong nghe lao trưởng thôn cảm thán ta đ ệ có tiền đổ a bạch phỉ đem chính mình thành công dụ dỗ g a n g n g đồng thời thành công tin tức truyền trở về cùng cái này mấy lần nhiệm vụ ẩn độ khó cùng ban thượng không thành có quan hệ trực tiếp khó giải quyết nhiệm vụ không có người chơi bằng lòng lĩnh nhiệm vụ còn có kia minh minh thân làm thủ thành vệ binh đội trưởng lại luôn bị chính mình cho tập kích bất ngờ tuyệt đối là cho nên ý đây hết t hệ tất cả dường như t r ầ m rãi hợp thành một đầu rõ ràng mạch lạc t r ầ m rãi tại giang phong trước mắt rõ ràng lên cái kia chính là bạch phỉ gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu chính là đang lợi dụng chính mình ba ném cho mình tia cái gọi là nhiệm vụ ẩn minh minh chính là chó đều không làm phí sức nhiệm vụ ba chuẩn、bị. Trước 1 nhỉ nhỉ bởi vì là một bình dân người chơi giang phong căn bản là không có cách thu hoạch được những sệ vở khác bên trên tý tức cho nên hắn cũng chỉ đánh hướng ra tộc thế lực cường đại âu dương tiểu bạch nghe nóng tý tức mà âu dương tiểu bạch bên kia cũng rất nhanh phát tới hồi phục tiểu hy bên kia chuyển đến tý tức phủ tăng bên kia đã bí mật tập kết người chơi chuẩn bị sệ vở hợp lại cũng liền hướng chúng ta sẽ vở công tới giang phong cái khác mấy cái kia sẽ vở đâu âu dương tiểu bạch h i ê n viên hãn bên kia chỉ nói là mỹ lệ quốc bên kia dường như ngay tại nắm chặt thăng cấp còn lại hắn còn không có t h a m dò được về phần đông phương minh bên kia thì là một chút tin tức đều không có chuyển tới bất t r i đạo có phải hay không bị người phát hiện h i ê n viên hãn cùng đông phương minh hai người kia giang phong từng nghe âu dương tiểu bạch nói qua là phân biệt tiềm phục tại mỹ lệ quốc cùng ngân đô phục hai cái tứ đại gia tộc người giang phong các ngươi bên này chuẩn bị thế nào âu dương tiểu bạch ta đã cùng trong nhà chào hỏi tập kết không ít người thật là ngươi cũng biết thất giới cái trò chơi này thăng cấp cùng thực lực tăng lên độ khó cũng không nhỏ cho nên có thể chân chính đưa đến tác dụng người cũng cũng không nhiều giang phong rất lớn đi ta cảm thấy vẫn được cá âu dương tiểu bạch thật xin lỗi ta quên ngươi không phải người giang phong ân tính toán chờ có cơ hội lại thu thập ngươi vương giả mấy người kia tiến triển thế nào âu dương tiểu bạch vương giả cùng đại nhãn manh thỏ bên kia cũng đều cũng không tệ lắm chắc hẳn sẽ không có vấn đề quá lớn nói tóm lại chúng ta bên này thực lực đều cũng không tệ lắm chỉ là liền sợ cái khác mấy cái s e v e r giang phong ân ta lo lắng cũng là cái này cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ dù sao ban đầu là chúng ta hoa hạ cầm xuống đệ nhất giới b u ồ n khó tránh khỏi bọn hắn bên kia sẽ đỏ mắt âu dương tiểu bạch kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều thứ nhất thất giới chỉ là một cái trò chơi thắng bại mà thôi cũng không phải sinh tử thứ hai nếu quả như thật tới mười phần cần thiết thời điểm khẳng định sẽ có ẩn dấu lực lượng đi ra ổn định cục diện giang phong ân t ố t ta coi như âu dương tiểu bạch lấy vì lần này đối l ờ i đã dừng ở đây chuẩn bị quan b không c h í c chắc tiếp tục thăng cấp đi thời điểm không nghĩ tới giang phong lần nữa phát tới một cái tin giang phong chỉ là tiểu bạch ngươi có một câu ta không dám g ậ p bừa âu dương tiểu bạch thấy được giang phong tin tức sau nhịn không được xưng sở sau đó theo bản năng hỏi ân câu nào giang phong ngươi nói thắng bại mà thôi đạt được giang phong đáp án sau âu dương tiểu bạch kém chút một cái nhịn không được nguyên địa b ả o tạc nguyên bản hắn còn tưởng rằng giang phong sẽ nhắm vào mình nói tới ẩn dấu thế lực có hứng thú mong muốn hỏi thăm một chút thật là không nghĩ tới giang phong vậy mà đột nhiên ngạo kiểu hơn nữa cái này vẫn chưa xong ngay tại âu dương tiểu bạch bất t r i đạo nên nói cái gì thời điểm giang phong hạ cái tin vậy mà lại phát tới giang phong ừ tại ta chỗ này thắng bại lại làm sao có thể nói thành mà thôi thắng chính là thắng vác chính là vác há có thể cho đùa đối với giang phong tin tức âu dương tiểu bạch nhịn không được có chút im lặng nhà danh giống như trả lời c á i kia đối thoại thế nào đột nhiên trung nhị lên rồi thúy chi mặt khác giang phong giống như lúc này đã đắm chìm ở trong thế giới của mình vẫn tại tự mình nói giang phong thú chi đối thủ vẫn là đám k i a dụng ý khó dò m a n gì tri quốc âu dương tiểu bạch ta bình thường điểm thôi giang phong chỉ cần ta giang phong còn sống ta liền tuyệt đối sẽ không để chúng ta hoa hạ bị người ức hiếp ẩn giấu thực lực ha ha căn bản không cần âu dương tiểu bạch ba giang phong thừ lần này tạm thời liền để cho ta tới đánh bại bọn hắn tốt âu dương tiểu bạch có bệnh nặng không p h á p trị xạ giao trang bê t r ứ n g giang phong ta có bệnh ừ mà thôi thụ tử không đủ cùng mưu cáo tử âu dương tiểu bạch mãnh ta ni mã đóng lại cùng âu dương tiểu bạch không chít chắt sau giang phong hướng về thiên thành n g o à i thành đi tới thừa dịp n h ỉ nỉ h bên kia tuyển bạn tinh anh thời điểm ta còn là lợi dụng trong khoảng thời gian này đi thăng cấp a nếu không chỉ sợ kế tiếp liền không có thời gian vừa nghĩ một bên đi tới ngoại thành sau đó giang phong xoay người cưới lên đu hồn ma lang hướng về luyện cấp khu vực mau chóng đuổi theo trung nhị a có lẽ vậy mà lúc này giang phong bất t r i đạo chính là thất giới một bên khác đóng lại cùng giang phong đối thoại cửa sổ sau âu dương tiểu bạch khoe miệng cũng có chút dơ lên hát tiểu tử này mặc dù bình thường nhìn rất xa điêu có lúc nói lời còn thật có ý tứ đã d ạ n g này ta âu dương tiểu bạch cùng người cùng người m ộ thối c lui ra khỏi trò chơi cầm lên bên người thông tin thiết bị bấm một số điện thoại uy đi. trà làm phiền ngươi cùng m a bá bá bên kia nói một chút ta trong trò chơi chuyện hẳn là không cần phiền t o á bọn hắn quân đội đúng chính chúng ta có thể giải quyết ân chỉ là một bọn tạm trùng mà thôi yên tâm đi Tốt, vậy ta treo. Cúp điện thoại sau, âu dương, Tiểu bạch, hít vậy sau, Cúc điện Dương Bạch sâu Âu mấy ộ t kết thúc, ta trí hơi, như những nhược cho bệnh. giống cái kia nhược trí cho lây m ngày kế tiếp giang phong đều đang điên cùng thăng cấp bên trong vừa qua mà tại khoảng cách xệ vợ s á t nhập đến ngược còn có mười thiên thời điểm giang phong đẳng cấp rốt cục đi tới ba mươi năm cấp đem thăng cấp cho năm điểm thuộc tính phân phối sau giang phong ấn mở bảng đẳng cấp bảng xếp hạng đẳng cấp một tạm thời liền gọi vương giả tốt ba mươi năm cấp hai âu dương tiểu bạch ba mươi b ố cấp ba đại nhãn manh thọ ba mươi ba cấp bốn vương g i ba mươi ba cấp năm ai ỉa nữ vương ba mươi ba cấp sáu kiếm khởi bi phong lương ba mươi hai cấp bảy tiểu bạch mấy người bọn hắn tốc độ lên cấp rất nhanh n mặc dù kém xa ta thì hì khoảng cách s á t nhập liền chỉ còn lại mười ngày cũng nên bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng nghĩ tới đây giang phong đầu tiên là cho nị nị phát đi một tin tức hỏi thăm chính nàng bàn giao nàng làm chuyện như thế nào nị nị đã sớm tập kết tốt đám người này vừa nghe nói là cát chủ tịch đại nhân muốn gặp bọn họ từng cái đều kích động đã mấy ngày nhìn thấy nị nị hồi phục sau giang phong nhẹ gật đầu mặc dù nhưng cái này nị nị bản thân thực lực cũng không thế nào mạnh nhưng là xử lý khởi sự vật tới vẫn là rất đáng tin cậy giang phong tốt ngươi để bọn hắn tại thiên thành phía đông chờ ta ta một hồi liền đến nói xong giang phong liền đóng lại khung chít chát cưới lên u hồn ma lang hướng về thiên thành mà đi chương một trăm sáu mươi b ố hạng thứ nhất khảo nghiệm chương một trăm sáu mươi b ố hạng thứ nhất khảo nghiệm nhân viên có u hồn ma lang sau giang phong tốc độ cực nhanh một hồi thời gian liền về tới thiên thành nhìn thấy thời gian còn sớm phỏng đoán nghỉ nỉ g h bên kia rủ là lập tức bắt đầu tập kết xem chừng cũng cần một chút thời gian giang phong cũng không có thúc giục mà là dự định trước bay về cửa hàng của mình đi tìm lâm em gái b ả n giao một ít chuyện chuẩn bị lâu như vậy cũng nên bắt đầu chế tạo đi vào cửa hàng của mình sau giang phong liền thấy được sắc mặt có chút sầu khổ lâm em gái ngay tại đối với quầy hàng ngần người giang phong lâm em gái ngươi thế nào lâm em gái a lão bản người trở về rồi nhìn thấy là lão bản mình trở về lâm em gái liên mang đổi lại khuôn mặt tươi cười tiến lên đón chỉ là giang phong như thế nào lại bất t r i đạo nàng đang lo lắng cái gì giang phong lâm em gái ngươi có phải hay không tại nhân vi tài chính mà giàu gì a nhìn thấy giang phong đã đón được lâm em gái cũng liền không đang giàu dếm có chút thất thức nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu lâm em gái là cũng không hoàn toàn là ta chỉ là không rõ lão bản ngươi thế nào đột nhiên như thế hào phóng lên mặc dù ta không nên lắm miệng nhưng là cái này dù sao cũng là ngươi thật vất vả góp nhặt lên vốn l i ơ n g a nghe được lâm em gái lời nói sau giang phong mỉm cười cũng không có trực tiếp trả lời lâm em gái lời nói mà là vươn tay ra nhẹ nhàng sờ lên lâm em gái mái tóc giang phong có một số việc ngươi là sẽ không hiểu về phần tiền bạc vấn đề ta đã giải quyết ngoại trừ âu dương thế ra bên kia sẽ cung cấp duy trì bên ngoài thấy tiền mắt mở mát tâm tiệm vàng cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ kim tệ trễ nhất hôm nay trễ chút thời gian liền sẽ đưa tới giang phong mấy ngày nay không có gì bất ngờ xảy ra ta là sẽ không trở về đợi đến tất cả mọi thứ đầy đủ sau ngươi ngay tại thuê mấy cái nở tờ cờ đồng loạt chế tạo có bao nhiêu chế tạo nhiều ít giang phong tóm lại vung tay đi làm đi ta tin tưởng ngươi giang phong cho lâm em gái một cái cổ vũ biểu lộ sau giang phong liền đi ra cửa hàng hướng về thành đi ra ngoài kết quả cứng nhất đi ra khỏi cửa thành giang phong liền thấy chợ ở chỗ này nị nị mà nị vừa nhìn thấy giang phong sau cũng là lanh lợi chạy tới nị nị tạm thời ca ca đã lâu không gặp a chỉ có điều giang phong nhìn thấy nị nị sau lại chỉ là thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu giang phong đã lâu không gặp cái kia ta muốn người đều tới a sau đó nhãn thần càng là không nhịn được hướng nhịn n h ị sau lưng lướt tới giang phong mà theo giang phong ánh mắt quét tới nhịn n h ị sau lưng kia trọn vẹn ba vạn người người chơi đội ngũ cũng xuất hiện ở giang phong trong mắt ngay sau đó nhịn n h ị liền phát hiện mười phần làm nàng tự tôn t h ụ thương một màn chỉ thấy giang phong tại gặp được kia dòng d ã ba vạn nam tính người chơi đội ngũ sau lập tức trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn giang phong h à o đồng đồng a cái này cùng giang phong nhìn thấy nàng thời điểm bình thản biểu lộ tạo thành mười phần t r a n lệch rõ ràng mà một màn này cũng làm cho lối dung mạo của mình vô cùng tự tin nỉ nỉ nhịn không được trong lòng có một cái phỏng đoán chẳng lẽ cái kêu bỏ phiếu dán bên trong nói là sự thật tạm thời ca ca lấy hướng nỉ nỉ cũng như n g vào lúc này giang phong đã đứng ở kia hai mươi ngàn tên chính mình công hội thành viên trước mặt long đ ằ n g công hội các n g h n h đệ chắc hẳn các ngươi đối với đem các ngươi tuyển ra đến muốn đi làm cái gì chuyện này mười phần hiếu kỳ nhưng là thật đáng tiếc chính là trước mắt ta còn không thể nói cho các ngươi biết nhân vi trước đó ta sẽ đối với các ngươi tiến hành một khảo nghiệm chỉ có cuối cùng thông qua được khảo nghiệm đồng thời vẫn quyết định lưu lại người ta mới có thể đem mục tiêu lần này nói cho các ngươi biết trước mắt có thể nói cho các ngươi biết chính là lần này hoạt động sẽ mười phần hung hiểm thậm chí có thể sẽ nhiều lần tử vong hơn nữa các ngươi có lẽ không cách nào thu hoạch được bất kỳ ích lợi như là ta dám cam đoan mỗi một cái tham dự và huynh đệ đợi đến nhiệm vụ kết thúc sau mỗi khi ngươi hồi tưởng lại đoạn trải qua này thời điểm tuyệt đối là để ngươi có thể lấy làm tự hào một đoạn hồi ức còn có trong lúc này các ngươi bất luận kẻ nào bất kỳ thời gian đều có thể xin rời khỏi ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu các vị lưu lại cho nên hiện tại các ngươi chuẩn bị kỹ càng xuất phát ta giang phong nói xong mục quang chậm r ã i quét về trước mắt chính mình trong công hội tuyển ra tới cái này và vạn tên người chơi mà đối mặt với giang phong mục quang những n à y long đẳng công hội người chơi cảm xúc nhao nhao tăng vọt lên đúa quạ chủ tịch đại nhân là muốn mang bọn ta đi thăng c ấ p a lười biếng ta đoán hẳn là đi soát một cái tương đối khó bí mật phó bản a cây hồng bị con chuột cậy phó bản sao có thể dùng tới nhiều người như vậy ta đoán chủ tịch nhất định là muốn mang theo chúng ta đi diệt đi một cái nhìn xem không vừa mắt công hội nếu không cũng sẽ không đem chúng ta những n à y tinh nhuệ lựa đi ra nương tựa theo xuất sắc cảm giác nghe được rất nhiều người xì xào bản tán sau giang phong mỉm cười đã các ngươi đã chuẩn bị xong vậy chúng ta liền bắt đầu hạng thứ nhất khảo nghiệm nghị lực cũng có thể nói là lực bền bỉ nói giang phong triệu hoán ra ư u hồn ma lang từ giờ trở đi mục tiêu của các ngươi chỉ có một cái cái kia chính là đi theo cái mông của ta đằng sau không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép dừng lại không kiên trì nổi theo không kịp đều coi là đào thải mà bị đào thải sau ngươi liền có thể tự hành trở về thiên thành nói xong giang phong thúc giục dưới hông ư u hồn ma lang thướng về ám ảnh sơn mạnh phương hướng liền đi ra ngoài mà lúc này gặp được giang phong tọa kỵ sau được tuyển ra người chơi đều là hai mắt tỏa sáng trên mặt lộ ra ước mơ vẻ mặt t r â u ngựa tri vương và、wow. cái kia là tọa kỵ a chủ tịch tọa kỵ rất đẹp a phá hậu ngoại tảo đây cũng quá khốc đi đây quả thực so trong cuộc sống hiện thực phe r a gì bụ gạ thì đẹp trai hơn bên trên gấp trăm lần a mà ngay tại những ngày người ngẩn người công phu giang phong đã hướng về ám ảnh sơn mạch phương hướng xuất phát nhìn thấy chủ tịch đại nhân đã xuất phát đám này các người chơi cũng rốt cuộc phản ứng lại dù sao nếu là nhân vi cùng không thượng giang phong bộ pháp mà bị đào thải vậy cũng quá kém thế là một cái trọn vẹn ba vạn người, người chơi đội ngũ liền bắt đầu nhanh chóng di động rơi nhìn từ xa đi như cùng một cái màu đen trưởng lòng lạn phục trên đất phi t ố c bỏ cái này cũng khiến cho một chút ở phụ cận đây đánh quái thăng cấp cái khác công hội người chơi trực tiếp bị giật này mình đó là cái gì tình huống là người c h ơ i a thế nào nhiều như vậy ngoa tào đây cũng quá hùng vĩ đi là quân phe thế lực và o ở sao lúc này nỉ nỉ h nhìn xem đi xa giang phong b ọ n người trong lòng tràn đầy cảm giác lạ lạ nỉ nỉ h chủ tịch ba vạn cái nam nhân cường trắng còn muốn khảo nghiệm sức chịu đựng còn nhất định phải đi theo cái mông của hắn đằng sau vô số chi tiết chậm rãi tại nị nị trong đầu rõ ràng sau nị nị rốt cuộc công nhận cái kia chính mình trước đó một mực không thể tin được suy đoán tạm thời ca ca không nghĩ tới ngươi là loại người này vườn ta còn vườn ta còn hừ mà thôi trách thì trách ta có mắt không chẳng tốt nói xong nị nị lập tức mạnh mẽ dậm chân một cái quay đầu quay trở về thiên thành t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm hạng thứ hai khảo nghiệm t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm hạng thứ hai khảo nghiệm hô hô a mệt mỏi quá không được không được ta không kiên trì nổi chạy không nổi rồi các ngươi mấy người các ngươi là có phải là nam nhân hay không mới như thế một hồi liền liền không kiên trì nổi tiếp tục đ ộ n ta ta thật là còn có thể còn có thể kiên trì chạy hai mươi phút lúc này giang phong sau lưng chính cùng lấy đen nghịt một mảng lớn người chơi mà những n à y người chơi nhìn tựa hồ cũng đã muốn tinh b ì lật tẫn nhao n h a u tại t h ở hồng h ộ giang phong tự nhiên biết từ khi tiến vào thứ hai giới sau thất giới cảm giác càng ngày càng chân thật mặc dù thời gian dài chạy sẽ không đối người chơi tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương nhưng là từ trên tinh thần tiêu hao mà nói rất nhiều người chơi cũng dễ dàng không chịu nổi chỉ có điều đây chính là giang phong làm như vậy nguyên nhân giang phong mong muốn đang là thông qua như thế một hạng khảo nghiệm trước sàn g chọn rơi một bộ phận tinh thần không kiên định không có nghị lực người chơi chỉ có lưu lại toàn bộ là ý chí kiên định người chơi chi kỷ binh này đội ngũ mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại mà chuyện kết quả sau cùng cũng đúng như giang phong đ o á n trước chờ những n à y người chơi thật vất vả đổi tới ám ảnh sơn mạch lối vào thời điểm đội ngũ nhân số đã giảm bớt tới hai mươi bảy ngàn người tà hữu nói cách khác gần có một phần m ư ơ i người chơi không có kiên trì nổi vì cái này nghị lực khảo nghiệm cho đào thải nhìn trước mắt mệnh ngã một mảnh người chơi giang phong không có quá nhiều thúc giục mà là lưu lại một chút thời gian cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe dù sao đằng sau còn sẽ có cảng khảo nghiệm tàn khốc đang chờ bọn hắn mà l i ê n tại cơ hồ tất cả người chơi đều chật vật không chịu nổi nắm chặt thời gian lúc nghỉ ngơi giang phong n g o ạ i ý muốn phát hiện có hai tên người chơi cũng không có hướng người chơi khác như thế hoặc ngồi s ồ m hoặc nằm mệt mỏi ngã xuống đất ngược lại đứng thẳng tắp vẻ mặt kiên định cùng thong dong không có cố ý đi ra phía trước chỉ là lưu ý một chút hai người ai đi kiếm khởi bi phong lương phụng tới bầu trời kiếm khởi bi phong lương đây không phải kia cấp bậc trên bảng trước mấy t chưa nghe nói qua nhưng nhìn bộ dáng thực lực cũng không tệ chúng ta công hội quả nhiên là nhân tài đông đ ô ca nghĩ tới đây giang phong hướng về hai người quan sát tỉ mỉ lên chỉ thấy kiếm khởi bi phong lương nhìn tuổi tắc dường như cũng không lớn chỉ là trên mặt của hắn nhưng lại có một cỗ tuổi tắc cùng hắn không hợp lạnh lùng cho người cảm giác mười phần không tốt tiếp xúc mà một cái khác gọi là phụng tới bầu trời nghiên cấp nhìn so kiếm khởi bi phong lương còn nhỏ hơn tới một chút vẹn vẹn một thiếu niên bộ dáng lại hất lên một cái mười phần cổ lỗ màu đen áo c h o n g cực kỳ cổ quái hơn nữa thiếu niên này dường như không quá ưa thích bị người chú ý cảm nhận được giang phong mục con sau vậy mà trực tiếp xoay người qua đi nhìn thấy hai người biểu hiện sau giang phong hơi có chút đau đầu đều rất có cá tính a vốn còn muốn nhìn xem hai người này có hay không có thể phát triển thành tiểu đội trưởng loại hình khả năng đâu đã dặn này vậy trước tiên xem bọn hắn hai cái có thể hay không thông qua tiếp xuống khảo nghiệm a nghĩ tới đây giang phong p h i tay đem được chú ý của mọi người hấp dẫn tới k h ủ k h b đại gia nghỉ ngơi cũng hẳn là đều không khác mấy kế tiếp chúng ta bây giờ liền muốn tiến hành tiếp theo hạng khảo nghiệm lần trước khảo nghiệm khảo nghiệm là đại gia nghị lực đã các ngươi đều kiên trì được kia cũng đủ để chứng minh các ngươi đều có kiên cường tinh thần nhưng là Từ nói c xong giang phong chỉ hướng thông hướng ám ảnh sơn mạch nhất tuyến thiên tại cái này nhất tuyến thiên lối vào chỗ có đại lượng bóng đen con rơi những này con rơi phòng ngự không cao lại hp rất thấp nhưng là duy trì có lực công kích lại rất cao mà các ngươi phải làm chính là tại không đánh giết bóng đen con rơi dưới tình huống thành công thông qua nơi này giang phong nói xong thả người nhảy xuống u hồn ma lang một ngựa đi đầu vào tới chỉ thấy giang phong cấp tốc đi tới bóng đen con rơi trước mặt sau đầu tiên là mở ra ra tốc kỹ năng bóng đen bắn vọt sau đó giang phong thật giống như hóa thân thành nhất đạo tia chớp màu đen trực tiếp vọt vào bóng đen con rơi trong bầy quái vật mà một màn kế tiếp thật sâu kích thích thông qua được vòng thứ nhất khảo nghiệm sau hơn hai vạn tên người chơi chỉ thấy giang phong tại vô số bóng đen con rơi bên trong tránh chuyển na di nhanh nhẹn vô cùng những n à y con rơi vậy mà không có một cái nào có thể đụng tới thân thể của hắn hơn hai vạn người chơi đều thấy choáng hú quạ trò chơi còn có thể chơi như vậy p h á ngộng ta vậy mà còn cảm thấy chủ tịch đại nhân tư thế có chút ưu mỹ đây là có chuyện gì châu ngựa c h i vương chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chủ tịch tuyệt kỹ b a l ê thức né tránh pháp cây hồng b ị con chuột nạp nhi tuyệt kỹ không phải là không chung quay người a lúc này những n à y người chơi bên thai dường như vang lên một đoạn duyên dáng giai điệu xoay tròn nhảy v ọ t ta từ từ nhắm hai mắt xuân hiệu nhìn không thấy ngươi say mê không có chỉ có điều lúc này giang phong lại cực kỳ không dễ chịu nguyên bản hắn cho là mình xông đi vào làm làm mẫu sau chính mình đám này tiểu đệ huynh khẳng định sẽ theo sát phía sau trông bầu vét á o n h a u n h a u cùng một chỗ theo chính mình nhảy múa đến lúc đó vợ cơ mờ vừa để xuống không bằng khiêu vũ thật không bằng khiêu vũ dùng cái này cái phương thức ở chung không có người cảm thấy cô độc cũng không có bao phục tuyệt đối sẽ là mười phần hùng vĩ cảnh tượng mà một khi như thế những cái kia vây công chính mình bóng đen con rơi khẳng định liền sẽ bị người chơi khác chỗ pha loãng từ đó đại lượng giảm bớt thật là thùy chi nói đám này tiểu đệ huynh vậy mà toàn bộ nhìn thấy chóng không ai theo tới cái này khiến giang phong như thế nào chịu được ma nhôm cục diện càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là giang phong lúc này bóng đen bắn vỏ hiệu quả duy trì liên tục thời gian cũng cuối cùng đã tới cuối cùng kể từ đó giang phong không thể không càng thêm ra sức cố nghéo dùng cái này đến tránh né bóng đen con rơi công kích lúc này b ợ gờ mờ cũng không khỏi đến sửa lại khúc đội thành ba ngày ba đêm nửa đêm khi ê u vũ đừng có ngừng nghỉ ba ngày ba đêm nửa đêm toàn thân chỉ còn mồ hôi các ngươi nhìn chủ tịch đại nhân thân pháp càng ngày càng phiêu hốt đúng vậy a đúng vậy a chủ tịch đại nhân thật là quá mạnh câu nói kia nói như thế nào tới vượt qua vạn bùi hoa phiến la không dính vào người hậu cũng giai lệ ba ngàn người cháy sát gậy sắt mãi thành tú hoa trâm k h ú k h ú giống như không đúng lắm đúng đúng đúng lao thiết không có tâm bệnh lúc này giang phong rốt cục cũng chịu không nổi nữa một cái huyết tinh đoạt mệnh tắc hướng về người chơi khác trước mắt đất chống vung đi qua huyết tinh đoạt mệnh tắc truy một cái kỹ năng đem chính mình dẫn dắt tới trước mặt mọi người sau giang phong ổn định hô hấp cưỡng ép giả bộ như bình tĩnh nói tốt nên làm mẫu ta đã làm mẫu kết thúc kế tiếp giờ đến phiên chính các ngươi đi thông qua khảo nghiệm nói xong giang phong triệu hoán ra h hồn ma lang tăng tốc độ xa xa rời đi đám người mà lúc này đám kia bị giang phong hấp dẫn tới bóng đen con rơi đã chú ý tới đám người nhao nhao bắt đầu công kích tô tiêu、giao. một ngày này dương quang vừa vặn thời tiết phá lệ sáng sủa ngay cả cả ngày đều đắm chìm trong bóng đêm ám ảnh thông trang đều hiếm thấy sáng mấy phần trời xanh tham thảm gió rất ấm ven đường cỏ dại bên trên còn mang theo mấy giọt chưa từng bốc hơi đái tận áo ánh hạt sương thôn trưởng dạ ưng tại sáng sớm sau khi rời giường đứng tại cửa thôn nhìn xem rốt cục một lần nữa an bình xuống tới thôn n h ã n thần ấm áp m à hiền lành mà ám dạ lúc này cũng xa xa hướng về dạ ưng đi tới dự định cùng thôn trưởng thảo luận một chút thôn về sau phát triển vấn đề tất cả tựa hồ cũng rất tốt đẹp lại bình tĩnh thật là không đợi ám dạ đi vào dạ ưng một cái cực kỳ khủng bố cực kỳ khiếp người cảnh tượng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn chỉ thấy tại cửa thôn thông hướng ngoại giới duy nhất nhập khẩu nhất tuyến thiên chỗ đột nhiên tràn vào một đại bang quỹ khóc sói gào người mà cái này còn không phải kinh cùng nhất k i nếu không phải ám dạ không có nhìn qua rẽ xi、si、đẹp đẽ vịu tiếng công cự nhân chờ truyền hình điện ảnh tác phẩm chỉ sợ hắn lúc này đã sớm bị dọa đến hồn bay phết lạc kêu to tận thế tiến đến một bên khác dạ ưng lúc này cũng là chấn kinh không nhỏ trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất căn bản không đứng lên nổi dạ ưng kết thúc kết thúc trên núi yêu quái hiện ra thôn uy lúc này theo đôi u đám người tiến vào thôn giang p h ò n g nhìn trước mắt kia hơn hai vạn kỳ hành loại trong lòng cũng là có chút vô lại ta chỉ là muốn thông qua cái này một phương pháp đến khảo nghiệm một chút đám người này độ cứng cùng độ linh hoạt không nghĩ tới một chút nổ ra đến như vậy nhiều hành vi nghệ thuật ra mấy cái kia giống trong rừng chi viên hầu còn chưa tính miễn cưỡng nói còn nghe được thật là mấy người này giống như là chạm vào điện b ị tặc câu bị dấm cái đôi cát n h i rùa dường như là chuyện gì xảy ra biến gì, vẫn là bại lộ bản tính đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều chật vật như vậy n h ấ trong là lưu lương giang phong phong cùng phụng biệt lưu ý kiếm khởi bi phong lương cùng phụng tới đặc bầu t ý ờ người i hai h ra này, rõ ràng muốn rõ lộ t đó kiếm khởi bi phong lương là dựa vào lấy thân pháp cùng tốc độ thủ thắng xa xa bắn vọt tại tất cả mọi người phía trước thừa dịp đại đa số bóng đen con rơi còn chưa kịp phản ứng liền đã chạy ra rất xa dù là đụng đến lẹ tẻ mấy cái vừa lúc tại hắn con đường tiến tới bên trên bóng đen con đen rơi kiếm khởi bi phong lương cũng có thể nhẹ nhõm lợi dụng thân pháp né tránh tiếp tục bắn vọt mà một cái khác phụng tới bầu trời người này thì hoàn toàn là một loại khác xáo lộ chỉ thấy phụng tới bầu trời hỗn tạp trong đám người tựa hồ là dùng cái gì đặc biệt những biện pháp khác cả người biến cực kỳ mơ hồ để cho người ta rất khó đi chú ý tới hắn cho dù là có được năm mươi điểm cảm giác gia n g p h o n g muốn trong đám người tìm kiếm được hắn cũng là phí hết rất nhiều công phu giang phong còn như vậy kia liền càng không cần sách đám kia bóng đen con rơi những cái kia bóng đen con rơi tựa hồ là hoàn toàn không phát hiện được phụng tới bầu trời tồn tại mặc cho phụng tới bầu trời người bên cạnh bị bóng đen con rơi cho làm trên nhảy dưới tránh sửng sốt không có một cái nào bóng đen con rơi đi công kích phụng tới bầu trời hai người kia quả nhiên có chút ý tứ âm thầm nhẹ gật đầu sau giang phong thúc giục thúc dưới nghe h h h a n n c ó đi tới trước mặt mọi người. người trước mặt Lúc các c này, bị ơ i kéo xuống kiểu hận bóng đ n con rơi dường như cũng rơi di được ộ động n chính mình phạm vi hoạt động ức hạ, nhau nhau g tới hoạt vi ức phạm hạ, h ớ n nguyên bản nghỉ lại địa phương bay trở về. Giang Phong, hạ thứ hai khảo nghiệm đến đây chấm dứt. Chúc mừng thành công đến nơi này các vinh ngươi thành công. Nghe g về về. bay đây khảo hạ thứ chấm chúc lại địa đệ, đ ư trở dứt, các các giang phong lời nói sau những n à y người chơi lập tức thở dài nhẹ nhõm thậm chí có người chơi trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất giang phong chỉ là các ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm kế tiếp còn có cuối cùng một trận khảo nghiệm tại chợ các ngươi giang phong mà sau cùng một ấ u c h hạng t khảo nghiệm khảo thí chính là lực chiến đấu của các ngươi nói một cách khác cũng chính là khảo nghiệm các ngươi có thể hay không trở thành một gã hợp cách là người tiến công giang phong ngọn núi kia bên trên có một mảnh mười phần nguy hiểm rừng rậm bên trong có vô số á h ảnh thương lai mà nhiệm vụ của các ngươi chính là đánh g i ế t những n à y ám ảnh thương lang nghe được giang phong nói xong lời cuối cùng một hạng khảo nghiệm lại là cải quái rất nhiều người chơi trên mặt đều xuất hiện vung lòng thần sắc a hóa ra là cải quái à, còn tốt còn tốt xem ra cái này cái cuối cùng khảo nghiệm muốn so trước đó khảo nghiệm dễ dàng nhiều chính là chính là chúng ta nhiều người như vậy đừng nói là cái gì thương lang chính là mãnh long chỉ sợ đều không phải là đối thủ của chúng ta a thật là những người này vừa dứt lời liền nghe tới giang phong kia làm bọn hắn có chút thanh âm tuyệt vọng giang phong cái này khảo nghiệm chỉ có một cái yêu cầu cái kia chính là tất cả mọi người nhất định phải độc lập hoàn thành đánh rết mà theo giang phong nói song sau cùng yêu cầu đám này người chơi lập tức liền giống như vỡ tổ đồng dạng r ồ i rít kêu to lên cái gì độc lập hoàn thành đánh g i ế t rất không có khả năng a ta hiện tại cũng liền có thể miễn cưỡng độc lập đánh g i ế t biến dị cầu đầu người cái này ám ảnh thương lang là nhiều ít cấp quái vật khẳng định so biến dị cầu đầu người muốn lợi hại hơn nhiều a cái này có chút biến t h á i a thật là ngay tại cơ hồ tất cả mọi người đang trách cư giang phong cái này khảo nghiệm độ khó thực sự quá lớn thời điểm đột nhiên có một người chậm rãi đi ra đám người hướng về giang phong chỉ sơn phong liền đi tới giang phong ngầm đầu nhìn lại chính là kia kiếm khởi bị phong lương Chỉ thấy ngay ư ờ i n vẹn sau đó,、so、đó tựa i hồ là nhận lấy hai người kia lây nhiễm càng ngày càng nhiều người chơi không nói một lời ứng dậy mang theo vũ khí liền hướng về ám ảnh thương lang phương hướng đi đến một cái mười cái ngàn ngắn ngủi mấy phút sau giang phong trước mắt đã không ai nhìn thấy chính mình trong công hội người chơi xuất sắc như thế giang phong nhịn không được cảm thán lên không hổ là ta long đẳng công hội nam nhi tốt mỗi cái đều là có huyết tính có đảm đương a ai h ắ n a bóp ta ám dạng hhh nhược t r í đại vương bị bóp cảm giác không dễ chịu a quay đầu lại trông thấy bóp mình người là ám dạ sau giang phong cũng là nhịn không được một cước đã tới giang phong lần trước bóp ngươi một chút ngươi mang thủ đến bây giờ tránh thoát giang phong một cước sau ám dạ cũng liền bung lòng tay ra vẻ mặt hiếu kỳ hỏi ám dạng nhược chí đại vương ngươi mang tới đều là những người nào nguyên một đám hình thù kỳ quái nó lấy liền không bình thường Cùng n không? Không cái cái là đối mặt với ám dạ vấn đề giang phong niết miệng mỉm cười hắc hắc ta nói là đến đảo mộ tổ tiên nhà ngươi ngươi tin không ám dạng giang phong tuất đừng khóc ta của ngươi ám dạng chương một trăm sáu mươi bảy hạng thứ ba khảo nghiệm Trước thứ có cùng 167, hạ khảo nghiệm. Không dạ ám lúc ờ i nhiều giao lưu, Giang、phong、liền cáo biệt ám dạ cùng dạ ương trưởng, đi tới này Phong cùng ưng thôn trường, trên n lao lưu, cáo quá ám dạ dạ i Giang ngoài, Phong đứng ở rừng bên ngoài, hướng về trong rừng nhìn sang. bên nhìn ở rầm rầm về l ú này đã có rất nhiều người chơi cùng ám ảnh thương lang đã xảy ra chiến đấu không ngừng có kêu thảm vang lên chỉ chốc lát giang phong liền phát hiện trong rừng rậm sáng lên nhất đạo bạch quang ngay sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba chỉ có điều những n à y bạch quang nơi phát ra vậy mà không có một cái nào là đến từ ám ảnh thương lang mà là toàn bộ đến từ người chơi đúng vậy những n à y người chơi bị ám ảnh thương lang cho đánh chết cùng lúc đó không ít còn tại bên ngoài rừng rậm mặt bồi hồi người chơi thấy được tình cảnh trước mắt sau cũng n h ị n không được lùi lại mấy bước cái này quái vật này cũng quá mạnh chúng ta đánh không lại a nhìn thấy những n à y người chơi biểu hiện sau giang phong n h ị n không được có chút hoài nghi mình chẳng lẽ là ta chọn quái vật đối với bọn hắn mà nói quá khó khăn một chút a những người này đa số người chơi đẳng cấp đều tại 3031 ở giữa mặc dù nơi này quái vật khoảng t r ư ừ n g 35 cấp nhưng là nếu là phản ứng mau một chút hoàn toàn có thể ứng phó a dù sao những quái vật này chủ yếu ưu thế chính là số lượng nhiều sẽ ẩn giấu mà thôi đơn độc năng lực tác chiến cũng không mạnh a vừa cẩn thận suy tính một phen sau giang phong khe k h ẽ lắc đầu hơn nữa tại cái này một hạng khảo nghiệm bên trong ta cũng không có yêu cầu bọn hắn nhất định phải trận đầu báo cáo thắng lợi nói cách khác cho dù là bọn hắn chết chỉ cần bọn hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến cũng có thể tiếp tục tới vô phi là chính là tổn thất một chút kinh nghiệm mà thôi lại nói thất giới bên trong tử vong tối đa cũng chính là sẽ đem trước mắt đẳng cấp thanh điểm kinh nghiệm t h a n h không cũng sẽ không dẫn đến rất cấp cho nên chỉ cần những người này không chịu từ bỏ tại tăng thêm chịu không ngừng cường hóa kỹ xảo của mình sớm mượn cũng có một ngày sẽ có thể đơn độc đánh g i t t m ảnh t ư ơ n g l a n chỉ có điều ta nhiều nhất chỉ có thể cho bọn họ một ngày mà thôi nghĩ tới đây giang phong cũng liền không đang xoắn suýt lựa chọn của mình có chính xác không mà là tìm phải mái nham thạch ngồi lên chuẩn bị lại tâm chờ đợi kết quả đại khái qua có thể có hơn mười phút thời gian ngay tại giang phong đều có chút ủ rũ thời điểm trong rừng rậm đột nhiên đi ra hai người chỉ thấy hai người này thân cao gần nghiên c ấ p khác biệt dường như cũng không tính lớn nhưng là cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt bên trái người kia từ xa nhìn lại tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén mười phần mà bên phải cái kia hơi hơi trẻ tuổi bên trên một chút thì là cho người ta một loại mười phần hờ hơn cảm giác dường như hết thệ chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng hai người này chính là kiếm khởi bi phong lương cùng phụng tới bầu trời chỉ thấy hai người này mỗi trong tay người đều cầm một quả giang sói chính là k i a ám ảnh thương l a n g sau khi chết khẳng định sẽ rơi xuống vật liệu thương l a n g chi nha hai người tới giang phong trước mặt sau kiếm khởi bi phong lương đem thương l a n g chi nha giao cho giang phong nhìn thấy giang phong nhẹ gật đầu sau lúc này mới đứng qua một bên so với kiếm khởi bi phong lương phụng tới bầu trời thì càng đơn giản hơn chỉ là cầm thương làng chi nha tại giang phong trước mắt n h n một cái về sau liền cũng đứng ở giang phong bên người mà tự hồ là hai người kia thành công làm ra tấ những cái kia nguyên bản bồi hồi tại rừng rậm bên ngoài các người chơi lúc này cũng đều nhao nhao nhấc lên vũ khí đi vào trong rừng rậm trong lúc nhất thời m ạ c h quang sáng lên càng thêm thường xuyên một đoạn thời gian qua đi rất nhiều chết qua một lần người chơi đều đã lần nữa quay trở về nơi này giang phong bên người từ từ cũng tụ tập được một nắm người chơi đều là thông qua thực lực của mình thành công đánh chết á m ảnh thương l a người những cái kia một lần nữa trở về nơi này người chơi nhìn thấy có không ít người đều đã thành công sau tính tình gấp một chút căn bản không cần giang phong bọn người chào hỏi chính mình liền lần nữa g i t tiến trong rừng rậm mà có hơi hơi cơ linh một chút liền đi tới giang phong cách đó không xa. thế n n g h là càng á i kia t h h n ngày h ảnh lang người giáo lên n càng nhiều người khiêm tốn tỉnh giáo về sau thành công đơn giết ám ảnh thương lang ca hướng bừng bừng cầm thương lang chi nha đi tới giang phong trước mặt Thời thời c vẹn vẹn 20 nghỉ, nghỉ kết, kết quả giang phong ba lượt khảo nghiệm xuống tới nhân viên trực tiếp liền giảm bớt một phần ba nhưng là giang phong lại ti hảo không có cảm giác tới có gì không ổn vòng thứ nhất nghị lực khảo nghiệm nhân số theo ba mươi giảm bớt tới hai mươi bảy người tả hữu đào thải tâm trí không kiên định người vòng thứ hai nhanh nhẹn cùng phòng ngự có hai người tả hữu không có thông qua khảo nghiệm lưu lại đều là phòng ngự đầy đủ cao thân thể đầy đủ nhanh nhẹn người mà một vòng cuối cùng có thể hay không trở thành là người tiến công mặc dù đào thải khoảng chừng năm người nhưng là giang phong lại đối lần này kết quả nhất là hài lòng nhân vi lúc này giang phong rất dễ dàng liền tại những người này nhãn thần bên trong nhìn ra cải biến c h ọ n vẹn hai vạn người đội ngũ không cần giang phong đi cố ý phân phó cái gì những người này vậy mà cũng đứng chỉnh, chỉnh tề mặc dù không thể cùng chân chính quân đội cùng chịu qua huấn luyện người so sánh nhưng lại như cùng người bình thường so sánh vậy cũng tuyệt đối là cách biệt một trời dù sao lúc trước tuyển ra tới hơn ba vạn người liền đã có thể tính làm thất giới bên trong tinh anh tại tăng thêm như thế nghiêm khắc s à n g chọn qua đi lưu lại tự nhiên là tinh anh trong tinh anh đầu tiên chúc mừng đại gia các ngươi đều đã thành công thông qua được khảo nghiệm trở thành long đẳng công hội bên trong nhất chiến sĩ ưu tú nói xong giang phong dừng lại một chút hướng lên trước mắt người chơi nhìn qua các ngươi bây giờ nhất định tại hiếu kỳ ta vì cái gì như thế g i n g chống khua chiêng đem các ngươi tụ tập lại ta nói đúng chứ đám người ba giang phong ân chẳng lẽ ta nói không đúng nhìn thấy vẻ mặt của mọi người có chút không đúng giang phong kêu đến một cái cách mình gần nhất gọi là cây hồng bị con chuột người chơi giang phong vậy ngươi đến nói một chút ta mục đích lần này là cái gì cây hồng bị con chuột đương nhiên là vì ứng đối mấy ngày sau sẽ vợ sát nhập rồi giang phong ngoa tạo các ngươi đều biết cây hồng bị con chuột hiện tại võng du không đều cái này sáo lộ a giang phong giang phong ngươi bộ dáng này sẽ để cho ta rất mất mặt ngươi biết không chương một trăm sáu mươi tám vạn sự sẵn sàng chương một trăm sáu mươi tám vạn sự sẵn sàng có chút im lặng hướng về những người còn lại nhìn lại nhìn thấy cơ hồ tất cả mọi người vẻ mặt quả là thế biểu lộ giang phong lập tức cảm giác chính mình giống như bị bạo kích giang phong hợp lại chỉ có một mình ta tại cái này bản thân say mê các ngươi đều t â y hồng bị con chuột sa điêu chủ tịch ngươi cũng đừng khổ sở đại gia kỳ thật đã sớm biết chính là sợ ngươi thương tự tôn lúc này mới không nói ra giang phong giang phong còn sợ ta tổn thương tự tôn các ngươi nếu là thật sợ làm tổn thương ta tự tôn liền nên phối hợp diễn xuất ta diễn làm như không thấy thì ra mặc dù ngay từ đầu những n à y người chơi đều bất c h i đạo giang phong trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng là theo khảo nghiệm tiến hành rất nhiều người chơi cũng đều chậm rãi đập đi ra hương vị nhất là làm từng vòng khảo nghiệm xuống tới đào thải đi xuống nhiều người như vậy về sau rất nhiều người tập hợp một chỗ lẫn nhau thương nghị liền đoán được kết quả nhân v i n ế u như nếu là đi cậy phó bản hay là đánh công hội chiến hoàn toàn có thể áp dụng chiến thuật biển người không cần thiết s à n g chọn xuống dưới nhiều người như vậy mà đem nhân viên tinh giản xuống tới duy nhất mục đích chính là muốn tổ kiến một cái đủ có thể gọi là đao nhọn kỳ binh bộ đội đây đối với chơi nhiều rồi vóc du đã thấy nhiều tiểu thuyết vong du những n à y người chơi mà nói quả thực không thể quen thuộc hơn nữa nhìn thấy ý nghĩ của mình đã bị những người khác cho đ o á n được giang phong cũng không có tiếp tục giấu giếm giang phong đã các ngươi đã đ o á n được vậy ta cũng liền không dối gạt các ngươi xác thực ta muốn làm chính là tổ kiến một c h i k ỳ binh đội ngũ giang phong nhưng là ai còn nói c ũ đường chơi không ra trò mới các ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua cây già phát mầm non trâu già gầm c ỏ n o n một cành hoa lê ép hải đường Đáng ngửi, Giang Phong, tính ba. to ta mang các ngươi bắt tọa kỵ nói xong giang phong liền dẫn đầu lo gấp mấy ngày kế tiếp giang phong liền dẫn theo cái này hơn hai vạn người đội ngũ tại ám ảnh sơn mạch bắt đầu huấn luyện cùng bắt tọa kỵ đồng thời bởi vì kiếm khởi bi phong lương cùng phụng tới bầu trời thực lực của hai người xuất chúng cơ hồ rõ như ban ngày cho nên không có cái gì tranh cãi giang phong liền chọn lựa kiếm khí gió rít mát xem như đội ngũ này đội trưởng về p h ầ n phụng tới bầu trời giang phong thì có an bài khắc bốn hai ngày thời gian trôi qua tại giang phong dẫn đầu h ạ cái này hơn hai vạn người đội ngũ lúc này đã người, người đều nắm giữ một đầu ám ảnh thương lang xem như tọa kỵ lúc này trải qua đám người nhất trí quyết định chi này hơn hai vạn người đội ngũ cũng rốt cục có danh sưng của mình thương lang vệ ta còn có một số những chuyện khác phải xử lý nơi này liền giao cho ngươi ngươi nhất định phải căn dặn bọn hắn thật tốt thăng cấp cùng đề cao kỹ xảo hơn nữa nhất định phải làm cho bọn hắn tận lực thuần thục nắm giữ trường thương loại vũ khí đem cái này hơn hai vạn người giao cho kiếm khí gió rít mát sau giang phong liền chuẩn bị rời đi nơi này trở về thiên thành trước khi đi giang phong còn tìm tới phụng tới bầu trời phân phó hắn tại cái này hơn hai vạn người bên trong chọn lựa thích hợp thủ hạng tổ kiến một cái nhân số không cao hơn hai trăm linh t n h sát binh thuận tiện tại thời khắc mấu chốt dò xét địch tỉnh sau khi rời đi giang phong đầu tiên là quay trở về thiên thành tìm tới lâm em gái lúc này bởi vì mát tâm tiệm vàng cùng âu dương thế ra cái này hai đại tài chủ duy trì giang phong cửa hàng đã sớm theo phá sản biên giới lần nữa chậm trở về thậm chí chậm rãi lần nữa góp nhặt ra một chút lương thực、dư. nhìn xem vô số liệt diễn tỏa giáp chỉnh tề chất đ ố n g tại cửa hàng trong k h u phòng giang phong lộ ra thập phần hưng phấn từ đó lấy ra phẩm chất cao nhất hai mươi dữ kiện nhường lâm em gái phái người đưa đến ám ảnh sơn m ạ c h sau giang phong liền bắt đầu hành động của mình cái k i a chính là điên cuồng đào quáng từ với mình đã từng chế tắc qua hàn tinh thương cho nên chỉ cần là vật liệu đầy đủ giang phong hoàn toàn đại lượng chế tạo ra vô số hàn tinh thương từ đó nhường thương lang vệ toàn bộ đội ngũ đều trang bị bên trên hàn tinh h ư ơ n g chỉ là nếu là tại người chơi khác trong tay đến thu mua hàn thiết k h o n g thạch lại chỉ có thể thu t ậ p được một chút phẩm chất m ư ơ i phần thấp k h o n g thạch càng không được x á c h ngàn năm hàn thiết loại này cực kỳ thưa thất khoáng thạch vô lại phía dưới giang phong chỉ tốt chính mình cầm lên nhiệm vụ có được lao vương thợ mỏ s ẹ n đi tới cái kia chỉ có chính mình biết đến quặng mỏ điên cuồng đào lên mỏ đến không thể không nói chính là bí mật này quặng mỏ quả nhiên hiệu quả nổi bật tại tăng thêm có lao vương thợ mỏ s ẹ n cùng mình mát cấp may mắn tăng thêm giang phong tại cái này trong động hàn thiết khoáng mạch bên trên đ à o quáng vẹn vẹn một ngày liền đào ra gần năm khối ngàn năm hàn thiết tốc độ này quả thực không thể tưởng tượng chỉ có điều mặc dù như thế mong muốn nhường tất cả thương lang vệ toàn viên thay đổi cùng trong tay mình như thế hy hi hữu tuyệt phẩm hàn tinh、thương. cần có ngàn năm hàn thiết cũng nhiều vô cùng nương tựa theo giang phong chính mình căn bản không có khả năng hoàn thành vô lại phía dưới tại thời gian vẹn vẹn chỉ còn lại hai thiên hậu giang phong ngừng đào quán động tác bắt đầu chế tác năm ngày thời gian giang phong hết thể đào ra hai mươi năm nhiều khối ngàn năm hàn thiết tại tăng thêm tại lâm em gái nơi đó trước đó thu mua giang phong hết thể kiếm ra ba mươi khối ngàn năm hàn thiết kể từ đó thông qua trang bị chế tạo công năng giang phong liên tiếp không ngừng liền chế tạo ra sáu đem tuyệt phẩm cấp hàn tinh thương cùng m ư ơ i bốn dư đem thượng phẩm cấp hàn tinh thương tìm đến người chơi cùng mình cùng nhau đem hàn tinh thương mang đến ám ảnh sơn mạch sau p vẹn vẹn bốn p mà liền tại bi cái này bao tô tiến đến trước giờ một cái liên quan tới giang phong chuyển ngôn cũng lặng lẽ quyết tán ra thất giới quan phương diễn đàn thất giới chuyện lạ bản khối hạ nghi hoặc sẽ vợ s ắ t nhập trước giờ cô thần vì sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thậm chí bảng đẳng cấp bên trên đẳng cấp cũng thời gian dài không phát sinh biến hóa tại cái này thiệp phía dưới vô số người chơi nao h nao h phát biểu chính mình suy đoán ta khi không có chẳng lẽ cô thần nhân vi áp lực quá lớn vứt bỏ du vẫn là nói cô thần tại bí mật lập n g ư cái gì vẫn là hắn cũng nhân vi tư thế quá mức nguy hiểm mà thụ thương ta không phải đường mẫu người thử cái này nhược trí tuyệt đối là nhân vi biết một khi sẽ vợ s á t nhập tuyệt đối sẽ có người tới tìm hắn gây phiền phức cho nên hắn trốn đi ta dám đánh cực nếu là ta thua ta ta tính toán không ca cực ta thật sự là không ăn được mẹ chương một trăm sáu mươi chín sắp nhập chương một trăm sáu mươi chín sắp nhập hệ thống thông cáo một giờ sau t sẽ sẽ hơn t t giới o xe sẽ t i nữa nhân h h p đến đó trong lúc c trò viên tại quốc lực thượng lúc này hoa hạ đã đứng ở tuyệt đối đình phong cho nên quốc gia khác người chơi chỉ có ở trong game khả năng tìm về có chút vinh dự kể từ đó chỉ sợ bọn họ càng thêm sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này thật là Ngay tiếp ạ g i a n theo liền xem như người kia muốn muốn gây bất lợi cho chính mình chẳng lẽ giang phong liền sợ chỉ là mặc dù như thế giang phong vẫn là liếc qua người kia id ta phân đủ hiếm thấy ta phân đủ hiếm thấy cái này a i đi cũng liền tại giang phong có chút buồn bực thời điểm cái kia tặc mi thử nhãn người đã đi tới giang phong bên người ta phân đủ hiếm thấy tạm thời tiên sinh có thể hay không mượn một bước nói chuyện nghe được người này thanh â m sau giang phong cười lạnh quả nhiên thì ra người này mặc dù nói là trung quốc lời nói nhưng lại có nồng đậm c ầ u âm nghe phá lệ k h á c loại tại tăng thêm người này a i đi ta phân đủ hiếm thấy ta là chó há gian giang phong rất dễ dàng liền đoán được thân phận của người này trước đó giang phong còn tại hiếu kỳ đã mộ dung tiểu hy bọn người có thể tại thất giới c ờ lò x ẹ t bệ tạ thời điểm liền chui vào quốc gia khác như vậy hoa hạ phục bên này tự nhiên cũng có quốc gia khác chui vào tới người chơi mà giang phong các loại chính là những người này giang phong có lời gì ở chỗ này nói đi nếu như là nghĩ đến thu mua ta chỉ sợ ngươi phải bỏ ra một khoản giá tiền rất lớn ta phân đủ hiếm thấy cái gì giá tiền rất lớn hh ắ c ắ chỉ cần ngươi có thể nói ra ta liền khẳng định cho lên nhưng điều ta phân đủ hiếm thấy không nghĩ tới chính là tiếng nói của mình vừa dứt trước mắt của hắn liền đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở tạm thời liền cứ gọi vương giả tốt hướng ngươi phát khởi khiêu chiến xin, xin xin hỏi ngươi có tiếp nhận hay không ta phân đủ hiếm thấy tạm thời tiên sinh ngươi đây là ý gì giang phong ta nói giá tiền rất lớn chính là của ngươi mệnh ta phân đủ hiếm thấy tốt ta、hả? tạm thời tiên sinh ta minh bạch ý của ngươi nói xong ta phân đủ hiếm thấy nhấn xuống cự tuyệt khiêu chiến chỉ có điều ta lần này tới mục đích chủ yếu cũng không phải là cái này mà là vì cho tạm thời tiên sinh mang một câu nghe được ta phân đủ hiếm thấy lời nói sau giang phong hơi xứng sở mang một câu lời gì ai mang cho ta ta phân đủ hiếm thấy thiên hạ vô trần giang phong thiên hạ vô trần ta phân đủ hiếm thấy đúng vậy vô trần tiên sinh nhường ta và ngươi nói hắn mong muốn tại sệ vợ s á t nhập sau tại địa đồ biên giới nơi đó nhất tuyệt thắng bại giang phong t ố t ta đáp ứng dẫn đường nói xong giang phong quả nhiên hướng về thiên thành bên ngoài đi đi mà tại giang phong bằng lòng về sau ta phân đủ hiếm thấy tại ngắn ngủi x ư n g suốt sau ngay sau đó liền nhịn không được vụn trộm cười lạnh quả nhiên là n h c trí vậy mà dễ dàng như vậy liền bị lửa sau đó ta phân đủ hiếm thấy liên mang đổi lại một bộ khuôn mặt tới cười đi mau hai bước đi tới giang phong bên người cho hắn bắt đầu dẫn đường tạm thời tiên sinh mời đi bên này một đường theo ta phân đủ hiếm thấy đi tới địa đồ biên giới sau giang phong lúc này mới hạ tọa kỵ nhìn về phía ta phân đủ hiếm thấy tạm thời tiên sinh chúng ta tới chỉ thấy ta phân đủ hiếm thấy t ự hồ là một cái đi thích khách lưu phái người chơi thực lực vậy mà cũng không tệ liền cả tọa kỵ đều có mà ta phân đủ hiếm thấy khi nhìn đến giang phong nhìn hướng về phía chính mình sau trên mặt nhịn không được có chút đắc ý lúc này một đường không nói lời nào giang phong cũng rốt cục mở miệng đủ hiếm thấy tiên sinh ngươi nhất định cảm thấy ta là nhự trí nếu không làm sao lại dễ dàng như thế, thế thì ngươi cái này kế điệu hồ lý sơn nghe được giang phong lời nói sau ta phân đủ hiếm thấy lập t sau đó liền kèm nén không được nữa cười ha hà ngươi ngươi đoán ra tới ha ha ha cũng được coi như ngươi hậu chi hậu giác đoán được thì tính sao bây giờ cách xệ vợ s á t nhập chỉ còn lại mười phút ngươi còn có thể bay trở về phải không chỉ là ta phân đủ hiếm thấy lại không nghĩ rằng giang phong đang nghe được hắn sau cũng là một hồi cười to ha ha ha hiếm thấy tiên sinh ta muốn ngươi có thể là tính sai mấy chuyện vừa nói giang phong một bên đưa tay ra chỉ thứ nhất ta không phải hậu chi hậu giác mà là ta ngay từ đầu liền biết đây là âm mưu của ngươi thứ hai ngươi cái gọi là điệu hồ lý sơn tiên là xây dựng ở bách thú chi vương lão hổ sau khi đi trên núi trống rỗng điều kiện tiên quyết khả năng thành lập mà lúc này hoa hạ phục vũ khí ngươi cho rằng chỉ có ta một con hổ về phần cái này thứ ba đi nói đến đây giang phong chậm rãi thu ngón tay về ngươi dường như quên nơi này đã không phải là khu vực an toàn nói xong giang phong cười lạnh nhìn về phía bên cạnh mình ta phân đủ hiếm thấy ta phân đủ hiếm thấy ba ba ba nghe được giang phong lời nói sau ta phân đủ hiếm thấy trong nháy mắt cảm thấy có chút ngạt thở ngay sau đó hắn liền liên mang mong muốn bỏ lên trên t o ạ kỵ rời đi nơi này thật là giang phong nơi đó sẽ cho hắn cơ hội đ ả o t à u hết tinh đoạt mệnh và dẫn một cái xích sắt đem ta phân đủ hiếm thấy cho lôi kéo qua đến sau giang phong trong tay kia đã sớm chuẩn bị xong khuất đ ụ c đồng liền gõ đi lên bang mười bốn bạo kích hai mươi cố định tổn thương muốn chạy không dễ dàng như vậy bang thật tốt hoa hạ người không lo làm đủ hiếm thấy bang ngươi thật sự cho rằng ta là nhược trí hành hung một trận về sau ta phân đủ hiếm thấy lập tức hóa thành bạch quang phục sinh đi mà lúc này khoảng cách xệ vợ sát nhập cũng vẹn vẹn chỉ còn suốt mấy phút nhìn trước mắt kia như có như không bình chướng giang phong trong mắt tràn đầy sắc bén hệ thống thông cáo khoảng cách thất giới toàn thế giới sẽ vợ sắp nhập còn có cuối cùng một phút năm mươi chín năm mươi tám h ba hai m ộ t theo đếm ngược kết thúc giang phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ngay sau đó tầm tiết như có như không bình t h ư ớ n g trong nháy mắt tiêu thất mấy người bóng người cũng là đồng thời xuất hiện ở giang phong trước mặt đồng thời một cái lộ ra một cỗ lanh ý thanh âm vang lên u đã lâu không gặp a giang phong chương một trăm bảy mươi món ăn khai vị chương một trăm bảy mươi món ăn khai vị quả nhiên là ngươi lữ lương nhìn ngươi tới chính là thiên hạ vô trần cũng chính là giang phong trước kia đồng đội lữ lương sau giang phong cũng là nhịn không được hai mắt ngưng tụ thanh â m băng lanh nói đến chỉ thấy lúc này giang phong trước mặt thiên hạ vô trần toàn thân áo trắng bên hông treo lấy một thanh hoa lệ trường đao chưa từng ra khỏi vỏ đối mặt với giang phong băng lánh m ụ c quang thiên hạ vô trần lại đột nhiên cười giang phong không nghĩ tới nhiều năm không thấy ngươi vẫn là như thế ngu xuẩn ngươi thật sự cho rằng ta gọi ngươi tới nơi này là muốn cùng ngươi đ ơ n đấu thiên hạ vô trần nói xong bên cạnh hắn đột nhiên hiện thân ra không dưới trăm người bất chi đạo những người này trang bị hay là thời trang có phải hay không phủ tang bên kia đặc lại là giang phong xưa nay chưa từng thấy đồ nhì dạ đóng vai đây là ta cố ý chuẩn bị cho n g ư ơ i món ăn khai vị còn xin n g ư ơ i nhất định phải chậm rãi hưởng dụng ha ha ha nói đến đây thiên hạ vô trần vậy mà chậm rãi lui về phía sau mà liền đương giang phong mong muốn tiến một bước thấy rõ thiên hạ vô trần hướng đi thời điểm đám kia đồ nhì dạ giả trang phủ ta người chơi vậy mà từ từ hướng giang phong áp sát tới đem cả người hắn bao bọc vây quanh khiến cho giang phong không thể không thu hồi một quang món ăn khai vị thật xin lỗi ta quen thuộc trực tiếp ăn bữa ăn chính nói giang phong liền muốn, muốn lợi dụng huyết tinh đoạt mệnh tắc càng qua đám người hướng lên trời hạ vô trần đuổi theo. thật là còn không đợi giang phong huyết tinh đoạt m ệ n h tắc v ã i r a bên người những cái kia phủ tăng người t r ờ i đã đ ộ n g chỉ thấy những nị dạ kia đầu tiên là nhao nhao hướng về giang phong ném ra vô số ám khí có phi tiêu trong tay kiếm c h ờ một chút bởi vì những nị dạ này khoảng cách giang phong khá gần vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt vô số ám khí đã đi tới giang phong bên người làm cho giang phong vô lại phía dưới đành phải thu hồi huyết tinh đoạt m ệ n h tắc ngược lại nhìn thẳng vào lên đám này chịu đựng lên hộ thể cơ khí mở ra hộ thể cơ khí sau giang phong lập tức liền nghe được một hồi g i đặc đinh đinh đang tiếng vang Tiếp theo chỉ í n h l thấy n c h n kêu thảm, mà giang phong căn thu ô n cần g đi hồi n khuất bục đồng ngược lại theo trong ba lô tương dạ lửa phá phong xong trùy t h o nắm trong tay nhất đạo thanh màu đen xong mang hiện lên về sau giang phong cả người liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ phong nhận g i a n nhận nhất kích đem trước mắt mấy tên người chơi trực tiếp tiêu hao gần một phần năm lượng máu sau giang phong xuất hiện ở những nị dạ này vòng vây cạnh ngoài ngay sau đó cũng không đợi những nị dạ này kịp phản ứng giang phong tay phải hướng về chúng chịu đựng xa xa một chỉ cắt rơi chi thuật g i a n nhận g i a n nhận bốn lúc này nếu là tại cắt rơi chi thuật kỹ năng phạm vi bên ngoài quan sát nhất định có thể nhìn thấy cực kỳ rung động một màn chỉ thấy giang phong lúc này dường như hoàn toàn hóa thành thành màu đen lưu quang căn bản không có ty hào ngừng hóa thành nhất đạo lưu quang theo đầy trời trong báo cắt cực tốc vọt qua sau giang phong lập tức thay đổi phương hướng lần nữa mạnh mẽ cắm vào báo c ắ t mà lúc này đưa thân vào trong báo cắt chúng cắt nghĩ dạ thì hoàn toàn ở vào tuyệt đối trong khủng hoảng đầu tiên là nhân vi chúng cắt rơi chi thuật kỹ năng hiệu quả những nghĩ dạ này nhóm cảm giác nhận lấy cực lớn ảnh hưởng ngay sau đó chính là na giang phong giống như quỷ mị x e n kẽ mỗi một lần lưu quang tại trong báo cắt lướt qua những nghĩ dạ này đều luôn có rất nhiều người bị cắt ra nhất đạo thật dài vết máu mà cái này còn không phải kinh khủng nhất n h ư n g những n h ĩ dạ này cảm thấy khó mà tin nổi nhất chính là trước mắt cái này hoa hạ người kỹ năng dường như căn bản không có cuối cùng nhất đạo quang mang vừa qua khỏi liền thời gian thở dốc cũng không cho bọn hắn ngay sau đó lại là nhất đạo lưu quang trọng yếu hơn là hóa thành lưu quang giang phong căn bản liền sẽ không bị bất kỳ kỹ năng cùng công kích cho tổn thương tới vậy làm sao có thể không khiến đám này chịu đựng cảm thấy hoảng sợ cắt rơi chi thuật cái này ngắn ngủi mười giây đồng hồ duy trì liên tục thời gian những nhị giã này dường như qua một thế kỷ đồng dạng dài dàn giặc mấy cái may mắn chịu đựng thật vất vả kể đến cắt rơi chi thuật kỹ năng hiệu quả kết thúc kết quả cương nhất ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt liền kinh ng nhân vi những nhị dạ này nhìn thấy cùng mình cùng nhau đến đây đồng bạn lúc này vậy mà chỉ còn lại không đến m ư ờ i người mà cái kết như là giống như ma quỷ hoa hạ người lúc này lại còn không có ý dừng lại lần nữa hóa thành lưu quang hướng về mấy người đâm đi qua nạp nhi á mỹ nã bốn đánh chết tất cả chịu đựng sau giang phong rốt cục cũng ngừng lại còn tốt lao tử có thấy xa nhường đại nhãn manh thọ tại các nàng công hội tìm cho ta bạch ma pháp sư sớm cho ta thêm có thể duy trì liên tục khôi phục mbuff nếu không thật đúng là không có cách nào liên tục sử dụng nhiều như vậy kỹ năng Nghĩ thật ớ i Giang đây, p o n nhịn không được vỗ vỗ chính mình cơ chí cái đầu nhỏ. g h được đầu cơ cái vỗ vỗ trí t là mặc d không không ánh t mắt đắc ý tại giang phong trên mặt cũng liền tồn tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ tiếp theo liền bị phẫn nộ thay thế gửi lữ lương ngươi quả nhiên vẫn là như thế hạn hạ nói xong giang phong liền nhìn về phía vừa mới bắt đầu ngày mới hạ vô trần rời đi phương hướng chỉ thấy tại giang phong cuối tầm mắt chỗ dường như đang có một cái một bộ áo trắng người giống nhau tại nhìn về phía bên này mà giang phong tại nhìn rõ tình cảnh trước mắt sau cũng là không đang do dự nhanh chóng hướng về bên kia di động tới theo giang phong cùng thiên hạ vô trần khoảng cách một chút xíu rút ngắn lúc này giang phong nhưng cũng chú ý tới một chút không bình thường địa phương chỉ thấy tại thiên hạ vô trần sau lưng dường như còn ngồi bốn cái p h ù t ă n g quốc người chơi mà mấy người này người chơi trên thân còn giống như chúng trạng thái nào đó bị dây thừng cho cuốn chặt chẽ vững vàng mà kia đoạn dây thừng cuối cùng lại một mực kéo dài đến thiên hạ vô trần trong tay thấy cảnh ấy sau giang phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút cái này lữ lương đang làm cái gì hành vi nghệ thuật đi thế nào còn trói lại bốn cái nhỏ phù tăng tử vẫn là nói hắn muốn tới một cái vô gian đạo làm bộ dùng mấy cái kia người chơi đến muốn ta biểu thị thành ý cuối cùng theo giang phong đi tới mấy người trước mặt mượn nhờ thất giới kèm theo phiên dịch khí nghe hiểu mấy người đối thoại sau giang phong lúc này mới hiểu rõ nguyên nhân kia bị màu đỏ dây thừng cho trói chặt mấy người nói là áo mỹ ngã thiên hạ vô trần chúng ta mấy người thi triển cái này chúng ta nhất tộc bí thuật thuộc tính chuyển di chỉ có thể duy trì mười phút thời gian thời gian vừa đến không đơn giản chúng ta bốn người ngay cả ngươi cũng sẽ lâm vào trạng thái hư nhược mà thiên hạ vô trần đang nghe được những người kia lời nói sau thì làm mỉm cười mười phút đủ có lẽ căn bản là không dùng đến thời gian lâu như vậy nói thiên hạ vô trần chậm rãi đem một thanh hẹp dài thái đao theo trong vỏ đao rút ra một đôi mang theo ý cười nhãn thần thẳng tắp hướng về giang phong xem ra chỉ có điều nụ cười kia rất lạnh chương một trăm bảy mươi mốt thiên hạ không đuổi giao thủ chương một trăm bảy mươi mốt thiên hạ không đuổi giao thủ thì ra trong h hạ i ê n vô t ư n những chính người kia là đã trước n thiên hạ vô, vô, giới giới vô, vô, vô n g mắt không kịp đội vũ khí khác giang phong đành phải phát động dao găm bên trên kỹ năng phong nhận giảm nhận theo kỹ năng phát động giang phong cũng là hóa thành lưu quang hướng lên trời hạ vô trần đ â m t h ẳ n g tới nhưng điều giang phong không có nghĩ tới là mặc dù tốc độ của mình đã cực nhanh nhưng là thiên hạ vô trần lại càng nhanh hơn nữa hắn dường như đã sớm chuẩn bị tại nhìn thấy giang phong kỹ năng về sau bất chi đạo lợi dụng kỹ năng gì toàn bộ tốc độ của con người lần nữa tăng gọn vậy mà trực tiếp tránh thoát giang phong giảm nhận giang phong tại nhất kích thất thủ qua đi cũng chỉ đành đem dao găm trong tay thu vào đổi lại phá hư chi kiếm lúc này một bên khác thiên hạ vô trần tại nhìn thấy giang phong thân ảnh hiện ra sau cười lạnh một tiếng mang theo thái đao phá sơn liền hướng về giang phong lao đến cư hợp thả người chạm từ khắp thiên hạ vô trần tốc độ thật là quá nhanh giang phong cương vừa thay đổi vũ khí còn chưa kịp phóng thích thơ nhện c u ố n quanh liền đã bị thiên hạ vô trần lấn người đi lên sắc bén mà băng l á n h phá sơn mắt thấy là phải rơi vào trên người mình vô lại phía dưới giang phong cũng chỉ đành từ bỏ phóng thích kỹ năng ngược lại giơ kiếm đón đỡ có thể là vừa vặn nâng lên kiếm đến trong dự liệu vũ khí va chạm thanh âm lại không có vang lên đồng thời ngay tại giang phong cương vừa cảm thấy có chút không ổn thời điểm trên ủi của mình chính là đau xót dường như bị một loại nào đó lợi khí cho cắt máu chảy bốn mươi tám máu chảy nhận lấy công kích sau giang phong liên mang gông xuống phá hư chi kiếm hướng về nhìn bốn phía chỉ nhìn dưới trời vô trần chẳng biết lúc nào vậy mà đã đi tới phía sau mình lúc này chính nhắc mặt r dễ cận ngừng nhìn lấy mình giang phong phản ứng của ngươi vẫn là như vậy chậm a ha ha ha tơ nhện quấn quanh thừa dịp thiên hạ vô trần cười to cơ phu giang phong lợi dụng đúng cơ hội liền thả ra một cái đơn thể khống chế kỹ năng thật là thủy chi thiên hạ vô trần căn bản chính là đang chở giang phong đậu thủ chỉ thấy theo giang phong trong tay thả ra tơ n ệ n không đợi quấn quanh ở thiên hạ vô trần trên thân thiên hạ vô trần thân ảnh chính là một hoa theo sau thiên hạ vô trần vậy mà xuyên qua tơ nhện hướng về giang phong lần nữa đánh tới đáng chết tiến vào thứ hai r ư i sau cái này tơ nhện quấn quanh cũng là có thể t r á n h n ẽ sở hạnh giang phong cũng không cảm thấy mình kỹ năng có thể dễ dàng như thế liền k h ô n g chế lại thiên hạ vô trần tại tơ nhện quấn quanh xuất thủ đồng thời liền đã vung vẩy lên ở trong tay cự kiếm liên tiếp ba đạo kiếm khí hướng lên trời hạ vô trần chém qua kiếm khí quất ngang kiếm khí mà bởi vì kiếm khí quét ngang kỹ năng này hiệu quả phạm vi khá lớn tại thêm thượng giang phong vì phòng ngựa thiên hạ vô trần lần nữa n g ư ợ n nhờ thân pháp tránh né một mạch hướng lên trời hạ vô trần khả năng t r á n h né phương vị liên tục thả ba đạo cơ hồ phong tỏa thiên hạ vô trần tất cả né tránh lộ tuyến cho nên thiên hạ vô trần tại nhìn thấy tình hình trước mắt sau cũng rốt cục từ bỏ né tránh dự định nắm chặt trong tay phá sơn cùng giang phong tới một cái cứng đôi cứng chỉ nhìn dưới trời vô trần đầu tiên là dùng thái đao phá sơn tại trước người mình nhanh chóng vẩy một cái mang theo nhất đạo sắc bén cương phong phá sơn p h ê ê n chè gió mà kia cương phong tại thiên ngay ư ợ c l sau đó giang phong liền nhìn thấy kiếm khí của mình dường như bị thiên hạ vô trần vung ra cái kia đạo cương phong cho từ giữa đó cho sở sở sẽ rách thành hai đoạn chỉ có điều tại xé rách giang phong kiếm khí sau cái kia đạo cương phong cũng tựa hồ là hao hết khí lực tiêu thất vô ảnh vô tung thật là kể từ đó thiên hạ vô trần cũng liền có chỗ đột phá hử bằng kiếm khí của ngươi cũng nghĩ cả ta Nam、mơ. Giang Phong mơ. chỉ thật ớ i kịp n g e rõ ràng như một câu v y ngay sau đó r ê n thân là i hồi lợi ề truyền n lần nữa đến đớn. đau một hồi bị lợi khí cắt đứt Trí khí kích. bị bạo 50-52, n Nhìn giây máu lưu thủy chi giang phong kỹ năng vừa mới có hiệu lực thiên hạ vô trần công kích lại đến phá sơn một thức chỉ có điều giang phong cũng đã sớm làm xong phản kích chuẩn bị tại thiên hạ vô trần công kích vừa mới chạm tới chính mình thời điểm giang phong thân hình nhanh quay ngược trở lại nương tựa theo trên thân đau đớn chuyển đến phương hướng mạnh mẽ đem trong tay phá hư chi kiếm bộ tới thiên hạ vô trần dường như không ngờ rằng giang phong phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng dù hắn tốc độ cực nhanh tại phát hiện giang phong công kích sau cũng không có cách nào làm ra né tránh động tác đành phải đem trong tay phá sơn mạnh mẽ hướng lên k h ẽ chống mong muốn dùng cái này tới chặn hạ giang phong công kích rốt cục tự giao phối tay đến một lần giang phong lần đầu chạm đến thiên hạ vô trần gốc áo mặc dù đã thấy thi nhưng là giang phong vẫn xử hết khí lực mong muốn lấy thuần túy lực lượng để thủ thắng đảng theo một tiếng kịch liệt vũ khí va chạm thanh n ầ m giang phong cùng thiên hạ vô trần hai người vừa chạm vào cùng điểm d i ê n phần mình lui về phía sau bốn năm bước khoảng cách lúc này mới khó khăn làm đứng v ữ n g cảm thụ được trong tay truyền đến tê dại giang phong một đôi mắt thật chặt khóa chặt trước mắt thiên hạ vô trần nhân vi vào lúc này một mực chưa từng thụ thương thiên hạ vô trần trên thân nhảy ra một cái tổn thương số lượng hai mươi hai chấn thương ngay sau đó thiên hạ vô trần trên đầu rốt cục hiện ra hắn tình trạng người chơi thiên hạ vô trần lv ba mươi sáu hp 6.328-6.350 gặp được thiên hạ vô trần thuộc tính về sau giang phong ánh mắt nhắm lại trong lòng thật nhanh tính toán kia cái gì thuộc tính chuyển di quả nhiên biến thái tốc độ nhanh như vậy thì cũng thôi đi máu này lượng lại còn cao như vậy xem ra lúc này lữ lương không khỏi nhanh nhẹn t cao ngay cả lực lượng cùng hp cũng nhận tăng phúc mà lúc này một bên khác thiên hạ vô trần cũng là đem phá sơn đổi cho một cái tay khác khỏe miệng tươi cười lắc lắc tay không tệ không tệ vậy mà có thể khiến cho ta mất máu a đúng rồi ta suýt nữa biến mất ngươi giang phong dù sao cũng là đã từng đánh qua nghề nghiệp người mặc dù nhân v i đánh giả thi đấu bị người báo cáo cuối cùng tiếp nối đã x u â n ngũ chật chật bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là đáng tiếc c a thiên hạ vô trần vừa nói một bên chọn ra một bộ mười phần t i ế t hận bộ dáng thúy chi không đề cập tới cái này g ố c giả còn tốt vừa nhắc tới cái này g ố c giả giang phong đột nhiên cười ha h a ta đánh giả thi đấu ta nếu là nhớ không lầm đánh giả thi đấu chính là người a lữ lương hơn nữa có lẽ ngươi còn bất tri đạo jsb đang tìm tới trước ngươi là trước tìm ta kết quả bị ta từ chối về sau lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác tìm tới ngươi cuối cùng ta lại vụng trộm nói cho ngươi cái bí mật ta thật là nghe nói ds b lúc trước hứa hẹn cho ta tiền thật là so cùng ngươi đ à m luận thời điểm nhiều hơn gấp đội đâu chương một r ư ơ i hai cường hoành thiên hạ không bụi chương một r ư ơ i hai cường hoành thiên hạ không bụi nghe được giang phong lời nói sau thiên hạ vô trần mặt từ từ đen lại giang phong ngươi quả nhiên vẫn là như thế nói rông dài nói xong thiên hạ vô trần cũng liền không tại mở miệng đem thái đao phá sơn đổi về tay phải sau lần nữa hướng về giang phong đánh tới mãi ánh giang phong minh minh là ngươi trước nói rông dài a tính toán giang phong huyết tinh đoạt mệnh và dẫn nhìn thấy thiên hạ vô trần động giang phong cũng đồng thời ra tay một đoạn xích s á t hướng lên trời hạ vô trần liền q u a n tới thật là thiên hạ vô trần gặp được giang phong xích s á t sau căn bản là không để vào mắt lần nữa thả ra nhất đạo cương phong về sau liền thành công đỡ được giang phong kỹ năng phá sơn phên i c h ẻ gió chỉ có điều thiên hạ vô trần nhân vi đây một lúc công phu dưới chân bị ngăn trở không thể không ngừng lại mà giang phong chờ chính là giờ phút này thuấn thân phá giáp kích thật là ngay tại giang phong phát động đồng thời công kích thiên hạ vô trần cũng đồng thời mở ra kỹ năng gió nổi lên đồng thời, g i a nhưng g p tuấn thân phá giáp c là, là vượt quá thiên hạ vô trần dự kiến chuyện lại đột nhiên xảy ra chỉ thấy mặc dù trước mắt giang phong bị chính mình nhất đao cho mạnh mẽ chạm tại trên thân nhưng là kỳ quái là cái này mắt trước thoạt nhìn có chút biến thành màu đen giang phong vậy mà không có nhảy ra cái gì tổn thương số lượng mà nhưng vào lúc này giác quan nhạy cảm thiên hạ vô trần đột nhiên cảm thấy mình sau đầu có lực gió đánh tới liên mang hướng về bên cạnh chính là một cái trôn tránh hô cùng lúc đó một cây mang theo kình phong cây gỗ đột nhiên xuất hiện ở thiên hạ vô trần vừa mới chỗ đứng vị trí nếu không phải hắn tránh kịp thời lúc này chỉ sợ sớm đã đã bị gõ vừa v ạ n thì ra giang phong đã sớm tại phát động thuấn thân phá giáp kích đồng thời thả ra ảnh tập thuật mà tại nhìn thấy chính mình thuấn thân phá giáp kích không công mà lui sau sớm đã có chuẩn bị giang phong lập tức thả ra ảnh tử ảo thuật cùng cách đó không xa ảnh tử thay đổi vị trí kể từ đó thiên hạ vô trần quả nhiên mắc lựa chỉ có điều từ khắp thiên hạ vô trần lúc này tốc độ thực sự quá nhanh cho dù là giang phong kỹ năng dính liền đã mười phần xào rượu nhưng là vẫn không thể thành công đem thiên hạ vô trần đánh cho bất tỉnh nhất kích không chúng giang phong lập tức lần nữa lâm vào thế yếu kịp phản ứng thiên hạ vô trần trong tay phá sơn đột nhiên vậy một cái căn bản không chờ giang phong né tránh liền tại giang phong trên thân vạch ra nhất đạo thật dài vết máu đầu tiên là lần nữa sạch xóa đi trên người kỹ năng sau giang phong gậy gỗ trong tay lập tức đối với thiên hạ vô trần p ư ơ n g hướng huy vũ đi qua chỉ là thiên hạ vô trần sớm lại lần nữa một cái lắp mình đi tới giang phong đằng sau Lại là lị liên lưu lần lại lần. lúc lâm là lợi lưu lực mạnh chạy, chạy, ti chi thời gian trực tiếp giảm bớt một nửa. Bởi vì, Giang hiệu Giang thiên đào này, này vào mẽ chém máu máu May mắn máu một một mặc mình máu nhất xuống năng nhường nữa. Phong lưu xa kỹ năng phóng vẹn vẹn còn nên, nhưng Phong cũng không có lợi dụng lưu xa đến tình hóa, để phòng chúng thiên hạ vô trần cường lực không hề hộ chạy thích chỉ Cho chạy hóa, hạ chế. ta trì tục trực bất để có có duy quả, số y sa sa kỹ kỹ dù vì, vô cùng lúc đó mặt quay về phía mình cái này cục diện bị động giang phong cũng là trong lòng đ ộ i vàng tiếp tục như vậy ta khẳng định trèo c h ố n g không quá m ộ ư ơ i phút đợi không được hẳn cái k i a thuộc tính chuyển di hiệu quả biến mất lữ lương gia hòa này thật đúng là khó giải quyết mà liên tại giang phong suy nghĩ thời điểm thiên hạ vô trần lần nữa lấn người đi lên trong tay phá sơn đâm thẳng giang phong nhìn thấy thiên hạ vô trần công kích giang phong liên mang lần nữa r ơ i lên phá hư c h i kiếm mong muốn đ ó nỡ thật là thiên hạ vô trần ị vào tốc độ của mình n h ư thế tại gặp được giang phong tư thế sau vậy mà đột nhiên ngừng lại chính mình thế sông ngược lại theo khía cạnh nhất đao chém tới bóng đen bắn vọn giang hướng về bên cạnh phi tốc tránh đi chỉ là còn không đợi giang phong hoàn toàn tránh ra giang phong chỉ cảm thấy trên lưng một hồi đau đớn đúng là lần nữa bị thiên hạ vô trần cho dùng đao h ạ c h xuất ra nhất đạo vết thương máu thởm. Âm thầm muốn muốn ép chính mình mà táo lại suy nghĩ đối sách. sát suy xuống chạy, cắn cưỡng chính công kích căn bản không có hào ngừng. Giang phong hai chân cưng công kích c Ghê Phong tỉnh nghĩ Thật thiên hạ không hào Phong hai nhất thiên hạ theo lại răng, Giang ngừng. Giang trần ti đất, trần lần bản nữa đến rơi đối ép là vô vô mà thiên hạ vô trần tại bị cắt rơi chi thuật kỹ năng hiệu quả ảnh hưởng sau đầu tiên là những mày sau đó quả quyết nhảy ra kỹ năng này có hiệu lực phạm vi nhân vi cắt rơi chi thuật đối với di động tốc độ ảnh hưởng là dựa theo tỷ lệ phần trăm hiệu quả đến giảm bớt nói cách khác tốc độ càng lớn nhận ảnh hưởng sẽ rõ ràng hơn nhìn thấy thiên hạ vô trần bỏ chạy giang phong rốt cuộc có thời gian ổn định lại tâm thần suy tư kỳ thật cũng không phải giang phong chuyên chú độ không đủ hoặc là tâm tính không tốt không cách nào trong chiến đấu tìm kiếm đối sách là một đã từng tuyển thủ chuyên nghiệp cho dù là đang kịch liệt trong trận đấu giang phong bình thường đều có thể giữ vững tỉnh táo suy nghĩ từ đó thần lai chi bút nhiều lần ra b â n g không giang phong đương ban đầu cũng sẽ không bị lg mở huấn luyện viên mắt xanh tăng theo cấp số cộng thay thế hạ lữ lương thủ tịch vị trí nhường lữ lương đối với hắn hận tấu xương mà sở dĩ lần này giang phong lạnh không an tính được một mặt là nhân vi thất giới thật sự là quá mức chân thực thiên hạ vô trần thái đao phá sơn cắt t ạ i đau đớn trên người cảm giác quả thực giống như thật mà nhân loại loại sinh vật này nhận được đau đớn kích thích thời điểm bản năng liền sẽ đem đ ư c chú ý chuyển rời đến kích thích nơi phát ra phía trên tại tăng thêm thiên hạ vô trần tốc độ cực nhanh giang phong có chút phân tâm liền sẽ bị lần nữa vẽ lên n h ấ t đ a o làm không tốt liền sẽ trực tiếp lâm vào không cách nào vãn hồi thế cục cho nên giang phong không thể không đem phần lớn tinh lực đều dùng tại cùng thiên hạ vô trần đối kháng phía trên còn mặt kia thì là nhân v i tại xa cách nhiều năm sau giang phong rốt cục lần nữa gặp được lúc trước cái kia đem chính mình hãm hại s u ấ t ngũ kẻ đấu sò. phẫn nộ cứu hận hưng phấn đủ loại manh liệt cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ dù là luôn luôn mười phần tỉnh táo giang phong lúc này cũng không khỏi có chút không giữ được bình tĩnh thế là tại dùng cắt rơi chi thuật bức lùi thiên hạ vô trần về sau giang phong liên mang ép buộc chính mình tỉnh táo lại phi tốc tại trong đại não tự hỏi nên ứng đối ra sao dưới mắt cục diện này chỉ có điều cắt rơi chi thuật duy trì liên tục thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi mười giây đồng hồ đồng thời tại cái này mười giây đồng hồ bên trong đứng tại bao cắt cạnh ngoài thiên hạ vô trần còn đang không ngừng hướng về giang phong thi triển lấy tâm lý thế công giang phong ta cho ngươi một cơ hội đầu nhập và o phụ t a n g thần x ã a có ta làm ngươi giới thiệu người đền thờ tuyệt đối sẽ cho ngươi không nghĩ tới chỗ tốt mà đúng lúc này cắt rơi chi thuật kỹ năng hiệu quả cũng rốt cục từ từ biến mất lộ ra đứng tại chỗ giang phong a thật sao ngươi liền không sợ bọn hắn lại cho ta nhiều hơn ngươi bên trên gấp đ ộ i thù lao thậm chí đưa ngươi trực tiếp tiết tàng dứt lời giang phong mỉm cười trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin lữ lương đã hôm nay để cho ta đụng phải ngươi trước kia sổ sách hôm nay ta liền hảo hảo cùng ngươi tính toán chương một trăm bảy mươi ba cạm ấy chương một trăm bảy mươi ba cạm ấy nghe được giang phong lời nói sau thiên hạ v ô trần h ừ lạnh một tiếng trong tay nắm thật chặt thái đao pha sơn lần nữa mang theo một mảnh đao quang hướng về giang phong công tới cư hợp cực ý chạm mà lúc này theo các rơi chi thuật kỹ năng hiệu quả kết thúc giang phong cũng sớm đã toàn bộ tinh thần đề phòng chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa thiên hạ vô trần nhìn thấy thiên hạ vô trần lần nữa đánh tới đổi lại phá hư chi kiếm sau giang phong đầu tiên là tại nguyên chỗ thả ra ảnh tập thuật sau đó một cái thuấn thân hướng lên trời hạ vô trần chém tới thuấn thân phá giáp kích một bên khác thiên hạ vô trần tại gặp được giang phong chiêu thức sau thì là biểu hiện mười phần khinh thường ngươi cho rằng chiêu thức giống nhau tại trên người của ta có thể tạo được hiệu quả giang phong ngươi vẫn là như thế ngây thơ dứt lời thiên hạ vô trần đầu tiên là một cái lắc mình đi tới giang phong phong thích mà ra cái kia ảnh từ phía trước sắc bén thái đao trợn lóe lên trong nháy mắt đem cái kia vừa mới thành hình ảnh tử chém thành hai đoạn chỉ cần tiêu diệt ngươi ảnh tử ta nhìn ngươi còn muốn trốn nơi nào miểu sát ảnh t ử sau thiên hạ vô trần tàn nhẫn cười một tiếng lần nữa hướng về giang phong lao đi mà giang phong tại gặp được tình huống bên này sau trên mặt cũng lộ ra có chút thần sắc kinh hoàng liên mang hướng về nơi xa vung ra nhất đạo xiến g xích huyết tinh đ o ạ t m ệ n h tắc truy thật là thiên hạ vô trần tốc độ thật sự là quá nhanh lại thêm hắn dường như cũng có được một loại nào đó chuẩn bị kỹ năng điều này sẽ đưa đến giang phong cương vừa rơi xuống đất thiên hạ vô trần đã sớm ở giang phong đành phải dùng phá hư chi kiếm nằm ngang ở trước ngực dùng để ngăn cản thiên hạ vô trần công kích thật là thiên hạ vô trần bản thân liền là một cái chủ thêm nhanh nhẹn cách chơi tại tăng thêm bắt rắt một kho lục xoát đám người thuộc tính chuyển di làm được thiên hạ vô trần nhanh nhẹn thuộc tính càng là xa xa cao hơn đồng dạng người chơi kể từ đó cũng liền cho thiên hạ vô trần thi triển càng thêm linh hoạt công kích sáng tạo ra vô hạ n khả năng chỉ nhìn dưới trời vô trần trong tay thái đao phá sơn chẳng những tốc độ nhanh tuyện góc độ cũng cực kỳ xảo trá cơ hồ hắn mỗi một lần công kích đều có thể vòng qua giang phong dùng để ngăn cản ph mà lúc này giang phong dường như hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh cục diện nhìn thấy lượng hv của mình phi tốc hạ xuống giang phong đành phải mở ra bảo mệnh kỹ năng cắt c h i khải thật là dù là giang phong mở ra cắt c h i khải tại thiên hạ vô trần kia nhanh đến cơ hồ đều phải để lại hạ tàn ảnh công kích trước mặt vẫn là hv phi tốc hạ xuống lấy phá sơn một thức hai trăm linh bảy một mươi tám máu chảy bốn mươi tám máu chảy phá sơn nhị thức mà liên tại giang phong lượng máu vẹn vẹn chỉ còn lại một phần m ư ơ i tả hữu thời điểm một mực bị động bị đánh giang phong dường như đột nhiên tỉnh lộ nếu như tiếp tục như vậy ngồi chờ chết xuống dưới chỉ sợ chính mình thật sẽ cắm tại thiên hạ vô trần trong tay sa bạo c h ó i buộc ừ Buồn cười nhìn thấy giang phong vùng vây dây chết cũng chỉ là như thế một cái phạm vi loại khống chế kỹ năng thiên hạ vô trần không khỏi cười lạnh một tiếng giang phong nếu như đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn lời nói vậy ngươi có thể đi chết gió nổi lên nói xong thiên hạ vô trần tốc độ đột nhiên tăng vọt dễ dàng hướng về sau nhất dược tránh thoát giang phong thả ra sa bạo c h ó i buộc về sau còn không đợi rơi xuống đất thiên hạ vô trần liền cầm trong tay phá sơn hướng về giang phong phương hướng hư không một chạm phá đi xa bạo c h ó i buộc kia không kịp tiêu thất cắt vàng ngay sau đó thiên hạ vô trần mũi chân điểm một cái thân hình lần nữa hướng về giang phong cấp tốc đánh tới đảo mắt chỉ thấy lần nữa chiến tới giang phong trước mặt cùng lúc đó giang phong nhìn thấy chính mình xa bạo c h ó i buộc không thành công đắc thủ về sau cũng không có nhàn rỗi mà là lần nữa thả ra cd vừa mới khôi phục ảnh tập thuật trong n g a y mắt một cái ảnh tử lần nữa hướng về rời xa thiên hạ vô trần phương hướng phi tốc bỏ chạy muốn chạy nà mơ nhìn thấy giang phong muốn, muốn chạy trốn thiên hạ vô trần đầu tiên là dùng phá sơn đem trước mắt giang phong đâm ra lãnh thấu tim sau đó thi vậy ẹ vẹn n m cái lên mà không có, có giống như cái khác bị tiêu diệt người chơi đồng dạng hóa thành bạch quang mà tiêu thất ngược lại toàn bộ thân hình như là sương mù đồng dạng từ từ tiêu tán thiên hạ vô trần thấy được trước mắt một màn q u ỷ dị này sau lập tức tâm sinh cảnh giác liên mang mong muốn quay người hướng về sau lưng nhìn lại thật là ngay tại hắn vừa mới xoay người lại trong n g á y mắt một cái tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại bóng đen đột nhiên đập vào trán của hắn phía trên bang. Hai, hai mươi, bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây ha ha ta để ngươi nếm thử tuyệt vọng bang bốn thì ra sớm tại phóng thích cắt rơi chi thuật thời điểm giang phong cũng đã nghĩ kỹ nên như thế nào đối phó thiên hạ vô trần ta nếu là trực tiếp phóng thích khống chế kỹ năng chỉ sợ đều sẽ bị hắn né tránh mong muốn kích bên trong thiên hạ vô trần xem ra chỉ có thể chế tạo một cái bẫy câu dẫn hắn mắc câu có kế hoạch sơ bộ sau giang phong liền bắt đầu áp dụng đầu tiên là lần thứ hai thả ra ảnh tập thuật thăm dò một chút thiên hạ vô trần thủ đoạn ứng đối tại nhìn thấy thiên hạ vô trần tại kiến thức chính mình có thể cùng ảnh tử trao đổi vị trí sau quả nhiên đối ảnh tử tiến hành công kích phòng ngựa chính mình dùng để chuyển di giang phong trong lòng lập tức có chủ ý mà vì diễn càng bức thật một chút giang phong không thể không đem chính mình làm mười phần c h ấ t vật giả bộ như một bộ muốn muốn chạy trốn lấy mạng d á n g vẻ sau đó tại phong thích ảnh tập thuật sau liệu mạng bị thiên hạ vô trần dùng thái đao mạnh mẽ đâm một cái một cái giá lớn giang phong cũng không có tiến hành ảnh tử g ảo thuật tiến hành chuyển gì. bởi vì thời điểm đó giang phong đã mở ra các tri khải cho nên giang phong mười phần xác định chính mình tất nhiên sẽ không bị thiên hạ vô trần công kích cho miểu sát ngay sau đó thừa dịp thiên hạ vô trần nhất đao chặt đứt chính mình ảnh tử sau ngắn ngủi ngây người giang phong rốt cục nắ cái này mới thành công đánh c h ú n g vào cái tốc độ này cực nhanh ra hỏa giang phong chờ chính là cơ hội này đối phó cái này thân pháp nhanh gần như tên biến thái chỉ có thể dựa vào đả cầu đồng pháp cái này siêu cường lực k h ô n g chế để thủ thắng mà bị giang phong gõ sau một lúc thiên hạ vô trần tự hồ là rốt cục nghĩ rõ ràng giang phong cái này kỹ năng gây choáng chỉ sợ có thể đem chính mình trực tiếp té xịu chết thế là thiên hạ vô trần cũng là không đang do dự thừa dịp giang phong nhất kích thế công vừa lão kích thứ hai lại chưa đến thời điểm trực tiếp mở ra tịnh hóa kỹ năng thanh trừ hết trên người mình hiệu quả gây choáng gió nổi lên thành thật là giang phong đã sớm tại hết sức chăm chú cùng đợi vào thời khắc này nhìn thấy thiên hạ vô trần thả ra tịnh hóa giang phong trong nháy mắt liền bổ một cái tơ n h ệ n quấn quanh đi lên đem vừa vừa mới chuẩn bị thoát đi thiên hạ vô trần trực tiếp trói buộc ngay tại chỗ ngay sau đó giang phong trong tay khuất nhục động lần nữa mạnh mẽ gõ đi lên bang t r ư n g một trăm bảy mươi b ố đại chiến hết sức căng thẳng t r ư n g một trăm bảy mươi b ố đại chiến hết sức căng thẳng bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây chạy a tiếp tục chạy a bang không có tịnh hóa đi bang lữ lương lần này lại là ta thắng theo giang phong không ngừng đ i ề u giáo thiên hạ vô trần lượng máu rốt cục chậm d ã i thơi đáy thật là ngay tại giang phong lập tức liền muốn đem thiên hạ vô trần đánh giết thời điểm giang phong đột nhiên cảm giác phía sau lưng chuyển đến dùng cả mình dựa vào năm mươi điểm cảm giác cùng tự thân xuất sắc trực giác giang phong lập tức làm ra quyết định cả người hướng về bên cạnh chính là loé lên siêu quả nhiên giang phong cương vừa tránh ra liền có một cái phi tiêu bộ dáng ám khí lau thân thể của mình bay đi nếu không phải mình né tránh kịp thời chỉ sợ lúc này, cái này ám khí đã đánh trúng vào chính mình mà như thế một phen giày vò xuống tới một mực ở vào trạng thái hôn mê hạ thiên hạ vô trần cũng là t h à n h tịnh lại thấy cảnh ấy giang phong trong lòng cũng là run lên ám kêu không tốt nhưng điều giang phong n g o ạ i ý muốn chính là thiên hạ vô trần giải trừ trạng thái hôn mê về sau vậy mà không có tự mình hướng về công tới ngược lại là đứng ngay tại chỗ chẳng lẽ là đột nhiên ý thức được cái gì sau giang phong ngẩng đầu nhìn một chút hệ thống thời gian quả nhiên lữ lương hiện khi tiến vào thuộc tính chuyển di sau suy yếu kỳ nghĩ thông s u ố t vì cái gì thiên hạ vô trần không có tiến công chính mình sau giang phong đầu tiên là hướng về vừa rồi ám khí phóng tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy trước đó mấy cái kia đem thuộc tính c h u y ể n di cho thiên hạ vô trần p h ù tăng người lúc này cũng đã có mấy người trên mặt đất đứng dậy hướng về bên này nhìn sang xem ra hôm nay muốn giết chết thiên hạ vô trần có chút khó khăn cũng không phải giang phong không muốn đánh giết thiên hạ vô trần mà là mặc dù lúc này thiên hạ vô trần cùng mấy cái kia p h ù tăng người đã tiến vào trạng thái hư nhượng nhưng là bảo bất tề những người này sẽ có ẩn dấu thủ đoạn cùng bảo mệnh kỹ năng đến lúc đó giang phong cho dù là giết chết thiên hạ vô trần chính mình chỉ sợ cũng phải bị mặt khác mấy người cho đánh giết lại thêm thượng giang phong lúc này trong lòng còn tại nhớ thiên thành bên kia tình hình chiến đấu cho nên giang phong liền làm ra quyết định. Cảm xa xa không không? t h lúc này thiên thành bên này một cái mặt mũi tràn đầy cương nghị trung niên hán tử ngay tại hướng âu dương tiệu bạch hồi báo tình huống thiếu chủ quốc gia khác người chơi đã đem thiên thành cho bao vây chúng ta âu dương tiệu bạch khoát tay náo cắt ngang cái kia hán tử báo cáo chính mình đi vào trên tường thành hướng về bốn phía nhìn sang mà theo âu dương tiểu bạch mục quang nhìn lại chỉ thấy lúc này thiên thành bốn phía quả nhiên đã sớm bị đen nghịt đám người cho vây quanh cực kỳ chặt chẽ gặp được tình cảnh trước mắt sau âu dương tiểu bạch cũng không có ti hào bối rối ngược lại nhàn nhạt cười một tiếng đám này mang r n gì người tới còn thật không y ta nói xong âu dương tiểu bạch phân biệt hướng về thiên thành đông nam tây ba cái cửa thành nhìn lại nhân v i ba cái này cửa thành có ba cái thế lực tại chân giữ theo thứ tự là đông môn vương giả cùng hắn công hội sắt thép quân đoàn nam môn đại nhãn manh thọ cùng nàng mà pháp liên minh tây môn ai yi hà nữ vương cùng nàng nữ vương kỵ sĩ đoàn trừ cái đó ra giống như là bang bang bang t r í n h chiến thiên hạ chờ công hội lúc này cũng đều tụ tập tại ngoài cửa thành bang bang cho ngươi hai t r u y một đám ngoại quốc đ i ể u nhân cũng nghĩ đến chúng ta hoa hạ dương a i hôm nay ta nếu không đập chết một trăm người ta đều không họ khổng ấ n tứ t ỷ thoát còn là công hội chiến có ý tứ hàng ngày đánh q u á i đều phải cho ta đánh p h ư n ra hôm nay ta nhất định phải chiến một thống khoái về một tay tốt é người tại thành tại Bô bô. cũng đúng lúc này đột nhiên một hồi tiếng la diết chuyển đến đem âu dương tiểu bạch suy nghĩ cho kéo lại tới thu hồi suy nghĩ đem lạc phi tư quang chi cung theo trong ba lô đem ra giữ tại trên tay vươn tay ra nhẹ nhàng lôi kéo một chút quang chi cung kia dường như từ kia sáng tạo thành dây cung âu dương tiểu bạch khỏe miệng có chút câu lên không chỉ là thắng bại mà thôi a ha ha ha không nghĩ tới ta lại bị một cái nhược trí cho thuyết giáo một phen cũng được hôm nay ta âu dương tiểu bạch liên tới một cái không chết không thôi không có thắng bại chỉ có sinh tử vừa nói âu dương tiểu bạch một bên cao cao giơ tay lên cánh tay m ụ c quang cực nóng nhìn về phía trước mặt đ ị c h nhân trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ hoa hạ tất thắng nói xong âu dương tiểu bạch cánh tay đột nhiên vung xuống cùng lúc đó âu dương tiểu bạch cái kia vốn là lầm bầm lầu bầu n h ị non không biết thế nào liền chuyển vào bên người, người chơi trong thai ngay sau đó vô số người tự phát ra quát lên hoa hạ tất thắng hoa hạ tất thắng hoa hạ tất thắng hoa h ạ tất thắng đông môn sắt thép quân đoàn thiên quân vương giả giống lớn một tiếng về sau một mặt dường như từ băng tinh tạo thành tâm chắn xuất hiện ở trong tay của hắn ta đem dẫn đầu công kích mà hắn càng là một ngựa đi đầu sông vào phía trước nhất đón vô số địch nhân liền xuống tới sau lưng là vô số chiến sĩ nghĩa vô phản cố đi theo nam môn mỹ lệ h ỏ a diễm cháy lên đi đốt hết thảy liên hợp mấy trăm am h i ể u sử dụng hỏa hệ ma pháp người chơi cùng nhau tại địch nhân con đường đi tới bên trên bảy khắp biển lửa về sau đại nhãn thỏ manh trong mắt cũng là tràn ngập như hỏa diễm đồng dạng hưng phấn tất cả ma pháp sư nghe ta hiệu lệnh Chỉ, chỉ t lúc này mặc dù ai hiển á t nữ vương ngoài miệng oán trách nhưng là trên tay mà cá ám chi sách cũng đã nổi lên nồng đấm hắc khí bản tiểu thư là nhân vi chính mình nguyên nhân mới mong muốn g i thư vững thiên thành ừ mới không phải nhân vi ngươi nói xong aili ở nữ vương quay đầu nhìn về phía chính mình công hội thành viên ta các kỵ sĩ các ngươi chuẩn bị xuống trưa mà đáp lại nàng thì là vô số đinh t h a i nhức góc hò hét vì nữ vương đại nhân vì vinh dự thấy cảnh ấy aili ở nữ vương hài lòng cười một tiếng xoay người lại đã như vậy vậy liền theo nữ vương cùng một chỗ ra trượt giết địch h á t ma pháp ra chỉ h ắ t cám chấn động là bên cạnh mình tất cả quân đội bạn thực hiện tăng thêm về sau aili ở nữ vương s ố c lên liêm đao theo đám người đồng loạt x u n g tới sau một lát hoa hạ bên này người chơi rốt c u c cùng đến từ bốn phương tám hướng những sẽ vợ khác người chơi đánh vào nhau vũ khí va chạm lưỡi m á t thanh â m viễn trình lợi khí tiếng xe gió ma pháp mưa đạn tiếng nổ lập tức vang vọng toàn trường mà hoa hạ bên này mặc dù nhân số so những s ệ vở khác người chơi ít hơn gấp đội nhưng khi hai quân đối chọi sau hoa hạ người chơi bên này biểu hiện lại lập tức nhường những s ệ vở khác người chơi lấy làm kinh hãi nhân vi bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới hoa hạ bên này người chơi trang bị lại lốt như vậy chẳng những chấn giữ bốn cái cửa thành lãnh tụ trong tay lúc này đều cầm ngụy thần khí thậm chí ngay cả bình thường người chơi cơ hồ đều người người trang bị từ tác phẩm chất quần áo những người này mặc chính là từ giang phong nhường lâm em gái chế tạo trang bị liệt d i ế m giáp từ xa nhìn lại vô số thủ thành hoa hạ người chơi cộng đồng hợp thành nhất đạo h ỏ a hồng sắc phòng tuyến mà cái này màu đỏ h o a hợp cổ kính tần hán khí tức kéo dài thịnh thế khí phái đường tống di phong n ó i theo lấy sán lạn huy hoàng ngụy tấn mạch lạc lưu t r u y ề n lên độc lính phong tao nguyên minh thanh thần vận chính là hoa hạ đỏ một ngày này mãn thành tận mang liệt d i ế m giáp người người thân mang hoa hạ đỏ chương một trăm bảy mươi năm mấy p ư ơ n g dị đ ộ n chương một trăm bảy mươi năm mấy p ư ơ n g dị đ ộ n nhìn thấy giang phong rời đi về sau thiên hạ vô trần cũng đi tới á mỹ ngã đám người bên người nhìn thấy thiên hạ vô trần sau khi trở về á mỹ ngã đột nhiên mở miệng nói ra á mỹ ngã đáng tiếc không có giết chết hắn mặc dù ở trong game giết hắn cũng vẹn vẹn nhường hắn rơi một chút kinh nghiệm nhưng là có thể áp chế một chút những n à y hoa hạ người chơi nhuệ khí cũng là cái tốt á mỹ ngã hơn nữa tiểu tử kia cũng coi là giảo hoạt không muốn thừa cơ công kích chúng ta nếu không ta có trăm phần trăm năm chắc nhường hắn cũng không có quả ngon để ăn nghe được á mỹ ngã lời nói sau thiên hạ vô trần nhịu nhữ mày thiên hạ vô trần lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g hắn từ trong tay của ta chạy mất nhìn thấy thiên hạ vô trần như thế á m ị ngã cũng không có tại nói thêm cái gì chỉ là nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng hướng về một bên bắt rát máy mắt mà bắt rát sau khi thấy thì khẽ gật đầu cho phủ tăng thần x ã bên kia phát đi một cái tin tức kế hoạch a thất bại khởi động kế hoạch b phát xong tin tức bắt rát trên mặt hiện lên một tia cười lạnh sau đó thiên hạ vô trần bọn người liền cũng rời khỏi nơi này mà nhìn thấy mấy người rời đi vẫn chưa hoàn toàn khởi dây một kho lục soát lập tức có chút gấp một kho lục soát bắt rát á mỹ ngã các ngươi chờ một chút ta ạ ta d ân y t ừ g không giải còn có khai đâu. m ộ t kho xoát, lục ép đ ư ờ n g é đường, Hoặc, lắm, này, bồ bồ Ơn, phế đường. Ngươi giúp ta i ể vật chút, này h không chơi ta n giải Cái nhị thị nhất tộc tộc nhân phát tới tin tức nói có thể chấp hành kế hoạch b kế hoạch b ân ta có chút bận tâm t ạ n g hạng h ạ n t hạng hạng có hạng hạng hạng hạng hạng hạng h ạ a g hạng h ạ n t hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng h ạ n i h ạ n c h ú n g ta hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng h ạ n hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng h dưới mắt hắn còn có một số tác dụng dù sao giai đoạn trước ở trên người hắn đầu nhập vào quá nhiều tài nguyên đợi đến chúng ta phủ tăng bên này tu tá chuẩn bị xong tại diện trừ hắn cũng không m u ộ n h u ố hồ tu tá cũng cần một cái đối thủ đến kiểm tra một chút ha ha ha tu tá cái kia tu tá còn muốn bao lâu thời gian nhanh hơn đang tiến hành sau cùng điều chỉnh thử tựa hồ là nói đến chuyện quan trọng gì người này nói xong trên mặt biểu lộ đột nhiên biến cực kỳ đắc ý ha ha ha Tốt. Lớn phủ tăng đế quốc Lớn chắn phụ chắc khởi. đế mà người này sau khi nói xong còn lại mấy cái mang theo mặt nạ người cũng nhao n h a u thanh nhầm kích động nói lớn phủ tăng đế quốc chắc chắn c u ộ t h ờ i lớn phủ tăng đế quốc chắc chắn c u ộ t h ờ i lớn phủ tăng đế quốc chắc chắn mân mê bốn thôn thượng vân hẳn là chính là chỗ này a ân trên tình báo vị trí chính là chỗ này không sai chỉ là nơi này lớn như thế đến tột cùng cái nào một tòa mới là tiểu tử kia nơi ở đâu lúc này hai cái mặc bình thường thân hình c a o lớn nhưng là đi trên đường lại hết sức nhẹ nhàng bóng người ngay tại cái thiện nhị phẩm khu biệt thự bên trong tìm kiếm lấy cái gì nhìn ra được hai người này đối với nơi này cũng chưa quen thuộc hơn nữa vì không làm cho chú ý của những người khác ngay cả đối thoại đều tận lực thấp rộng nhưng vào lúc này trong hai người cái kia gầy bên trên một chút người đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô a kia là mà cái này gầy bên trên một chút người phát ra t h a n h n m cũng lập tức đưa tới một người khác bất mãn xuống giếng người quái đều cái gì đâu bị cái kia gọi là thôn bên trên người cho trách móc sau xuống giếng liên mang bịt miệng lại thật là trên mặt hưng phấn thần sắc làm thế nào cũng đẻ nén không được thôn thượng quân ngươi nhìn đó là cái gì xuống giếng nói xong vươn tay ra chỉ hướng một cái cao lớn pho tượng Mà, mà p bốn cùng lúc đó thất giới ám dạo bên trong dây núi tiếng khởi bi phong lương lúc này cao cao cưới tại ám ảnh lang vương trên lương sói phía sau hắn là dòng giã hơn hai vạn người kỵ binh thương lang vệ từ xa nhìn lại cái này hơn hai vạt cưới ngoại trừ dưới hông tọa kỵ là thuần một sắc màu đen bên ngoài trang bị của bọn họ vậy mà cũng cơ hồ giống nhau như lúc từ hàng thiết chế thành trường thương trên thân thương hiện ra hàng tiết đặc hữu q có mang mười phần lạnh lẽo mà những người này trên người khôi giáp thì là thuần một sắc xích hồng như là nhiễm máu tươi đồng dạng nhất là tại ám ảnh sơn mạch cái này âm ủ hoàn cảnh hạ lộ ra phá lệ trói mắt lúc này p h ụ n tới bầu trời chẳng biết lúc nào đi tới kiếm khởi bi phong lương bên người tiên thành tình huống bên kia ta đã tra xét xong trước mắt chiến đấu đã khai họa chỉ là tình huống dường như không quá lạc quan địch quá nhiều người nghe được phụng tới bầu trời lời nói sau kiếm khởi bi phong lương không khỏi híp mắt lại đem trường thương nằm ngang ở trên lưng soi sau kiếm khởi bi phong lương lần nữa kiểm tra một hồi hảo hữu của mình tin tức nhìn thấy hảo hữu của mình nhóm trong ngoài chủ tịch cũng không có cho mình phát tới tin tức sau kiếm khởi bi phong lương không khỏi có chút lo lắng chủ tịch hắn thế nào còn không có phát tin tức cho ta chẳng lẽ cái kia bên cạnh gặp sự tình gì bốn thất giới một bên khác giang phong cùng thiên hạ vô trần hai người cắt tự rời đi về sau g i a n phong triệu hoán ra ư hồn ma lang cưới lên tọa kỵ sau g i a n phong đầu tiên là c h â âu dương tiệu bạch phát một cái tin. nhưng là đợi sau một thời gian ngắn âu dương tiểu bạch cũng không trở về phục chính mình xem ra tiểu bạch bên kia tựa hồ n là đã giao thủ cũng bất chi đạo mấy người bọn hắn đỡ hay không được ta cũng hẳn là nhanh một chút nghĩ tới đây giang phong liền thúc giục cú hồn ma lang hướng về ám ảnh sơn mạnh phương hướng c ơ i đi mặc dù tiểu bạch mấy người bọn hắn có ngụy thần khí nơi tay hoa hạ phục bên này người chơi đa số cũng đều trang bị bên trên liệt d i ễ m tò giáp nhưng là nếu là cái khác mấy cái s ệ vợ người chơi liên hợp lời nói nhân số t r a n l ệ vẫn là quá cách xa bất quá dạng này cũng tốt hát hát, cũng nên là chúng ta thương l a n vệ xuất thủ thời điểm vừa nghĩ giang phong một bên nhanh như điện chấp hướng về ám ảnh sơn mạch mà đi ma ưu hồn ma lang không hổ là tại di động tốc độ kia một cột bên trong ghi chép là cực nhanh toa kỵ vẹn vẹn mấy phút thời gian giang phong liền xa xa thấy được ám ảnh sơn mạch lối vào thời gian vừa vặn ha ha ha ta quả nhiên là thời gian quản lý đại sư cười đủ sau giang phong liền mở ra hảo hữu liệt biểu thật là đang đương giang phong chuẩn bị cho kiếm khí gió rít mát phát đi một cái tin để bọn hắn đi ra sơn mạch cùng mình tụ hợp thời điểm giang phong lại đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại lập tức đã mất đi tri giác chương một trăm bảy mươi sáu thọ không có ba hang Trước 176, thọ không có ba hàng. một hồi trời đất quay cùng cảm giác sau giang phong rốt cục lần nữa khôi phục trí giác mà còn không đợi hắn thấy rõ ràng trước mắt sự vật một hồi dễ ngửi khí vị liền chuyển vào trong lỗ mùi hắn thơm quá giống như là hoa bách hợp hương vị nhận lấy mùi thơm kích thích sau giang phong bản năng liền muốn mở to mắt thật là hắn lúc này lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà cực kỳ suy yếu thậm chí liền ánh mắt đều không cách nào hoàn toàn mở ra dường như đã dùng hết khí lực toàn thân về sau giang phong cái này mới miễn cưỡng đem ánh mắt mở ra một đường nhỏ h ư ớ n g lên trước mắt nhìn lại lúc này theo khe hở giang phong mơ hồ nhìn thấy trước mắt dường như có một người dáng dấp tú lệ thiếu nữ đang đang cùng mình nói gì đó giang phong ca ca giang phong ca ca người làm sao lúc này giang phong ngay cả thính lực dường như đều hứng chịu tới ảnh hưởng vậy mà hoàn toàn nghe không rõ ràng trước mắt thiếu nữ nói là cái gì ta thế nào nàng là ai ta không nên tại thất giới bên trong a cái này toàn thân cảm giác suy yếu cảm giác là chuyện gì xảy ra một cái tiếp theo một cái vấn đề một mạch xuất hiện ở giang phong trong não cái này khiến giang phong lập tức cảm thấy có chút đầu đau muốn n g ư ờ a nhị không được phát ra một tiếng rên gì về sau giang phong chậm rãi cảm giác chính mình dường như tốt lên rất nhiều chỉ là vẫn không cách nào đem ánh mắt toàn bộ mở ra sợ hãnh giang phong bên thai thanh âm lúc này dường như cũng rõ ràng không ít rốt cục nhường giang phong chậm rãi nghe rõ ràng k i a thiếu nữ nói là cái gì thiếu nữ giang phong ca ca ngươi nhanh thanh tỉnh một chút chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này nghe được thanh âm này sau giang phong mơ hồ cảm thấy có chút quen thai nhưng lại trong lúc nhất thời nghị không ra ở nơi nào đã nghe qua trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được tình trạng giang phong đành phải mở miệng hỏi tới giang phong ngươi là ai ta ở đâu ta thế nào thiếu nữ ta là mộ dung tiểu hy giang phong ca ca ngươi bây giờ đã cảm giác vô cùng suy yếu ngươi trước không cần lo lắng đây là nhân viên ngươi đột nhiên cưỡng chế tại thất giới bên trong rời khỏi cái này mới đưa đến không có cái gì trở ngại ngươi có thể yên tâm nghe được kia thiếu nữ lời nói sau giang phong lúc này mới một chút xíu nhớ tới thanh em này đúng là thuộc về cái kia giống như tiểu bội nhà bên đồng dạng đáng yêu thiếu nữ giang phong thiếu h i ngươi nói chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này là chuyện gì xảy ra a vừa nói giang phong còn một bên cố gắng ngẩng đầu lên tận lực đem ánh mắt mở to một chút chỉ có điều bởi vì lúc này mộ dung tiểu hy vốn là đang ngồi ở giang phong trước mặt dùng hai tay phân biệt v i ệ n giang phong hai vai không cho hắn nhân vi quá độ suy yếu mà ngã chồng võ ở trên giường mà giang phong cái này một động tác hậu quả thì là hai người gương mặt biến cực kỳ tiếp cận kém một chút liền phải dán ở cùng nhau thậm chí giang phong đều có thể cảm nhận được đến từ kia thiếu nữ hô hấp ngay sau đó trong mơ hồ giang phong liền thấy trước mắt cái kia thiếu nữ trên mặt giường như trong nháy mắt biến đến vỏ bừng chính mình thì phảng phất là trong nháy mắt đã mất đi trọng tâm lần nữa ngã quỵ tới trên giường a nghe h ì n y nhân vi chính n vi m được nhiên rút về hai tay mà ngã hai i tay ngã xuống g giang, giang, giang, ca ca, giang, giang phong hỏi mộ dung tiểu hi cũng liền không tại rông dài tận lực ngắn bọn nói mộ dung tiểu hi ta tại phủ tăng bên kia thủ hạ nói cho ta hiện tại đang có hai người hướng về ngươi tới bên này mong muốn cho ngươi bắt được phủ tăng bên kia đi mộ dung tiểu hi cho nên Ta l ú còn này mới bất đắc di cưỡng ngươi trong mới di bất theo t đắc đưa ép r chơi cho gọi t h lại.、Mà、liên tại i Mà Mộ Dung t ể không nói chuyện đợi giang phong đặt câu hỏi mộ dung tiểu hy liền đã cóng giang phong từ lầu hai cửa sổ nhất dược mà xuống dễ dàng rơi trên mặt đất Mà hai người h sau khi rơi xuống đất mộ dung tiểu hy vẹn vẹn là có chút nuốt một chút hóa giải hai người trọng lực về sau liền nhanh chóng di động tiểu hy người muốn đi đâu đầu não chậm rãi tỉnh táo lại về sau giang phong mở miệng hỏi tới đi tìm tiểu bạch chỉ cần tới nơi đó ngươi liền tuyệt đối an toàn mộ dung tiểu hy một bên con giang phong chạy vừa nói chỉ là giang phong đang nghe được mộ dung tiểu hy lời nói sau lại ngăn cản nói bên kia qua xa ta biết một cái thêm gần địa phương nơi đó cũng tuyệt đối an toàn mộ dung tiểu hy cái nào giang phong ta trước đó nơi ở thì ra giang phong tại chuyển vào lâu vương về sau trước đó cái kia phòng cho thuê cũng không có như vậy lui đi thậm chí giang phong chính ở chỗ này mặt chứa được rất nhiều vật tư cùng một cái dự bị mũ trò chơi nhân viên lúc trước mướn nơi đó thời điểm giang phong là trực tiếp dùng tới được một nhiệm kỳ người mướn thân phận tin tức làm tục thuê thủ tục có chút qua loa chủ thuê nhà cũng không có phát hiện cho nên trừ phi là đi qua người ở đó những người khác là hoàn toàn cha không được giang phong cái này thuê chỗ mà kể từ đó cái kia hơi có vẻ đơn sơ phòng cho thuê ngược lại thành giang phong tuyệt đối ẩn nấp chỗ ẩn thân dùng giang phong lời nói của mình cái kia chính là thọ không có ba hang đạo lý này ta giang phong vẫn là biết hì hì thật là đúng lúc này đến đây bắt giang phong hai người thôn bên trên cùng xuống giếng cũng từ lầu hai nhất d ư ợ c mà xuống hướng về giang phong hai người liền đuổi đi theo mộ dung tiểu hy nhìn thấy về sau đầu tiên là trực tiếp đem giang phong ném vào một chiếc xe mở mui xong người chạy bộ sau xe chính mình hướng về kia hai tên người nhật bản một cái túi người vào tới hai người kia nhìn thấy trước mắt cái này thiếu nữ vậy mà chủ động tiến tới góc mặt lập tức trên mặt lộ ra nhai răng cười thật là t h ù y chi mộ dung tiểu h y chẳng những bản lĩnh cực kỳ nhanh nhẹn chiêu thức cũng là có chút tàn nhẫn tới gần một người trong đó về sau bay lên một cước liền đạt tới mà người kia hiển nhiên cũng không phải ăn chay đưa tay liền cản mộ dung tiểu h y thấy thế c ư ờ i lạnh một tiếng vậy mà d ấ m lên người kia cánh tay đột nhiên đạp một cái cả người như là phi hiến đồng dạng hướng về một người khác đánh bắn đi đồng thời trong tay nàng không biết ở đâu móc ra một cây truy thủ trong nháy mắt liền tại một người khác cánh tay cùng nơi bà vai lưu lại hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương Ngay sau đó, mộ dung tiểu hy lại là một chiêu bức lui cái kia còn ngăn khuất hai người bọn họ trước xe người nhật bản sau nhẹ nhàng nhất dược liền đi tới xe thể thao vị trí lái bên trên một cước chân ga liền mường xe thể thao trong nháy mắt vọt ra ngoài mộ dung tiểu hy ngươi chỉ đường ta lái xe mộ dung tiểu hy vừa mới một phen thao tác đã để giang phong nhìn trận tròn mắt lúc này nghe được mộ dung tiểu hy lời nói sau liên mang lên tiếng nói rằng phía trước r a cư xá sau rẽ phải lúc này giang phong cảm giác suy yếu cũng giảm bớt không ít thế là giang phong quay đầu lại hướng về kia hai cái trước tới bắt mình người dơ ngón giữa về sau lúc này mới trùng điệm tựa vào xe thể thao trên ghế ngồi Giang p hai o n g lỗi. h người một đường đi tới giang phong trước đó thuê l ạ phòng sau đơn giản cùng mộ dung tiểu hy nói hai câu nói sau giang phong liền nằm trước đó trên giường chuyển ra khỏi nơi này dự bị mũ trò chơi quét nhìn sinh vật đặc thù về sau giang phong liên mang đăng lục trò chơi cũng bất chi đạo tiểu bạch bọn hắn bên kia thế nào kiếm khởi bi phong lương hiện tại hẳn là còn ở c h ợ lấy tín hiệu của ta đâu chương một trăm bảy mươi bảy thương l a n g vệ xuất kích chương một trăm bảy mươi bảy thương l a n g vệ xuất kích giang phong tiểu t ử kia thế nào còn chưa tới tại tiếp tục như vậy chỉ sợ cũng muốn thủ không được lúc này ngay tại thiên thành n g o à i thành phân chiến đâu dương tiểu bạch nhịn không được chửi rủa tới mặc dù hoa hạ bên này người chơi phổ biến trang bị gì gì đó đều muốn so những sệ vợ khác người chơi tốt hơn một chút nhưng là nhịn không được có mấy cái sệ vợ người chơi liên hợp lại một khối đến tiến đánh thiên thành kể từ đó dù là hoa hạ người chơi có thể cơ hở người người đều có thể làm tới lấy một địch hai thậm chí địch ba nhưng là số lượng của địch nhân cũng quá là nhiều ban đầu vẹn vẹn mỹ lệ ngân đô ngày không thang bóng c h ạ y chờ mấy cái quốc gia khác hợp thành liên minh đến đây tiến công hoa hạ phục thật là theo tình thế phát triển cùng tin tức truyền bá vô số nguyên bản cũng không có như này dự định cỡ trung tiểu quốc gia các người chơi cũng đều nhao nhao b u lại mong muốn kiếm một chiến canh thật có thể nói là là tường đổ mọi người đầy nhìn thấy hoa hạ phục người chơi một mình phân chiến sau những n à y cỡ trung tiểu quốc gia các người chơi lập tức hô nhau mà lên nhao nhao gia nhập chiến đấu mà mục t i ê u tự n h i ê n là theo ứ cố vô t â n a hạ phục. truyện đ lê men càng ngày càng nhiều những sợi vợ khác người chơi hướng về thiên thành tụ tập tới tại nhìn rõ tình thế sau nghĩa vô phản cố gia nhập chiếm cư ưu thế một phương hoa hạ phục lập tức lâm vào vô cùng khó khăn cục diện tích tích tích lúc này đang lo lắng ngồi trên lưng s ó i nhìn chung quanh kiếm khởi bi phong lương đột nhiên nhận được một đầu hào hữu tin tức liên mang mở ra khung chít chắt sau kiếm khởi bi phong lương phát hiện hướng mình gửi đi tin tức chính là hội trưởng của mình tạm thời liền gọi vương g i ả tốt tin tức rất ngắn chỉ có chút ít mấy chữ nhưng lại nhường kiếm khởi bi phong lương lập tức tinh thần vì đó rung động xuất phát chuẩn bị g i ế t địch đóng lại khung chít chắt sau kiếm khởi bi phong lương đem trường thương trong tay hướng phía ám ảnh sơn mạch cửa ra vào phương hướng vung lên thương lang vệ theo ta công kích nói xong kiếm khởi bi phong lương thúc giục dưới chân ám ảnh lam vương d Phía sau hắn, là trọn vẹn phong xa xa í khi nhìn đến chính mình một tay xây dựng thương lang vệ xông g ra cốc khẩu về sau cũng mất quá nhiều rông dài giống nhau đổi lại hàn tình thương một ngựa đi đầu tại phía trước mang theo đội đến có giang phong thông soái kiếm khởi bi phong lương liền dần dần chậm lại tốc độ của mình chậm rãi hòa tan vào phía sau kỵ quân trong đội ngũ không nói tiếng nào theo cái khác thương lang vệ theo sát giang phong đằng sau lúc này nếu là rời xa nhìn lại chi này hơn hai vạn người đội kỵ binh ngũ giống như nhất đạo trên mặt đất cấp tốc tiến lên màu đen trường xả nguy hiểm lại nhanh chóng bởi vì ám ảnh sơn mạch khoảng cách thiên thành lộ trình cũng không tính xa tại tăng thêm ám ảnh thương lan g di động tốc độ mười phần cấp tốc cho nên vẹn vẹn không đến mười phút thời gian giang phong bọn người liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện m ả n g lớn người chơi mà thú vị chính là những này bên ngoài phục người chơi bởi vì cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trước mắt trên chiến trường vì vậy đối với phía sau nguy cơ vậy mà không có ti hào phát giác lại thêm nhờ vào ám ảnh thương lan bàn chân có g i rộng đèn thịt bắt đầu chạy phát ra thanh em trong lúc nhất thời hai quân tiếp xúc địa phương lập tức sáng lên vô số bạch quang vô số bên ngoài phục người chơi bị thật dài hàn tinh thương xuyên thủng ngực trong nháy mắt mất mạng mà vẹn vẹn cái này vòng thứ nhất bắn v ọ n giang phong xuất lĩnh thương lang vệ liền đem bao quanh tiên thành nam môn bên ngoài phục người chơi đội ngũ sờ sờ sẽ mở một lỗ hổng xông ra đám người sau giang phong đã ngừng lại công kích thay đổi đầu sói mục quang băng lánh hướng về bốn phía còn xuất lại bên ngoài phục người chơi quét tới giang phong thương lang vệ giết cho ta theo giang phong vừa dứt tiếng kia hơn hai vạn người thương lang vệ lập tức bạo phát ra một hồi làm cho người sợ hãi h ò hét thanh n h ê m giết giết giết ngay sau đó căn bản không cần giang phong làm nhiều chỉ huy kia hơn hai vạn người thương lang vệ lập tức hóa thành bốn cỗ kỳ tuân phân biệt hướng về bốn phương tám hướng che đậy lập tức vô số kêu to thanh â m vang lên số người của bọn họ không nhiều cho ăn bể bụng cũng liền ba vào người chúng ta cùng bọn hắn liều mạng đừng có giết ta ta là đi n g a n g qua a chạy mau a những người này trang bị quá tốt rồi căn bản đánh không lại chỉ là liền xem như muốn chạy bọn hắn làm sao có thể chạy hơn người người c ư ờ i ám ảnh thương l a n g thương lang vệ mấy cái đối mặt về sau những cái kia nguyên bản còn gọi huyên lấy muốn cùng thương lang vệ liều mạng một đợt người chơi cơ hồ đều bị thương lang vệ cho giết sạch s a n h xanh còn lại tại gặp được thương lang vệ kia thực lực khủng bố cùng xa hoa trang bị sau lập tức đều đánh mất đầu trí chạy thì chạy khóc khóc thậm chí vậy mà trực tiếp liền định nguyên địa hạ tuyến kể từ đó nguyên bản liền có thể nói là chiếm thượng phong thế cục lập tức biến thành đơn phương đồ sát thương lang vệ chỗ đến đều là một mảnh bạch quang lúc này giang phong sau lưng đi từ từ đến đây mấy người chính là phòng thủ tại chỗ này đại nhãn manh thọ cùng mấy cái ma pháp liên minh cùng cái khác công hội nhân viên cao tầng giang phong quay đầu thấy được sắc mặt có chút tái n h ợ t đại nhãn manh thọ b ọ n người tự nhận là vô cùng tiêu sái nói rằng vất vả các ngươi kế tiếp liền giao cho ta、à. thật là t h y chi một nghe hắn nói lời này đại nhãn manh thọ lúc này liền nhịn không được nói móc tới còn nhỡ rõ lần trước ngươi lúc nói lời này chẳng cái kia c h ậ c h r trước mắt rõ ràng vừa nói đại nhãn manh thỏ còn một bên học lên giang phong lần trước bộ dáng đại nhãn manh thỏ hè nó kế tiếp giao cho ta à ta muốn làm bọ ngựa đi đụng cái k i a đại tụ a ba a ba m á n h nó đốt cái gì c h ẳ n g a liệt thế nào mới rơi như thế điểm huyết ta cái này không trang bê thất bại đi ta địa phương t ố t ba tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bổ cứu uy các ngươi nhìn cái gì đâu mau tới giúp đỡ nhược trí a nhược trí không được rồi giang phong giang phong ngươi không đi diễn kịch để h ư n g công khối này tài liệu Lại nói, chương i lời kịch này đổi c n quá một trăm bảy mươi tám chẳng bên ngoài phục thống lĩnh chương một trăm bảy mươi tám chẳng bên ngoài phục thống lĩnh có thương lang vệ gia nhập sau thiên thành nam môn bên này thế cục trong nháy mắt người chuyển ngắn ngủi hơn mười phút thời gian trước đó bao quanh thiên thành nam môn bên ngoài phục người chơi chết chết trốn thì trốn đến cuối cùng vậy mà cơ hồ không nhìn thấy người vẹn vẹn có một ít nghe hỏi chạy tới những sợ vợ khác người chơi nhìn xem một chỗ vật phẩm có chút xứng sờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành kiếm khởi bi phong lương dẫn theo còn sót lại một vạn tám hơn ngàn người thương lang vệ lần nữa đứng ở giang phong trước mặt chủ tịch nam môn đã dọn dẹp sạch sẽ thương lang vệ hết thệ tử vong một nghìn chín trăm tám mươi ba người đối với kiếm khởi bi phong lương nhẹ gật đầu sau giang phong cáo biệt đại nhãn manh thỏ bọn người lần nữa xoay người cưới lên lũ hồn ma lang giang phong a kiếm người ta phân biệt mang chín nghìn người người đi tây môn ta đi đông môn chúng ta tại bắc môn tụ hợp giang phong a khung người đi theo ta tùy thời đem chúng quanh tình hình chiến đấu báo cho ta nghe đơn giản ra lệnh sau giang phong mang theo phụng tới bầu trời cùng một nửa kỵ binh hướng về đông môn đánh tới sở dĩ giang phong lựa chọn tiên tiến công nam môn một mặt là bởi vì ám ảnh sơn mạch chỗ phương vị ngay tại thiên thành đông nam phương hướng khoảng cách nam môn gần nhất còn mặt kia thì là căn cứ tiểu bạch tin tức mỹ lệ quốc cùng ngày không thăng mấy cái người chơi thực lực khá mạnh sẽ vợ người chơi chủ thành vị trí tại thiên thành phương bắc đây cũng là vì cái gì âu dương tiểu bạch chính mình dẫn người phòng thủ bắc môn nguyên nhân dù sao liền công hội thực lực mà nói bọn hắn âu dương thế ra thực lực tổng hợp vẫn là phải mạnh hơn vương g i đám người công hội lại thêm cái khác mấy cái cùng là tứ đại thế ra mấy cái công hội duy trì Âu chờ một chút nghe được đại nhãn manh thỏ đột nhiên gọi lại chính mình giang phong trong lúc nhất thời có chút một mực dù sao tại như thế khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp nàng hẳn là có chuyện muốn nói mới đúng thế là giang phong dừng thất lại hướng về đại nhãn manh thỏ nhìn sang chỉ thấy đại nhãn manh thỏ quả nhiên là có chuyện muốn nói chạy chậm mấy bước đi tới giang phong trước mặt sau đại nhãn manh thọ sắc mặt có chút vội vàng nói vừa rồi mộ dung tiểu hy phái người hướng ta chuyển tới một tin tức nhường ta cho ngươi biết mau chóng đi chợ g i ú p vâu dương tiểu bạch hắn bên kia thế cục có chút không lạc quan nghe được đại nhãn manh thọ lời nói sau giang phong lập tức chính là s ư n g sở sau đó giang phong cũng không lo được cùng đại nhãn manh thọ nói cái gì thôi động dưới hông n hồn ma lang liền hướng về đông môn liền s ô n g ra ngoài thương lang vệ tốc độ cao nhất hành quân mà tựa hồ là nhận được chủ xoáy cảm xúc lây nhiễm dòng g ã chín nghìn người thương lang vệ tại nhận được giang phong mệnh lệnh sau vậy mà không ai nói nhiều một câu nói nhảm toàn bộ nhanh chó lúc này bởi vì giang phong ở vào ngồi cưới tọa kỵ trạng thái rất nhiều kỹ năng nhận lấy các loại hạn chế từ đó không cách nào phát động ngay cả một chút hàn Đông tinh lúc này đều đã mất đi bình thường đột tiến hiệu quả nhưng là tương ứng một chút hàn tinh kỹ năng này tăng lên một cái bị động hiệu quả cái kia chính là làm phát động kỹ năng này sau đối với nhận lấy kỹ năng công kích địch nhân kèm theo một cái tổn thương mà cái này tổn thương thì cùng người thi pháp trước mắt di động tốc độ có quan hệ thế là giang phong đầu tiên là vươn tay ra vỗ vô, vô dưới thân lũ hồn ma lang tiểu hắc công kích nga ô mà nghe được cú hồn ma lang tiếng gào sau không chịu cô đơn tiểu a m i u cũng thỏ đầu ra đến nga ba chỉ có điều thanh âm của nó hiển nhiên không có ti hào hiệu quả cảm nhận được dưới thân lũ hồn ma lang bắt đầu gia tăng tốc độ sau giang phong nắm thật chặt trong tay hàn tinh t ư ơ n g hướng về vương giả trước mặt một người thống lĩnh bộ giá người vọt tới một chút hàn tinh theo kỹ năng có hiệu lực giang phong trong tay hàn g tinh thương bên trên sáng lên nhất đạo hà n quang thẳng tắp đâm về cái kia thống lĩnh mà cái kia thống lĩnh phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc cảm thấy được nguy cơ tiến đến sau cũng không nhìn tới nguy hiểm nơi phát ra cả người phi tốc liền hướng về trong đám người đổ tới nếu để cho h ắ n tránh trong đám người giang phong cái này nhất kích chỉ sợ cũng muốn thất bại lúc này xa xa liền nhìn thấy giang phong bắn vọt vương giả trong hai mắt tinh quang loại lên căn bản không cho cái kia thống lĩnh cơ hội chạy trốn g ơ lên tấm chắn đột nhiên liền đụng tới vương giả xung kích có thể ở loại quốc gia này cấp công hội tranh tài đảm đương thống lĩnh người chơi há có thể là bình thường hàng người chỉ thấy cái kia thống lĩnh tại cương nhất lâm vào mê mội về sau vẹn vẹn không đến nửa giây liền thả ra một cái tỉnh hóa loại kỹ năng đuổi tan hết trên người mặt trái hiệu quả sau đó giải trừ mê mội thống lĩnh hung hăng trận mắt nhìn một cái vương g i ả sau liền muốn muốn tiếp tục chui đến trong đám người mong muốn tránh né rơi cách đó không xa kia đạo hà mang thật là như thế một chậm trễ sau tốc độ cực nhanh giang phong đã giết tới không nói hai lời giang phong đem trường thương trong tay phốc phốc một tiếng đâm vào cái kia thống lĩnh cái cổ sau Đột nhìn i thấy giang phong hung mạnh như vậy về sau vương giả ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau đó không cam lòng yếu thế lần nữa gia nhập chiến đấu bên trong lúc này giang phong sau lưng thương lang vương cũng rốt c ụ c giết tới chỉ thấy những n à y c ư ờ i ám ảnh thương lang người chơi gặp được chủ tịch anh tư sau nhao n h a u bắt t r ư ớ c một chút hà n tinh một chút hà n tinh thần long bãi vĩ thần long bãi vĩ đầu tiên là lợi dụng lấy bắn b ọ t lực lượng quán xuyên địch nhân trước mắt sau những n à y thương lang vệ các dũng sĩ trong tay hàn tinh thương không ngừng hung h ă n g quét ngang mà ra đem trước mắt của mình thanh ra một mảnh đất trống chỉ là kể từ đó thật là khổ đám kia bị thần long bãi vĩ kỹ năng đánh trúng bên ngoại phục người chơi chỉ thấy những n à y người chơi có thậm chí vừa mới bị một gã thương lang vệ hàn tinh thương dùng thần long bãi v ị cho quét bay kết quả còn không đợi rơi xuống đất vậy mà lần nữa đụng phải một tên khác thương lang vệ thi triển thần long bãi v ị phía trên trên không chung thay đổi phương hướng sau lại lần bị đánh bay theo một vòng này công kích đông môn bên này bên ngoài phục người chơi trực tiếp liền bị đánh chết một mảng lớn mà những cái kia sống sót bên ngoài phục người chơi tại gặp được như thế cảnh tượng về sau rồi rít hít vào một ngụm khí lạnh cái này cái này nghi mã chính là cái gì bộ đội đặc trùng a cùng bọn hắn so sánh chúng ta thực lực này trên lệnh cũng quá cách xa đi cũng đều mẹ nó là kỵ binh cái quỷ gì a lại ra một cái thành cắt tư hắn a chỉ có điều nghe được những n à y bên ngoài phục người chơi lời nói sau giang phong cũng không có thi hào đ ắ c ý mà là có chút bận tâm nhìn về phía âu dương tiểu bạch chỗ bắc môn tiểu bạch chờ ta